Chương 42, cửa đá về sau. Núi O Liễm Tụ, kỳ lạp cao nhất núi, tại trong thần thoại là thần ở lại núi, theo áo bào đen lão giả khẩu bên trong biết được trên ngọn thần sơn này có tòa cửa đá trồi lên, lại tiểu thôn thôn có khả năng có thể mở ra này tòa cửa đá, Thương Nam liền muốn lấy, có thể đi trên ngọn thần sơn kia nhìn một chút, nếu là tiểu thôn thôn thật có thể tương trợ mở ra tòa kia cửa đá, có lẽ có khả năng có không tầm thường thu hoạch. Có thể đi nhìn một chút. Lưu Ly Tuyết nghe vậy gật đầu. Một tòa trong truyền thuyết thần thoại của sơn, ở trong đó phát hiện một tòa cửa đá, mà này tòa cửa đá, kết hợp toàn bộ sắt võ điện đều không thể mở ra. Đây cũng là đủ để chứng minh này tòa cửa đá bất phàm, phía sau cửa khẳng định không phải bình thường, bọn hắn có tiểu thôn thôn, có thể làm cho tòa kia cửa đá chỗ phối hợp thần tính kim thạch sinh ra phản ứng, là vô cùng có khả năng mở ra tòa kia cửa đá. Đi, Khương Nam nói. Liên tại một ngày này, Hán, Phan Lôi cùng Lưu Ly Tuyết mang theo Tiểu Thôn Thôn rời đi Đông Hải, đàng không cảnh Liêm Bá cũng đồng hành, hướng phía núi Ố Liễm Vũ mà đi. Núi Ố Liễm Vũ cùng biển A Hế liền gần, đoàn người rời đi Hải, mà đi, rất nhanh 7 ngày thời gian đi qua. Sau 7 ngày, bọn hắn đi vào núi Ố Liễm Thiên địa đột biến về sau, Núi ổ liệm phụ kịch liệt tăng trưởng, cho tới bây giờ, độ cao so với mặt biển đã có tới vạn mét cao, lại, ngọn núi cũng xa so với thiên địa đột biến trước hùng tráng to lớn, xung quanh bờ sinh ra cái khác rất nhiều mỏ núi, lượn lờ nhàn nhạt, nhạt màu trắng sương mù. Kia là cái gì huyền sắt võ điện, sẽ có hay không có người tại đây bên trong mai phục trấn thủ? Dù sao, cửa đá kia thật không đơn giản. Phan Lôi hỏi. "Không sao." Khương Nam nói. "Tu hành nhất thế, hắn đối với địa cầu trước mắt hết thể thế lực đều có sự hiểu biết nhất định, huyền sắt võ điện thực lực cùng Tây Hải tương đương, tổng cộng cũng là ba cái đẳng không cảnh cường giả, trước đó tại Tây Hải bị hắn bắn giết một cái. Còn thừa lại hai cái, mà dạng này cao tầng cường giả, rõ ràng không có khả năng tự mình ở cái địa phương này mai phục trấn thủ, thật nếu là có người xếp vào tại đây bên trong, vậy cũng nhiều nhất là túc hại cảnh cấp bậc, đối mặt đẳng cấp này biển, bọn Hắn không sợ, bởi vì có đẳng không cảnh liêm bá đi theo, mà coi như là có đẳng không cảnh cường giả ở vào nơi này, hắn cũng không sợ, hắn trong không gian giới chỉ còn có hai chi thần tiễn, náo tinh cảnh cường giả tới, hắn cũng có thể một tiên bắn giết, không quan trọng huyễn sát võ điện, hắn căn bản không để trong mắt. Ngay sau đó, hắn mời đến bọn người, hướng núi ổ phủ đỉnh chót mà đi. Tốc độ bọn họ rất nhanh cũng không lâu làm chính là trèo lên đến đỉnh mộ, liếc mắt liền thấy được đỉnh núi lên tỏa kia cửa đá. Trên cửa đá thần văn trải rộng, như áo bào đen lão giả nói tới như vậy, có thể cảm giác được một cỗ kinh người tuế nguyệt khí tức. Cũng là lúc này, tiếng leng keng vang lên, cương khí, đao khí cùng kiếm khí tung hành, cùng một chỗ hướng phía bọn hắn cuốn qua tới. Chỗ đỉnh núi, từng cái khác biệt vị trí bên trên, hết thể đi ra bảy người, toàn bộ ở vào túc hại cảnh giới. Khống chế tốt bản nguyên khí, không muốn toàn bộ chết lưu lại một người, khảo vấn vì sao biết nơi này cửa đá sử tỉnh. Một người trong đó lạnh nói, nơi này đã sớm bị bọn hắn huyền sắt võ điện phong tỏa. Có thể là Khương Nam đám người lại trực tiếp hướng nơi này tới, hiển nhiên là biết cửa đã sự tình. "Hiểu rõ." Có người đáp. "Bảy người cùng một chỗ độc thủ, phong khốn bốn phía." Khương Nam quét mắt những người này, cái gì cũng không có nói, nhìn về phía một bên Liên Bá. Liên Bá rõ ràng biết Khương Nam ý tứ, nhẹ gật đầu, ngay lập tức chuyển động, khí thế bàng bạc ngoại phóng, trước tiên đem Huyền Sắt Võ Điện bảy người tế ra bản nguyên khí toàn bộ nắt bấy, đem bảy người đẩy lui. Đang không cảnh, bảy người biến sắc, "Lùi." Một người trong đó nói, bảy người lúc này nhanh chóng rút lui, lại có người nhanh chóng quay phim, đem chuyện nơi đây truyền về Võ Điện. Liêm Bá nhìn về phía 7 người, tự nhiên không có khả năng buông tha, trước tiên chính là chuyển động, đàng không chiến lược hiện thị rõ. Sau một khắc, tiếng kêu thảm thiết chuyển ra, 7 người trong chớp mắt bị Liêm Bá toàn bộ gắt bỏ, dòng máu nhuộm đỏ không ít mặt đất. Khương Nam quét mắt 7 người thi thể, không có để ý, mang theo Tiểu thôn thôn đi vào trước cửa đá. "Tiểu Gia Hỏa, xem ngươi rồi." Hắn đối Tiểu Tôn Tôn nói. Thôn Tôn một mực ghé vào hắn đầu vai, nghe hắn, đầu nhỏ điểm nhẹ, vô cánh bay đến trước cửa đá. Tung bay ở trước cửa đá, Tiểu Gia Hỏa một bộ nghiêm túc bộ dáng trị trọng, nhìn chằm cửa đá trọn vẹn nhìn mười cái hô hấp về sau, chậm rãi rũa ra phải với cá. Sau đó, đối cửa đá nhẹ nhàng vỗ. "Mọi người, này không có chút nào cường độ a?" "Bất quá, liền sau đó một khắc, nhường đoàn người kinh ngạc chuyện xảy ra sinh, trên cửa đá, thần văn lúc chợt tàn mát ra rực rỡ, sau đó phát ra một tiếng cực kẹt, trải rộng thần văn cửa đá, vậy mà thông thả chuyển động, một lát sau tự động mở ra. Thế này cũng được." Phan Lôi trừng mắt. Liền liền Khương Nam cũng nhịn không được kinh ngạc, mặc dù tới nơi này lúc mới đầu, liền là đem tất cả hy vọng toàn bộ đều ký thác vào tiểu gia hỏa trên thân, nhưng lại cũng không đi tới, tiểu gia hỏa liền như vậy nhẹ nhẹ vỗ, cửa đá liền chính mình mở. "Thật lợi hại." Khương Nam tán dương. Vô vô tiểu gia hỏa đầu nhỏ. Tiểu gia hỏa lập tức vui vẻ đến hết sức, một lần nữa rơi vào Khương Nam đầu vai, đối Khương Nam liền là một chỗ gọn. Cảm giác mình nhọc nhằn khổ sở nuôi cái trắng, vẫn chưa hoàn toàn thành thục liền bị ủi, lòng chua sót. Lưu Ly Tuyết thở dài. Khương Nam, đây là tổn hại hắn đâu? Đi, đi vào. Hắn ngừng một chút nói. Cửa đá đã mở ra, hắn mang theo tiểu thôn thôn đi tại phía trước, Lưu Ly Tuyết cùng Phan Lôi ở giữa, Liêm Bá đi sau cùng. Rất nhanh, đoàn người bước vào sau cửa đá. Đây là, bắt đầu một bước vào cửa đá, Phan Lôi, Lưu Ly Tuyết cùng Liêm Bá chính là kinh hãi, cùng nhau thất sắc. Sau cửa đá lại là một phương không gian thật lớn phá thoái cung điện một tòa hợp với một tòa không gian này chỉ ít có thể dùng có thể so với một cái thành phố cấp thành thị núi ố liền vụ không có lớn như vậy à bên trong có thể đảo mở ra không gian lớn như vậy Phan lôi rung động còn có những cung điện này cái này ta từng nghe nói trên con đường tu hành một chút cực mạnh đại năng có khả năng tự động khai sáng không gian điều này chẳng lẽ chính là lưu ly Tuyết trong mắt mang theo kinh hãi liền là như người nghĩ Khương Nam nói hắn từng tu hành qua nhất thế liền tinh không đều bất ra đối với chuyện như thế đã sớm biết không có gì là Dạng này không gian, hắn tại Long Hồ Sơn lúc liền bước vào qua một cái, trước thế thì ít nhất bước vào đếm rõ số lượng mười phần nhiều, hoặc là tự nhiên thai nghén sở sinh, hoặc là mạnh mẽ tu hành các đại năng, dùng bản thân thực lực cường đại xây dựng mà ra. Hắn mời đến bọn người, hướng chỗ sâu bước đi. Trong không gian cung điện tập trung, mặc dù đều là tàn phá không thể tả, nhưng nhưng như cũ có khả năng cảm giác được phi thường tinh người khí phái. Cái loại cảm giác này, liền phản phất những cung điện này thật chính là thần linh chỗ ở. Bọn hắn đi tại không gian này, bốn phía khắp nơi trên đất tàn phá gạch nối vụn, sau đó không lâu có một cỗ thi thể xuất hiện tại trong mắt. Thi thể cũng không hoàn chỉnh, Thiếu sót nghiêm trọng, nhưng lại cũng không mục nát, nhìn qua phảng phất là vừa mới chết vong. Cái này khiến đoàn người rung động, liền liền Khương Nam cũng không ngoại lệ. Bọn họ đều là tu sĩ, đại khái lên có thể cảm giác được mảnh không gian này bốn phía tuế nguyệt khí tức, tối thiểu cũng phải là dùng vạn năm tới tính toán, này chút thi cốt, rõ ràng ít nhất cũng là tại vạn năm trước chết đi, nhưng mà, đi qua ít nhất vạn năm thời gian về sau, cốt thi thể này lại lại còn không có hư thối hủ hóa. Cái này cần là cường đại cỡ nào, mới có thể làm đến tại chết đi ít nhất vạn năm về sau, thi cốt còn cùng vừa mới chết lúc. Chương 43, giai đoạn thứ 2, đoàn người rung động. Nhìn thấy thi cốt quá kinh người, thẳng đến quá khứ mấy chục hô hấp sau mới là thoáng lấy lại tinh thần. "Hướng bên trong đi." Khương Nam nói. Sau cửa đá không gian phi thường bao la, đoàn người một đường hướng bên trong đi, Trô đã thấy tàn điện chính là càng ngày càng nhiều. Sau đó, thời gian dần trôi qua, bọn hắn thấy được càng nhiều thi cốt. Nay chút thi cốt như là ngay từ đầu nhìn thấy cái kia bộ hài cốt, cũng là tàn huyết, cũng như vừa mới chết vong. Những người này, khi còn sống rốt cuộc là ai a? Thân thể hoạt tính cũng quá khoa trương, thật chính là thần linh hay sao? Phan Lôi kinh hãi. Cường đại như vậy một nhóm tồn tại, năm đó đến cùng là bị ai giết chết? Lưu Ly Tuyết cũng nói, ánh mắt không được lấp lánh. Khương Nam không nói gì thêm, quét nhìn một phía, đoàn người tiếp tục hướng mảnh không gian này chỗ sâu mà đi. Rất nhanh, trọn vẹn 3 giờ đi qua. Đúng lúc này, đột nhiên, hắn trong không gian giới chỉ, Tàn Tuyết Thanh Ngọc theo run dậy một chút, có thần huy chẳng hẳn ra. Cái này khiến hắn lúc này sắc mặt biến hóa, Thanh Ngọc dị động, chẳng lẽ nơi này có cùng Thanh Ngọc có liên quan đồ vật tồn tại. Ngay sau đó, hắn cùng Phan Lôi đám người nói một tiếng, chiếu vào Ngọc dị động mà đi, rất nhanh rồi lại đi ra rất xa. Phía trước, lại một tàn phá cung điện trồi lên, hắn tiến vào bên trong, trên mặt đất Một khối cùng chất đồng nguyên tàn khuyết thanh ngọc rơi trong vũng máu, tựa hồ là bởi vì hắn tới gần, cảm ứng được trên người hắn khối kia tàn ngọc, sinh ra nhàn nhạt hào quang. Cái này khiến hắn đầu tiên là giật mình, sau đó lộ ra nét mừng, lúc này thật nhanh đi qua, đem thanh ngọc cẩn thận lấy lên, lại đem trong không gian giới chỉ khối kia tàn khuyết thanh ngọc lấy ra, đem hai khối tàn khuyết thanh ngọc tới gần, chỗ thùng chỗ kể cùng một chỗ. Lỗ Hồng hết sức ăn khớp, lại, tới gần về sau, hai khối thanh ngọc hơi, hơi nhẹ, trong nháy mắt chính là triệt để hợp lại cùng nhau. Còn kém một nửa. Khương Nam tự nói, rất là kinh hỉ, thực tế không hề nghĩ tới Thế mà ở cái địa phương này phát hiện một khối tàn khuyết thanh ngọc. Này giống như là lúc trước ngươi tại tần hằng chế dược lấy được khối kia tàn khuyết thanh ngọc, nơi này lại có cái khác bộ phận. Phan Lôi nhận ra được, đồng thời có chút giật mình, chúng nó lại có thể tự nhiên dung hợp lại cùng nhau. Liêm Bá nhìn xem thanh ngọc, trầm giọng nói, "Này ngọc, hết sức tinh người. Đây là một cái đẳng không cảnh cường giả, nhãn lực vô cùng không tầm thường." Khương Nam không nói thêm gì, đem hợp hai làm một thanh ngọc một lần nữa thu hồi trong không gian giới chỉ, tiếp tục đi bên trong nhìn một chút. Hắn mời đến đoàn người nói, đoàn người tiếp tục hướng mảnh không gian này chỗ sâu đi, lọt vào trong tầm mắt đều là tàn phá thấy được càng nhiều thi cốt cùng Tạ binh làm lại qua hơn một giờ về sau bọn hắn đi vào cuối cùng một tòa cung điện ở trong đó phát hiện một bộ hoàn chỉnh thi Hải chỗ ngực có một cái to lớn lô máu dòng máu đã chạy khô nhưng lại đứng nghiêm tại đại điện trung tâm nhất chỉ là đứng xa xa nhìn cổ thi thiải này bọn hắn liền sinh ra một cỗ kinh dị cảm giác sinh ra một cô áp lực lớn thân thể đều tự hồ muốn bị băng bể nát chỉ có thể đứng ở cửa cung địa nhìn xem cái kia thi thiải căn bản không đến cần được đây là người nào a rõ ràng đã chẳng qua là một cô thi thể mà thôi thế mà còn đáng sợ như thế Phan lôi kinh dị Hương Nam nói Người tu hành tại đi đến độ cao nhất định về sau, tự thân sẽ sinh ra uy áp, bực này uy áp tại sau khi chết sẽ dần dần tiêu tán, tu vi càng mạnh, uy áp tán càng trộm. Hắn nhìn xem trong cung điện thi hài, trầm giọng nói, này chính là bên trong vùng không gian này chúng ta chỗ đã thấy thi cốt bên trong mạnh nhất một người, chỉ sợ đã là siêu việt hóa tiên cảnh cấp độ. Nay vừa nói, phan lôi lại là đạo dung, hóa tiên cảnh sau còn có cái khác cảnh giới. Có, Khương Nam nói, tôi thể, luyện khí, ngự khí, tốc biển, đàng không, thần biến, nguyên hồn, ngạo tinh, hóa tiên, này tự nhiên không phải trên con đường tu hành hết thảy cảnh giới, chẳng qua là Hắn tiếp trước liền biết này chính cái mà thôi, đối hóa tiên cảnh sau sự tình cũng không biết. Nô, no, hôm nào hỏi một chút ta tương lai lão bà, nàng khẳng định là biết đến." Hắn nói ra. "Phan Lôi, Lưu Ly li Tuyết, Liêm Bá." Bọn hắn tự nhiên biết Khương Nam trong miệng tương lai lão bà là chỉ Diệp Quý Vũ, trước đó Khương Nam liền đã nói như vậy. Trong đại điện có Cố kêu hoàn chỉnh thi hài tại, còn Bảo tồn có cực kỳ đáng sợ uy áp, dù cho là đẳng không cảnh Liêm Bá cũng không cách nào tới gần, ngay lập tức, đoàn người rời đi nơi này, lại đi mạnh không gian này cái khác một chút nơi hẻo lánh tìm kiếm phiến. Rất nhanh, lại làm 1 giờ đi qua, đoàn người đem mạnh không gian này chuyển toàn bộ Nô, no, thế mà thứ gì tốt cũng không có. Phan lôi mắt trợ trắng. Mảnh không gian này rất lớn, tiến vào mảnh không gian này về sau, ngoại trừ Khương Nam khối kia tàn ngọc bên ngoài, cái khác cái gì cũng không có. Khương Nam cười một tiếng, tới này bên trong đạt được khối thứ hai tàn khuyết Thanh Ngọc, đối với hắn mà nói, thu hoạch là phi thường kinh người. Bây giờ, Thanh Ngọc đã tập hợp đủ một nửa, lại tìm được một nửa khác, hắn liền có thể đi long hồ sơn bên kia không gian, mở ra trương đạo lăng bế quan tòa kia đậu phủ có khả năng ở trong đó đạt được tiên dẫn thần thuật. tiên Dừng một chút, hắn lúc trận có chút hơi nghi, nói đến, trong này thế mà không có âm linh, thậm chí liền âm khí đều không có. Âm linh? Đồ vật gì? Phan Lôi tò mò. Lưu Ly Tuyết nói rõ lý do, nói, vô luận là bất luận cái gì sinh linh, tử vong thời gian nhất định về sau, thân thể đều lại phát ra âm khí, càng là sinh linh mạnh mẽ, sau khi chết sinh ra âm khí cũng là càng dày đặc, mà khi âm khí nồng tới trình độ nhất định về sau, trải qua qua một đoạn thời gian, chính là sẽ dẫn đến ra một chút tà vận, âm linh chính là một cái trong số đó. Nàng nói ra, nhân loại các ngươi trong nhuyễn quỷ cũng thuộc về bực này ta vật, bất quá là tương đối cường đại một loại, vừa xa bình thường âm linh. Đông Hải là một cái mạnh mẽ tu hành thế lực, đối với con đường tu hành sự tình, nàng vẫn là sò fan lôi hiểu nhiều. Đúng, chính là như vậy. Thương Nam gật đầu. Hắn quét nhìn mảnh không gian này, bên trong vùng không gian này thi cốt số lượng không hề ít, khi còn sống làm đều là rất mạnh mẽ, lại tử vong thời gian đã là vô cùng rất xưa, tuy nhiên lại một điểm âm khí cũng chưa từng sinh ra, cái này khiến hắn cảm thấy quả thực kinh ngạc. Bất quá, đối với chuyện như thế, hắn cũng không nghĩ nhiều, dừng một cái chớp mắt về sau, mới đến đoàn người hướng không gian đi ra ngoài. Rất nhanh, bọn hắn đi ra không gian, hướng phía dưới núi bước đi. Cơ hồ là này đồng thời, hai bóng người theo dưới núi bay lên trời, một cái áo lam lão giả, một cái lão giả áo lục. Hai người đang lâm đỉnh núi, liếc mắt liền thấy được bị mở ra cửa đá, lúc này đều động dung. Các người đã tiến nhập. Ở bên trong đạt được cái gì? Lão giả áo lục trầm giọng nói. Trước đây không lâu, trấn áp nơi này viễn sát võ điện mấy cường giả truyền về ảnh hưởng, có người xâm lấn, bọn hắn lập tức xuất phát, tại lúc này về sau chạy tới. Không cần cùng bọn hắn nói nhảm, trước cầm xuống, lại khảo vấn kiểm tra. Áo lam lão giả lạnh giọng nói. Ngay sau đó, Hai người đồng thời chuyển động, cầm lấy Khương Nam là người. Khương Nam không có một câu nói nhảm, trong tay xuất hiện một đôi cung tiễn, trực tiếp đưa ra một tiễn. Mời anh! Thao thiên nổ vang chấn động trời cao, thần tiễn kéo lấy cái đuôi thật dài, trước tiên đem sông vào trước nhất áo lam lão giả sọ xuyên qua vỡ nát, sau đó tiễn uy dư không giảm, đụng vào phía sau lão giả áo lục trên thân, đem cùng nhau cho chẩn nữa. Đây quả thật là, mỗi lần thấy đều để người sợ hãi. Phan Lôi rụt cổ một cái, mũi tên này mũi tên uy lực cũng quá mức kinh người, hoàn toàn có khả năng so đến được vũ khí hạt nhân. Sau đó, hắn không khỏi nghĩ đến Diệp Quân Vũ, đối phương đến cùng người nào a? Chút thời gian trước, tại Tây Hải Hoàng cung lúc, có thể so với vũ khí hạt nhân bực này mũi tên, thế mà tại hắn trước người tự động kết băng vỡ vụt, đối phương đến cùng là mạnh bao nhiêu. Bên cạnh, Liên Bá cùng Liêu Ly Tuyết cũng là nhịn không được tìm lập nhanh. Chỉ còn cuối cùng một mũi tên." Khương Nam tự nói. Tại Long Hồ Sơn cái kia mảnh dị không gian bên trong, hắn tổng cộng đạt được 6 chi thần tiễn, Lư Sơn lên lúc tiêu hao một nhánh, Tây Hải lúc tiêu hao hết 3 chi, bây giờ lại tại nơi này tiêu hao một nhánh, hiện tại, trong không gian giới chỉ chỉ còn lại có cuối cùng một nhánh. Dừng một chút, hắn thu hồi lão cùng, mới đến đoàn người đi. Rất nhanh, bọn hắn đi tới trấn núi ầm ầm. Đúng lúc này, mặt đất đại trấn, như là sinh ra một trận siêu cấp động đất. Lọt vào trong tầm mắt ấy, đại địa các nơi, liên miên liên miên bão sáng chói sinh ra, thiên địa linh khí trở nên càng thêm nồng nặc lên. Bốn phía một chút thảm thực vật, bằng tốc độ kinh người tại sinh trưởng. Thậm chí, sau lưng núi ổ liềm phủ, cũng bắt đầu dùng một cái cực kỳ dọa tốc độ của con người rất cao. Giai đoạn thứ hai. Khương Nam trong mắt sẹt qua một vệ tinh mang, đồng thời hơi hơi ngưng lông mày. Địa cầu đột biến tổng cộng có 3 cái giai đoạn, ở tiền thế, giai đoạn thứ nhất có thể là kéo dài chọn vẹn thời gian 10 năm mới uy động đến giai đoạn thứ hai, nhưng hôm nay chủ sính Mới 1 năm không đến, giai đoạn thứ hai lại tới, khiến cho hắn có chút động dung. Đã đến đột biến giai đoạn thứ hai rồi. Phan Lôi nghe được Khương Nam, có chút giật mình, trước đó Khương Nam cùng hắn kỹ cặn nói qua thiên địa đột biến ba cái giai đoạn, trên địa cầu một chút trủng chất không gian, muôn kéo ra. Khương Nam gật đầu, đúng. Địa cầu đột biến giai đoạn thứ hai, là cơ duyên nhiều nhất một cái giai đoạn, đủ loại bảo vật tiên chân đem tầng tầng lớp lớp. Chương 44, siêu cấp thần đạo, địa cầu lúc mới đầu cũng không phải là lớn nhỏ như vậy, bao la vô cùng, đi qua một trận khoáng cổ tuyệt kim đại chiến về sau, thiên địa đại đạo bị đánh Rất nhiều không gian bởi vậy chồng chất tấn ấ bây giờ đại đạo bắt đầu thức tỉnh một chút chồng chất không gian sẽ bởi vậy mà hiện hiện sẽ có một mảnh lại một mảnh thượng cổ bí cảnh chtrôi lên thậm chí sẽ có đã từng tu hành cổ thành xuất hiện đối với chuyện như thế Khương Nam vô cùng rõ ràng trong con ngươi sinh ra trong vắt tiếng mang thiên địa đột biến giai đoạn thứ hai là tu hành mạnh lên thời cơ tốt nhất đủ loại kỳ chân dị bảo tại giai đoạn này nhiều nhất chúng ta bây giờ làm cái gì Phan lôi hỏi hồi Trung thổ Hương Nam nói địa cầu tại thời kỳ thượng cổ vô cùng to lớn tổng hợp các vực Trung thổ hoaa là một mảnh đặc tù nhất Cương thủ một đời trước lúc Địa cầu đột biến sau chỗ trôi lên trổng chất không gian cùng với thượng cổ bí cảnh, 8 phần 10 đều tập trung ở hoa hạ trên đất. Ngay sau đó, hắn cùng Phan Lôi, Lưu Ly Tuyết cùng với Liêm Bá cùng một chỗ, đáp lấy bọn hắn lúc đến thuyền, trong chiều thổ trở về. Ấm ầm. Kế ban đầu thiên địa đột biến về sau, địa cầu lần nữa sinh ra chấn động to lớn, lại, mực này chấn động tiếp tục không ngừng. Trời ạ, tại sao lại đến rồi? Trước cửa nhà ta một gốc cây giống, tại 10 giây bên trong, dài đến cao hơn 10 mét. Gặp quỷ. Côn Lôn Sơn đỉnh lại hiện ra cựu sát thần hùng, so đoạn thời gian trước càng thêm sáng chói. Trên internet, rất nhiều người phát bài viết cảm thán. Khương Nam đoàn người đi truyền hướng trung thủ mà đi, tốc độ cũng là rất nhanh. Rất nhanh, đoàn người rời đi Hy Lạp, tại sau đó không lâu, đi qua Thái Bình Dương khu vực, nhắm hướng Đông biển vị trí mà đi. Thái Bình Dương bao la vô cùng, đi vào trong đó, trên biển sóng biển của quần, quần, sóng cả mấy liền. Đi tại bực này đại dương mênh mông bên trên, hết thể đều lộ ra như vậy nhỏ bé. Ầm ầm. Đột nhiên, Thái Bình Dương bên trên, sóng biển quay cuồng trình độ trở nên càng thêm kịch liệt, sóng biển hướng hai phía quần quần Theo sóng biển quay cuồng, Khương Nam đám người điều bắt đầu kịch liệt lăn Tựa hồ sau một khắc liền muốn đắm trìm. Phía trước, mặt biển bắt đầu hướng bốn phía cuộn cuộn, màu trắng sóng nước ào ào vang. Có đồ vật gì muốn bước lên đi lên? Phan Lôi biến sắc, Liêm bá, đem phiền cách xa một chút. Khương Nam nói. Đồng thời, hắn chăm chú nhìn chằm chằm phía trước. Phan Lôi suy đoán không sai, xem này tấm tình hình, nơi này, đáy biển đúng là có đồ vật muốn thoát ra. Mà lại, rõ ràng vô cùng lớn lao, bởi vì tạo thành động tĩnh quá kinh người. Ầm ầm, mặt biển đại chấn, sóng biển càng thêm mấy liệt. Có vượt qua trăm sóng biển bao phủ mà lên, tựa hồ muốn sâu phá cao thiên. Một màn này có chút gió người, độ cao như thế sóng biển, đơn giản liền là có tính chất hủy diệt. Liêm bá, mang bọn ta đàng không. Khương Nam nhìn về phía Liêm bá, nhanh chóng nói, độ cao như thế sóng biển, đã là nhấc lên thai nạn tính biển động, thuyền con của bọn họ chịu không được, chẳng mấy chốc sẽ xé rách, mà bọn hắn mặc dù có dưới đáy nước chuyển động năng lực, có thể tại dạng này sóng biển ở dưới, lúc này nếu là chui vào đáy nước, có thể sẽ bị biển động đại lực quân tới Thái Bình Dương từng cái khác biệt nơi hiểm lánh, cũng không phải là thượng sách. Tại dưới bậc này tình huống, nhường đàng không cảnh mang theo bọn hắn lên không trung tránh đi bậc này biến động, là trước mắt lựa chọn sáng suốt nhất. Lia Ba trong nháy mắt liền hiểu rõ Khương Nam ý tứ, dùng đẳng không cảnh thực lực nắm lấy Khương Nam ba người, đi vào khoảng cách mặt biển 200m độ cao mới là dừng lại. Ầm ầm. Sóng biển bao phủ, đầu sóng dọa người hơn. Cơ hồ là trong nháy mắt, lân Cận Thái Bình Dương khu vực các đại quốc chấn động, trước tiên bắt được bực này kinh người biển động, sau đó tại cực trong thời gian ngắn ngùi phát ra cao nhất báo nguy trước, bắt đầu sơ tán duyên hải khu vực phổ thông bách tính. Ầm ầm. Thái Bình Dương bên trong, sóng biển quay cùng, càng thêm liệt. Biển động từng đà ba phủ, đầu sóng cao nhất đã đạt đến 150m cao, nghe rợn cả người. Cương Nam ba người bị Liêm Bá mang theo, đang ở trên không, một cái chốc mắt nhìn chằm chằm vào Thái Bình Dương mặt ngoài. Soạt, nước biển quay cuồng, soạt tiếng không ngừng, thời gian dần trôi qua, mặt biển chỗ không gian vẫn mẻo, một góc hòn đảo nổi lên. Hòn đảo trồi lên lúc mới đầu còn lớn đến không tính được, thế nhưng rất nhanh, không gian theo kịch liệt và mẻo, mặt biển theo kịch liệt quay cuồng, chỗ trồi lên thổ bắt đầu biển lớn, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cực tốc mở rộng, hướng phía bốn phía kéo dài. Đây không phải một tòa bình thường hòn đảo, trên đó, đủ loại cổ lão cây vành hiện lên, đại bộ phận đều là tại bây giờ trên điệu cầu không gặp được. Rất nhiều cổ thụ lên lượn lờ lấy nhàn nhạt hào quang, có một cô vô cùng kinh người sinh mệnh khí tức vần quanh. Thái Bình Dương tiếp tục chấn động, sóng biển quay cuồng càng kinh người. Thời gian trôi qua rất nhanh, trọn vẹn một giờ đi qua. Sau một tiếng, Thái Bình Dương lên trở nên bình tĩnh trở lại, ít nhất, Khương Nam đám người vị trí lên đã là không có trước đó loại kia to lớn sóng biển. Ông trời ơi. Phan Lôi nhìn về phía trước đi, hai mắt trừng tròn to, gần như ngốc trợn. Cái này? Lưu Ly li Tuyết rung động, liễm bá mang theo Khương Nam, Phan cùng Lưu li ở trên hùng, trong mắt cũng là mang theo kinh hãi. Dù cho là Khương Nam, cũng theo độ dung. Giờ khắc này, Thái Bình Dương trên thêm ra một tòa đại đảo, lớn đến khó có thể tưởng tượng. Vượt xa Greenland đảo đi, Phan Lôi lẩm bẩm nói, "Greenland đảo, trên địa cầu bây giờ đã biết nhất to lớn hòn đảo, diện tích lớn nước chừng hơn 200 vạn bình phương km, nhưng mà, trước mắt hòn đảo này, lại là tuyệt đối vượt xa hơn 200 vạn bình phương ngàn mét, ít nhất vượt qua gấp 3." Liên Liên Cương Nam cũng vì đó động dung, ở tiền thế, trên địa cầu, Thái Bình Dương bên trong cũng không từng trồi lên lớn như vậy đảo. Phóng tầm mắt nhìn tới, đảo bên trên, cổ thụ lượn lờ giọt nước, mang theo từng tia từng tia hạ quang, lấp lánh phi phàm. dừng một cái chớp mắt, nói, "Liếm Chúng ta đi lên. Lúc này, như thế một tòa hiếm thấy trên đời siêu cấp hòn đảo trồi lên, trên đó tuyệt đối sẽ có không tầm thường chất vật, bây giờ bọn hắn liền khoảng cách gần ở vào nơi này, tự nhiên đến đi lên tìm kiếm một phen, có lẽ sẽ có phi thường kinh người thu hoạch. Liên Ba gật đầu, lúc này liền mang ba người hướng đảo lên bay đi. Cơ hội là này cùng một thời gian, tinh không bên ngoài, các đại quốc nghiên cứu siêu cấp vệ tinh bắt được hòn đảo này sinh ra, lại, một chút mạnh mẽ tu hành thế lực cũng rất nhanh phát giác Thái Bình Dương lên dị dạng, phát hiện hòn đảo này, cũng không lâu lắm, chuyện như thế chính là làm càng nhiều người biết, trên internet thậm chí có vệ tinh bắt được hòn đảo động cầu chạy ra. Được, thật lớn, có thể nói là thần đạo đi. Trên địa cầu còn có so với nó càng lớn đạo sao? Đây thật là rất nhiều người tại trên internet cảm thán. Cùng lúc đó, rất nhiều tu sĩ bắt đầu chuyển động, hướng phía Thái Bình Dương lên chỗ trồi lên này loại thần đảo mà đi. Thiên địa đột biến tăng lên, dạng này một tòa cử thế vô song đại đạo đột ngột sinh ra, trên đó tuyệt đối sẽ có rất nhiều chất bảo. Cũng là lúc này, Khương Nam đoàn người đã là leo lên thần đạo, bước vào đảo bên trên, đoàn người trước tiên cảm thấy vô cùng kinh người sóng linh khí, xa so với bên ngoài đậm. Cách đó không xa, hào quang lấp lánh Một mảnh kỳ dị thảo gốc phát quang, tại cực trong thời gian ngắn ngủi kết suất rất nhiều linh quả. Cái này khiến đoàn người động dụng, lúc này tiến lên, cùng một chỗ ngắt lấy. Đối với bọn hắn mà nói, vực này linh quả đã là không được tác dụng, bất quá, vào tay ít nhất là không có có tổn thất. Sau đó không lâu, bọn hắn đem nơi này linh quả ngắt xong, mỗi người đều đại khái hái được mười mấy miếng. Đi hòn đảo trung tâm, nơi đó cơ duyên hẳn là tương đối nhiều." Khương Nam nói. Ngay sau đó, đoàn người hướng phía này tọa thần đạo chính trung tâm mà đi. Rất nhanh, bọn hắn đi ra rất xa, phía trước có tiếng bước chân chuyển ra. Một cái bạch đi nữ tử xuất hiện tại trăm mét có hơn, giống như vừa trèo lên bên trên hòn đảo, cũng là tại chiều lấy hòn đảo chính trung tâm mà đi. Cái kia, người tương lai lão bà. Phan Lôi dùng tuổi trỏ đâm Khương Nam. Chương 45, cực kỳ giống Tình yêu. Nữ tử một bộ áo trắng, đẹp có chút không tưởng nổi, không là người khác, chính là Diệp Quynh Vũ. Khương Nam tự nhiên là trước tiên liền thấy, lúc này liền là sẽ tới, Quynh Vũ. Diệp Quynh Vũ nghiêng đầu xem ra, lại là ngươi. Đúng a? Là ta. Chúng ta hữu duyên. Khương Nam tiếp tục đi phía trước con gót, đây là sau khi sống lại lần thứ 3 nhìn thấy Diệp Quynh Vũ, hắn thật cao hứng bất quá, sau một khắc chính là một mảnh bông tuyết tung bay đi qua, đem trước người hắn mặt đất trực tiếp cho đóng băng. Diệp Khuynh Vũ quét mắt nhìn hắn một cái, không có nửa điểm dư thừa cảm xúc, một lần nữa hướng phía thần đảo chính trung tâm mà đi. "Tranh đầy các bỏ." Phan Lôi nói thầm. "Lưu Ly Tuyết, Liêm Bá." Khương Nam nhìn xem trước người bị băng phong mặt đất, theo phụ cận đi vòng qua, tốc độ thật nhanh, hướng Diệp Khuynh Vũ tiến đến. "Khuynh Vũ, chờ ta một chút." Hắn hô to. Diệp Vũ bước, vẻ mặt trở nên có chút thanh lãnh xuống tới, "Ai cho phép ngươi sừng hô như vậy?" Khương Nam sững suy nghĩ một chút, sửa lời nói, "Cái kia, tiểu Diệp La" Phan Lôi, Lưu Ly Tuyết, cơ hội là cùng một thời gian, bốn phía nhiệt độ trong nháy mắt dùng một cái cực kỳ dọa tốc độ của con người giảm xuống, xung quanh bờ chưa mục, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu kết băng, này cả tòa thần đạo tựa hồ muốn hóa thành một mảnh thế giới băng tuyết. Khương Nam khẽ run rẩy, trong nháy mắt liền hiểu, lại một lần nữa đổi lời nói, ngứ tốc nói, ta biết rồi, Diệp Cô Đường. Diệp Khuynh Vũ tầm mắt thánh lãnh, quét mắt Khương Nam, hướng đi trong đảo. Trong lúc nhất thời, nhiệt độ xung quanh, bắt đầu thời gian dần trôi qua lên cao khôi phục, bốn phía cột trụ lên băng, cũng chậm rãi tan đi. Phan Lôi chờ người tề tề ra. Vừa rồi hình ảnh thật đáng sợ. Khương Nam theo sau Lương Diệp Quynh Vũ, đi theo. Diệp cô nương cũng là vì này tỏa trên đạo thần cơ duyên tới. Hắn hỏi, hắn thực tế không muốn gọi Diệp Quynh Vũ làm Diệp cô đường, thế nhưng bây giờ giai đoạn này, vậy cũng thật sự là không có cách nào. Hắn suy nghĩ một chút, cảm thấy muốn đổi tới Diệp Quynh Vũ, vậy cũng không thể nào là thời gian ngắn sự tỉnh, đến từng bước một tới. Diệp Quynh Vũ cũng không để ý hắn, bước chân không có nửa phần biến hóa. Khương Nam cùng ở một bên, tiếp tục hỏi, cái kia, ngươi là trên viên tình cẩu này người? Vẫn là từ vực mà tới? Kiếp trước trước, hắn chỉ biết là Diệp Quynh Vũ rất mạnh, phương diện khác Trên không rõ ràng, Diệp huynh Vũ không có nửa chữ, đưa hắn coi là không khí. Thu vi của ngươi bây giờ là ở vào cảnh giới gì đâu? Khu khụ, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi tới? Cái kia, ngươi gần nhất đều đang làm cái gì? Khương Nam đi theo Diệp huynh Vũ bước chân đi, hỏi ra cái này đến cái khác vấn đề, bất quá, không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Phan Lôi, Lưu Ly Tuyết cùng Liêm Bá theo ở phía sau, khoảng cách hai người đại khái xa ba trượng. Luôn cảm thấy hắn ai quy giảm xuống, hỏi những vấn đề này, tốt, nô. No. Lưu nói, câu nói kế tiếp chưa nói xong, bởi vì cũng không là cái gì khen ngợi. Cực kỳ giống tính yêu. Phan Lôi cảm thán, Lưu Ly Tuyết, Khương Nam trong mắt bây giờ là chỉ còn lại có Diệp Khuynh Vũ, gần như là giống một cái ngốc nam hải vây quanh ở Diệp Khuynh Vũ bên cạnh. Diệp Khuynh Vũ mặt không biểu tình, bước chân không thay đổi, ý nguyên bỏ qua Khương Nam, mà trên thực tế, đổi lại những người khác như thế đi theo bên cạnh nàng loang loáng không ngừng, nàng tuyệt đối đã sớm một bàn tay cho đập chết rồi, nhưng Khương Nam cái này lần thứ nhất gặp mặt liền Kêu lên nàng tên người, ấn tượng đầu tiên mặc dù hờ bét, nhưng cũng hết sức cổ quái, thế là để cho nàng không có sinh ra sát tâm tới. Cái kia, ngươi bây giờ là một người a. Về sau ta đi theo ngươi được không? Có giận do gì, ngươi cứ việc nói. Ngươi nói một câu nha. Ngươi không nói lời nào, ta đây coi như ngươi chấp nhận tất. Khương Nam đi theo Diệp Khuynh Vũ bên cạnh, lời không dừng được. Phan Lôi đám người theo sau lưng ngoài ba trượng, chậm rãi bước hành đầu. Không đành lòng nhìn thẳng. Lưu Ly tuyết chóng váng, đây thật là cái kia đã bắn giết qua mấy cái đẳng không cảnh cường giả nam nhân, cực kỳ giống tình yêu. Phan Lôi lần nữa cảm thán. Liếm bá, thân đạo phi thường bao la, Khương Nam đi theo Diệp Vũ bên cạnh, Phan Lôi ba người đi theo ba trượng sau. Rất nhanh, hơn 3 giờ đi qua, đoàn người đi ra rất xa. Cùng lúc đó, thời gian dần trôi qua, Phụ bản, trên đảo thần xuất hiện không ít tu sĩ khác, từng cái tinh khí thần không tầm thường, là theo từng cái địa phương khác nhau lấy tốc độ cực nhanh chạy đến. Ùng. Một đạo tiếng kinh dị vang lên. Cách đó không xa xuất hiện một đám thân ảnh, đại khái hơn 10 người, ngoại trừ cầm đầu ở ngự khí cảnh giới nam tử hoàn toàn là hình người bên ngoài, những người khác hoặc nhiều hoặc ít đều là mọc ra lân giáp các loại, là một đám vùng biển sinh linh. Lúc này, cầm đầu nam tử nghiêm đầu, tầm mắt rơi vào Diệp Quỳnh Vũ trên thân, trên mặt lộ ra nồng đậm kinh diễm chi sắc, lúc này liền la đi tới. Cô nương xưng hô như thế nào? Tại hạ người nổi tiếng bác, phụ thân làm Hải Vương cung tam trưởng lão. Có thể hay không nể mặt cùng một chỗ đồng hành?" Nam tử nói, tầm mắt tại Diệp Khuynh Vũ trên thân quét không ngừng, trong mắt dâm quang tuy có che lấp, lại khó mà hoàn toàn che lại. Diệp Khuynh Vũ sắc mặt lập tức băng lãnh xuống tới, tự nhiên thấy được nam tử trong mắt ố hế chi quang. Cũng là lúc này, bên cạnh, Khương Nam Động bay lên liền là một ước, rơi vào người nổi tiếng bắt trên mặt. Ẩm. Một tiếng băng trầm, người nổi tiếng Bắc lúc này liền là bị đạp bay tứ tung, có răng hỗn hợp có dòng máu từ trong miệng rơi xuống đi ra. Vũ nhìn xem Khương Nam, trong mắt có ánh sáng nhạt chợt lóe lên rồi biến mất. Thiếu gia Theo nam tử mười mấy vùng biển sinh linh lúc này biến sắc, liền vội vàng đem người nổi tiếng bác đỡ dậy. Người nổi tiếng bác đẩy ra nâng chính mình người, tự mình đứng lên thân đến, tầm mắt rơi vào thương nam trên thân. Người một chết. Nhìn xem Thương Nam, thanh niệm hắn giết lạnh, tính mắt. Hải Vương cung hùng bá vùng biển, hắn là Hải Vương cung tam trưởng lao duy nhất dòng roi, địa vị tôn sủng, bây giờ lại lại bị một cái nhân loại một cước đá bay, hắn thậm chí không có kịp phản ứng. Lại, chủ yếu nhất là, một cước này là ngay trước hắn một tùy tùng với phụ cận cái khác một đám tu sĩ đạo, vẫn là ngay trước hắn coi trọng nhân loại nữ tử mà đạp. Đây là sĩ Chỉ bằng ngươi vừa rồi dùng ố oé ánh mắt nhìn nàng, hôm nay ngươi liền sống không được." Khương Nam thanh âm rất lạnh. Dứt lời trong nháy mắt, hắn chính là lần nữa động, tốc độ nhanh đến cực hạn, thoáng qua liền xuất hiện tại người nổi tiếng Bắc phụ cận. "Ngươi nổi tiếng Bắc dần mình?" Hắn nhưng là ngự khí hậu kỳ tu vi, lại vậy mà theo không kịp Khương Nam tốc độ, "Ngươi!" Ba. Khương Nam đưa tay, một bàn tay quất vào đối phương trên gương mặt, cắt ngang đối phương, mang ra một cái tiếng tát hai vang rồi. Hắn tay trái vươn ra, một thanh nắm đối phương cổ áo, tay phải tiếp tục, tả hữu khai quàng, chiếu vào đối phương mang quất. Nhất thời, bạt hai tiếng không ngừng truyền ra. Dương Hôn Hợp có dòng máu không ngừng rơi ra. Này, đó là cái kia Khương Nam. Nghe nói, trước đây không lâu tại Lư Sơn, hắn đem Nam Hải Thái tử, Bắc Hải Thái tử cùng theo vượt ngoại tới cái kia mạc Bắc cùng một chỗ giết, thậm chí giết một cái đẳng không cảnh cường giả. Nam Hải cùng Bắc Hải một mực tại đuổi giết hắn, hắn thế mà tại đây bên trong. Phu Cận, một chút tu sĩ xem đến nơi này hình ảnh, thấy được Khương Nam, rất nhiều người trước tiên đều lẩm dung. "Nhân loại, hung gia." Theo người nổi tiếng Bắc mười mấy vùng biển sinh linh truyền động, từng cái kinh sợ, toàn bộ hướng phía Khương Nam dưới tới. Khương Nam nhìn cũng không nhìn những người này liếc mắt, trong cơ thể kiếm khí lao ra, âm vang vang lên, bay thẳng đến đoàn người bay tới. Lập tức, phốc phốc phốc, dòng máu bắn tu toe, đi theo người nổi tiếng Bắc mười mấy vùng biển sinh linh, trong nháy mắt chết thảm một nửa. Còn lại còn có 7 cái vùng biển sinh linh, từng cái đều tụ cực nặng thường, ở phía xa kêu thảm rã rủa. Cái tên này, thực sự là Liễu Ly Tuyết kinh hãi. Vừa rồi Khương Nam đi theo Diệp Khuynh Vũ lúc, bộ dáng kia để cho nàng cảm thấy có đốc, nhưng mà bây giờ, Khương Nam đột thủ, trong nháy mắt chính là biến thành người khác, xuất thủ vô tình, cường thế quả quyết, như là thiên ngoại mà đến đấu chiến thánh thần. 3 3 3. Mắt hai tiếng không ngừng, Thương Nam chiếu vào người nổi tiếng Bắc Côn Viễn, dòng máu không ngừng theo người nổi tiếng Bắc trong miệng tuôn ra. Lời cổ nhân, dường có vẻ ngược chạm vào nhất định lộ, với hắn mà nói, Diệp Khuynh Vũ chính là vậy ngược của hắn, người nổi tiếng Bắc vậy mà dùng uế râm ánh mắt xem Diệp Khuynh Vũ, lòng tràn đầy bận thịu, cái này khiến hắn trước tiên sinh ra nồng đậm sát khí. Nhân loại, người nổi tiếng Bắc cùng hống, kinh sợ tới cực điểm. Ông một tiếng, hắn trong cơ thể lao ra một đầu chuỗi vòng tay, có 12 viên hạt châu màu trắng như tuyết, tản ra từng tia từng tia ánh chớp. Một cú khí thế bàng bà quyết tán, làm hắn sinh sinh theo Khương Nam giam cầm bên trong tránh ra khỏi đi. Giết ngươi. Hắn cuồng hống, chới vòng tay bùng nổ càng thêm kinh người ánh chớp, mơ hồ trong đó giống là có thể đem hết thể đều đập vụ. Linh bảo. Lưu Ly tuyết sắc mặt biến hóa. Linh bảo, thoát ly bình thường binh khí phạm trụ, nội ẩn có kỳ lạ lực lượng, mỗi một tông đều thế mà cực mạnh uy năng. Ầm ầm. Chới vòng tay phát ra bọng mắt thần huy, lôi đỉnh nổ vàng, đạo mắt ép đến Khương Nam phụ cận. Chết. Ngươi nổi tiếng bắc lạnh giọng nói, trong miệng tuôn máu, đầy dày độc. Khương Nam tầm mắt lạnh hơn, phải tay khẽ Tiên Tiên kiếm xuất hiện trong tay, trực tiếp chém xuống một kiếm. Cả hai va chạm, rắc một tiếng, chói vòng tay trong trước mắt ứng tiếng mà nát. Người nổi tiếng Bắc lúc này sắc mặt lại biến, đây chính là nhất tông linh bảo, là phụ thân hắn ban cho hắn phòng thân, uy năng vô cùng lớn, bây giờ lại lại bị Khương Nam một kiếm liền chém vỡ, cái này sao có thể? Cũng là lúc này, tiếng len ken quen quần, Khương Nam cầm Tiên Tiên kiếm, một bước chính là lần nữa đạp đến người nổi tiếng Bắc phụ cận. Tiên Tiên kiếm hiện ra hàn quang lạnh như băng, giống như có thể chạm nước hết thảy. Ngươi nổi tiếng Bắc lúc này run rẩy dữ dội, nhanh chóng lui lại. Chẳng qua là, Khương Nam kiếm sao mà nhanh, hắn căn bản tránh không khỏi một kiếm mà qua, trong chớp mắt bị chém xuống một đầu cánh tay. A! Tiếng kêu thảm thiết không khỏi theo trong miệng truyền ra, hắn đạp đạp trưởng lui về sau, người dám?" Cũng là lúc này, Khương Nam cất bước, lần nữa tới gần. Lần này, tiên thiên kiếm nâng lên, nhắm ngay người nổi tiếng bắt đầu, có lôi đỉnh tuân ra, vờn quanh đến tiên tiên kiếm lên. Người nổi tiếng Bao La run dậy, cảm giác được rõ ràng một kiếm này đáng sợ, hô lớn, dừng tay. Phụ thân của ta là Hải Vương cung tam trưởng lão, người như giết ta, ta cha!" Dòng máu ngang, Khương Nam chém xuống tiên kiếm, cắt ngang đối phương, trực tiếp đem đầu lâu của chúng nó chém mất xuống tới. Một màn này nhường phụ cận một đám tu sĩ nhịn không được run run dưới, rất nhiều người hít một hơi linh khí. Người kia trước đó nói cái gì tới, giống như tự xưng là Hải Vương cung tam trưởng Lao thân tử, này khương nam, lại thế mà còn là. Vẫn như cũng là như vậy. Không gì kiêng kỵ. Phụ cận, không ít tu sĩ tìm lập nhanh. Chương 46, thần thụ kiến mục. Nhưng phàm là tu hành một chút thời đại tu sĩ, đối với tu hành giới đại khái đều là biết được, biết Hải Vương cung. Đây chính là địa cầu bây giờ trong giới tu hành cao cấp nhất cấp độ tu hành thế lực, có thần biến cảnh cường giả tọa trấn, hùng bá vùng biển, cơ hồ không người nào dám trêu chọc, nhưng hôm nay Đối mặt Hải Vương Cung Tam trưởng lao thân tử, Khương Nam vậy mà như vậy thiết huyết vô tình, cũng đã từng đánh giết thú tông những người kia cùng với Nam Hải thái tử đám người một hạng, may may cũng không nể mặt mũi, đằng sau sẽ rất phiền phức ca. Lưu Ly tuyết thở dài. Thân là Đông Hải công chúa, nàng đối Hải Vương Cung xa so với cái khác phổ thông tu sĩ rõ ràng, tổng cộng có 3 cái thần biến cảnh cường giả, mấy chục đẳng không cảnh cường giả, tốc hải cảnh cùng ngự khí cảnh cường giả càng là nhiều không kể thực lực hùng lồ có thể tưởng tượng, trêu chọc hạng như thế một cái quái vật hùng lồ, cái kia không thể nghi ngờ là rất tồi tệ, đằng sau tất nhiên sẽ thu nhận này vô tình truy sát. Nhưng mà mặc dù như thế, nàng trước đó lại không có nhắc nhở Khương Nam hạ thủ lưu tình, bởi vì đi qua một đoạn như vậy thời gian ở chung, nàng đã hiểu rõ vô cùng Thư Nam, người nổi tiếng bắc như vậy đối diện Khuynh Vũ, mắt mang nguy dâm, Khương Nam nào sẽ thả qua. Cách đó không xa, mấy cái tùy tùng người nổi tiếng bắc cùng một chỗ vùng biển Sinh Linh luôn dậy, người nổi tiếng bắc, thế mà bị người giết. Đây chính là Hải Vương cung tam trưởng lão thân tử a. Nhân loại, ngươi chờ, ngươi chết không yên lành. Tam trưởng lão đại nhân tất nhiên sẽ nhở ngươi sống không bằng chết. Có người ngoan lệ nói, bảy người trên thân đều mang theo rất nặng người, kinh sợ nhìn chằm Nam rãy rủa lấy hướng nơi xa đi. Khương Nam nhìn về phía 7 người, lời gì cũng không có, trong cơ thể vọt thẳng ra thất đạo kiếm khí, hướng 7 người của tới. Trong nháy mắt, thất đạo kiếm khí tới gần, đem 7 người bao phủ, vô tình chém xuống. Phốc, phốc, phốc, dòng máu bắn tung tóe, bảy người bị toàn bộ chém xuống đầu. Trong nháy mắt, nơi này lập tức yên lặng lại. Khương Nam thu hồi tiên thiết kiếm, đi trở về Diệp Khuynh Vũ bên cạnh, trước đó lên khốc trong nháy mắt tản đi, lộ ra cười tới, không cần để ý, có Lưu Minh dám tới gần ngươi, ta toàn làm thịt. Vũ nhìn hắn một cái, lời gì cũng không có tiếp tục hướng phía này tọa thần đạo vị trí trung tâm đi đến. Nàng mặc dù đối dung mạo không chút nào để ý, thế nhưng nhưng cũng biết chính mình có thật đẹp, biết đây đối với rất nhiều nam nhân mà nói ý vị như thế nào, biết sẽ có rất nhiều người có ý đồ với nàng, coi như là Khương Nam, nàng cũng biết, là đối với mình hưu ý mới đi theo nàng bên cạnh quân lấy nàng. Thế nhưng, cùng người nổi tiếng Bắc cùng những người khác không giống nhau, Khương Nam mặc dù là đối với nàng lưu ý, nhưng xem ánh mắt của nàng lại rất sạch sẽ, hết sức trong eo, không có chút nào dục vọng, loại ánh mắt này, để cho nàng xinh không nội phần cảm. Nam tử, có thể. Độ thiện cảm có vẻ như thêm một, tiếp tục cố gắng. Ta tin tưởng, người nhất định có thể." Phan Lôi nhỏ giọng nói, tại ngoài ba trượng đối Khương Nam vẫy lên ngón tay cái. Khương Nam cười một tiếng, cũng là hơi có chút cao hứng. Hắn đi theo Diệp Khuynh Vũ bên cạnh, tiếp tục hướng thần đạo ở giữa mà đi. Phan Lôi, Lưu Ly Tuyết cùng Liêm Bá đi theo ngoài ba trượng, tiếp tục cũng hướng phía này tọa thần đạo đang vị trí trung tâm mà đi. Thần đảo bao la vô cùng, cụ thể cũng không biết có rộng rãi giường nào diện tích, phù cận rất nhiều cổ thụ lượn lờ nhàn nhạt, nhạt hào quang. Rất nhanh, trọn vẹn 1 tháng thời gian đi qua. 1 tháng sau, đoàn người cuối cùng đi tới nơi này tọa thần đạo đang vị trí trung tâm. Phóng tầm mắt nhìn tới, Chính trung tâm chỗ hào quang lấp lánh, một gốc cây giống sinh tại phía trước, đại khái có thể có cao hơn 3 trắc, thân cảnh lá cây đều hiện ra màu tím, vô cùng kỳ lạ. Bây giờ, nó mặc dù mới cao hơn 3 trắc, nhưng là có một cố cực kỳ khí thế kinh người vẩn quanh xung quanh mở, lại, mỗi một chiếc lá lên đều sinh ra tầng mây văn in dấu, cẳng có phi ngư tẩu thú đồ văn phối hợp, nghiêm nhiên là thiên địa dựng dụ. Kiến Hục, nhìn xem này gốc mới cao hơn 3 trắc cây rỗng, Khương Nam lúc này liền là biến ánh mắt, lộ ra toàn cảnh là kinh hãi. Nghe hắn lời này, bên cạnh, Pha Lôi, Lưu Ly Tuyết cùng Liêm Bá cũng thay đổi sắc. Kiến Hục, chắc chắn chứ? Liêu Ly quét kinh hãi. Kiến Mộc, cùng Tây Phù Tang, Bàn Đào cây, cây Bồ Đề, bất tử cây, thần hoàng cây cùng xưng là thế gian lục đại thần thụ, tại trong truyền thuyết thần thoại là câu thông thiên địa cầu đối, truyền ngôn, trí cường phục hỉ cùng hoàng đế chờ cùng giả, từng thông qua kiến mộc bước vào 33 tầng trời thiên đỉnh, sau đó lại nặng về nhân gian, trước mắt này ba tấc cây giống là trong truyền thuyết kiến mộc. Này các thứ thật tồn tại. Tuyệt đối là. Khương Nam gật đầu. Tiếp trước, hắn bước vào tinh không về sau, tại một mảnh cổ vực nội nhìn thấy qua liên quan tới kiến mộc cùng này gốc cây giống bộ dáng hoàn toàn nhất trí. Chỉ bất quá tại trên độ cao có chút khác biệt mà thôi, trước mắt này tụi hồ mới chỉ là mầm non mà thôi. Người hiểu không ít." Diệp Khuynh Vũ khó được mở miệng. "Đây đúng là kiến mục, nàng chính là vì kiến mục tới." Bực này thần thụ, liền một chút hóa tiên cảnh tu sĩ cũng không nhận ra, ngự khí cảnh cường nam lại liếc mắt liền nhận ra được, này ít nhiều khiến nàng có chút ngoài ý muốn. Cây giống mẹn mẹn mới cao hơn 3 tấp, từng kia từng kia thần huy lượn lờ, theo thời gian trôi qua, chậm dãi đang trưởng thành bất cao. Lúc này, sớm đã là có thật nhiều tu sĩ đến nơi này, thấy được cao hơn 3 tấc cây giống Mặc dù không biết cây giống là trong truyền thuyết kiến mục, nhưng bằng cảm giác lại là có thể đoán ra này cây giống bất phạm. tuyệt đối là trảo bảo. Có tu sĩ hai mắt tỏa ánh sáng. Lúc này, trực tiếp chính là có không ít tu sĩ động, cùng nhau hướng phía cây giống phóng đi. Bất quá, ngay tại những này người vừa mới xông đến cây giống phụ cận lúc, cũng là bị cùng nhau đánh văng ra, chật vật bay tứ tung rất xa. Cái này khiến rất nhiều người lập dung, cây giống bên ngoài lại tự hồ lượn quanh có kết giới đồ vật, ngăn cản ngoại vật tới gần. Thân mục há lại tùy tiện có thể vào tay. Khương Nam tự nói, ánh mắt của hắn sáng rực nhìn xem kiến một cây giống, cây giống còn đang trưởng thành. Dùng trước mắt địa cầu đột biến cái này xu thế, dùng cây giống bây giờ trưởng thành xu thế, nhìn qua, muốn dài đến hoàn toàn chín muồi, đoán chừng nửa vòng trăng là có thể. Hắn nghiêng đầu, nhìn về phía bên cạnh Diệp Khuynh Vũ, Diệp Khuynh Vũ tầm mắt lặng lặng rơi vào kiến mục phía trên. Người là vì tìm nó tới?" Hắn hỏi. kiếp Trước, hắn có một đoạn thời gian rất dài là theo chân Diệp Khuynh Vũ, Diệp Khuynh Vũ tựa hồ tại tìm kiếm rất nhiều thứ. Diệp Khuynh Vũ không có trả lời, chẳng qua là nhìn xem kiến một lúc, trong mắt tình cờ có một chút ánh sáng nhạn. Khương Nam chính là biết, Vũ chính là vì kiến mục tới. Kiến mục đang trưởng thành, chậm rãi cất cao. Tản ra khí tức dần dần trở nên càng dày đặc, hào quang trở nên càng tinh kích hơn. Sau đó, càng nhiều tu sĩ lại tới đây, thấy Kiến mục về sau, mặc dù không nhận ra, nhưng cũng đều biết là Trọng bảo, như là trước đó cái đám kia tu sĩ, rất nhiều người bay thẳng đến đánh ra trước đi. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Tiếng rên rỉ truyền ra, kết cục cùng trước đó nào về phía Kiến Mộc người không khác nhau chút nào, những người này cũng là toàn bộ bay tư tung. Lại, những người này thảm hại hơn, không ít người bị chớ nói máu, đi qua nửa ngày đều không có thể đứng lên, rất là thảm. Cái này khiến Khương Nam không khỏi ngưng lông mày, bây giờ Kiến Mộc bên ngoài có tự nhiên kết giới phối hợp, đã là rất rõ ràng chuyện, mà nhìn qua, theo kiến Mộc trưởng thành, bên ngoài vô hình kết giới cũng theo đó đang trưởng thành, trở nên càng cường đại. Cuối cùng có thể vào tay sao? Hắn như mày, coi như trước mà nói, kiến Mộc bên ngoài vô hình kết giới cường độ, liền đã khá kinh người, nhường ngự khí cảnh hắn cũng không có có khả năng đột phá lòng tin, này về sau, theo thời gian chuyển rời, chờ đến kiến Mộc chân chính dài đến đại thành, phía ngoài vô hình kết giới cần phải sẽ mạnh bao nhiêu mềm dai. Lúc kia, nơi này có người nào có thể đột phá, Diệp Khuynh Vũ có thể vào tay sao? Nhìn xem bên cạnh Diệp Khuynh Vũ Mặc dù hắn biết nàng rất mạnh mẽ, đối nàng có lòng tin, lại vẫn còn có chút lo lắng. Thời gian theo chuyển rời, kiến mục tiếp tục trưởng thành, càng ngày càng nhiều tu sĩ lại tới đây. Rất nhanh, tròn vẹn 7 ngày đi qua. Một ngày này, một đám vùng biển sinh linh lại tới đây, cầm đầu là một cái trung niên. Trưởng lão, ở nơi đó. Bên trong một cái vùng biển sinh linh chỉ hướng phương nam, đối cầm đầu trung niên như nói, trong mắt mang theo tàn nhẫn băng lãnh sát nghiệm. Trung niên ngẩng đầu nhìn lại, tầm mắt rơi vào Khương Nam trên thân, trong mắt mang có từng điểm từng điểm tơ máu, sát ý là nhất cuồng ngập thô bạo cùng nhẫn, từng bước một ép về phía Khương Nam. Một cú bảng bạc sát nghiệm, trực tiếp đem Khương Nam khóa chặt, đồ chết tiệt. Khương Nam trước tiên chính là cảm thấy bực này sát nghiệm, thân thể không khỏi sinh ra đau nhức, trong chiều năm nhìn lại. Cùng lúc đó, Lưu Ly Tuyết cũng nhìn thấy người trung nhân này, lúc này độ dung. Hải Vương cung tam trưởng lão, người nổi tiếng liệt. Thân là Đông Hải công chúa, đối với Hải Vương cung tam trưởng lão, Lưu Ly Tuyết tự nhiên là biết đến. Đây là một cái đẳng không cảnh nhất đỉnh phong cương giả, khoảng cách thần biến cảnh chỉ kém một kia, so phụ thân của nàng Hải, chi chủ còn mạnh hơn ra rất nhiều lần, thần biến cảnh phía dưới, gần như là không người có thể địch. Bây giờ, nàng rất rõ ràng Đối phương biết người nổi tiếng bắt chết tại Khương Nam trong tay sự tình, lúc này chạy tới nơi này, làm giết Khương Nam tới, cần muốn giúp đỡ. Diệp Khuynh Vũ tầm mắt rơi vào kiến mộc lên không có rời, hỏi Khương Nam nói: "Nàng nghe được Lưu Ly Tuyết, biết trung niên thân phận, liền là trước đây không lâu Khương Nam giết chết người nổi tiếng bắt phụ thần. đối phương lúc này hiển nhiên là biết được Khương Nam giết chết người nổi tiếng bắt sự tình, tới này bên trong giết Khương Nam, mà Khương Nam tu vi chỉ có ngựa khí cảnh, đối kháng chính diện, tuyệt đối không phải trung niên đối thủ. Người nổi tiếng bắt dù sao cũng là Khương Nam vì nàng mà giết, bây giờ, chung niên tới Nam, nàng đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến." Không cần." Khương Nam nói, dứt lời, tay phải hắn thoảng qua, lão cung cùng lão tiễn ra hiện trong tay. Đón Hải Vương cung tam trưởng lão đi tới, động tác của hắn rất đơn giản, trực tiếp dương cung, lão tiễn khoác lên trên dây cung. Theo hắn kéo cung, trước tiên, một cỗ hơi thở làm người ta khiếp sợ theo lão tiễn trên thân bộ phát ra, cực kỳ kinh người. Cái này, đây là xung bềm, một đám tu sĩ cùng nhau biến sắc, rất nhiều người vẻ mặt trước tiên trắng, nhịn không được đạp đạp chừng lùi lại. Diệp huynh Vũ nhìn xem Khương Nam kéo ra tiễn, tầm mắt khẽ động, bất quá nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt mà thôi, sau một chính là bình tĩnh trở lại trợ mắt một lần nữa lại rơi xuống phía trước kiến mục lên. Cùng một thời gian, Hải Vương cung tam trưởng lão mang theo đầy dây dày đặc nộ cùng sắt IF về phía Khương Nam, trong lúc nhất thời sắc mặt đại biến. Người! nhìn xem Khương Nam kéo ra tiễn, hắn cảm thấy tử vong uy hiếp, phản phất thiết hầu bị tử thần cho bắt lấy. Khương Nam lời gì cũng không có, nhìn xem Trung niên, trực tiếp bung ra lôi kéo dây cung tay. Đối phương là tới giết hắn, hắn tự nhiên không cần thiết lưu tình, cũng không cần thiết nói thêm cái gì, dùng giết còn giết liền chính là. Oeng, theo lấy dọa người nổ vang, lão bay ra, tốc độ cực nhanh, khí thế dọa người, đảo mắt bước đến Trung Nghiên cận. Xinh xinh đem đối phương sọ xuyên qua, tại tại chỗ trực tiếp nổ nát vùng mở. Sau đó, mũi tên kéo lê cái đuôi thật dài đi xa, ở phía xa ầm ầm nổ tung, bộc phát ra một cỗ kinh người gió lốc. Cùng lúc đó, Khương Nam trong tay, Lão công rắc một tiếng, theo cùng một chỗ nát bẫy. Chương 47, không người có thể đến. Thiển Song cũng vỡ, nô, no, cũng tính khác loại viên mãn. Khương Nam tự nói. Lão công phá thoái, hắn cũng không thèm để ý, dù sao, thần tiến đã hao hết sạch, giữ lại lão Cung đằng sau cũng không có tác dụng gì. Phu cận, một đám tu sĩ không cầm được phát run. Hải Vương cung tam trưởng lão, chỉ cái một tia liền bước vào thần biến cảnh cấp độ tồn tại, lại bị một tiễn liền đánh giết. Sau đó, có người chú ý tới phá toái lão cùng, cái kia cung vỡ, nát. Cái này, không thể lại bắn ra loại kia thần tiễn rồi. Hẳn là a, một chút tu sĩ mang theo rung động tự nói. Theo Hải Vương cung tam trưởng lão mà đến một đám vùng biển sinh linh toàn bộ ngơ ngẩn, tất cả mọi người gương mặt toàn bộ trắng. Bọn hắn nhất mạch tam trưởng lão, lại cứ như vậy chết tại Khương Nam trong tay, bị Khương Nam một tiễn liền đánh sát. Hắn, hắn cung nát, bắn không ra như thế mũi tên, ta, chúng ta cùng một chỗ. Bắt lấy hắn." Có người như thế nói, bất quá thanh âm lại là Phát run, nói ra lời này sau cũng không có hành động, trong lòng vẫn như cũ hoảng hốt. Hắn bắn? Bắn không ra loại kia mũi tên. Có thể, có khả năng bắt lấy hắn. Tuyệt đối, tuyệt đối có thể làm. Đúng, đúng. Đám này vùng biển sinh linh sắc mặt trong nhợt, lấm lớp lo sợ, vô cùng lưỡng lự, sau đó, chung quy là có người quát to một tiếng, đoàn người toàn bộ hướng phía Khương Nam tiến lên. Khương Nam tu vi chỉ có ngự khí sơ kỳ mà thôi, đám người bọn họ từng cái đều ở ngự khí hậu kỳ, bọn hắn tin tưởng, không ra loại kia thần tiễn Khương Nam. Tuyệt đối địch bất quá bọn hắn. Khương Nam nhìn xem một đám người giễu tới, biểu lộ không có biến hóa chút nào, bây giờ, thần tiễn hao hết sạch, lao cung phá thoái, nhưng đối đầu với những người này, hắn không thèm để ý chút nào. Trung sinh nhất thế, có kiếp trước tu hành kinh nghiệm, ở kiếp này, hắn các phương diện hắn đều vượt xa người thường, cùng cảnh vô địch. Lên keng. Kiếm reo tranh tranh, kiếm tam thập lục kiếm khí khuyết tán mà ra, hóa thành một phương mưa kiếm hướng phía một đám vùng biển sinh linh chém đi. Đảo mắt, dòng máu A. Tiêu thảm cùng một chỗ truyền ra. Theo Hải Vương cung tam trưởng lão đi tới đây Hải Vương cung tu sĩ, có tới 17 người đều là ở vào ngự khí cảnh cấp độ, thế nhưng đối mặt Khương Nam, lại là cùng tiến lên cũng đánh không lại, tại kiếm tam thập lục kiếm khí giới, đạo mắt bị toàn bộ chèn giết. Trong lúc nhất thời, dòng máu đem nơi này mặt đất nhuộm đỏ không ít. Cái này khiến trung quanh rất nhiều tu sĩ tim đập nhanh, thầm nghĩ Khương Nam chiến lực quả nhiên là rất khủng bố, 17 cái ngự khí cảnh cường giả cùng một chỗ công kích, lại là trong thời gian cực ngắn bị Khương Nam toàn bộ cho chèn giết, dạng này chiến tư thế quá mức giang người. Cùng cảnh giới vô địch, thực chí danh quy. Có người hít một hơi lãnh khí. Phải biết, cái kia 10 cái vùng biển sinh linh, tu vi cũng không phải ngự khí sơ kỳ, toàn bộ đều là ngự khí hậu kỳ Vu vi như vậy, trọn vẹn 17 người, lại bị Ngự khí sơ kỳ Khương Nam đạo mắt toàn tràng, đây là đáng sợ đến mức nào. Bất quá, đồng thời ở nơi này, những tu sĩ này cũng nghĩ đến một phương diện khác. Khương Nam liên trạm Hải Vương cung nhiều cường giả như vậy, Hải Vương cung sẽ từ bỏ ý đồ sao? Tuyệt đối sẽ không. Về sau, tuyệt đối sẽ đối Khương Nam khởi sướng sự đuổi giết không ngừng nghỉ, cái thế lực này, có thể so sánh tu tông, Nam Hải cùng Bắc Hải còn đáng sợ hơn rất nhiều lần. Hắn hiện tại là tứ phía vương địch, lại đều là rất mạnh mẽ tu hành thế lực, cuối cùng, chỉ sợ rất khó kết thúc yên lành. Có còn nhỏ tiếng thở dài. Khương Nam lộ ra rất bình tĩnh, thu hồi thế công, đi đến Diệp Khuynh Vũ bên cạnh, đứng ở một bên hào phóng quan sát Diệp Khuynh Vũ. Diệp Khuynh Vũ tự nhiên cảm giác được Khương Nam tầm mắt rơi vào trên người của nàng, bất quá cũng không hề để ý, Khương Nam ánh mắt rất sạch sẽ, không có loại kia để cho nàng phản cảm ánh sáng, ánh mắt của nàng vẫn như cũ là rơi tại phía trước kiến một cây giống lên. Lại nói, ngươi cảm thấy, dùng tu vi của ta tới nói, ta bây giờ chiến lực như thế nào? Khương Nam nhìn xem Diệp Khuynh Vũ, hỏi. Trên thực tế, hắn cái này là cố ý tìm lời, bởi vì hắn biết, Diệp Khuynh Vũ chắc chắn sẽ không chủ động nói chuyện cùng hắn. Không sai. Diệp Khuynh Vũ nói, lời nói ngắn gọn, cái kia chính là rất lợi hại. Khương Nam cười một tiếng, tạ ơn khen ngợi. Diệp Khuynh Vũ không có phản bác, bởi vì Khương Nam biểu hiện ra chiến lược đúng là vô cùng kinh ngợi, đặt ở cùng các loại cảnh giới tu vi cấp độ đi lên luận, dù cho là cùng vực ngoại những cái kia đỉnh tiêm thánh địa thánh tử thánh nữ so, đều sẽ không kém bao nhiêu. Người cảm thấy, cùng cảnh giới tình huống giới, hai chúng ta so sánh, người nào càng lợi hại hơn một chút. Khương Nam tiếp tục tìm lời. Diệp Quynh Vũ không có phản ứng đến hắn, nhìn chằm kiến một cây giống, nói một câu nha. Khương Nam mặt dày mày dạn. Vũ nhìn phía trước kiến một cây giống. Nói, ta tại ngươi cảnh giới này lúc, giết qua túc Hải cảnh người, mượn ngoại lực sao? Ngươi cảm thấy thế nào? Khương Nam, hắn biết, Diệp Khuynh Vũ lúc trước ở vào Ngự Khí sơ kỳ lúc, là dùng bản thân chiến lực, từng đánh chết túc Hải cảnh cường giả. Nay có chút giỏi người, dù sao, đây chính là cách một cái hoàn chỉnh đại cảnh giới a. Cách một cái hoàn chỉnh đại cảnh giới đánh giết kẻ địch, chuyện như thế, hắn tại tu hành sự sách lên đều chưa từng nhìn thấy qua. Cách đó không xa, Phan Lôi đám người một mực đang chú ý Khương Nam cùng Diệp Quynh Vũ, tự nhiên cũng nghe đến Vũ, từng cái đều không khỏi kinh hãi, dù cho là đẳng không cảnh liêm bá cũng là tim nhanh. Nhị không được hít vào một ngụm khí lạnh. Không tá trợ ngoại lực, dùng lượng khí sơ kỳ tu vi đánh giết tốc hải cảnh giới cơ giả, chuyện như thế quá mức vượt người. Cái này gần như là thần địa. Khương Nam sau khi kinh ngạc, lại không thể nín được cười, hơi có chút tự hào, không hổ là ta tương lai. Nói đến đây, hắn một cái lén lợi, trước tiên đã ngừng lại phía sau hai chữ, sợ Diệp huynh vũ đánh hắn. Sau đó, hắn đứng tại Diệp huynh vũ bên cạnh, câu được câu không tìm Diệp huynh vũ nói chuyện. Ông. Phía trước, kiến bên ngoài, hào quang lấp lánh, kiến mục đang bay nhanh trên thành. Rất nhanh, nửa tháng trôi qua, kiến mục đi đến cao 10 trượng. Tại một ngày này dừng lại sinh trưởng, phóng tầm mắt nhìn tới, kiến một cành lá bên trên, trước đó chim ngông trùng ngữ văn yin dấu càng thêm rõ ràng, mơ hồ trong đó, có chim hận cùng thú giống sen lẫn đi ra, hoàn toàn do hảo quang xây dựng mà thành, lại lượn lờ lấy một cố vô cùng tăng thương cùng khí thế bằng bạc. Đại thành, Khương Nam trong mắt xẹt qua một vệ tinh mang. Thời gian nửa tháng, mượn do thiên địa đột biến vạn đạo thức tỉnh, này gốc kiến một tại một ngày này sinh đến đại thành trạng thái. Vụ, vụ, vụ. Phá không thanh âm trước tiên truyền ra, lúc này, có người động. Phu cận Thành đoàn tu sĩ hướng phía kiến mục phòng đi, đều là cảm giác được cây đại thụ này bất phạm, tràn đầy thần tính, cái loại cảm giác này, nghiêm nhiên là chỉ lấy đến một chiếc lá một đoạn thân cảnh cũng là kinh thiên thu hoạch, có vô tận chỗ tốt. Đảo mắt mà thôi, một đám tu sĩ vọt tới kiến mục phụ cận. Cũng là lúc này, kiến mục bên ngoài, một mảnh lấp lánh hào quang sinh ra, giống như la trán, không thể phá vỡ, phanh phanh phanh đem nick tới gần người toàn đánh bay, rất nhiều người phun từng ngụm máu lớn. Đánh nát cái kia la trán. Có người kêu to. Rất nhiều tu sĩ cùng một chỗ động thủ, vây kích kiến mục bên ngoài hào quang la trán. Nhưng mà, lại là nửa điểm dùng cũng không có. Lá chắn cứng cỏi khó có thể tưởng tượng, tựa hồ có khả năng ngăn cản thế gian hết thảy. Lại, theo La Chấn nhận công kích, có một cô đại lực hướng phía bốn phía đẩy ra, phát động công kích người đều gặp nạn. Trong lúc nhất thời, cả đám cùng nhau nhíu mày. Bình phong này quá kiên cố, ai có thể phá mở? Chỉ sợ thần biến cảnh cường giả tới cũng không đột phá nổi a. Thử lại lần nữa, mấy người không nguyện ý từ bỏ, tiếp tục nếm thử. Nhưng mà, vẫn như cũng không có kết quả. Rất nhanh, bốn phía không có người lại tới gần kiến mục, rất nhiều người không được lập đầu. Không ai có thể vào tay này gốc thần mục, quá khó khăn. Có người thở dài, Kiếm mục xung cánh mở, trong lúc nhất thời chống chạy xuống tới. Khương Nam nghiêng đầu, nhìn về phía Diệp Khuynh Vũ, hẳn biết Diệp Khuynh Vũ là vì này Kiến mục tới. Diệp Khuynh Vũ nhìn xem kiếm mục, trong mắt có ngưng lại ánh sáng sắc qua, tại sau một khắc hướng phía trước đi đến. Rất nhanh, nàng đi vào Kiến mục phụ cận, nâng tay phải lên kề sát ở Kiến mục bên ngoài hào quang lá chắn lên. Lá chắn trước tiên bắt đầu run run, có một cỗ bàng bạc đại lực sinh ra, như nước văn tại đãng động, muốn đem trì đánh văng ra. Chẳng qua là, lại cuối cùng không có đưa nàng đánh văng ra. Trên người nàng, một cỗ kinh người hàn khí xen lẫn mà ra. Xung quanh bờ nhiệt độ lúc này dùng một cái tốc độ kinh người bắt đầu giảm xuống, mặt đất bắt đầu kết băng, thậm chí, kiến mục bên ngoài lá chắn cũng theo gợn sóng, rất nhiều nơi đi theo bị băng phong. Chẳng qua là, sau một khắc, kiến mục bên ngoài lá chắn chấn động, bị băng phong bộ phận trong nháy mắt băng tan, hào quang càng kinh người. Diệp Khuynh Vũ tầm mắt hơi trầm xuống, một cỗ mạnh mẽ đến cực điểm khí tức từ trong cơ thể nàng lao ra, lành ý bao phủ bát phương, cả tòa thần đảo cũng không khỏi đến theo chấn động, trên bầu trời tầng mây trong lúc nhất thời đều theo dừng lại lưu động, xinh xinh bị băng phong, sau đó hướng phía thần đảo rơi xuống, trước tiên sinh ra một trận dị thường mưa đá rơi ở trên đảo ném ra từng cái hố to. Thần a, Phu cận, một đám tu sĩ trong mắt kém chút không có nhảy ra, từng cái không cầm được phát run. Này là cỡ nào cường đại khí thế? Nàng, nàng. Mấy người tứ chi lạnh quáng, lần thứ nhất theo trên người một người cảm nhận được như thế khí tức kinh khủng, tầng mây đều bị bằng phong tại hướng xuống rơi, đây là người sao? Ông trời ơi. Phan Lôi ngốc trợn. Lưu Ly Tuyết cùng Liêm Bá cũng ngốc trệ cứ việc đã sớm biết Diệp Khuynh Vũ rất mạnh, thế nhưng giờ khắc này vẫn là bị kinh hãi. Này khí tức, quá mức vượt người rồi. Chỉ có Khương Nam vẫn tính bình tĩnh, biết rõ Diệp Khuynh Vũ cường hành phi thường. Oành, khí tức khiếp người, chấn động cả tòa thần đạo, Diệp Quỳnh Vũ một tay đặt ở kiến một bên ngoài lá chắn bên trên, nỗ lực trong chiều đột phá. Đỏ mắt, mấy chục cái hô hấp đi qua, trong màn hình kiến một theo khẽ rung động, nhất thời có một cố cực kỳ khiếp người lực lượng sinh ra, tác dụng ở ngoại vi hào quang lá chắn bên trên, hóa thành một vòng nhàn nhạt quang văn hướng phía bốn phía lơi ra. Lập tức, một tiếng vang trầm, Diệp Quỳnh Vũ bị sinh sinh đánh văng ra, trọn vẹn sau lui ra ngoài xa bảy trượng mới là ổn định thân hình. Đồng thời, năng trên người tán phát ra loại kia mạnh mẽ khí tức, cũng theo dần dần tàn đi. Cái này, này đều không được. Phu cận, một đám tu sĩ khiếp sợ. Diệp huynh Vũ vừa rồi phát ra khí thế sao mà khủng lồ, lại vậy mà vẫn như cũ không đột phá nổi kiến mục bên ngoài lá trắng. Cái này là trong truyền thuyết thần thụ à, khó như vậy là được. Lưu Ly Tuyết lầm bẩm nói. Diệp huynh Vũ mới vừa tản ra khí thức, đã là siêu việt nàng đối với tu hành đường nhận biết, có thể cuối cùng kết cục, nhưng như cũng là không đột phá nổi kiến mục bên ngoài loại kia lá trắng, bị sinh sinh đẩy lui, cái kia phương lá trắng, đến cùng có nhiều cứng cỏi. Diệp huynh Vũ nhìn xem kiến mục, không tiếp tục tiến lên, trong mắt có một chút thất vọng chảy ra. Chỉ xuất tay một lần, nàng liền biết, nàng bây giờ lấy không đi nơi này kiến mục. Nay gốc thần thụ phảng phất nếu là có lấy ý thức của mình cùng trí tuệ, gặt bỏ hết thảy, ta đến thử xem." Khương Nam lên tiếng, nhìn xem kiến mục, lúc này động, hướng kiến mục đi qua. Chương 48: Băng tuyết phụ lục. Kiến mục bên ngoài, hào quang lá chắn vô cùng cứng cỏi, Khương Nam kỳ thật rất rõ ràng, chính mình trên cơ bản là không thể nào phá mở, nhưng là thấy Lễ Diệp Khuynh Vũ toát ra thất vọng tẩm mắt, hắn liền cảm thấy trong lòng không thoải mái, không muốn để cho nàng thất vọng. Kiến mục làm lục đại thần thụ một trong, cũng không đơn thuần là dựa vào lực lượng lấy được, hắn nghĩ thử một lần nhìn một chút mình liệu có thể đem vào tay. Rất nhanh, hắn tới đến kiến một bên ngoài, khinh sâu một hơi, đưa tay rơi vào hào quang lá trắng bên trên, hướng phía bên trong đột phá. Một lát sau, phịt một tiếng vang trầm chuyển ra, hắn bị trực tiếp đẩy lui. Vừa rồi nữ tử áo trắng kia đều không được, hắn cái này sao có thể còn có hy vọng? Đúng a, đó căn bản không cần nếm thử, căn bản cũng không có thể có thể làm được đến. Phu cận, không ít tu sĩ lắc đầu. Phan Lôi, Lưu Ly Tuyết cùng Liêm Bá cũng đều nghĩ như vậy, bất quá lại không nói gì thêm, chẳng qua là nhìn chằm chằm nam. nam. dừng một cái chớp mắt, không nguyện ý từ bỏ, lần nữa tiến lên. Lần này, hắn đem Tiên thiên kiếm lấy ra ngoài, dùng này tiên địa dựng dục mà thành thần kiếm chạm kích hào quang lá chắn. Nhưng mà, lá chắn kiên cố, phình một tiếng, hắn lần nữa bị đánh văng ra. Lại, lần này, tay phải hắn gan bàn tay tan nỡ, dòng máu chảy dài. Diệp Quân Vũ đứng ở một bên, an tĩnh nhìn xem, không nói gì thêm. Liên trên lực lượng mà nói, nàng không cho rằng Khương Nam có chút đột phá kiến mục lá chắn khả năng, thế nhưng, cái này lần thứ nhất gặp mặt liền kêu lên nàng tên người, nàng nhiều ít vẫn có một ít cảm thấy tò mò, nàng muốn nhìn xem kết quả cuối cùng. Ta nhất định vào tay. Khương Nam nhìn về phía Diệp Quân Vũ. Hắn lần nữa hướng đi kiến mục, nắm chặt lại quyền, khít sâu một hơi, ngâng tay phải lên, lần nữa ép đến hào quang lá chắn lên. Trước tiên, một cỗ đại lực theo hắn bên trên chuyển ra, muốn đem chi đánh văng ra. Hắn ánh mắt kiên định, hung hăng cắn răng, nhường bản thân không lùi, lại sử xuất toàn lực, hướng phía hào quang lá chắn bên trong đột phá. Tay phải của hắn, nước gan bàn tay lợi hại hơn, dòng máu không ngừng ra bên ngoài tuôn ra. Cái này, căn bản là không có hy vọng, cần gì chứ? Liên là A. hoàn toàn liền là phí công, chỉ có thể là bằng bạch để cho mình bị thương. Một chút tu sĩ nói. Khương Nam tự nhiên nghe được những tu sĩ này tiếng nghị luận, bất quá lại mảy may cũng không thèm để ý. Hắn ánh mắt kiên định, tay phải đặt ở Hào Quang lá Chắn bên trên, dốc hết toàn lực trong chiều bên trong đột phá. Dòng máu không được theo tay phải hắn chảy ra, thậm chí đem trọn cánh tay đều nhũn đỏ, đáng tiếc lại mảy may cũng vô dụng. Kiếm mục bên ngoài La Chắn vô cùng cứng cỏi, hắn mảy may cũng rung chuyển không được. Ông Hào Quang La Chắn chấn động, một vòng quang văn hiện hiện ra, như là kiến mục thủ hộ quân đội, hướng phía hắn lao động qua tới. Lại, này vòng quang văn tốc độ thật nhanh, khí tức kinh người, đả mắt liền đãng đến hắn phụ cận. Nhưng mà, cũng là lúc này Trong cơ thể hắn, vô danh thiên thư theo rung nhẹ, có khí tức vô hình chậm rãi tràn mở. Kinh người quang văn cắt tới, tại trước người hắn trực tiếp tán đi. Cùng lúc đó, kiến một bên ngoài, hào quang la chắn đối với hắn ngăn cản lực trong nháy mắt biến mất, hắn trực tiếp xuyên thấu qua. Đây là xuyên. Xuyên tiến vào? Làm sao có thể? Phu cận, một đám tu sĩ sắc mặt đại biến. Bực này là chắn, có thể là liền Diệp huynh vũ đều chưa từng đột phá, nhưng hôm nay, thế mà bị Khương Nam đột phá vào đi. Chẳng lẽ là cái kia lớp bình trở ngại lực biến mất? Có người nghĩ đến điểm này. Sau đó, lúc này xiu xiu xiu tiếng xé gió quấn quẩn, trực tiếp có mấy trăm người cùng một chỗ hướng phía kiến mục nơi đó phóng đi. Đảo mắt, đoàn người vọt tới phụ cận. Sau đó, phanh phanh phanh vang trầm tiếng không ngừng, nhưng phẩm đến gần tu sĩ, toàn bộ bị hào quang lá chắn trấn bay tứ tung. Có dòng máu vùng vãi trong hư không. Cái này, trong đáy mắt, hết thể tu sĩ cùng nhau ngơ ngẩn, một chút đang theo kiến mục phóng đi tu sĩ, trực tiếp ngừng lại bước chân. Kiến mục bên ngoài hào quang lá chắn, loại kia lực cản vẫn như cũ là tồn tại, cũng không có biến mất. Hắn, hắn là thế nào đột phá vào đi? Một đám tu sĩ đầy giấy ngạc nhiên nghi ngờ. Phan Lôi, Lưu Ly Tuyết cùng Liêm Bá cũng đều giận mình, khó có thể tin. Diệp Khuynh Vũ khó được động dùng, trong mắt lộ ra tinh mang, không hề chớp mắt nhìn xem Hào Quang Lá Chắn sau Khương Nam. Nơi đó là lá chắn, nàng đều không thể đột phá vào đi, đối lại Vô Sách có thể ngự khí cảnh Khương Nam lại đi xuyên qua. Hào Quang Lá Chắn về sau, Khương Nam chính mình cũng liền giận mình, sau đó lộ ra nét mừng. Vừa rồi, Vô Danh Thiên Thư động, hắn biết, hắn có thể xuyên qua kiến một bên ngoài lá chắn, là Vô Danh Thiên Thư tại có hiệu lực. Cái này khiến hắn không khỏi có chút xúc động, Vô Danh Thiên Thư thần hiệu thực tế nhiều lắm, luôn luôn mang đến cho hắn kinh hỉ. Dừng một chút, Hắn hít sâu một hơi, rất mau tới đến kiến mộc phụ cận. Kiến mộc thân cảnh tập trung, giống như cầu long vờ quanh, mỗi một chiếc lá lên đều xen lẫn có kỳ dị văn in dấu, vô cùng bất phàm. Tiếp xúc gần gũi đại thành kiến mộc, hắn cảm thấy một cỗ tang thương tới cực điểm phi thức, mơ hồ trong đó, hắn tự hồ thấy được một đầu thời gian trường hạ tại kiến mộc xung quanh bờ lưu động, bên trong coi yêu cầm đẳng không, thần ma giống rít gào, thiên địa tại cùng chấn động. Cái này khiến hắn bị chấn, không tự chủ được lui lại một bước. Không hổ là trong truyền thuyết thần thụ. Hắn tim đập nhanh. Bây giờ, hắn chẳng qua là tiếp xúc gần gũi nó, vậy mà liền liền thần tâm chấn động sinh ra huyết tượng, thấy được gạo ảnh. Ấm ầm. Đột nhiên, nơi này, mặt đất theo đại trấn, thần đảo theo run run. Kiến mục chập tròn, phía dưới thổ bắt đầu tại rạn nước, dễ cây tại rút lên. Chỉ trong nháy mắt liền mà thôi, cả cây đại mục chính là triệt để theo trong đất rút ra, thần huy vần quanh, bắt đầu bay lên không. Khương Nam biến sắc, nhịn không được nói lên tiếng, "Đường chạy." Hắn đột nhiên nhảy một cái, vọt lên sau đá vào kiến mục thân cây, lần nữa mượn lực vọt lên, bắt lấy một đoạn kiến một thân cành. Vô danh tiên tư tại trong cơ thể hắn run một tiếng vang giòn. Hắn bắt lấy kiến một thân cảnh sinh sinh đứt đoạn khiến cho hắn một lần nữa rơi xuống mặt đất cùng lúc đó kiến một trước mắt đằng vào trên cao nhất hóa thành một vòng chói mắt thần Huy thoáng chốc mắt liền liền biến mất hắn rơi trên mặt đất xem hướng lên bầu trời không khỏi suy nghĩ xuất thần cùng lúc đó về bên này tu sĩ khác cũng như hắn cũng là suy nghĩ xuất thần gần như tập thể ngốc trệ kiến mục thế mà chính mình bay thành thành tinh có tu sĩ lầm bầm nói sau đó một đám tu sĩ tầm mắt không khỏi cùng nhau rơi vào Khương Nam trên thần rơi vào Khương Nam trong tay phải lúc này Hương Nam trong tay phải nắm một đoạn thân cảnh Vượn bạch hào quang nhàn nhạt, nhạt, rõ ràng là trước đó bẻ gãy kiếm mộc thân cành. Nhìn chăm chăm này đoạn thân cảnh, rất nhiều người nắm chặt hai tay, hết sức nóng mắt, này có thể tuyệt đối là trọng bảo. Khương Nam kinh ngạc nhìn bầu trời, nhìn xem kiếm mộc bay khỏi phương hướng, ba cái hô hấp sau mới là lấy lại tinh thần, nhìn mình trong tay kiến mộc thân cảnh. Kiếm mộc thân cành lượn lờ nhàn nhạt, nhạt thần huy, không có hết sức hùng hậu linh khí, nhưng lại mang theo một cỗ thần thánh vượn sóng. Ít nhất vào tay một đoạn. Hắn tự nói, quay người trực tiếp đi đến phụ cận, đem kiếm đưa cho cười nói, cho ngươi. Một màn này Nhiệm vụ cần rất nhiều tu sĩ động dụng, cái kia đoạn thân cảnh có thể tuyệt đối là trọng bảo a, Khương Nam thế mà tặng người. Diệp Khuynh Vũ liền giật mình, đẹp mắt lông mày hơi hơi nhăn lên, vì cái gì? Đây chính là kiến mộ một đoạn thân cảnh, đối với hóa tiên cảnh cường giả mà nói đều là thần chân, sẽ để cho những người kia đánh bể đầu sợ đi tranh đoạn. nhưng hôm nay, Khương Nam vào tay một đoạn kiến mộ thân cảnh, thế mà trực tiếp đưa cho nàng, không chút do dự. Bởi vì ngươi cần nó, cho nên ta nghĩ tặng nó cho ngươi. Khương Nam cười nói. Kiếp trước, Diệp Khuynh Vũ vì bảo hộ hắn mà chết, vị thiên địa hắc động nuốt hết, không chỉ có là hắn đã từng ân nhân cũ mà cũng là hắn kiếp trước không dám cho thấy tâm ý tình cảm chân thành, nàng cần kiến mộc, hắn liền dốc hết toàn lực đi lấy, vào tay một đoạn kiến mục thân cảnh, tự nhiên muốn cho nàng. Không muốn nói là như thế một đoạn kiến mục thân cảnh, coi như là mệnh của hắn, hắn cũng nguyện ý cho. Ngươi biết nó ý vị như thế nào?" Diệp Khuynh Vũ nhìn xem hắn, hấp thu nó tinh hoa, ngươi có thể trong thời gian ngắn nhất không ngừng đột phá, trong 3 năm, ít nhất có thể đi đến hóa tiên cảnh." Ngay vừa nói, phu cận một đám tu sĩ cùng nhau kinh hãi. Thời gian 3 năm đi đến hóa tiên cảnh. Này, có, có kinh người như vậy. Một đám tu sĩ khó có thể tin. Cái kia bất quá chỉ là một đoạn thân cảnh mà thôi à, một đoạn thân cảnh, có thể có như vậy thần hiệu. Liên Liên đang không cảnh Liêm Bá cũng không khỏi đến lộ ra rung động biểu lộ. Thời gian 3 năm, theo ngự khí đi đến hóa tiên, này thật khả năng. Nô, no, trước đó không biết, hiện tại biết, bất quá, cái này cũng ta muốn đem nó đưa cho ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Khương Nam nhìn xem Diệp Khuynh Vũ nói. Nói xong, hắn lần nữa đem trong tay kiến một thân cảnh đưa về phía Diệp Khuynh Vũ. Diệp Khuynh Vũ nhìn xem Khương Nam, vẫn như cũng không hiểu, này nhất tông thần vật, Khương Nam thật sự không giữ lại chút nào cho nàng. Nàng xem thấy Khương Nam, Khương Nam tay phải nhuộm đầy máu. Hắn sức Liêu toàn lực đi chiếm lấy kiến mục, là vì nàng. Cầm lấy đi, nếu không ta liền thi đấu đến trong tay ngươi, như thế sẽ phải đụng phải tay của ngươi, đến lúc đó ngươi đừng đánh ta." Khương Nam cười nói. Diệp Quỳnh Vũ ngơ ngác một chút, cuối cùng không tiếp tục làm gì, đưa tay tiếp nhận. "Cảm ơn." Nắm kiếm mục thân cảnh, nàng hướng Khương Nam nói lời cảm tạ, sát thực vô cùng cần thứ này. Không phải dùng tới tu hành, mà là dùng tại những khác chuyện trọng yếu lên. "Này một đoạn đủ chưa?" Khương Nam hỏi. "Đầy đủ." Diệp Quỳnh Vũ gật đầu, nàng nguyên vốn cũng không có nghĩ tới có thể vào tay hoàn chỉnh kiếm mục, lúc này đem này đoạn kiếm mục thân cảnh thu hồi. Nhìn về phía Khương Nam, nói: "Ta có thể vì ngươi làm cái gì?" "Vì ta làm cái gì?" Khương Nam suy nghĩ một cái trước mắt, nói: "No, cái kia, có thể hay không đáp ứng ta một sự kiện?" Ngươi nói? Diệp Khuynh Vũ nói. Khương Nam dừng một chút, tham dò tính mà nói: liền là cái kia, có thể hay không không gọi ngươi Diệp cô nương, gọi Khuynh Vũ?" Cách đó không xa, Phan Lôi trừng mắt, nhìn không được niết lên ngón tay cái, khuôn có trêu chọc mượi trí mạ nhất: "Nam thử, ngươi tiến bộ." Lưu Ly Tuyết. Diệp Khuynh Vũ nhìn xem Khương Nam, có chút ngoài ý muốn, Khương Nam đưa nàng một đoạn kiến mộ thân cảnh. Thế mà liền để như thế cái đơn giản yêu cầu. Dừng một chút, nàng gật đầu đáp ứng, có từng sợi ánh sáng nhu hòa từ trong cơ thể nàng dần ra, hướng về Khương Nam thụ thương cánh phải, đảo mắt chính là chữa cho tốt Nam thương namương. Cùng lúc đó, nàng đưa tay, một viên băng tuyết phù lục ngưng tụ mà thành, đối Khương Nam nói, bên trong có ta một chút lực lượng, thời điểm phen chốt bóp nát nó, sẽ đối với người có ích. Chương 49, nhân sinh nơi nào không gặp lại. Băng tuyết phù lục chỉ có ngón tay cái che kích cỡ tương đương, phóng ánh sáng lóng lánh. Khương Nam tiếp nhận, trên đũa chú mang theo từng kia từng kia ý, đồng thời, hắn cũng cảm thấy một cỗ hùng hậu năng lượng ngươi cũng biết ta gây thù hắn rất nhiều, lo lắng ta gặp nguy hiểm." Hắn ra mặt dày hỏi Diệp Khuynh Vũ. Diệp Khuynh Vũ không có phản ứng đến hắn vấn đề này, dừng một chút, nói, thiếu duyên gặp lại." Dứt lời, nàng cuối cùng mắt nhìn Khương Nam, Vô Thanh vô tức biến mất tại tại chỗ. Đây không thể nghi ngờ là khiến cho phụ cận một đám tu sĩ lần nữa tim đập nhanh, "Này là không, Diệp Khuynh Vũ vậy mà liền biến mất? Cái này, đây là cường đại cỡ nào?" Có người hít một hơi lãnh khí, dạng này hư không tiêu thất, chỉ sợ đã không phải là đơn thuần phương diện tốc độ năng lực. Cương nam hơi hơi nhíu lên, Diệp Quynh Vũ cứ như đi khiến cho hắn trong lúc nhất thời trong lòng có chút vắng vẻ. Bất quá, xem trong tay băng tuyết phụ lục, hắn lại là không thể nén được cười rạng lên, cẩn thận đem thu hồi. Diệp huynh Vũ lúc này rời đi, nhưng vẫn là có thể tái kiến. Chúng ta đi tìm kiếm tòa đảo này hắn vị trí của nó. Hắn mời đến Phan Lôi đám người nói, nay tòa siêu cấp thần đảo đột ngột mà sinh, diện tích cực lớn, địa phương khác, làm có lẽ có cái khác một chút bảo vận. Đi." Phan Lôi nói. Đoàn người rời đi vị trí này, hướng này tọa thần đạo địa phương khác đi đến. Rất nhanh, tròn vẹn 1 tháng trôi qua. Thời gian 1 tháng, đoàn người đi qua này tọa thần đạo rất nhiều vị trí. Tìm được không ít linh quả, đều xem như không tầm thường, bất quá, đây đối với đoàn người lại là đều không có trọng dụng, bởi vì, ba quát trước đây không lâu đi đến ngự khí cảnh phan lôi ở bên trong, đoàn người bên trong kém nhất cũng là ngự khí sơ kỳ, đơn giản linh quả đã là lên không đến bất luận cái gì hiệu dụng. Một ngày này, đoàn người rời đi thần đảo, sau đó không lâu đến Đông Hải. Khương Nam cùng Phan Lôi tại Đông Hải dừng lại 7 ngày, mà song cùng Lưu Ly Tuyết cáo biệt, cùng Phan Lôi trở về đại lục ở bên trên. Sau đó không lâu, hắn cùng Phan Lôi leo lên lục địa, thông qua điện thoại di động, hiểu rõ trước mắt trên địa cầu các phương diện biến hóa. Bây giờ Thiên địa đột biến tiến vào giai đoạn thứ hai, trên mặt đất linh khí trở nên càng thêm nồng đậm, kỳ biến trình độ càng thêm kinh người, nhất là Hoa Hạ các đại danh sơn, sinh ra dị biến nhiều nhất, ngọn núi đang bay nhanh lớn mạnh, hình dạng mặt đất tại theo cải biến, rất nhiều nơi đều là có điểm lãnh chi quang tỏa ra, thậm chí mang có không ít thần kỳ dị tượng, dẫn tới chư phương quan tâm. Mà ở trong đó, nhất là dùng Côn Lôn Sơn tối vi chú mục, đỉnh núi có một tòa cổ điện tỏa ra sen lẫn vô cùng kinh người tuế nguyệt khí tức, lấp lánh cựu sắc thần quang, dẫn tới rất nhiều tu sĩ leo mà lên, muốn đi vào cổ điện. Bởi vì cung điện cổ kia quá mức phi phàm. Tại Côn Lôn Sơn đỉnh sen lấn sáng chói thần huy, trong đó bộ tựa hồ ẩn chứa vô tận thần vận. Ngay sau đó, tu hành giới vô số cường giả bắt đầu leo núi, bao quát Thu tông, Bắc Hải, Nam Hải cùng Cự Lemon ở bên trong rất nhiều thế lực lớn toàn bộ động, cũng có một chút mạnh mẽ thú vương cùng chim vương xuất động, tất lực hướng trên đỉnh núi chung kích. Nhưng mà, kết cục là có tính trấn động, không có người nào có thể leo lên đi, nhưng phàm là cưỡng ép chung kích Côn Lôn Sơn tu sĩ đều không ngoại lệ, toàn bộ gặp đạn, bị Côn Lôn Sơn đỉnh dưới thần huy trong chính là ngắn ngủi mấy ngày thời gian, Côn Lôn Sơn lên đã chết đi gần người. Có thể dù cho là như thế đi tới trùng kích Côn Lôn Sơn tu sĩ, nhưng như cũ rất nhiều. Bên trong cung điện cổ kia đến cùng là có cái gì? Đã chết đi nhiều người như vậy, còn có như vậy người đi trùng kích. Phan Lôi thông qua thủ ký Lưu lãm toàn cầu diễn đàn lên rất nhiều bài bột, cũng hiểu biết chuyện như thế, lộ ra hết sức kinh ngạc. Côn Lôn, danh xưng vạn tổ chi sơn, tại truyền thuyết thần thoại có được hết sức quan trọng địa phương, rất nhiều thần linh trong truyền thuyết đều là ở Côn Lôn, dạng này một tòa thần sơn, bây giờ đỉnh núi xuất hiện một tòa cung điện, tự nhiên sẽ dẫn tới vô tận mơ màng, xo so hi lạp núi ổ càng sâu." Khương Nam nói, dừng một cái chớp mắt, hắn mời đến Phan Lôi nhích người. Đi Côn Lôn Sơn nhìn một chút, vạn tổ chi sơn lên hiển hóa ra một tòa cung điện, rất khó không cho hắn để ý. Trở về lục địa sau trước tiên, hắn chính là thu hồi trước đó sắp xếp cẩn thận xe việt dã, đang chuẩn bị thật đầy đủ dầu lượng, thường ngày lương khô cùng uống nước về sau, lúc này cùng Phan Lôi hướng Côn Lôn Sơn mà đi. Côn Lôn Sơn vượt Thanh Hải, Tứ Xuyên, Tân Cương cùng Tây Tạng tứ lại bớt, Khương Nam điều khiển xe việt dã, đem tốc độ thả thật nhanh, này về sau, vẹn vẹn là 2 ngày mà thôi, bọn hắn chính là đi vào dưới chân núi Côn Lôn. Thiên địa đột biến về sau, Côn Lôn Sơn chủ phong đã cất cao đến 2 mét, người bình thường liếc mắt khó mà thấy đỉnh. Khương Nam cùng Phan Lôi đều là tu sĩ, thể lực vượt xa người thường, bất quá nhưng cũng vẫn như cũ không nhìn thấy 2 vạn mét khoảng cách, chỉ có thể cảm giác được Côn Lôn Sơn bây giờ nhiều hơn một cỗ cực kỳ khí thế cái người. Hoa Hạ đệ nhất thần sơn, Vạn Tổ chi sơn, tương truyền, trong truyền thuyết thần thoại bản cổ cùng phục hy trở lại thần, đều là cùng ngọn núi này có quan hệ, cung điện cổ kia sẽ không phải là cùng mấy vị này trong truyền thuyết đại thần có quan hệ a. Truyền thuyết thần thoại mà tôi, khó phân thật giả, bất quá có khả năng khẳng định là, cung điện cổ kia tuyệt đối là vô cùng không tầm thường, cái kia trong đó nhất định có hiếm thấy thần bảo. Không sai. Nói đến Là ai phát hiện cung điện của kia? Có người đang lâm đi lên rồi. Nghe nói là quân bộ dùng siêu cấp vệ tính ngẫu nhiên phát hiện, sau đó có cầu chạy chuyển ra, nhưng người trong Thiên Hạ Động dùng, bây giờ còn không có người nào có khả năng leo lên đi, một chút bay lượn loại công cụ hoàn toàn vô dụng. Thiên địa đột biến sau liền vô phương tại Côn Lôn phạm vi bên trong phi hành, đang không cảnh cường giả bước vào Côn Lôn sơn phạm vi về sau, cũng tính tạm thời bị áp chế vô phương ư không? Cái này, có loại sự tình này, cũng không phải sao. Nghe nói, Tây Phương rất nhiều tu hành thế lực đều bị kinh trụ, một chút gia tộc cổ xưa đang ở hướng phương Đông chạy đến, muốn tìm tòi Côn Lôn bí. Côn Lôn Sơn hạ vây không ít tu sĩ, mấy người tại khe khẽ bàn luận. Khương Nam cùng Phan Lôi lại tới đây, tự nhiên là nghe được những tu sĩ này nghị luận, hơi có chút kinh ngạc. Côn Lôn thần biến, thế mà liền Tây Phương đều đã bị kinh động. Khương Nam dừng một cái chớp mắt, không có quá quá khứ suy nghĩ nhiều, ngẩng đầu hướng Côn Lôn Sơn đỉnh nhìn lại. Bây giờ, Côn Lôn Sơn quá cao, hắn nhìn không ra rất xa, giữa ngọn núi, có từng tầng một sương trắng bao quanh. Muốn leo núi? Phan Lôi hỏi. Thử một lần, không bước lên được liền trở về. Khương Nam nói. Côn Lôn không phải bình thường, nếu tới, tự nhiên đến thử một lần. Ngay sau đó, Hắn cùng Phan Lôi hướng Côn Lôn Sơn đỉnh mà đi. Cũng là lúc này, Côn Lôn lên chân một phương hướng khác, một cái trung niên từ Côn Lôn Sơn lên đi xuống, toàn thân nhuốm máu. Cái đó là Hắc Lang Vương, một cái đẳng không đỉnh phong cường giả, vậy mà cũng không bước lên được. Thế mà thương nặng như vậy? Cái này, dưới chân núi Côn Lôn, không ít tu sĩ nhận ra trung niên, đó là Hắc Lang Vương hóa hình, không khỏi đều chấn động theo. Hắc Lang Vương, thiên địa đột biến không lâu sau đạn sinh một tôn tu vương, ở vào đẳng không cảnh đỉnh phong, ít có người có thể địch, sương một phương, bây giờ lại tại Côn Lôn Sơn bị thương nặng như vậy. Cơ hồ là một chân đã bước vào cánh cửa tử vong. Cô Lôn, phía trên kia bây giờ đến cùng là trở nên có nhiều đáng sợ. Có người rằng than, tưởng tượng mấy tháng trước, nơi này vẫn là nổi danh du lịch khu, mỗi đêm tới nơi này du ngoạn người nối liền không ngứt, lấp nhá liếp nhít, nhưng hôm nay, thiên địa đột biến về sau, nơi này lại trở nên nguy hiểm như vậy, liền đằng không cảnh thú vương đều không bước lên được, ở phía trên suite nửa chết thảm. Khương Nam mời đến Pha Lôi, đang theo Côn Lôn Sơn mà đi, lúc này từ cũng là thấy được Vương, lúc này cặp mắt lại. Lenken. kiếm tam thập kiếm khí từ trong cơ thể đi, tắp hướng Vương đi. Hắc Lang Vương bị thương rất nặng, toàn thân rách tung toé, rất nhiều nơi thậm chí có khả năng thấy bạch cốt ầm ùm, bước chân đều có chút lảo đảo, bất quá nhưng cũng là trước tiên bắt được đập tới tới kiếm khí, tốc độ cao mau né đi. Người nào?" Hắn lạnh giọng quát, hướng kiếm khí chém tới phương hướng nhìn lại, lại có người gan dám đánh lên hắn. Sau một khắc, theo kiếm khí chém tới phương hướng, hắn thấy được Khương Nam, lúc này biến sắc. "Là người? Đoạn thời gian trước, Khương Nam xuất hiện trùng lập, chém giết bác Hải thái tử đám người sự tình, hắn đã biết, biết Khương Nam không có chết, không hề nghĩ tới, lúc này, Nam thế mà tới nơi này. Lúc này, trạng của hắn cũng không quá tốt. Câu nói kia nói thế nào? Khương Nam nhìn đối phương, khép mắt cười nhạt, nhân sinh nơi nào không gặp lại. Nói xong, hắn hướng phía đối phương đi đến. Bốn phía, một đám tu sĩ lúc này chú ý tới hắn, mỗi một cái đều là đạo dung. Người muốn làm cái gì? Hắc Lang Vương nhìn xem Khương Nam đi tới, trầm giọng nói, Người cảm thấy thế nào? Tìm người uống trà, hoặc là ngồi xuống tâm sự. Khương Nam thản nhiên nói. Hắc Lang Vương vẻ mặt tâm trầm tự nhiên biết Khương Nam muốn giết hắn, dừng một cái chớp mắt, bay thẳng đến nơi xa bay đi. Bây giờ, hắn bản thân bị trọng thương, chiến lực suy yếu, cùng ngự khí cảnh Khương Nam một trận chiến rất khó có khả năng đi nổi. Khương Nam cười lạnh, trong cơ thể kiếm khí vận ra, tài liệu thiểm xét lực lượng, hướng thẳng đến đối phương Bao phủ mà đi. Trước đây không lâu, tại Long Hồ Sơn bên trên, đối phương Tàn Khốc ra tay, cướp đoạt hắn tiên thiên kiếm, kém chút liền để hắn mất hận, bây giờ ở cái địa phương này gặp gỡ, vừa lúc đối phương bản lĩnh trọng thương, sắp gặp tử vong, hắn chỗ nào khả năng đương tha đối phương. Leng keng, kiếm khí vang lên con con, chọn vẹn mấy chục đạo, mắt đến Hắc Lang Hắc Vương tốc độ cao tránh, đem mấy chục đạo kiếm khí toàn bộ tránh đi. Bất quá, cũng là lúc này Khương Nam giẫm lên thần hành bạch biến đạp đến phụ cận, trực tiếp liền là một quyền. Ầm. Một tiếng vang trầm, một quyền này vững vàng rơi vào Hắc Lang Vương trên ngực, sinh sinh đem đối phương đập bay tứ tung. Khương Nam cất bước, lần nữa ép lên, kiếm tam thập lục kiếm khí bao phủ, không cho đối phương mảy may cơ hội thở dốc. Hắc Lang Vương cắn răng, dãy rùa né tránh, bất quá lại là không thể toàn bộ tránh đi, được bị sọ xuyên ra hai cái lô máu, trong lúc nhất thời trở nên càng thêm chật vật. Hàn Âm độc mắt nhìn Khương Nam, căn bản không làm công kích, người liền trốn. Ngươi trốn không thoát, hôm nay chú đến chết ở chỗ này." Khương Nam cười lạnh, giẫm lên thần hành biến, lần nữa ép lên. Đảo mắt mà tôi, hắn đuổi kịp Hắc Lang Vương, tập trung kiếm khí chém về phía đối phương, đồng thời vung năm đấm thuật hướng đối phương đánh kích. Hắc Lang Vương toàn lực ngăn cản né tránh, đáng tiếc ở trên núi Côn Lôn thực tế bị thương quá nặng đi, hoàn toàn ở vào phía dưới. Ầm. Một lát có, vang trầm tiếng truyền ra, Thương Nam một cước rơi vào Hắc Lang Vương đầu bên trên, đem đá bay xa hơn 3 trượng. Trừng 50, một ngôi mộ lớn. Phình một tiếng, Hắc Lang Vương rơi vào ngoài ba trượng mặt đất bên trên, miệng mũi đồng thời chảy máu. Thương Nam mạc, vẫn như cũng là không cho đối phương may cơ hội trở dọc, một bước chính là lại vượt tới. Đảo mắt Hắn bước đến Hắc Lang Vương phụ cận, trực tiếp một cước rơi vào trên người đối phương. Hắc Lang Vương lần nữa bay tứ tung, đâm vào cách đó không xa một tảng đá lớn bên trên, trong miệng trực tiếp bắn ra một búng máu tới. Lên keng, hương nam trong cơ thể, kiếm khí lần nữa lao ra, quấn về phía đối phương. Đồng thời, hắn dậm lên thần hành bắt biến, lại một lần nữa khoảng cách gần ép lên, thi triển võ kỹ quyên pháp, vây kích Hắc Lang Vương. Hắc Lang Vương tu vi ở vào đẳng không đỉnh phong, vốn là phi thường mạnh mẽ, nhưng bởi vì ở trên núi côn luôn thực tế bị thương quá nặng, chiến lực trăm không còn một, bây giờ đối mặt hương nam, có thể nói là chật vật không thôi, một lần lại một lần bị quét bay trong chốc lát mà tôi, thân thể ấy lên vết thương càng nhiều, nhiều lần kém chút bị Khương Nam dùng kiếm khí chém xuống đầu. Giống. Hét dài một tiếng truyền ra, lần lượt bị Khương Nam kích tường, Hát Lang Vương gầm hét, hóa ra bản thể. Hắn bản thể là một con Hát Lang, có tới dài hơn một trượng, toàn thân lông tóc kiên cường, tản ra một cỗ mùi huyết tinh. Hóa ra bản thể về sau, hắn tốc độ nhanh không ít, lần nữa bỏ chạy. "Ta nói, ngươi trốn không thoát." Khương Nam đạm mạc nói. Dứt lời, tiếng len ken theo truyền ra, chọn vẹn mấy chục đạo kiếm khí cùng một chỗ phía Hắc Lang Vương chằm đến, phong tỏa Hắc Lang Vương thoát đi hết thảy phương vị. Đồng thời, Tiên Tiên kiếm xuất hiện tại hắn trong tay, hắn cầm Tiên Tiên kiếm mà lên, kiếm thế lăng lệ. Hát Lang Vương hóa ra bản thể về sau, thân hình linh hoạt rất nhiều, có thể trọng thương phía dưới, vẫn như cũ không phải Khương Nam đối thủ. Phốc, phốc, phốc, Khương Nam huy kiếm, lần lượt rơi vào Hát Lang trên thân, màu đen lông sói tung bay, sói máu từng mảnh nhỏ vung vãi hư không. Hắc Lang Vương bị hoàn toàn áp chế, đánh không lại, trốn không thoát. Có lòng người vì sợ mà tâm rung động. Giờ khắc này, tất cả mọi người nhìn ra, trọng thương phía dưới Hắc Lang Vương không địch lại Khương Nam, hoàn toàn gánh không được. "Rống!" Hắc Lang Vương hét giận dữ kinh sợ vô cùng, đại chiến Khương Nam, dòng máu không được theo hắn trên thân chảy ra. Ầm. Lại một đường vang trầm chuyển ra, Khương Nam một kiếm xẻ qua, đùi phải quét ngang, rơi vào Hắc Lang Vương đầu bên trên, khiến cho hát Lang Vương trong miệng dòng máu cuồn cuộn ra bên ngoài tuôn, lần này hoành bay ra ngoài trọn vẹn xa năm trượng, dòng máu rơi đầy đất đều là. Khương Nam cầm tiên tiên kiếm, một bước liền đạp đến đối phương phụ cận. Tay. Hạ thủ lưu tỉnh. Mọi chuyện đều tốt thương lượng. Hắc Lang Vương đầy giấy hoảng sợ, há miệng cầu xin tha thứ. Hắn bây giờ tu hành đến đẳng không cảnh đỉnh phong, chẳng mấy chốc sẽ đến thần biến cảnh, không muốn chết. Chết rồi đã có thể không còn có cái gì nữa. Ta có lý do gì không giết ngươi?" Khương Nam cảm thấy có chút hài hước, đối phương chút thời gian trước ra tay, muốn giết hắn bằng kiếm, bây giờ lại hướng hắn cầu tha. Hắc Lang Vương giun lên, dừng một chút, cắn răng nói, "Ta, ta cho ngươi biết cái bí mật, nửa tháng trước, ta ngẫu nhiên phát hiện một ngôi mộ lớn, mộ chủ ít nhất cũng là một cái thần biến cảnh cường giả, bởi vì hiện ở bên trong âm khí quá nồng, ta tạm thời không dám bước vào trong đó, cái kia âm khí đại khái lại có 7 ngày sẽ trở nên hết sức mạnh mẽ, sinh linh có khả năng bước vào trong đó đi." Hắn nói ra, "Ta, ta cho ngươi biết tọa kia mộ vị trí cụ thể." Bên trong tuyệt đối có không ít bảo vật. Khương Nam hai mắt hơi hơi nheo lại, một cái ít nhất thần biến cảnh cường giả mộ. Vị trí, hắn nói ra. Hắn nhìn ra, Hắc Lang Vương lúc này không có nói láo. Hắc Lang Vương không do dự, lúc này đem tọa kia mộ vị trí cụ thể nói cho Khương Nam, sau đó nói, ta nói câu câu là thật, hiện tại có khả năng buông tha. Lên keng. Tiếng giết vang lên, các nàng Hắc Lang Vương, Khương Nam huy kiếm, trực tiếp đem đầu chém xuống. Hắc Lang Vương hai mắt trợn lớn, không có trước tiên chết đi, miệng mấp ba cái hô hấp sau mới tắt thở Một đám tu sĩ xa xa thấy cảnh này, không khỏi run một cái. Lại một cái đằng không cảnh cường giả chết tại Khương Nam trong tay. Vừa rồi, cái kia Hắc Lang Vương cùng hắn nói cái gì tới? Không biết, khoảng cách hơi xa, nghe không rõ, bất quá, hẳn là vô cùng bất phàm sự tình, cái kia Hắc Lang Vương trong mắt rõ ràng mang theo không cảm tâm, tựa hồ tại dùng chi hương, cái kia Khương Nam cầu xin tha thứ, có thể là cuối cùng. Rõ ràng không có đưa đến tác dụng. Có tu sĩ đang nghị luận. Khương Nam quét mắt Hắc Lang Vương thi thể, thu hồi tiên tiên kiếm, mượn đến phao lôi, một lần nữa hướng Côn Lôn đi lên. Côn Lôn Sơn bây giờ địa thế dốc đứng. Hắn cùng Phan lôi hướng lên trên bậc đi, sau đó không lâu gặp được cái khác một chút tu sĩ. Đột biến sau Côn Lôn Sơn cất cao đến 2 và mét, rất nhanh, bọn hắn leo lên Côn Lôn Sơn đại khái 10 km. Đến nơi này, bọn hắn sinh ra một chút áp lực, có chút lòng bồn bực. Nay niệm nhiên cũng không là độ cao so với mặt biển vấn đề ảnh hưởng, dùng bọn hắn bây giờ tu vi, nơi nào sẽ chịu độ cao so với mặt biển ảnh hưởng. Nay thuần tuy là Côn Lôn lên đỉnh chọc bên trong tòa cung điện kia bao hàm khí thế tại áp bách. Tiếp tục. Khương Nam nói, hai người tiếp tục hướng Côn Lôn lên đỉnh mà đi, rất nhanh lại đi qua 9000 mét khoảng cách. Đến nơi này, Bọn hắn thấy được liên miên dòng máu cùng thi thể, cũng nhìn thấy Côn Lôn Sơn đỉnh tỏa cung điện kia, luợn lờ sáng chói hào quang, giống như là một vòng thần dương chói mắt, cho người ta một loại áp bách thế gian hết thể cảm giác. Trừ bọn họ bên ngoài, có cái khác mấy trăm cái tu sĩ cũng đi tới nơi này. Đến nơi này, không có mấy cái tu sĩ còn dám đi lên đăng, bởi vì càng mặt trên hơn 1000 mét khoảng cách có ánh sáng sáng chói theo Côn Lôn Sơn lên hạ xuống, trong đó tràn đầy cực kỳ hơi thở làm người ta khiếp sợ, càng la đi lên, hào quang liền càng đáng sợ. A! Tiếng kêu thảm thiết từ tiền phương truyền ra, có người cưỡng ép hướng đỉnh núi trùng kích, bị một đạo ánh sáng quét vào tại chỗ chính là chết thảm. Cái này khiến đi tới đây mấy trăm tu sĩ tim đập nhanh, rất nhiều người lạnh quáng Dù cho là Khương Nam cũng động dùng, vừa rồi tu sĩ kia cũng không yếu, ở túc hải cảnh cấp độ, nhưng hôm nay, chẳng qua là bị côn lôn sơn lên tràn hạ hảo quang lao tới một kia, thế mà liền chết. Phan lôi không khỏi trứng mắt, cái kia dù sao cũng là một cái túc hải cảnh cường dạ à, thế mà như thế trong nháy mắt liền không có, khó trách đầu kia lao hát sói ở trên núi côn lôn bị thương nặng như vậy. Côn lôn sơn đỉnh, cung điện sen Mấy trăm cái tu sĩ ở nơi này, rất nhiều người tràn ngập kiên kỵ, trong lúc nhất thời không có người còn dám sông đi lên. "Đi thôi." Khương Nam dừng một chút, đối Phan Lôi nói. "Nơi này khoảng cách Côn Luân Sơn đỉnh chỉ còn lại có 1000 mét khoảng cách, thế nhưng, tại đây bên trong quan sát một lát sau, hắn xác định ra, cuối cùng này 1000 mét khoảng cách là phi thường đáng sợ, dựa theo trước mắt chuyện này hình, đoán chừng ngạo tình cảnh người đến cũng không sông lên được, chỉ có chờ nơi này đằng sau sinh ra cái khác dị biến, mới có thể leo lên." Ngay sau đó, hắn mời đến Phan Lôi, hết sức mau rời đi Côn Luân Sơn, đi vào trước đó đặt xe Việt Dã vị trí. Tiếp xuống đi thì sao? Phan Lôi hỏi: "Tây An?" Khương Nam nói: "Trước đó, Hắc Lang Vương bảo hắn biết một ngôi mộ lớn vị trí ở vào Tây An thành phố, hắn chuẩn bị đến đó nhìn một chút. Một cái ít nhất thần biến cảnh cường giả đại mộ, trong đó có lẽ thật có không ít bảo vật." Hắn đem chuyện như thế đơn giản cùng Phan Lôi nói một chút. Đầu kia lao hát sói lời thật có thể tin tưởng. Phan Lôi hồng nghi. Tại sinh tử tồn vong trước mắt nói láo, dễ dàng nhất lộ ra sơ hở, ta có thể phân biệt ra được, hắn nói là nói thật." Khương Nam nói: "Tây An ở vào phía Tây, vị trí địa lý cực kỳ đà tụ, tuần tự có Tây Chu, Tần, Tây Hán, Mấy Mãng, Đông Hán." Bắc Tẩn, trước Triệu, tiền Tần, sau Tần, Tây Ngụy, Bắc Chu, tùy cùng đường Triệu chờ 13 cái vương triều ở đây đóng đô, được xưng là 13 hướng Cố đô, văn hóa lịch sử cực kỳ hùng hậu. Khương Nam điều khiển xe việt dã, đại khái tại sau 3 ngày chính là đi đến Tây An, căn cứ Hắc Lang Vương, đi vào Tây An một tòa trong núi hoang. Núi hoang phi thường lớn, bên trong thảm thực vật đều là khô héo, không có gì sinh khí. Đi tại trong núi hoang, sau đó không lâu, hắn cùng Phan Lôi đi vào núi hoang góc đông bắc rơi, nơi này thảm thực vật hoàn toàn khô héo, ở không, khi âm hàn vô cùng. Ngay phía trước có không ít lùng cỏ Có người làm đắp lên đi lên dấu vết, Khương Nam tiến lên, đẩy ra lùm cỏ, biểu lộ ra một cái khe lớn, có thể rõ ràng xem đến phía dưới có cái khác không gian, mơ mơ hồ hồ có khả năng thấy mộ hoạt lối đi một dạng thiết kế, có từng tia khói đen từ bên trong không ngừng tại bay ra, mang theo một cỗ mùi thối, đồng thời hẳn khí bất người. Cái này, Phan Lôi không khỏi lạnh cóng, trong cái khe bay ra khói đen quá âm trầm, khiến cho hắn lưng đều sinh ra cỗ hàn khí. Khương Nam trong mắt thì là có tinh mang vạch một cái mà qua, dùng hắn kiếp trước phong phú tu hành kinh nghiệm, trực tiếp liền nhận ra đến, phía dưới đúng là một ngôi mộ lớn, liền âm khí trình độ mà nói, ít nhất cũng là thuộc về thần biến cảnh cường giả, cùng Hắc Lang Vương nói tới hoàn toàn đáng khớp. Thật chính là một ngôi mộ lớn. Phan Lôi thấy được Khương Nam trong mắt sẹt qua tim mang, nhịn không được mở miệng hỏi. Cái gọi nhất cũng là thần biến cảnh cường giả mộ. Khương Nam gật đầu, dừng một cái chớp mắt sau lại mở miệng, nói: "Hiện tại, bên trong âm khí còn quá ổn, không nên tiến vào, lại có 6 ngày thời gian, chờ âm khí tán không sai biệt lắm thời điểm, chúng ta xuống lần nữa đi." Chương 51, âm linh, âm khí, nhất là cường đại tu sĩ tại sau khi chết đi qua tuế nguyệt tích lũy tạo ra âm khí, một khi nồng độ vượt qua một cái lượng, như vậy Đối còn sống sinh linh mà nói liền có đáng sợ ăn một tính. Bây giờ, trong huyệt mộ nồng độ âm khí rõ ràng rất lớn, Khương Nam có thể cảm giác được rõ ràng điều này, còn chưa thích hợp đi vào, hiện tại đi vào giống như là hướng hố lửa nhảy. Hắn mở đến Phan Lôi lui lại một chút, cách khoảng cách nhất định dò xét vết nước phía dưới. Dưới cái khe không gian hết sức tối tăm, mơ hồ trong đó có khả năng thấy mộ vách tường mộ đạo, nhưng lại chung quy là có chút mơ hồ. Đúng lúc này, ánh mắt của hắn ngẫu nhiên quét qua vết nước phụ cận, con người lúc này lại. Làm sao vậy? Phan Lôi đã nhận ra hắn dị tượng, không khỏi hỏi. Có những người khác cũng biết nơi này mộ, không ngừng hắc lang vương một người biết. Khương Nam trầm giọng nói: "Nơi này có cây khô héo, đất ai mà mướt, hắn phát hiện, vết nước trung quanh có dấu chân, trừ hắn cùng Phan Lôi lưu lại dấu chân bên ngoài, còn có cái khác ba loại không giống nhau dấu chân, rõ ràng trước đó không ngừng Hắc Lang Vương một người tới qua nơi này." Hắn đem chuyện như thế đơn giản cùng Phan Lôi phân tích một chút. Phan Lôi cắn răng: "Cái tiêu chết sói quả nhiên vẫn là nói láo." Khương Nam lắc đầu: "Không thể nói hắn là nói láo, hắn nói tới không hề có một chữ là giả, nơi này xác thực có một ngôi mộ lớn, cũng xác thực ít nhất là thần biến cảnh cường giả mộ, chẳng qua là lỗ hổng một chút nội dung chưa từng nói ra mà thôi." "Ồ, no, nó như vậy giống như cũng không sai." Phan Lôi dừng một chút, nói: "Này ba loại khác biệt dấu chân, một trong số đó khẳng định là thuộc về Hắc Lang Vương, mà khác hai cái là ai? Cụ thể là người nào không biết, có thể khẳng định chỉ có một điểm, hai người kia chính là cùng Hắc Lang Vương một cái cấp bậc." Khương Nam nói: "Xem nơi này ba loại dấu chân, còn sót lại thời gian rõ ràng một dạng, hai người khác là cùng Hắc Lang Vương đồng thời đến nơi này, mà có thể cùng Hắc Lang Vương đồng thời xuất hiện ở đây, như vậy, ba người tu vi cảnh giới tuyệt đối sẽ không chênh lệch quá nhiều. Nơi này, trước đó có người làm đắp lên lên đống cỏ, che mộ huyết vết nước, vậy hiển nhiên là Hắc Lang Vương đám người kết làm." Tránh cho nơi này mộ huyệt bị những người khác phát hiện. Ngay lập tức, hắn mời đến Phan Lôi, một lần nữa đem đống cỏ xây đi lên, tận khả năng trở lại như cũ đến cùng trước đó mở rộng, sau đó đưa hắn cùng Phan Lôi giấu chân cũng bao trùm lại, thông thả rời đi nơi này. Rời đi nơi này, hắn cùng Phan Lôi đi vào ba ngoài trăm trượng một chỗ đống loạn thạch về sau, cẩn thận ẩn nấp đi. Hắn nghĩ đến, sau đó không lâu, cùng Hắc Lang Vương cùng một chỗ phát hiện nơi này mộ huyệt người khẳng định sẽ đến, đối phương hai người cùng Hắc Lang Vương một cái cấp bậc, bọn hắn vẫn là tạm thời ẩn trong bóng tối hành động tương đối tốt, xung đột chính diện cũng không là lựa chọn tốt mà trên thực tế, chính diện cùng Hắc Lang Vương cái kia cấp bậc tu sĩ xung đột, hắn bây giờ cũng không e ngại, bởi vì trước đó Diệp Khinh Vũ lúc rời đi cho hắn một viên băng tuyết phù lục, trong đó có Diệp Khinh Vũ một chút lực lượng, chính diện va chạm, hắn bóc nát cái viên kia phủ lục về sau, tuyệt đối có thể tùy tiện gạt bỏ đẳng không cảnh tu sĩ, mặc dù thần biến cảnh người hắn đoán chừng cũng có thể thuần sát. Chẳng qua là hắn cũng không tính làm như thế, không phải vạn bất đắc dĩ tình huống, hắn không nghĩ lãng phí cái viên kia băng lục. Đúng lúc này, nơi xa lúc chợt có tiếng xé gió vang lên, hai bóng người vào này mảnh rừng hoang. Trong nháy mắt mà tôi, hai bóng người vọt tới mộ huyết vết nước chỗ. Đây là hai trung niên, khí thế hùng hậu. Khương Nam cùng Phan Lôi dấu ở ba ngoài trăm trượng một chô đống loạn thạch về sau, liếc mắt một cái liền nhận ra bên trong một cái trung niên. Tuyết Tướng Vương. Trong mắt của hắn trồi lên ánh sáng lạnh lẽo. Trước đây không lâu tại Long Hồ Sơn, Hắc Lang Vương ra tay muốn giết hắn đoạt tiên thiên kiếm, cùng một thời gian ra tay còn có hai người khác, bên trong một cái liền là này Tuyết Tướng Vương. Bên cạnh cái kia, giống như là Ám Tích Vương. Phan Lôi thấp giọng nói, trước đó tại trên internet thấy qua Ám Tích Vương hình ảnh, cũng là một cái không định phong cách giả. Khương Nam gật đầu, tự nhiên cũng biết này Ám Tích Vương, bất quá không có cái gì gặp nhau. Chút thời gian trước, cùng Hắc Lang Vương cùng một chỗ phát hiện nơi này, liền là bọn hắn. Phan Lôi nhỏ giọng hỏi, "Phải là?" Khương Nam nói, hắn cùng Phan Lôi ẩn tại đống loạn thạch về sau, cẩn thận che lớp bản thân. Mộ huyết vết nước nức, Tiết Ứng Vương đẩy ra ngăn trở mộ huyết vết nứt lủng cổ, nhìn xung quanh một thoáng, nhẹ nhàng thở ra. Mọi may vẫn như cũ, không có người động đậy. Một đoạn thời gian trước, Hãn, Ám Tích Vương cùng Hắc Lang Vương cùng một chỗ phát hiện nơi này lại mộ, bởi vì âm khi quá nồng mà tạm thời không dám tiến vào, dùng Lùng có đem vết nứt che lớp lên chuẩn bị chờ trong mộ âm, khí tán không sai biệt lắm thời điểm, mới cùng một chỗ tiến vào trong mộ tìm kiếm, mà tại hơn một ngày trước, hắn nghe nói Hắc Lang Vương sau khi trọng thương tại chân núi Côn Lôn bị Khương Nam đánh giết, trước khi chết tựa hồ cùng Khương Nam nói chút gì, lúc này, Liên lạc cùng Ám Tích Vương ngựa không ngừng vó hướng phía nơi này tới, sợ Hắc Lang Vương đem nơi này nói cho Khương Nam, bị Khương Nam nhanh chân đến trước. Âm khí còn rất đậm, coi như đầu kia sói nói cho hắn, bây giờ hắn cũng không có dũng khí tiến vào này trong mộ. Ám Tích nói, Tuyết Vương gật đầu, là ta đã quá lo lắng. Thiên Địa Dượng Dục thần kiếm, bác Hải không gian giới trì, vượt ngoại cái kia mạc bác không gian giới chỉ, nói đến, nhân loại kia trên người bảo vật không ít. Ám thích Vương trong mắt phát ra tia mang, hắn có thể bắn giết đẳng không cường giả loại kia thần cùng, nghe nói đã nát, đến tìm được cơ hội đem trấn áp, đem trên người hắn những cái kia bảo vật toàn bộ với tay cầm. Thích Vương huynh nói không sai. Tuyết ứng Vương gật đầu, đối phương nam tiên tiên kiếm nóng mắt vô cùng, đồng thời, đối với không gian giới chỉ cũng là rất muốn. Có một mai không gian giới chỉ, rất nhiều chuyện đều sẽ thuận tiện rất nhiều, cái kia các thứ, cũng coi là chân bảo. Khương Nam cùng Phan Lôi dấu ở ba ngoài trăm trượng đống thạch về sau, bởi vì linh giác vi phạm thị lực cùng thính giác đều vừa xa cùng cảnh giới cường giả, đối với Tuyết Ưng Vương cùng Ám Tích Vương đối thoại, tự nhiên liền đều là nghe được, "Con ngươi theo lạnh léo. muốn giết ta được bảo, nhìn một chút cuối cùng là ai giết hay." Trong lòng hắn cười lạnh. Thời gian từng chút một trôi qua, đào mắt lại là 7 ngày đi qua. Sau 7 ngày, một ngày này, trong huyệt mộ nồng độ âm khí rõ ràng yếu đi rất nhiều, Tuyết Ưng Vương cùng Ám Tích Vương động, dùng đằng không cảnh lực lượng đem mộ huyệt vết nước phá vỡ, lộ ra một ngụm lô lớn, lại lại mắt phụ cận về sau, bước vào trong mộ. Khương Nam cùng Phan Lôi nấp tại ba ngoài trăm trượng, thẳng đến qua khứ hơn trăm cái hô hấp về sau, mới là theo đống loạn thạch so đi ra. Rất nhanh, hai người tới đại mộ chỗ độc đấu, trong chiều nhìn lại. Lúc này, có thể rõ ràng cảm giác được trong mộ âm khí so 7 ngày trước muốn yếu kém rất nhiều, không có như vậy ấm lãnh. Đi." Khương Nam nói. Không do dự, hắn cùng Phan Lôi lúc này cũng bước vào trong mộ. Trong cổ mộ rất tối tăm, người bình thường thị lực căn bản nhìn không thấy, bất quá, hai người đều là ngự khí cảnh tu sĩ, thị lực xa hoàn toàn không phải người bình thường có thể so sánh. Bây giờ đi tại bực này trong hoàn cảnh, đại khái cũng đó có thể thấy được xa 10 mét. "Thôi quá." Phan Lôi nói thầm. Trong huyệt mộ nồng độ âm khí thấp xuống rất nhiều, bước vào bên trong về sau, Trong đó chỗ còn sót lại âm khí đã không đủ để ăn mòn đến ngự khí cảnh tu sĩ, có thể bên trong không khí lại là phi thường hạng bét, tràn ngập một cỗ mục nát thịt ná mùi. Trong mộ đều là như thế này. Khương Nam nói. Hắn quét nhìn bốn phía, đi một khoảng cách về sau, trong mộ dần dần có cái khác đường rẽ xuất hiện, bốn phương thông suốt, mộ đạo độ cao đại khái ba trượng, độ rộng ước chừng hai trượng, có mầm đá xanh lót đá sơi, một chút trên hòn đá khắc ấn có chim muông bức họa các loại. Hắn cùng Phan Lôi theo trong đó một đầu mộ đạo, hướng mộ ở trung tâm đi đến, rất nhanh liền đi ra hết sức cự ly Có đồ vật. Phan Lôi đột nhiên kêu một tiếng, cổ bị đụng một cái. Sốc cảm cực kỳ băng lánh, nổi ra gà đều xông ra. Thân biến cảnh cường giảm mộ, âm khí nồng tới trình độ nhất định, sẽ dẫn đến ra. Khương Nam mở miệng, lúc trợn cảnh giác, một bàn tay hướng về sau rút đi. Phình một tiếng, một đạo vang trầm chuyển ra, một đạo thân ảnh mơ hồ bay ngang ra ngoài, đâm vào cách đó không xa mộ trên vách. Khương Nam nghiêng đầu nhìn lại, cách đó không xa, bị hắn quất bay thân ảnh rã dụa, sau đó siêu siêu vẹo vẹo đứng lên, toàn thân treo đầy thịt nhão, tản ra một cố gai mũi mùi hôi thối, máy móc bản hướng phía hắn cái phương hướng này đi tới. Đây là? Phan Lôi không khỏi run lên dưới, trước mắt hình ảnh có chút kinh ngợ. Dù cho hắn là tu sĩ cũng không khỏi đến tệ cả ra đầu. Khương Nam vẻ mặt như thường, nói: "Này chính là ta chút thời gian trước cùng ngươi nâng lên âm linh, trình độ nhất định âm khí hoàn cảnh hạ chỗ dẫn đến ra tạp vật, đối sinh linh tản ra sinh mệnh khí tức có bản năng truy cầu, từ đó phát động công kích." Nói xong, trong cơ thể hắn lao ra ba đạo kiếm khí, đảm mắt bước đến âm linh phụ cận, trong nháy mắt đem chạm chia 5 x 7. Này tòa trong mộ, trước đó nồng độ âm khí vô cùng cao, dạng này âm linh hẳ là khưu cẩn thận một chút." Hắn đối Phan Lôi nói. Âm khí trô dẫn đến ra vật không hề tầm thường. Cái gọi nhất đều có thể có thể so với ngự khí sơ kỳ tu sĩ, vô cùng đáng sợ. Ngay sau đó, hắn cùng Phan Lôi tiếp tục hướng phía trong huyễn mộ đi đến. Sau đó không lâu, bọn hắn lại gặp Âm Linh, toàn thân thị nảo, hôi thối khó ngửi, vừa mới xuất hiện liền nào tới. Phan Lôi trên tay phải mang theo một mai không gian giới chỉ, là trước kia Khương Nam theo Mạc Bắc nơi đó đoạt tới đưa cho hắn, lúc này phải tay khẽ vùng, một thanh ổ đao xuất hiện, liền muốn đi lên chém. Âm Linh thường thường mang theo thi độc, tận lực cự ly xa công kích, không nên cùng chúng nó trực tiếp đột vào, tránh cho bị trảo thương sau chúng độc." Khương Nam nói. "Hiểu rõ." Phan Lôi gật đầu vẻ mặt trịnh trọng, thu hồi ô đau, dùng bản nguyên bộc hơi làm đạo khí, bao phủ mà ra, bình thường âm linh cũng là không sợ. Khương Nam càng là thực lực cực cường, đối với nơi này âm linh không thèm để ý chút nào, toàn bộ đều là trong chấp mắt liền đánh nát đi. Rất nhanh, bọn hắn tại trong huyệt mộ đi ra càng khoảng cách xa. Mặt đất lên dần dần xuất hiện rất nhiều âm linh tàn thể, có máu đen chạy sôi tại mặt đất, nhìn qua hết sức căm tâm. Hẳn là Tuyết Thượng Vương cùng cái kia Ám Tích Vương đánh chết. Phan Lôi nói, chuyện như thế rất rõ ràng, không cần suy nghĩ nhiều. Khương Nam không nói gì thêm, cùng Phan Lôi tiếp tục hướng mộ huyệt ở giữa mà đi, rất nhanh chính là tới gần đến mộ huyệt ở giữa. Hết thể mộ đạo tại đây bên trong giao hội, phía trước xuất hiện một tòa màu xanh cửa đá, trên cửa đá khắc gấn có không ít văn yến dấu, đằng sau hiển nhiên là mộ chủ mộ thất, Tuyết Ưng Vương cùng Am Tích Vương đã đứng tại trước cửa đá, tại nghiêm túc dò xét màu xanh cửa đá. Khương Nam cùng Phan Lôi khoảng cách cửa đá còn có 2 trượng nhiều khoảng cách, lại tới đây lúc động tác thả phi thường nhẹ, cũng không có bị Tuyết Ưng Vương cùng Am Tích Vương phát hiện, lúc này cũng dò xét màu xanh cửa đá, rơi vào cửa đá mặt ngoài văn in dấu lên. Thần cấp chế. Khương Nam nói nhỏ. Chương 52, thần bí sắc cổ. Cầm chế, tức là kết lá chắn một loại đồ vật, để mà ngăn cách người cùng vật đã từng tu hành nhất thế, Khương Nam tự nhiên là nhận ra bực này văn ấn dấu, đồng thời cũng đại khái có thể ước lượng đưa ra cấp bậc. Long Hồ Sơn cái kia mảnh dị không gian trên cửa đá, núi Ố Liễm Tụ trên cửa đá, trên đó văn ấn dấu cũng đều là thuộc về cấm chế, chỉ bất quá, Long Hồ Sơn cùng núi ổ Liễm Tụ lên cấm chế có thể xa hoàn toàn không phải nơi này văn ấn dấu cấm chế có thể so sánh. Nơi này cấm chế, trải qua nhiều năm như vậy tuế nguyệt về sau, đã là không có để lại nhiều ít lực lượng. Đông, một đạo vang lên ầm trước cửa đá, Tuyết Vương cùng Ám vương thủ, bắt đầu hành cửa đá. Mau xanh cửa đá chấn động, có từng mảnh nhỏ sa trần vụn vãi có khả năng thấy, trên cửa đá cấm chế vân in dấu đang tỏa ra rực rỡ, tại trống cự Tuyết Ưng Vương cùng ám tích Vương Mạnh Kích. Bất quá, bực này rực rỡ lại là theo Tuyết Ưng Vương cùng ám tích Vương không ngừng động thủ mà dần dần trở nên càng ngày càng mở. Rất nhanh, một canh giờ trôi qua, trên cửa đá cấm chế hoàn toàn mở đi xuống tới, sau đó cửa đá bị trực tiếp đánh nát. Khương Nam cùng Phan Lôi cách rất xa, mơ hồ trong đó có khả năng thấy sau cửa đá không gian, một ngụm đơn giản một quan, xung quanh bờ có một ít mục nát giá gỗ nhỏ, trên kệ bày ra có không ít thứ, bất quá nhưng đều là đá hư. Cái gì đều không? Phan Lôi nhỏ giọng nói, Khương Nam lắc đầu, Tầm mắt rơi ở thạch thất bên trong một con lên. Bình thường, mộ chủ đều sẽ đem khi còn sống nhất vật có giá trị đặt ở chính mình quan tài bên trong, quan tài mới là trọng điểm. Mộ thất bên trong, Tuyết Ưng Vương cùng Ám Tích Vương rõ ràng cũng đều là biết điều này, tầm mắt cũng đều rơi vào quan tài phía trên. Không có chút gì do dự, hai người trực tiếp động thủ, đem nắp quan tài xốc lên. Quan tài bên trong, một bộ cổ thi lẳng lặng nằm, vô cùng giảna mua, nhưng là chưa từng có mảy mai mục nát. Hắn hai tay đặt ở trước ngực, trước ngực treo một bộ quần trụ. Khương Nam mắt trong khoảnh khắc rơi vào bộ kia quần trụ, nhất trực giác chính là biết, này tấm quần trụ nhất định bất phàm. Cùng lúc đó, Nhìn xem quan tài bên trong cổ thi, trong mắt của hắn xẹt qua một vệ ánh sáng nhạt, có kinh hỉ. Hắn thấp giọng nói, "Phan Lôi không hiểu, nhỏ giọng hỏi, cái gì kinh hỉ? Thấy qua thi thể chiến dâng lên công kích sao? Hiện tại là một cơ hội, nhìn cho thật kỹ." Hắn đối Phan Lôi nói, "Bộ cổ thi này rõ ràng liền là mộ chủ, đối phương sau khi chết, trong mộ nồng độ âm khí đã hùng hậu đến sinh ra âm linh, nhưng mà hắn thi thể lại là không có mục nát một phân một hào, điều này hiển nhiên là không bình thường, hoàn toàn chính là muốn thi biến dấu hiệu." Mà cơ hội là hắn lời nói hạ xuống trong đáy mắt, quan tài bên trong, cổ thi nhắm hai mắt nhiên mở ra, một mảnh huyết hồng Có một cỗ kinh người âm tà khí tức cầm ầm ở giữa mở ra. Phốc. Tuyết Ưng Vương vừa vặn đưa tay tại lấy cổ thi trong tay của chủ, trực tiếp bị sinh ra đại biến cổ thi cắn một cái vào thủ đoạn. Tuyết Ưng Vương nhịn không được phát ra kêu rên, vừa sợ vừa giận, đột nhiên đưa tay rút về, bị xé rách hạ mảng lớn máu thịt. Thi biến. Cái này mạnh mẽ chi vương cắn răng. Cùng một thời gian, Ám Tích Vương cũng động dùng, cùng Tuyết Ưng Vương cùng một chỗ, lùi lại hơn một triệu xa. Cổ thi giống rít trong cơ thể lao ra một cỗ cực kỳ cuồng bạo âm khí, sinh sinh đem quan tại trò trấn nát vụt. Quần trúc treo ở trước ngực, âm khí vần quanh, lại là không nhận ảnh hưởng chút nào đánh giết nó, cái kia quyển trục hằn lại chảo bảo. Ám Tích Vương trầm giọng nói, dạng này một bức bửu trụ, kinh nghiệm như thế lâu đời tuế Nguyệt không có hư tối, tiếp nhận cổ thi như vậy nồng đậm âm khí, cũng chưa từng hữu xấu, vẹn vẹn liền chất liệu mà nói liền vô cùng không tầm thường, bên trong chô ghi lại nội dung, nhất định không phải tầm thường. Tuyết Ưng Vương tự nhiên nhìn ra, lúc này gật đầu, cùng Ám Tích Vương cùng một chỗ động thủ, hợp lực hướng phía cổ thi công tới. Trong lúc nhất thời, ầm ầm, hai lớn không cường giả chung chiến sinh biến cổ thi, yêu khí cùng âm khí va chạm kịch liệt. Nơi xa, Khương Nam cùng thận trọng ẩn bạn thân tránh ở một bên, Lôi hai cái mắt trực tiếp trợn tròn. Này, thi thế này, thế mà. Cứ việc Khương Nam trước đó đã nâng lên thi thể đứng lên công kích, xem như đánh qua một cái dự phòng châm, nhưng hôm nay tận mắt nhìn thấy một màn này, Phan Lôi lại vẫn như cũ vẫn là không nhịn được rung động, bực này hình ảnh thật sự là quá có trùng kích tính. Cũng chính là truyền thống Tuyết pháp bên trong thì biến, sau khi chết bất hủ, gánh chịu âm khí không ngừng tới nhuận, biến thành tà linh." Khương Nam nói. Hắn cùng Phan Lôi nút ở một bên, chưa từng động thủ, nhìn xem Tuyết Ưng Vương phối hợp Ám Tích Vương cùng thi biến cổ thi đấu. Tuyết Vương cùng Tích Vương thường mẽ, đều ở đẳng không cảnh đỉnh nhưng mà cổ thi cũng rất mạnh, âm khí vần quanh thì thể không thể phá vỡ, Tuyết Ưng Vương cùng Ám Tích Vương yêu khí đánh vào hắn trên thân, Phản Phật đánh vào kim cương nhắm lên. Nổ vang kéo rải, đỏ mắt, chợt vẹn nửa canh giờ trôi qua. Nửa canh giờ thời gian, Tuyết Ưng Vương Ám Tích Vương hợp lại, cuối cùng đem cổ thi đánh ngã, đem đầu lâu của chúng nó chạm sùm dưới. Tuyết Ưng Vương cùng Ám Tích Vương đều thụ cực nặng thương, tầm mắt rơi vào rơi xuống ở một bên trên mặt đất bộ kia trên quyển trục, trong mắt đều là mang theo tin mang, đồng thời hướng phía trục đi qua. Trục, vừa rồi kinh nghiệm bọn hắn như vậy giao liệt, cũng là chưa từng hư hao một phần một hào, cực kỳ người, khiến cho bọn hắn đối này tấm đánh giá cao hơn. Cũng là lúc này, Khương Nam động, không nữa ẩn nấp, có kiếm khí thấu thể mà ra, thẳng tắp hướng hai người chậm tới. Kiếm thế lăng lệ bức nhân, đạo mắt mà thôi chính là ép đến Tuyết Ưng Vương cùng Ám Tích Vương phụ cận, khiến cho hai cường giả đều kinh hãi, trước tiên lui lại, hiềm mà lại hiềm mau né đi, sau đó đồng thời hướng kiếm khí chém tới phương hướng nhìn sang. "Là ngươi?" Trước tiên, hai người thấy được Khương Nam, cùng nhau động dung. Khương Nam híp mắt, không nói thêm gì, lần nữa động thủ, càng nhiều kiếm khí bao phủ mà ra, chém về phía hai người. Tuyết đấu thi, đánh thì, nhưng lại đều bị trọng thương. Mặc dù so với trước Hắc Lang Vương muốn tốt hơn nhiều, bất quá chiến lực nhưng cũng là vẫn như cũ tổn hao nhiều, chính diện một trận chiến, hắn bây giờ hoàn toàn không sợ hai người này. Cái này là cái gọi là bỏ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu, hai yêu quái. Phan Lôi theo cùng một chỗ độc thủ, liệt diễm đao khí bao phủ mà ra, đồng thời viêm hỏa chi lực cùng một chỗ xôi chảo, công hưởng hai người. Tuyết Ưng Vương cùng Ám Tích Vương đồng thời ra tay, Tuyết Ưng Vương đối Khương Nam, Ám Tích Vương đối Phan Lôi, bên ngoài cơ thể yêu khí của chảo. Cái kia con Hắc Lang quả vẫn là nói cho ngươi này lại mộ, như ngươi vụng trộm theo đôi đến. Tuyêng Vương một bên động thủ, một bên lạnh lùng nhìn xem thương Nam, ngươi cho rằng hiện tại chúng ta tụ thương, chiến lực có hại, ngươi liền có thể đấu qua được chúng ta. Hài hước. Mặc dù dùng buồn vương bây giờ thương thế, vẫn như cũ có thể tùy tiện bóp chết ngươi. Hắn nhìn xem thương Nam, cười lạnh nói, ngươi này là chính mình đưa tới cửa. Trôi này thiên sinh thần kiếm, còn có không gian giới chỉ, buồn vương muốn. Theo dứt lời, hắn bên ngoài cơ thể yêu khí càng thêm hùng hậu, đang dẹp ra khí tức vô cùng kích người, không khí đều đang chấn động. Khương Nam trong cơ thể, kiếm khí lao ra, hướng phía trước liên tiếp. Trước đó, bị cái kia cổ thi cắn một cái a. Ngươi không biết, này loại thi biến sau tà linh đều là mang theo hết sức liệt thi độc. Nhìn xem Tuyết Tương Vương, nét mặt của hắn rất là nhạt, nói, dùng tu vi của ngươi, tính toán thời gian, hiện tại thời gian này điểm, hẳn là phát tác thời điểm. Cơ hội là hắn dứt lời dưới trước tiên, Tuyết Tương Vương lúc này run rẩy dữ dội, tiết hầu đau bờn, trực tiếp bắn ra một ngụm máu. Dòng máu hiện ra màu đen, mang theo mùi hôi thối. Một màn như thế, làm Tuyết ứng Vương lúc này biến sắc, hắn máu vậy mà biến thành đen, đồng thời, có một cơn vô cùng đau đớn kịch liệt bắt đầu theo thân thể của hắn khắp cái vị trí sinh ra, máu thịt giống như là bị ngàn tỉ chỉ độc trùng đang điên cuồng tấn xé. Hàm Tích Vương đón Phan Lôi công kích, thấy một màn này, vẻ mặt cũng thay đổi, Tuyết Ưng Vương lại thật trùng thi độc. Ngay sau đó, cái này thú vương vội vàng kiểm tra toàn thân trên dưới, sau đó thoáng nhẹ nhàng thở ra, trước đó cùng cổ thi kịch chiến quá trình bên trong mặc dù bị thương, bất quá đều là nội thương, máu thịt cũng không có bị cổ thi cắn nát phá, sẽ không bên trong thi độc. Đáng chết. Tuyết Ưng Vương kinh sợ, trong miệng máu đen ra bên ngoài tuôn ra, toàn thân đau nhức, không nữa cùng Khương Nam chiến đấu, lào đảo hướng mộ bên ngoài chạy, thậm chí liền bộ kia quyển trục cũng không tới. Lúc này Hắn tự nhiên phát giác được chính mình chúng cố kia cổ thi thi độc, nhất định phải tìm một chỗ tranh thủ thời gian giải độc, giữ được tính mạng mới là trước mắt chuyện trọng yếu nhất. Khương Nam lạnh lùng cười một tiếng, kiếm 30 giảm kiếm khí cuốn tới, đồng thời có ba đạo sấm sét lực lượng xen lẫn đi ra. Lan đi. Tuyết Ưng Vương vừa sợ vừa đỗi, gầm thét Khương Nam, yêu khí dung chuyển ép hướng Khương Nam, sau đó lại là một ngụm máu đen bắn ra. Chúng thi độc, càng là dung khí, thi độc lan tràn tốc độ liền sẽ càng nhanh, làm toàn thân máu thịt bị ra tốc cán mòn. Khương Nam cất bước, kiếm khí hạ lôi đỉnh lốt Tuyết Ưng Vương chúng thi độc, chiến lược lại một lần nữa trên phạm vi lớn suy sụp, liền là căn bản không phải lúc này Khương Nam đối thủ. Khương Nam vô tình độc thủ, chẳng qua là mấy chục hô hấp mà thôi, Tuyết Ưng Vương trên thân chính là nhiều hơn 7 cái lỗ máu, sau đó bị một chân quét té xuống đất. Tiểu Hữu, ờ, giương tay. Tay. Hạ thủ lưu tình. Buồn Vương biết sai rồi, buồn Vương hướng, xin lỗi ngươi. thả, vương tha buồn Vương. Thi độc kéo dài lan tràn, Tuyết Ưng Vương suy yếu tới cực điểm, dòng máu màu đen không ngừng từ trong miệng ra, vết thương trên người cũng đang hướng ra ngoài bốc lên dòng máu màu đen, hư nhược hướng Khương Nam, cầu xin tha thứ. Khương Nam nhìn xuống Tuyết Ưng Vương, cười nhạt nói: "Xem ở ngươi như vậy thành tâm cầu sinh tha thứ mức, liền bỏ qua ngươi đã khỏe." Tuyết Ưng Vương đại vui, hắn kỳ thật đã tuyệt vọng, nhưng chưa từng nghĩ đến, Khương Nam vậy mà thật nguyện ý buông tha hắn, loại cảm giác này, tựa như là trong nháy mắt theo địa ngục lên tới thiên đường, lúc này mở miệng nói: "Đa Tạ tiểu hữu." "Nhiều." Lên keng. Kiểu rít quần quần, cắt ngang hắn lời nói, Khương Nam đưa tay, hai đạo kiếm khí thẳng tắp đè xuống, phู่ một tiếng đem nó hầu cùng trái tim đồng thời xọ xuyên qua, dòng máu màu đen càng nhanh tuôn ra. "Ngươi, ngươi!" Tuyết Vương hai mắt trừng xoe, gắt nhìn xem Nam. Cương nam cửa nhạt theo địa ngục lên tới thiên đường sau đó lại trong nháy mắt theo thiên đường rơi xuống địa ngục cảm giác này như thế nào Tuyết ứng Vương run dậy hai mắt gắt gao trước mắt trong mắt sinh mệnh chi quang đảo mắt tan hết thảm chết ngay tại chỗ Nam tử ngươi thật đúng là ác thú vị Phan lôi lúc này đã ngừng cùng ám tích Vương đạo thủ nhìn xem cương Nam bên này nhìn không được lấy mắt sau đó lại cởi ra tiếng bất quá thoải mái à đây quả thực không nên quá hạ giận chương 53 Tây Phương tiêu chiến trong một tốităm ám thích vương biến sắc đang không định phonguyết vương vậy mà liền như thế bị cương năm giết cũng là lúc này lên hen một tiếng Kiếm gieo chói thai, Khương Nam động, có kiếm khí hướng phía Ám Tích Vương bao phủ mà đi. Đồng thời, Lôi đỉnh hồ quang điện theo bao phủ mà ra, cương manh bá đạo. Ám Tích Vương bị thương rất nặng, chống đỡ fan lôi công kích vẫn được, nhưng lúc này gặp gỡ toàn lực ra tay Khương Nam, lại là ở vào phía dưới. Ầm. Một tiếng vang trầm, Khương Nam giẫm lên thần hành bạch biến, đạo mắt bước đến đối phương phụ cận, một cước rơi vào đối phương phần bụng. Ám Tích Vương bay tứ tung, đâm vào cách đó không xa vách, trực tiếp một đống máu tới. Khương Nam nhìn đối phương, mạc, biến thi cho tới bây giờ có thể thi triển cực hạn. Tại đây tối trong mộ, Hắn kịch chiến trọng thương Ám Tích Vương, chiến lực toàn bộ chiến khai, rất nhanh chính là hơn trăm cái hô hấp. Hơn trăm cái hô hấp về sau, Ám Tích Vương chiến lược thấy gái, liên tục bị Khương Nam kiếm thương. Ẩm. Lại một đường vung chậm, Khương Nam một trưởng chưởng bay đối phương về sau, đem đạp tại lòng bàn chân. "Tiểu Hữu, ta, ta cùng ngươi có thể không đoán, chẳng qua là cùng Tuyết Ưng Vương cùng một chỗ đến đây dò xét mộ mà thôi, đừng có giết ta." Ám Tích Vương trong miệng chảy máu, tại Khương Nam dưới chân giãy giụa, mở miệng cầu xin tha thứ. Khương Nam khinh thường cười một tiếng, "Là ai trước đó tại bên ngoài cùng Tuyết Vương tìm cơ hội ta, bảo vật?" Trước đó, tại mộ huyệt bên ngoài lúc, Ám Tích Vương cùng Tuyết Tướng Vương nghiên cứu thảo luận như thế nào trấn áp hắn đoạt tiên tiên kiếm cùng không gian giới chỉ, hắn nhưng là nghe rõ rõ ràng rằng. Ám Tích Vương biến sắc, "Ngươi, ngươi khi đó ngay tại cái kia." Phụp, dòng máu bắn tung tóe, có không gì sánh nổi kiếm khí bén nhọn từ xương nam trong cơ thể lao ra, cắt ngang hắn lời nói, chém xuống đầu lâu của chúng nó. Trong lúc nhất thời, này trong huyệt mộ lập tức yên tĩnh rất nhiều. Chính mình tìm đường chết. Phan Lôi quét mắt Ám Tích Vương tàn thi, hạ nói, "Tại mộ huyệt bên ngoài lúc, Đối phương cùng Thiết Tương Vương tính toán tìm cơ hội trấn áp Khương Nam đoạt tiên tiên kiếm cùng không gian giới chỉ chuyện như thế, hắn cũng là nghe được, lúc ấy có thể là phi thường tức giận. Khương Nam quét mắt ám tích vương thi thể, không thèm để ý chút nào, đi vào một bên quần trục chỗ, đem quần trục nhặt lên. Quần trục tài liệu là một loại nào đó ra thú, vô cùng cứng cỏi, hắn kéo ra quần trụ, trước tiên liền cảm giác được một cỗ tăng thương tới cực điểm khí tức, trên đó in dấu lấy một bộ dây núi cầu, nổi sóng chập trùng, lấy bên trong 6 tòa ngọn núi đặc nhất, vẹn vẹn là xuyên thấu qua hình vẽ liền liền có thể cảm giác được một cỗ khí tức khiến người, giống như là 6 đầu nằm ngang tại trên mặt đất tổ long. Đây là địa đồ. Phan lôi ở một bên nhìn xem, tò mò hỏi. Khương Nam tầm mắt ngưng lại, ngưng một chút nói, càng giống là một bộ bản thiết kế, tựa hồ là đang xây dựng nhất tông toàn cục Toàn cục Cái gì toàn cục Phan lôi càng thêm tò mò. Khương Nam lắc đầu, không biết. Nhìn cuốn sách trong tay, hắn trầm giọng nói, chỉ có thể nhìn ra một điểm, làm ra này tấm quyền trụ hoặc nói là thiết kế xây dựng này tông toàn của người, vô cùng kinh khủng. Cương đại đến khó có thể tưởng tượng. Hắn tiếp trước bước ra tinh không, nhãn lực tất nhiên là không tầm thường, lúc này mặc dù nhìn không ra trên quyển trục những cái kia dạy núi bố trí tình huống cụ thể, xem không hiểu là cái gì các cục, nhưng lại nhìn ra được nó thật không đơn giản, tuyệt không phải bình thường người có thể xây dựng. Dừng một chút, hắn đem này tấm quyển trục thận trọng thu hồi, thứ này quá bất nhất, thậm chí có thể nói rất đáng sợ, cái kia trong đó núi bảy xây dựng, nhất là cái kia như là tổ lòng 6 toàn núi lớn, giống như là muốn phong thiên tọa địa. Cổ mộ tối tâm, hắn nhìn về phía một bên cổ thi, đi tới. Quyển trục rõ ràng không phải xuất từ cổ thi tay, chính là ngoại ý muốn đặt được, nhìn ra bất phàm của nó cho nên mới đem chôn tảng, sau khi chết đeo trên cổ, theo bản thân táng tại quan tài bên trong. Hắn tới đến cổ thi phủ cận, tại cổ thi bên cạnh ngồi xuống, theo trong không gian giới chỉ lấy ra tiên thiên kiếm, bắt đầu phân tích đạo cổ thi. Làm gì? Phan Lôi không hiểu. Khương Nam không có mở miệng, dùng sắc bén tiên thiên kiếm đem cổ thi triệt để đào lên, sau đó không lâu lấy ra một viên giọt máu tử. Giọt máu đại khái trưởng thành ngón cái che kích cỡ tương đương, bóng ánh sáng long lanh, tản ra một cỗ hùng hậu năng lượng. Phan Lôi đụng lên đi, đây là huyết đan." Khương Nam nói, một chút mạnh mẽ tu sĩ tại chết đi về sau Máu Thiện Chi tinh không sẽ lập tức tán đi, nếu là thân thể bất hủ, sinh ra hàng loạt tâm khí, máu Thiện Chi tinh sẽ bị âm khí áp xúc ở trong người, cuối cùng ngưng tụ thành một viên huyết đan. Phan Lôi giật mình, nói đúng là, này miếng huyết đan là này Lao Thi khi còn sống chô có sinh mệnh tinh hoa tụ hợp thể. Không phải hết thảy, chẳng qua là một chút, có thể có một phần vạn cũng không tệ rồi. Khương Nam nói, đối với người tu hành mà nói, này các thứ có thể nói là thuốc đại bổ, đối tu vi tăng trưởng cùng đối thân thể thối luyện đều có kinh người công hiệu. Hắn dò xét trong tay huyết đan, huyết đan ánh, hắn xem chừng, có thể làm cho hắn cùng Phan Lôi đều đi đến ngự khí trung kỳ. Dừng một chút, hắn đứng dậy, mời đến Phan Lôi rời đi. Đi đi đi. Phan Lôi lúc này đáp, này trong mộ không khí thật sự là hạng bết hết sức, khiến cho hắn luôn có một loại cảm giác muốn nói. Khương Nam gật đầu, dọc theo lúc đến con đường, hướng mộ huyệt đi ra ngoài. Trong quá trình này, bọn hắn lại gặp không ít tâm linh, bất quá lại uy hiếp không được bọn hắn, tùy tiện liền tiêu diệt. Rất nhanh, hai người đi ra mộ huyệt. Khương Nam lấy điện thoại di động ra, tại toàn cầu diễn đàn cho Hoa Hạ quân bộ phát đầu tư tin, cáo chi nơi này mộ huyệt sự tình. Mộ Việt rất lớn, trong đó nhất định còn có cái khác tâm linh, số lượng không biết có nhiều ít. Bây giờ mộ viện phá vỡ, này chút âm linh một khi lao ra, mang theo thi độc đi đến nhân loại thành thị, phổ thông bách tính tất nhiên sẽ gặp nạn, thi độc sẽ tốc độ cao lan tràn, vậy tuyệt đối sẽ khiến một trận đại tai nạn. Dùng hắn cùng Phan Lôi hai lực lượng cá nhân, muốn quét sạch như thế một ngôi mộ lớn, bây giờ còn không được, có lòng không đủ lực, cái kia đến tiêu tốn quá nhiều quá nhiều thời gian. Cùng so sánh, quân bộ nếu là ra tay, vậy liền không đồng dạng, có thể tại thời gian cực ngắn bên trong dẹp tan nơi này. Mà việc quan hệ an nguy của Bạch Tính sự tính, quân bộ tuyệt sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, hắn tin tưởng, hắn tự tư tin phát ra về sau, quân bộ trước tiên liền sẽ phái người chạy tới nơi này. Đi, thu hồi điện thoại, hắn mời đến Phan Lôi rời đi nơi này, sau đó không lâu đi vào đặt xe Việt Dạ địa phương, trực tiếp đi xa. Cũng không lâu lắm, hắn điều khiển xe Việt Dạ đi vào một tòa ít hai lui tới núi hoang, vào trong đó tìm ra một chỗ sơn cốc. Sơn cốc rất loạn, loạn thạch khắp nơi trên đất, cơ hồ không có cái gì thảm thực vật, hết sức hoang vu. Hắn đem tại trong mộ lấy được huyết đan lấy ra, một phân thành hai, trong đó một nửa cho Phan Lôi, một nửa khác lưu cho mình, dùng nó tu luyện. Hắn đối Phan Lôi nói. Phan Lôi đầu, không do dự, tiếp nhận huyết đan sau trực tiếp ném vào trong miệng nuốt vào, vận chuyển chân viêm hô hấp pháp luyện hóa. Cương Nam khoanh chân một bên, cũng đem huyết đan nuốt vào, Thiên Tâm Quyết theo vận chuyển lên tới. Huyết đan là tu sĩ sau khi chết máu thịt chi tinh nương tụ mà thành, vô cùng tinh khiết, hắn dùng Thiên Tâm Quyết luyện hóa, làm năng lượng trong đó tốc độ cao tràn vào bản nguyên khí bên trong, kích thích bản nguyên khí trưởng lớn, đồng thời cũng tràn vào máu thịt bên trong, thối luyện máu thịt. Đây cũng là ngự khí cảnh giới tu luyện, lớn mạnh bản nguyên khí cùng thối luyện máu thịt đồng thời tiến hành, bởi vì làm bản nguyên khí đang tăng cường về sau, ngự khí xuất thế lúc, đối thân thể đã định trước sẽ có gánh vác, cho nên cần máu thịt cũng theo cùng một chỗ tăng cường. Như thế, thời gian qua, đả mắt, 3 ngày thời gian trôi qua. 3 ngày sau, một ngày này, Khương Nam mở hai mắt ra, dừng lại tu luyện, trong con ngươi có một sợi tình mang chợt lóe lên rồi biến mất. Luyện Hóa huyết đan, đi qua ba ngày thời gian, tu vi của hắn đạt đến ngựa khí chu kỳ, bản nguyên khí cùng thể xác đều trở nên càng thêm cường đại, về mặt chiến lực tăng lên trọn vẹn nhiều gấp mấy lần. Đồng thời, thể chất của hắn tại Thiên Tâm Quyết cùng Vô Danh thiên Thư chung nhau tác dụng, dưới, trở nên mạnh hơn, máu cùng thịt đều trở nên càng thêm bóng ánh, nhất là huyết dịch, mơ hồ trong đó có từng tia ánh vàng xen lẫn ở trong đó, vô cùng kinh người. Tuyết, hắn nhịn không được ở trong lòng âm thầm nói ra một chữ như vậy tới. Theo người bình thường đến thối thể cảnh, theo thối thể cảnh đến luyện khí cảnh, theo luyện khí cảnh đến ngựa khí cảnh, bây giờ tại ngựa khí cảnh bên trong lại bước ra một cái bậc thang nhỏ, trên lực lượng tăng lên không tính khiến cho hắn hết sức kinh hỉ, thể chất lên biến hóa mới nhất làm cho hắn hư phấn. Hắn cảm giác, một đường tiếp tục như thế, tương lai, thể chất của hắn có lẽ thật có thể sánh vai trong truyền thuyết thần thể cùng thánh thể. Thân thể, thánh thể, đây chính là tu hành sử thượng đã biết bên trong mạnh nhất thể chất, có huyết mạch chi lực có thể sử người tiên. Hắn làm sâu, để cho mình pháng bình tĩnh trở lại. Cũng là lúc này, bên cạnh, Lôi bên ngoài cơ thể quấn lên một cỗ đại khí, như hắn cũng đạt tới ngự khí trung kỳ. Ăn một chút gì?" Khương Nam cười nói, "Ba ngày này tu luyện, bọn hắn không có ăn uống gì cùng uống nước, dù cho tu vi ở vào ngự khí cảnh, sức ăn lên nhu cầu so với người bình thường nhỏ rất nhiều, có thể lại vẫn là vô cùng đói bụng." Trong không gian giới chỉ vẫn luôn dự trữ lấy vô cùng xung túc lương khô cùng nguồn nước, hắn lấy ra một chút, đơn giản dùng ăn. Phan Lôi trong không gian giới chỉ cũng có, như Khương Nam lấy ra dùng ăn. Nói đến, trước kia nhìn qua tích cốc nói chuyện, chúng ta một đường tiếp tục tu hành, về sau có thể làm được không ăn không uống sao?" Hắn tò mò hỏi Khương Nam. "Có khả năng." Khương Nam nói. Cái này khiến Phan Lôi có chút kinh hỉ, không ăn không uống là có thể sinh tồn, suy nghĩ một chút cũng làm người ta xúc động, đến tu vi gì có thể làm được. Đi đến thần biến cảnh là có thể. Khương Nam nói, thần biến cảnh, bản nguyên bốp hơi làm thần lực, mượn từ trong cơ thể tự động vận chuyển thần lực, có thể giữa bất chi bất giác mượn nhờ thiên địa linh lực hoàn thành đối máu thịt tạm phụ các phương diện tạm bổ. Nói xong, hắn lấy điện thoại di động ra, tiến vào toàn cầu diễn đàn, dùng hiểu rõ trước mắt trên địa cầu các phương diện một chút biến hóa. Bây giờ, trên địa cầu các phương diện biến hóa rất nhiều, dùng côn sơn làm trọng yếu nhất. Côn lôn sơn cất cao đến 3 và 6 Đang không cảnh cường giả máu nhuận Côn Lôn Sơn. Tây phương các cường giả trùng kích Côn Lôn thất bại. Thiên điểu kéo dài đột biến, Côn Lôn Sơn tòa cung điện kia phát ra cựu sắc thần uy, khí tức mạnh hơn, có đẳng không cảnh cường giả cưỡng ép trùng kích, không muốn lùi bước, sau cùng sống sờ sở bị cựu sắc thần uy nghiền nát ở trên núi Côn Lôn, khiếp sợ tu hình giới. Tây phương một chút thế lực lớn xuất hiện tại trung thổ, mang theo một chút phi thường tinh người cổ khí, nghĩ muốn xông lên đỉnh điện kia, sau cũng là không có kết quả, sự là tòa cung điện kia tản ra khí thế quá mức mẽ. Địa bộ này, đoán liền là tới một cái nguyên hồn cường giả vậy cũng không xông lên được à. Phan Lôi cũng đang nhìn điện thoại quan tâm chuyện như thế, nhịn không được cảm thán nói, Côn Lôn Sơn đây là càng đổi càng đáng sợ tiếp tấu. Khương Nam gật đầu, có đồng cảm, mà nối nghiệp tục xem toàn cầu diễn đàn. Rất nhanh, toàn cầu trong diễn đàn toát ra một đầu bài bột, cùng hắn có quan hệ. Cùng cảnh vô địch. Trung tổ Khương Nam có thể dám đi ra đánh một trận. Phát bài viết người không chút nào che lấp, xuất từ Tây Phương Nọa Pháp giáo, tu vi ở vào ngự khí cảnh giới, bây giờ ngay tại trung tổ. Chương 54, Côn Lôn Sơn bên trong. Khương Nam quét mắt này bài buột, Lọa pháp giáo hắn tự nhiên biết, mạnh hơn Thu tông một chút, cùng Đông Hải dạng này thế lực tương đương, người mạnh nhất ở đẳng không cảnh giới, tại Tây Phương gần với Quang Minh thần điện cùng Hắc Ám thần điện mấy cái thế lực. Con hàng này cần ăn đòn. Phan Lôi cũng nhìn cái này bài buột, phát bài với người, chữ tử ở giữa tràn đầy cao ngạo, đối Khương Nam cùng cảnh giới vô địch mang theo một loại ý trào phúng. Không cần phản ứng. Khương Nam nói. Hắn rời khỏi bài buột, lại nhìn hạ cái khác, sau đó đưa điện thoại di động thu hồi. Cái kia, chúng ta bây giờ làm gì? Phan Lôi cùng theo bài buột bên trong lui đi ra. Khương Nam nói, củng cố một thoáng trước mắt cảnh. Nói xong, hắn lời nói một rừng, thông suốt đứng dậy, hướng về sau nhìn lại. Người trẻ tuổi không sai, linh giác vượt quá tưởng tượng. Phía sau, một cái lao giả xuất hiện, ước chừng 60 tả hữu, râu ria hoa râm, nhưng tinh khí thần lại là phi thường kinh người. Hắn ăn mặc hết sức mộc mạc, nhìn xem Khương Nam, trong mắt mang theo tia tia dị mang, dùng tu vi của hắn xuất hiện ở đây, lại thế mà trong nháy mắt liền bị Khương Nam phát hiện, này vô cùng kinh người, phải biết, Khương Nam tu vi mới là ngự khí cảnh giới mà tôi, cùng hắn có trời cùng đất khoảng cách, tại đây thật lớn tu vi khoảng cách dưới, Khương Nam có thể bắt được hắn. Phan Lôi lúc này lộ ra kinh sợ. Đối phương như vậy ra hiện sau lưng bọn họ, hắn thế mà một điểm phát giác đều không có. Người nào?" Khương Nam nhìn xem lão nhân, trầm giọng hỏi. "Đối phương khí tức cường hành phi thường, là một cái thần biến cảnh cường giả." Lão giả thu hồi trong mắt quang mang kỳ lạ, lộ ra cười tới, "Lục Minh Bá, Hoa Hạ quân bộ." Nghe vừa nói, một bên Phan Lôi lúc này lộ ra vẻ kinh ngạc, "Đây là người của quân bộ? Quân bộ có người tu hành sao? Có gì muốn làm?" Khương Nam hỏi. Thần sắc hắn như thường, đối quân bộ có người tu hành chuyện như thế cũng không kinh hãi. Tiếp trước thiên địa lu biến, rất nhiều chuyện bại lộ tại bên ngoài, đối với quân bộ, hắn tự nhiên hiểu. Vũ khí nóng tại trước mắt vô địch, tu hành trên lực lượng cũng không có cái khác có thể so sánh, hội tụ vô số cường giả, thần biến cảnh cấp những người khác chí ít có 10 cái. Hàn Đội với đối phương ý đồ đến có nghi hoặc, đối phương vì sao tìm tới hắn? Lục Minh Bá nhìn xem Thư Nam, trong mắt không khỏi lại là khác thường ánh sáng sinh ra, Khương Nam bây giờ vẫn chưa tới 20, chẳng qua là ngự khí cảnh tu vi mà thôi, đối mặt hắn cái này quân bộ thần biến cảnh cường giả, lại thế mà không có mấy may kinh hãi, khí định thần nhàn hết sức trong dòng, này phân định lực khiến cho hắn dần mình, còn chưa bao giờ thấy qua có bực này khí phách cùng định lực người trẻ tuổi. Bất quá Bừng này dị quang vẫn như cũ chẳng qua là một cái chớp mắt mà thôi, hắn nhìn xem Thư Nam, không có trước tiên trả lời Khương Nam vấn đề, cười nói, "Nói đến, người trẻ tuổi, có hai chuyện phải cảm tạ ngươi, thứ nhất, chút thời gian trước vô tư chuyện quên tặng, thứ hai, trước đây không lâu cáo chi của mộ sự tình, trong đó âm linh rất nhiều, như chưa kịp lúc xử lý, hậu quả khó mà lường được, La Phu đại biểu quân bộ, thay thế biểu hoa hạ phổ thông bạch từ nhóm, tại đây bên trong." Trình trọng hướng người nói một tiếng tạ ơn. Nói đến đây trả lời, thần sắc hắn trang nghiêm, dừng một chút sau lại mở miệng, khíp mắt cười nói, "Nô," no, nói đến Tây an tòa kia mộ cũng là xem như không đơn giản, ngươi hẳn là dò xét qua, đều phát hiện chút gì bảo vật trân quý. Khương Nam, cái gì đều không có. Hắn nói cực nhanh, sau đó nói sang chuyện khác, tiền đối ngươi liền nói ngươi tìm chúng ta chuyện gì đi. Hắn sợ đối phương hỏi ra cái kia quyển trục sau đó, muốn hắn nộp lên, vậy liền lúng túng. Ngươi trẻ tuổi, ngươi này lòng cảnh giác cũng quá mạnh, chút thời gian trước, quân bộ có thể là giúp ngươi xử lý Bắc Hải con lao sả kia, cũng tính đối ngươi có ơn a. tại tòa kia trong mộ phát hiện cái gì, lấy ra chúng ta cùng nhau nghiên cứu nghiên cứu a. Lục Minh bá là ai, liếc thấy đi ra. Khương Nam khẳng định là tại cái kia trong mộ đạt được thứ không tầm thường. Các ngươi là vì bảo hộ duyên hải bắt tính, lại nói, ta là người hoa, càng xác thực một điểm nói, vẫn là một cái tại học trung học sinh, là trưởng thành bên trong tổ quốc tương lai đó hoa, bảo hộ ta là các ngươi ứng tận chức trách. Khương Nam không để mình bị đẩy vòng vòng. Lục Minh bá nghẹn lời, không khỏi liết xéo Khương Nam, cảm thấy Khương Nam quá không biết xấu hổ, trong khoảng thời gian này đến nay hết thầy giết bao nhiêu người? Thế mà tự xưng tại học trung học sinh, còn trưởng thành bên trong đó hoa, cái nào tại học trung học sinh là như vậy? Dừng một chút, hắn cũng không miễn cưỡng, trả lời Khương Nam ngay từ đầu vấn đề, lần này tới là mời ngươi đi một nơi. Địa phương nào?" Khương Nam hỏi. Quân bộ mời hắn đi một chỗ. Côn Lôn Sơn." Lục Minh bá nói. Ba chữ này vừa ra, Khương Nam lập tức động dùng, con ngươi không khỏi nhe lại. Quân bộ có thể leo lên Côn Lôn Sơn đỉnh. Các ngươi có thể tới đỉnh núi đi." Phan Lôi nhịn không được lên tiếng hỏi. Côn Lôn Sơn đỉnh, bây giờ có cung điện cổ kia tọa lạc, phát ra dọa người cự sắc thần quang, lúc trước hắn cùng Khương Nam dự đoán, coi như nguyên hồn cảnh cũng khó có thể tới gần, bây giờ, quân bộ có năng lực leo lên ngọn sơn kia đỉnh đi. Không phải đỉnh núi, mà là bên trong." Lục Minh bá nói. Thiên địa đột biến về sau, Côn Lôn Sơn là nhất dị thường, quân bộ Đào móc một đầu thần ý, nối thẳng Côn Lôn Sơn bên trong, phát hiện một chỗ thần bí không gian, mời các ngươi vào xem. Khương Nam thần sắc hơi động, trước đó, hắn tại Long Hồ Sơn phát hiện một chỗ dị không gian, tại núi Ố Liễm Tụ bên trong phát hiện một chỗ dị không gian, bây giờ, Côn Lôn Sơn bên trong, thế mà cũng phát hiện một phương. Trong lòng hắn hơi kinh, dựng một cái chớp mắt sau lại nghĩ tới chút gì, nhìn xem Lục Minh Bá, nói, các ngươi là gặp được phiền phức gì? Hắn cũng không cho rằng đối phương hảo tâm như vậy, phát hiện một chỗ thần bí không gian về sau, đặc biệt chạy đến tìm hắn cùng một chỗ cùng hưởng. Người trẻ tuổi Trừu đi hết sức ngại cảm, rất không tệ. Lục Minh Ba gật đầu, ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng, sau đó mới là nói, "Vùng không gian kia phá vỡ một cái khe, thế nhưng rất là thù, chỉ có không đến 20 tuổi, lại tu vi ở vào Tức Hải cảnh phía dưới người mới có thể bước vào, không hợp bực này điều kiện người, một khi tới gần vết nước, kết cục chết." Quân bộ phát hiện Côn Lôn Sơn bên trong thần bí không gian về sau, có một ít cường giả muốn thông qua vết nước bước vào trong đó, trước tiên chính là chết thảm, sau đó, đi qua các phương diện thí nghiệm về sau, cuối cùng được ra một kết quả, vết nứt chung quanh có đặc thù lực lượng có thể cảm giác sinh linh tuế nguyệt khí tức cùng tu vi khí tức, chỉ có 20 trở xuống, tốc hải cảnh trở xuống người có thể thông qua. Côn Lôn danh xưng vạn tổ chi sơn, đệ nhất thần sơn, thiên địa đột biến sau là nhất sôi nổi, tại bực này giai đoạn, Côn Lôn sơn bên trong phát hiện như thế một chỗ thần bí không gian, quân bộ tự nhiên là vô cùng để ý, cho nên muốn triệu tập một nhóm thực lực mạnh mẽ ngự khí cảnh tuổi trẻ thiên tài đi tới vết nước sau trong không gian thần bí tìm kiếm, dùng đem vùng không gian kia đại khái tin tức mang về. Khương Nam gần đây thanh dội, điều kiện lúc phù hợp, mà cùng Khương Nam cùng một chỗ Lôi, phương diện này cũng là phù hợp, cho nên Lục Minh Bá tại một ngày này tự mình tìm tới. Có khả năng, Khương Nam sau khi nghe xong, trực tiếp điểm đầu. Cô đơn bên trong thần bí không gian, hắn tự nhiên cảm thấy hứng thú, có thể đi bên trong tìm kiếm một phen, thật là tốt sự tình. Lục Minh Bá cười nói, đi thôi. Ngay sau đó, Khương Nam cùng Phan Lôi cùng một chỗ, theo Lục Minh Bá, hướng núi đi ra ngoài. "Đúng rồi, xe của ta ở phụ cận đây, ngươi phái người cho ta an trí một thoáng." Khương Nam nói. "Đi." Lục Minh Bá một ngụm đồng ý, chuyện như thế đối quân bộ mà nói rất đơn giản, ngay lập tức lấy tay cơ phân phó người xử lý. Núi hoang bên ngoài ngừng lại một chiếc kiểu mới máy bay trực thăng, Khương Nam cùng Phan Lôi theo Lục Minh Bá cùng một chỗ, thừa máy bay trực thăng đi xa. Máy bay trực thăng chứa ở có rất mạnh cách giâm hệ thống, khởi động sau cơ hồ nghe không được cái gì tiếng ổn, rất nhanh bay ra rất xa. Thoáng qua, 3 giờ đi qua, máy bay trực thăng hạ xuống, Khương Nam cùng Phan Lôi theo Lục Minh Bá đi vào một chỗ sân rộng. Sân nhỏ phi thường lớn, so sánh ra đại viện ít nhất lớn gấp trăm lần, trong ngoài đều có đặc thù nhân viên thủ vệ, lại số lượng rất nhiều, cơ có thể gọi là là 3 bước một cương vị 5 bước một trạm canh gác, vô cùng nghiêm nghiêm. Khương Nam cùng Phan Lôi cùng sau lưng Lục Minh Bá Trong sân thấy được rất nhiều vũ khí lạnh, cũng nhìn thấy rất nhiều kiểu mới vũ khí nóng, nhất là bên trong viện Ba giá hắc ám chiến cơ, là nhất khiến cho hắn chú mục, hắn ở trong đó cảm thấy phi thường tinh người năng lượng, mạnh đến khiến cho hắn không khỏi sinh ra một cố kinh dị cảm giác. Lại nói, ông lão, cái kia chiến cơ đưa ta một giá. Ta xe kia tốc độ, cảm giác vẫn còn có chút chậm. Khương Nam đối Lục Minh bà nói. Cút đi. Lục Minh ba rất lạnh nhạt bạo nói tụ, cái kia ba giá chiến cơ có thể là tập hợp tu hành lực lượng cùng siêu khoa học kỹ thuật lực lượng thời đại mới cái tinh, toàn lực hành động phía dưới, liền ngạo tinh cảnh cường giả đều có thể đánh sát. Quân bộ tổng cộng cũng cứ như vậy ba giá mà thôi, hao phí vô tận sức người cùng vật lực, này các thứ có thể đưa ra đi một chiếc, vẫn là đưa ra ngoài cho người ta thay đi bộ. Đồng thời, hắn có chút im lặng, mình tại quân bộ thân phận có thể là cao vô cùng, ngày thường, người nào nhìn thấy hắn đều là khách khách khí khí, bây giờ lại thế mà bị Khương Nam dùng ông lão tương xứng. Khương Nam thật sâu lại nhìn mắt cái kia ba giá chiến cơ, cùng sau lưng Lục Minh Bá, sau đó không lâu đi vào một cái phòng. Các người tạm thời liền ở lại nơi này, đồ ăn sẽ có người đưa tới, cần cái khác đồ vật gì, đều có thể để, cũng có thể tại trong nội viện này tự do chuyển động, ba ngày sau đó Chúng ta xuất phát, đưa các người đi đầu kia vết nứt chỗ." Lục Minh Bá nói. "Ta muốn một giá cái kia chiến cơ." Khương Nam nói. Lục Minh Bá nghiêng qua mắt Khương Nam, tiểu tử này ánh mắt có chút độc, nghiễm nhiên là nhìn ra cái kia ba chiếc chiến cơ bất phàm. "Nghĩ cũng đừng nghĩ." Vứt cho Khương Nam như thế bốn chữ, hắn trực tiếp đi. Phan Lôi nhìn xem Lục Minh Bá đi xa, đợi đối phương đi xa về sau, hỏi Khương Nam nói, "Trước đó cái kia chiến cơ, rất không bình thường." Khương Nam tính cách, hắn là hiểu rõ, đến sau này, Khương Nam trước sau hai lần hỏi Lục Minh Bá muốn loại kia chiến cơ, đủ để cho hắn cảm giác được cái kia chiến cơ không đơn giản quyết sức đáng sợ. Khương Nam nói, đơn thuần liền công kích trên uy năng mà nói, có lẽ có khả năng có thể so với vũ khí hạt nhân. Món đồ kia có thể có khoa trương như vậy. Phan Lôi không khỏi run run xuống. Vũ khí hạt nhân có nhiều đáng sợ, ngạo tinh cảnh cường giả cũng không nhất định có thể chống được, trước đó cái kia ba giá chiến cơ, thế mà có thể có thể so với vũ khí hạt nhân. Đại khái cảm giác lên là như thế, cụ thể như thế nào ta cũng không nói được, nhưng uy lực tuyệt đối là phi thường tinh người. Khương Nam nói. Phan Lôi hít vào một ngụm khí lạnh, dừng một chút, nghĩ đến Côn Lôn Sơn đỉnh tòa kỳ nói, vũ khí hạt nhân không thể tùy tiện vận dụng. Bởi vì có mảnh liệt bức xạ hạt nhân, dùng tại Côn Lôn Sơn không thích hợp, nhưng chiến cơ là người làm điều khiển, khẳng định không có tính nguy hại bức xạ hạt nhân, vì cái gì quân bộ không lấy loại kia chiến cơ đi thử một lần trùng kích Côn Lôn Sơn đỉnh. Chương 55, Tráng Nguyên Bảo Đan. Có lẽ quân bộ phát hiện càng nhiều, bây giờ Côn Lôn Sơn đỉnh chỉ sợ ngạo tình cảnh cường giả cũng rất khó leo lên đi. Khương Nam nói, trước đó chiến cơ xác thực hết sức kinh ngợi, hắn tin tưởng trực giác của mình, quân bộ có mạnh mẽ như vậy vũ khí mà chưa từng vận dụng tại Côn đỉnh, đủ để chứng minh làm như vậy sẽ không thành công, Côn Lôn Sơn bây giờ so với bọn hắn tưởng tượng càng đáng sợ. Hắn cùng Phan Lôi tạm thời tại trong viện này ở lại, thời gian qua qua, 3 ngày thời gian rất nhanh liền là quá khứ. Một ngày này, Lục Minh Ba tự mình đến đây, đã đến đến giờ, mang Khương Nam cùng Phan Lôi đi vào bên trong viện một tầng hầm. Trong tầng hầm ngầm, đủ loại hợp kim hơi nhóm, không gian cực lớn. Khương Nam cùng Phan Lôi đi vào nơi này lúc, trong tầng hầm ngầm đã có thất đạo thân ảnh, đều là gương mặt trẻ tuổi. 7 người, 3 nữ 4 nam, tự nhiên là thấy được Khương Nam cùng Phan Lôi, toàn bộ ánh mắt đều rơi vào Khương Nam trên thân, đều là nhận ra Khương Nam, thật sự là trong khoảng thời gian này đến nay, Khương Nam danh tiếng quá thịnh, tu hành giới đã không có mấy người không biết Khương Nam. Khương Nam cũng đang đánh giá những người này, những người này hắn cũng không nhận ra, duy chỉ có bên trong một cái thiếu nữ nhìn xem cùng Lục Minh Bá có mấy phần rất giống. Thiếu nữ đại khái 18 tuổi, vô cùng xinh đẹp, tự nhiên chú ý tới Khương Nam tầm mắt, hoặc bát hào phóng, trực tiếp chính là nhanh chóng đi qua, hướng Khương Nam vươn tay, "Lục viện viện, trong khoảng thời gian này một mực nghe ngươi đủ loại sự tình, ngươi có thể rất lợi hại đâu." Đối phương như vậy nhừ tình, Khương Nam tự nhiên cũng sẽ không khinh thường, đưa tay cùng thiếu nữ giữ tại cùng một chỗ, nói, "Khương Nam." Nói xong, hắn nhìn về phía một bên Lục Minh Bá, hai người đều họ Lục, dung mạo lại giống nhau đến mấy phần, là chỉ thân tôn nữ của ta." Lục Minh Bá cũng không chế lấp. Nói xong, hắn mở miệng, đem trong tầng hầm ngầm cả đám đều đơn giản giới thiệu một phen, ngoại trừ Khương Nam, Phan Lôi cùng Lục Viện viện bên ngoài, những người khác phân biệt là Cửu Lên môn Hạch Tâm đệ tử Ân Chí Minh, Huyền Cẩm các Hạch Tâm đệ tử Hạ Tâm Vũ, Bạch Vân tự Hạch Tâm đệ tử Lạc Như Giả, Ngũ Hành lâu Hạch Tâm đệ tử Trình Tử Tệ, cùng với tán tu Tấn Quang Khải, Chu Hồng. Cả đám bên trong tu dùng Lục Viện Chí Vũ, Lạc Như ở khí đỉnh phong, Tấn cùng Hồng, cùng Nam cùng với Bây giờ đều là ở vào ngự khí cảnh trung kỳ. Khương Nam đơn giản nhìn xuống những người này, cũng là chưa từng để ý. Lục lao đầu, đầu kia vết nứt ở đâu? Hắn hỏi Lục Minh Bá. Lục Minh Bá im lặng, đối với mình cái này quân bộ cao tầng, Khương Nam thật sự chính là một điểm kính sợ tâm đều không có, mở miệng một tiếng lao đầu gọi. Cùng lên đến. Hắn nghiêng qua mắt Khương Nam, mời đến đoàn người nói. Tầng hầm rất rộng lớn, hàng tại một góc bức tường lên động cái gì, lúc này có mặt tường nứt ra, lộ ra một đầu mật đạo. Mật đạo rất rộng rãi, đằng sau có mạnh mẽ thủ vệ, thấy Lục Minh Ba về sau, đồng thời hành lễ. Lục Minh Ba tay Mang theo Khương Nam đoàn người đi vào mật đạo, dọc theo mật đạo đi xuống. Rất nhanh, một ngày thời gian trôi qua, một ngày này, mật đạo đi đến cuối con đường, phía trước xuất hiện 8 cái trung niên, từng cái đều là đẳng không cường giả, thấy Lục Minh bá trước tiên, như là trước đó thủ vệ hành lễ. Đây thật là Phan Lôi kinh hãi, thần nghĩ quân bộ quả nhiên đáng sợ, như vậy một đầu mật đạo, lại có 8 cái đẳng không cường giả trấn thủ. Khương Nam vẻ mặt như thường, đối với quân bộ thực lực, hắn là rất rõ ràng, thấy bực này hình ảnh cũng không kinh hãi. Ánh mắt của hắn theo tám cái trung niên trên thân qua, hướng càng phía trước nhìn lại, trong mắt không khỏi xẹt qua một vẻ tinh mang. Phía trước, tăng cái trung niên sau lưng ba ngoài mười trượng, một đầu vết nước không gian hoành hiển lên, xung quanh bờ quang vụ mê mang, kỳ huyễn khó lường. Đồng thời, ẩn Trích Minh cùng Hạ Tâm Vũ mấy người cũng chú ý tới cái khe này, từng cái cũng không khỏi đến con người hơi co lại. "Đi thôi, chúng ta không thể dựa vào đầu kia vết nước không gian quá gần." Lục Minh bá mở miệng, nói, "Bên trong cơ duyên có thể được đến, liền trở về các người, nhưng muốn đem bên trong tin tức tận lực kỹ cẩm ghi chép lại, mang ra giao cho quân bộ, hành động bên trong chú ý an toàn." Đoàn người gật đầu, từng cái trong mắt mang theo tình mang, hướng phía vết nứt không gian đi đến. Cái khe này sau có thể là côn lôn sơn bên trong thần bí không gian, bên trong cơ duyên tuyệt đối rất nhiều, lại giá trị kinh người. Khương Nam cùng Phan Lôi cùng một chỗ, thoáng đi ở phía sau một chút, bị Lục Minh Ba một thành kéo tới. "Làm gì?" Khương Nam hỏi. Lục Minh Ba quét mắt lục viện viện, nhỏ giọng nói: "Đi bên trong, chiếu cố nhiều hạ viên viên, lao phu chỉ như vậy một cái cục cưng quý giá. Vết nước sau thần bí không gian vô cùng bất phàm, chính là ẩn chứa có rất nhiều cơ duyên, bất quá, ẩn chứa rất nhiều cơ duyên đồng thời, có lẽ cũng có rất nhiều mối nguy, quân bộ muốn biết vết nứt sau tình huống cụ thể, để mà cấp độ sâu nghiên cứu cô lôn." Cẩn 20 tuổi trở xuống ngự khí cường giả đi tới, chuyện như thế phúc họa cùng tồn tại, hắn là không nguyện ý nhường lục viện viện thăm dự, có thể là lục viện viện cố chấp hết sức, kiên quyết muốn đi vào, hắn hết lời ngon ngọt cũng vô, dụng, chỉ có thể kiên trì đồng ý xuống tới. Bây giờ, lục viện viện tu vi ở vào ngự khí đỉnh phong, khoảng cách tốc hải cảnh đã không xa, nhưng ở về mặt chiến lược, hắn cái này thần biến cảnh cường giả rất rõ ràng, tuyệt đối là so ra kém ngự khí trung kỳ Khương Nam, gần như là thiên địa khác biệt, hy vọng tiến vào vùng không gian kia về sau, gặp được nguy hiểm lúc, Khương Nam có thể bảo vệ dưới lục viện viện. Có khả năng, đưa ta một chiếc cái kia hắc ám cơ. Khương Nam nói, Lục Minh bá mặt một thoáng liền đen, cái kia không được. Hắn cắn răng, dừng một chút, móc ra một viên màu làm viên đan dược đưa cho Khương Nam, Tráng Nguyên đan, có thể trong khoảng thời gian ngắn tính tạm thời tăng lên gấp 3 chiến lực. Khương Nam trong mắt trồi lên vẻ kinh ngạc, có thể tính tạm thời tăng lên gấp 3 chiến lược bảo đan, giá trị có thể là phi thường kinh người. Hắn không hề nghĩ tới, Lục Minh bá lại có dạng này đồ tốt, mà lại như vậy bỏ được, vì Lục viện viện mà giao cho hắn, xem ra đối Lục viện viện cháu gái này quả nhiên là bảo bối vô cùng. Miễn cưỡng vẫn được. Hắn tiếp nhận đan, qua thu nhập trong không gian giới chỉ. Lục Minh bá hai mắt lớn, Không khỏi mài rằng, có thể tính tạm thời tăng lên gấp 3 chiến lực bảo đan, giá trị vô lượng, tại Khương Nam trong miệng thế mà thành miễn cưỡng vẫn được. Đừng chừng, nhất định cho tôn nữ của người bảo vệ thật tốt. Khương Nam nói. Lục Minh bá nghe lời này, cũng là dễ chịu một chút, đi thôi, nhớ kia, bảo vệ tốt tôn nữ của ta. Thiếu đi con tóc, ta giết chết người. Khương Nam. Lao đầu nhi này là cái tôn nữ khống. Hắn không lại nói cái gì, cùng phan lôi cùng một chỗ, đem lục viện viện cũng gọi vào bên cạnh, xương chi sau cùng một chỗ hành động, sau đó cùng ân trích mình đám người cùng một chỗ tuần tự bước vào vết nước không gian Mắt tối sầm lại, cảm giác rung động sinh ra, sau đó, sau một khắc, hắn cùng Phan Lôi trở người trước mặt hình ảnh chính là biến. Phóng tầm mắt nhìn tới, lọt vào trong tầm mắt là một mảnh nói không rõ đến cỡ nào rộng lớn không gian, tia sáng tối tăm, mặt đất ẩm ướt, càng xa một chút địa phương, dãy núi một tòa tòa, khí thế nguy nga bằng bạc, càng là có dòng sông hành đi lên, như là một mảnh chân thực tiểu thế giới. Nhìn xem bực này hình ảnh, Khương Nam trước tiên đọc dung, nơi này, chương 56, địa ngục. Tối tăm trong tiểu thế giới, nguy nga dãy núi một tòa hợp với một tòa, xây dựng thành một mảnh to lớn núi bệ. Nghiêm túc nhìn chăm chú phía dưới, trong đó sáu tòa dãy núi là nhất to lớn, giống như là sáu đầu vô địch tổ long nằm ngang, khiến lòng run sợ. Cái này khiến Khương Nam không thể không giật mình, bởi vì, nơi này hình dạng mặt đất, cùng hắn trước đây không lâu tại Tây An cái kia tòa cổ mộ ở bên trong lấy được sách cổ bên trong miêu tả nội dung, giống như lúc. Cơ hội là cùng một thời gian, Phan Lôi cũng phát hiện mảnh không gian này cùng sách cổ tương tự, hai mắt không khỏi hơi trừng. Nam tử, cái này. Hắn nhìn về phía Khương Nam. Khương Nam không nói gì thêm, chẳng qua là gật đầu, mắt không hề chớp mắt nhìn phía trước một mảnh lại một vùng núi. Hắn thật sự là có chút động dung, trước đây không lâu vừa mới vừa đạt được thần bí sách cổ, bây giờ vậy mà liền thấy sách cổ bên trong chỗ khắc họa xây dựng hiện thực hình ảnh, khoảng cách gần như vậy nhìn xem, hắn cảm thấy một cố càng thêm khiếp người vẫn thế. Lục viện viện, Chu Hồng cùng Ân Trích Minh đám người bước vào mảnh không gian này, lúc này nhìn xem bên trong vùng không gian này dãy núi dòng sông, cũng đều mang rung động, từng cái đều động dung, đối với Khương Nam cùng Phan Lôi dị dạng, chính là không có để ý. Thằng đến quá khứ trọn vẹn mấy chục cái hô hấp về sau, đoàn người mới là thoáng lấy lại tinh thần. Ta cảm thấy một cỗ siêu phàm vận, nơi này nhất định có vô tận tiên duyên. Đan Trích Minh nói, không khỏi siết chặt hai tay, nhìn xem mảnh không gian này từng màn, trong mắt tràn đầy tinh mang. Ta cùng ân huynh một dạng, cũng có bực này cảm giác. Chúng ta tất có thể tại ở trong đó có cực kỳ bất phàm thu hoạch." Thân Quang khải nói, "Đây là một cái tán tu, tu vi ở vào ngự khí trung kỳ, tính là phi thường bất phàm. Tại dạng này thời đại, dùng tán tu thân phận, dựa vào tự mình tìm tòi tiến lên đi đến cảnh giới cỡ này, thật vô cùng kinh người. Có thể xưng một mảnh tiểu tiên giới, làm ẩn chứa có đến không hết tiên chân bảo vật." nói, án mặc một thân màu đỏ váy liền áo, ước chừng 19 tuổi, cũng là tán tu, thực lực phi thường mạnh mẽ. A Di Đạt Phật, phúc họa đi cùng, chúng ta cần hành sự cẩn thận. Lạc Như Giả mở miệng, xuất từ bạch vân tự, là một tuổi trẻ vũ tăng, mang theo một cô ôn hòa đạm bạc khí chất. Lạc sư huynh nói không sai, cơ duyên cùng nguy hiểm thường thường đều là dựa chung một chỗ, chúng ta phải cẩn thận chút mới được. Hạ Tâm Vũ nói. Trình Tử Tề gật đầu, tán thành Lạc Như Giả cùng Hạ Tâm Vũ. Chúng ta làm tu sĩ, nên có dũng cảm, nếu là sợ hãi rụt rẻ lo trước lo sau, tương lai thành tựu cuối cùng có hạn. Ân Trích Minh nói, nhìn chầm chầm vào phía trước lớn dãy núi. Ân huynh lời ấy có lý. Thấn Quang Khải nói. Ân Trích Minh cùng Tần Quang Khải gật đầu. Một tay chắp sau lưng, trong mắt mang theo một cẩu ngạo nghễ, ẩn chứa sáng rực hà quang. Khương Nam không có để ý những người này, không hề chớp mắt nhìn xem mảnh không gian này ngay phía trước dãy núi kia bảy. Nơi đó, nhàn nhã sương ngủ lờ như là ẩn dấu đi hết thảy. Người không phát biểu điểm cảm tưởng. Lục Viện Viện hỏi Khương Nam: "Núi rất lớn, ánh sáng rất tối." Khương Nam thuận miệng nói, tầm mắt tại lúc này rơi tại phía trước bên trong dãy núi kia bắt mắt nhất cái kia sáu tòa trên núi. Nay sáu tòa núi, cho người cảm giác quá bất nhất. Lục Viện Viện: "Mảnh không gian này rất lớn, nhưng lại thật không có sáng quá kia sáng, lộ ra rất tối tăm, bất quá" Đây đối với ngữ khí cảnh tu sĩ mà nói, thì lực lên lại cũng không có ảnh hưởng quá lớn, chẳng qua là không khí có chút đè nén mà thôi. 9 người dò xét mảnh không gian này, vì mau sớm thăm dò mảnh không gian này hư thực, tận khả năng thu thập cơ duyên, có người đưa ra kiến nghị, phân 3 tổ hành động, 3 người một tổ. Khương Nam không có bất kỳ cái gì ý kiến, hoặc nói hắn càng hy vọng rằng này, cũng không thích cùng một chút người xa lạ cùng một chỗ. Người cùng chúng ta một tổ. Hắn đem Lục Viện Viện kéo qua, cùng hắn cùng Lôi một tổ. Hắn theo Lục Minh bán nơi đó được một viên Tráng Nguyên Bảo Đan, đáp ứng muốn bảo vệ tốt Lục Viện Viện, bây giờ nếu muốn phân tổ hành động, Tự nhiên đến đem Lục Viện Viện kéo tại chính mình nhóm này. Tần Trích Minh, Quách Mặc Hương Nam, cùng Tần Quang Khải cùng Chu Hồng Vũ Tổ, Lạc Như Giả, Hạ Tâm Vũ cùng Trình Tử Tệ một tổ. Ngay sau đó, đoàn người tại nhớ vết nước vị trí cụ thể về sau, tách ra hành động, hướng khác biệt hướng đi đi đến. Hương Nam, Phan Lôi cùng Lục Viện Viện cùng một chỗ, rất đi mau ra rất xa. Không gian mặt đất có chút lởm, giẫm lên trên, thỉnh thoảng lưu lại một rõ ràng dấu chân. Ánh mắt của hắn thủy chung rơi vào trung tâm nhất cái kia mảnh núi bảy bên trên, mang theo Lôi cùng Lục Viện Viện trực tiếp hướng nơi đó đi. Mà trên thực tế, này mảnh núi bảy, bản thân cũng chính là mảnh không gian này nhất chú mục chỗ. Ngoài trừ trung tâm nhất này mảnh núi bảy bên ngoài, địa phương khác đều là phi thường trống trải, không có gì có thể đặc biệt để ý đồ vật. Luôn cảm thấy mảnh không gian này ẩm trầm, giống như là minh thổ." Lục Viện Viện nói thầm. Nói xong, nàng lấy ra một cái vi hình điện tử quay chụp dụng cụ, đem cố định ở đầu vai, quay chụp mảnh không gian này. "Đồng cảm." Phan Lôi nói. Khương Nam kỳ thật cũng có cảm giác như vậy, bất quá nhưng lại không chút nào để ý. Quần Sơn ở vào mảnh không gian này chính trung tâm, hắn cùng Phan Lôi, Lục Viện Viện cùng một chỗ, thẳng tắp hướng nơi đó mà đi. Rất nhanh, tròn vẹn 3 canh giờ đi qua. Sau 3 canh giờ, Ba người chân chính đi vào núi Bảy Phụ Cận. Khoảng cách gần quan sát, núi Bảy không biết cụ thể có bao nhiêu toàn núi, mỗi trên một ngọn núi đều sinh có không ít thảm thực vật, lại đều là bây giờ trên địa cầu không thấy được cổ lao cây. Không có dừng lại lưỡng lự, ba người bước vào trong núi, không khí trở nên càng thêm lạnh lẽo, nhiệt độ tức thì giảm rất nhiều. Lại có môn, còn có đường. Trong núi, không gian lộ ra càng thêm tối tăm, nhưng cũng có từng tia từng sợi dị quang tại vài chỗ lấp lánh, một pa cửa đá hoành hiện lên phía trước, thật to mở rộng ra, trên đó có khắc vô cùng rườm rà cổ van, dù cho là Khương Nam cũng không nhận ra. Cửa đá về sau Một đầu rộng rãi vàng thạch đường lặng lặng hoành hiện lên, thông hướng núi bẩy ở giữa. Cái này, Lục Viện Viện kinh ngạc. Như thế một mảnh trong dãy núi lại có toàn môn, phía sau cửa có đầu đường, hình tượng này thật sự là có chút quỷ dị. Khương Nam nhìn xem cửa đá, nghiêm túc nhìn chăm chú, tiếp tục quan sát trên đó những cái kia cổ văn. Một lát sau, hắn lắc đầu, vẫn như cũ xem không rõ. "Đi." Hắn mời đến Phan Lôi cùng Lục Viện Viện, dọc theo vàng thạch đường một đường đi xuống dưới. Dây núi ở giữa, không khí lạnh lẽo, cho người ta một loại càng thêm cảm giác bị lẻn. Không bao lâu, đoàn người đi ra rất xa. Vàng thạch đường dần dần trở nên càng ngày càng rộng rãi, phía trước, một mảnh màu đỏ biển hoa xuất hiện tại ba người trong tầm mắt, sinh tại vàng thạch đường hai bên. Hoa thể như vớt rồng, lá thưa thất mà dài nhỏ, cánh hoa như huyết nhục đỏ tươi, như muốn nhỏ ra huyết, tất cả cánh hoa hợp lại cùng nhau, lại giống như là từng chương mặt người, cho người ta một loại âm trầm tẩm rác. Mạn trâu xa Hoa, nơi này còn có thứ này. Lục viện viện nói, nhận ra này loại hoa. Thật đúng là nhiều. Phan Lôi cũng nhận ra này loại hoa, từng tại Trường Giang lưu vực gặp qua một chút, bất quá về số lượng xa không thể cùng nơi này so. Khương Nam con ngươi ngưng lại, Công hệ chớp mắt quét nhìn này mảnh màu đỏ biển hoa, lại hướng lúc đến đường nhìn thoáng qua. Không có gì xem, đi thôi. Lục viện viện hết sức hợp bác, đầu vai chứa vi hình bay trụ dụng cụ, tiếp tục dọc theo vàng thạch đường đi lên phía trước. Quân bộ muốn biết mảnh không gian này tin tưởng tình huống, nàng ở vào quân bộ, muốn mau sớm thu thập xong liên quan tới mảnh không gian này đủ loại tin tức, sau đó mang đi ra ngoài. Khương Nam cuối cùng nhìn thật sâu đỏ mắt sắc biển hoa, dọc theo vàng thạch đường, tiếp tục đi lên phía trước. Trong núi cực kỳ yên tĩnh, vảng thạch đường rất rộng rãi, càng là đi lên phía trước, không khí chính là lộ ra càng thêm lạnh lẽo. Không bao lâu, phía trước xuất hiện một cây cầu đá đã xanh lát mà thành, cầu thể rất dài, trên đó che kín vết rách, mang theo một cổ cực kỳ tăng thương khí tức, cũng không biết cụ thể tồn tại cỡ nào xa xưa tuế nguyệt. Dưới cầu, một đầu đại xuyên chảy xuôi, chuyến ra hào hào ào tiếng nước chảy, tình cờ tóe lên một đạo sóng nước, mang ra từng tia từng sợi màu xanh đen sương mù. Trên núi có sông, còn có cầu, này địa phương nào a, muốn hay không như thế quái. Lục Viện Viễn nói. Phan Lôi cũng là hết sức không hiểu, cái này thật sự là có chút quỷ dị. Khương Nam nhìn xem cầu đá, nhìn xem dưới cầu đại xuyên, vừa nhìn về phía lúc đến con đường, con người lại một lần lại. Lục viện viện cất bước, điều chỉnh hướng đi, làm đầu vai vi hình quay chụp dụng cụ có thể tốt hơn thu hình lại, đặt vào cầu đá hướng đối diện đi, đồng thời mời đến Khương Nam cùng Phan Lôi bắt kịp. Khương Nam đưa tay, kéo nàng lại. "Làm sao vậy?" Lục viện viện hỏi. "Đừng vội đi qua, nhìn một chút cây cầu kia, nhìn một chút phía dưới sông, suy nghĩ lại một chút chúng ta đi qua cửa đá, ngẫm lại đi qua vàng thạch đường, ngẫm lại vàng thạch hai bên đường Mạn Châu Sa Hoa biển Hoa." Khương Nam nói, nhưng biết Mạn Châu xa Hoa Biệt danh là cái gì? "Biệt danh?" "Màu đỏ bị ngạn hoa làm sao vậy?" "Cầu kia, sông, vảng thạch đường, còn có cái Tiên môn." Thì sao?" Lục viện viện tuận miên nói, sau đó tựa hồ là nghĩ đến cái gì, nhìn trước mắt cầu đá, không khỏi khẽ run rẩy. Vẻ mặt đều trở nên trắng mấy phần. Nói lên màu đỏ bị ngạn hoa, bình thường cái thứ nhất nghĩ tới không phải trong cuộc sống hiện thực mạn châu xa hoa, mà là sẽ đem chi cùng một chút truyền thuyết thần thoại liên hệ tới, tương truyền, này loại hoa cởi mở tại đất ngục, dùng tiếp dẫn vong linh. Lúc này, chiếu vào Khương Nam nhấc lên cầu đá, dưới cầu sông, đi qua cửa đá, vàng thạch đường cùng màu đỏ bị ngạn hoa biển, nàng lúc này nghĩ đến rất nhiều. Truyền thuyết, sinh linh sau khi chết, linh hồn tiến vào xuống địa ngục đi tới hồi lục. Có như thế một cái quá trình, trước qua quỷ môn quan, lại đi đường hoàng tuyển, chịu màu đỏ bị ngạn hoa tiếp dẫn, đập cầu lại Hà qua vong xuyên hạ, đứng vọng hương đại xem đời này, hứa mạnh bà than quên kiếp này, sau cùng đạp vào luân hồi. Người muốn nói, cửa đá kia là quỷ môn quan, vàng thạch đường là đường hoàng tuyển, hai bên là địa ngục màu đỏ bị ngạn hoa. Cầu đá là cầu nội hạ, phía dưới là vong xuyên hạ. Nàng xem thấy Khương Nam, nuốt nước miếng, nghiêm túc. Phan Lôi ban đầu còn không biết rõ Khương Nam giữ chặt Lục Viện Viện nói lời là có ý gì, nhưng lúc này nghe Lục Viện Viện, lại là không khỏi run, run dưới, cũng nhìn về phía Nam. Nghiêm túc. Hắn chừng mắt, nói ra giống như lục viện viện ba chữ. Thật như như thế, chẳng phải là nói bọn hắn bây giờ đạp xuống địa ngục rồi. Càng sâu một điểm, là đang đi tại đi luân hồi trên đường. Khương Nam quét nhìn cầu đá cùng phía dưới lại xuyên, vừa nhìn về phía lúc đến con đường, sau đó nhìn về phía cầu đối diện, nói, chứ không đề cập tới địa ngục có thật tồn tại hay không, coi như nó tồn tại, cũng sẽ không như vậy đứng ở Côn Lôn Sơn bên trong, cho nên, nơi này tuyệt không có khả năng là chân chính địa ngục. Hắn nói ra, thế nhưng, lại có thể là người làm tại bắt chước trong truyền thuyết địa ngục tại này dựng, tiếp tục đi tới đích, tuyệt sẽ không thái bình. Này vừa nói, Lục Viện Viện cùng Phan Lôi đồng thời thở dài một hơi, không là địa ngục liền tốt, thật muốn không hiểu thấu bước vào địa ngục, đây chẳng phải là hết sức xấu hổ. Bất quá, nhẹ nhàng thở ra về sau, hai người không khỏi lại là khẩn trưng lên, dù sao, nơi này cực kỳ giống trong truyền thuyết địa ngục, thật sự là quá quỷ dị. Cái kia, chúng ta còn muốn hay không qua cầu? Muốn không cần tiếp tục đi lên phía trước? Lục Viện Viện nhỏ giọng hỏi. Chương 57, Tàn huyết bảo đèn. Khương Nam suy nghĩ một chút, nhìn xem cầu đá đối phương, nói, tiếp tục. Đối với như thế một mảnh cực kỳ giống địa ngục chỗ, hắn mặc dù biết có chút nguy hiểm, nhưng lại cũng đầy lòng hiếu kỳ rất sức muốn biết, này con đường tiếp theo cụ thể lại là cái gì? Lục Viện Viện có chút tim đập nhanh, nhưng đối Khương Nam quyết định nhưng cũng là vô cùng tán thành, gia gia của nàng là quân bộ cao tầng, quân bộ đối mảnh không gian này vô cùng để ý, nàng tự nhiên cũng nghĩ tiếp tục đi tới đích, đem mảnh không gian này triệt để điều tra rõ ràng. Ngay sau đó, ba người đạp vào cầu đá, hướng phía cầu đá đối diện đi đến. Cầu đá chất liệu là đá xanh, nhìn qua phi thường phổ thông, trên đó vết rách không ít, giống như là lúc nào cũng có thể sẽ đổ sụp. Ba người đi ở phía trên, rất nhanh chính là bước qua cầu đá một nửa. Đúng lúc này, dưới cầu đá Đại xuyên đột một trở nên sôi trào lên, sóng nước cuồn cuộn, sinh ra một cỗ mùi tanh gây mũi, từng lớp từng lớp sóng nước ở giữa bốc lên đến không hết quỹ ảnh, có hình người, cũng có hình thú, từng cái đều là diện mạo dữ tợn. Tràn ngập lệ khí gào thét chuyên ra, sóng nước bay cuồng ở giữa, lít nhá lít nhít quỹ ảnh đồng thời hướng phía ba người nhỏ tới. Màu xanh cầu đá bị sóng nước đập, sinh ra lăn lư, giống là sau đó một khắc liền muốn sụp đổ. Một màn này có chút đáng sợ, khiến cho Lục Viện Viện cùng Phan Lôi vẻ mặt trong nháy mắt liền trở trắng. Dù cho là Khương Nam cũng ngay đầu tiên động dung, sinh ra một cỗ cảm giác nguy hiểm, "Đi." Hắn mời Lôi cùng Lục Viện Viện Dùng tốc độ cực nhanh hướng phía cầu đá đối diện phóng đi, tập trung quỷ ảnh lệ giống, khuôn mặt toàn bộ là một mảnh dữ tợn, tràn đầy sắc khí, nương theo lấy sóng nước, tốc độ nhanh kinh người, đảo mắt chính là ép tới gần, có huyết buồn đại khẩu há miệng, có u mịch trắng chảo nhô ra, hướng phía ba người chỗ tới. Lục Viện Viện cùng Phan Lôi cùng nhau giun lên, bọn hắn đã đem tốc độ đặt vào nhanh nhất, nhưng nhưng không sánh được này chút quỷ ảnh. Cũng là lúc này, Khương Nam tay trái hai tay động, một tay lôi kéo Lục viện, viện một tay lôi kéo Phan Lôi, trực tiếp đem hành bách biến thân pháp thi đến cực hạn, đồng thời lực lượng cũng cùng một chỗ hóa. Phối hợp thần hành bách tướng đem tốc độ tăng lên tới đỉnh phong nhất, như là một đạo chấp giật hình người, mang theo Lục Viện Viện cùng Phan Lôi cùng một chỗ, xinh xinh đem đánh tới tập trung quỷ ảnh hất ra, rất nhanh chính là đi đến bờ bên kia. Ào, ào, ào. Dưới cầu đá, mặt nước vỗ, lít nha lít nhít quỷ ảnh giống như không cách nào thoát ly cầu đá phạm vi, giữ tận hung lệ nhìn chầm chằm đi đến cầu đá đối diện phương nam, Phan Lôi cùng Lục Viện Viện, sau đó chầm rãi lui về dưới cầu đá đại xuyên bên trong, toàn bộ đại xuyên, tại thời gian 3 hơi thở bên trong liền lại một lần nữa khôi phục lại như trước bộ dáng, tựa hồ cái gì cũng không có phát sinh. Âm. Âm linh. Làm sao nhiều như vậy Mà lại, này khí thức, so Tây An tọa kia trong mộ đáng sợ nhiều. Phan Lôi phát run, chân đều có chút mềm nhũn. Bên cạnh, Lục Viện Viện cũng không có tốt hơn chỗ nào, gương mặt xinh đẹp một mảnh trắng bệnh, ngược kịch liệt chập trùng. "Không phải âm linh, là hoán linh." Khương Nam nói. "A, có khác nhau." Phan Lôi không phải rất rõ ràng. "Âm linh là từ quá nồng đậm âm khí, đi qua nhất định tuế nguyệt tích lũy mà dẫn đến, bình thường có thực thể. Hoán linh là sống linh sau khi chết chỗ còn sót lại xuống tới linh hồn đi qua tà biến mà thành, bình thường không có tư thể, có bản chất khác nhau." Đối với âm linh, vật lý công kích liền có thể Nhưng đối phó với Á Linh, phải cần thần lực hoặc một chút đặc thủ phụ lục mới được." Khương Nam nói. Nói xong, thần sắc hắn ngưng lại. Nơi này tồn tại Hoán Linh, nói cách khác, có sinh linh sau khi chết, linh hồn bay tới nơi này, mà đi sau sinh tạ biến. Dạng này một vùng không gian, vì sao có nhiều như vậy sinh linh linh hồn bay tới? Hắn nghiêm túc suy tư, căn cứ trước đó tại trong cổ mộ lấy được bộ kia sách cổ, vậy hiển nhiên là tờ bản thiết kế, là xây dựng nơi này trước một cái đơn giản miêu tả, nơi này đã tuyệt đối liền là người làm cấu tạo mà ra. Như vậy vừa đến, nơi này Linh, ngay từ đầu lúc, hồn thể là như thế nào xuất hiện tới đây? là đưa vào một nhóm sinh linh đến ở trong đó, đánh giết sau lưu lại hồn thể tại này, còn là thông qua một loại nào đó thủ đoạn đặc thủ, đem bên ngoài sinh linh sau khi chết linh hồn dẫn dắt đến mảnh không gian này sau lại tới đây. Hắn như vậy suy tư, sau đó càng xu hướng ở phía sau người, bởi vì nơi này cực kỳ giống là tại xây dựng trong truyền thuyết thần thoại địa ngục, nếu là tại xây dựng trong truyền thuyết thần thoại địa ngục, như vậy, liền tuyệt đối không thể có thể dùng sức người đem còn sống sinh linh đưa đến ở trong đó tới đánh giết, này cùng truyền thuyết thần thoại hoàn toàn vi phạm. Hắn nhìn xem màu xanh cầu đá cùng phía dưới đại xuyên, dừng một chút sau không nghĩ nhiều nữa, dò xét màu xanh cầu đá bên này Sung quanh bờ hết sức trống trải, chỉ có cầu đá bên cạnh có một hình tròn bởi đá, không cao lắm, trên đó có rất nhiều mơ hồ vết khác. Cảm thấy như cái gì? Hắn hỏi Lục Viện Viện. Lục Viện Viện rụt cổ một cái, "Ngươi sẽ không nói, đây là vọng hương đài a. Ngươi lên đi thử xem, nhìn một chút có thể hay không thấy chút phù hợp truyền thuyết đồ vật." Khương Nam nói, "Trong truyền thuyết, cầu lại hà một bên có một đá tròn, làm vọng hương đài, sinh linh sau khi chết linh hồn, tại luân hồi trước đi qua nơi này, đang lâm trên đó, có thể nhìn lại quê hương của mình, nóng nhìn thân nhân của mình, cũng có thể quay đầu chính mình đời này đủ loại." Lục Viện Viện trầm mắt, Đầu nhỏ lúc này dao động cùng chống lúc lắp một dạng. Nàng hiện tại cũng tin tưởng nơi này hẳn không phải là chân chính địa ngục, bất quá, coi như như thế, nàng cũng không dám tùy tiện leo lên nơi này đã chọn, bởi vì cái này thật sự là cùng truyền thuyết quá thương cận, nếu là đi lên sẽ ra ngoài ý muốn làm sao bây giờ. Khương Nam nghiêng qua nàng liếc mắt, trực tiếp dấm lên đá tròn lên. Động tác này nắm Lục viện viện cùng Phan Lôi đồng thời cho kinh ngạc một chút, Khương Nam đây quả thật là cái gì đều không kiên kỵ sợ hãi. Khương Nam tại đá tròn lên đứng đó một lúc lâu, một lần nữa đi xuống. "Sao? Thế nào?" Lục viện viện hỏi, có chút sợ hãi lại có chút hiếu kỳ. Khương Nam không nói gì thêm, đồng loạt lấy nàng sau cổ áo, trực tiếp cho nàng ngâng lên đá cho lên. Lục Viện Viện nhịn không được kêu ra tiếng, dọa trái tim lập tức kinh hoàng, sau đó dừng một chút, lại rất nhanh trầm tĩnh lại. Cái gì đều không. Nàng đứng tại trên bệ đá trái xem phải xem. Rất nhanh, nàng nhảy xuống tới, Phan Lôi lại đi tới thử một chút, đều như thế, cùng giẫm lên bình thường tàng đá không có khác nhau. Khương Nam nhìn xem nơi này, dừng một chút không nữa tại nơi này dừng lại. Đi thôi. Cầu đá sau vẫn như cũ còn có đường, hắn mời đến Phan Lôi cùng Lục Viện, viện rời đi nơi này, chiếu vào đường tiếp tục đi tới đích. Rất nhanh, vẹn 7 ngày đi qua. Vậy này thời gian, ba người rời đi cầu đá về sau, đi ra khoảng cách rất xa, không khí lộ ra càng thêm lạnh lẽo. Phía trước lúc chợt ở giữa xuất hiện mặt khác hai con đường, giống như lúc, trong đó một con đường lên đi tới một cái tuổi trẻ nam tử. Khương Nam liếc mắt một cái liền nhận ra này người, Cửu Lê Môn Ân Chí Minh. Có đường khác cũng thông hướng nơi này. Đường lên cũng có giống chúng ta đi qua đồ vật. Phan Lôi tò mò, bọn hắn cùng nhau đi tới, có giống địa ngục đủ loại, Ân Chí Minh cũng có gặp được. Sau đó, hắn nói xong, lại nghĩ tới một cái khác điểm, nói đến, hắn không phải cùng Tấn Quang Khải cùng Chu Hồng cùng một chỗ hành động sao? Làm sao nơi này chỉ một mình hắn tại? Lục viện viện cũng tò mò, không biết Ân Trích Minh lúc đến con đường, có hay không cũng có cầu đá các loại, nhìn không được tiến lên hỏi. "Đều có, chẳng có gì là." Ân Trích Minh thẳng như nói. "Cũng có." Lục viện viện động dung, bực này giống địa ngục lộ cấu tạo, tại bên trong vùng không gian này thế mà không chỉ một đầu. Nói xong, nàng lại mở miệng, hỏi Ân Trích Minh, tấn Quang Khải cùng Chu Hồng đâu? Bọn hắn không phải cùng ngươi cùng một chỗ sao?" "Chết rồi." Ân Trích Minh nói. "Cái gì?" Lục viện viện biến sắc. "Thần Quang Khải cùng Chu Hồng, chết rồi?" "Chuyện gì xảy ra?" Nàng truy vấn. Hai người kia đều là quân bộ mời tới, hai người bây giờ chết đi, nàng tự nhiên là hết sức để ý. Dưới cầu đá vọt lên quỷ đồ vật khuyết, thực lực bọn hắn quá yếu, bị mang xuống. Ân Trích Minh đạo. Hắn nói như vậy lấy, thanh âm vẫn như cũ bình thản, một bộ chuyện gì cũng chưa từng xảy ra bộ dáng. Cái này khiến Lục Viện Viện không khỏi bay lên một cỗ hỏa đến, nếu là cùng tổ cùng một chỗ hành động, hai người kia tốt xấu cũng xem như Ân Trích Minh tính tạm thời đồng bạn, bây giờ hai người kia chết rồi, từ nơi này Ân Trích Minh miệng nói ra, giọng nói kia tựa như là chết hai con kiến, thậm chí còn mang theo đối chết đi hai người kia chảo phúng cùng khinh thường. Ngươi nhìn qua quần áo chỉnh Theo trên cầu đá đi qua, gặp được những cái kia hoán linh lúc, hẳn là có thừa lực có thể giúp bọn hắn, ngươi không có hỗ trợ." Nàng lần nữa truy vấn. "Hỗ trợ? Dựa vào cái gì? Ta thiếu bọn hắn cái gì? Sống chết của bọn hắn, cùng ta có bất kỳ một tia quan hệ." Ân Trích Minh nhàn nhạt hỏi lại. "Ngươi?" Lục Viện Viện trực tiếp nổi giận, lúc này liền muốn xuất thủ đánh ân Trích Minh, cũng là bị Khương Nam giữ chặt. "Đi thôi." Khương Nam quét mắt ân Trích Minh, đối Lục Viện Viện nói, không cần thiết cùng loại người này chấp nhận Lục Viện phẫn nộ mắt nhìn ân Trích Minh, cùng Khương Nam rời đi, tiếp tục đi phía trước phương đi đến. Phía trước còn có thật rộng lớn không gian, không biết bao hàm có cái gì. Lên keng. Bàn nguyên khí nổ vàng, Ân Trích Minh đưa tay, một đạo lăng lệ đao khí của lão già, thẳng tắp hướng phía Khương Nam chém tới. Khương Nam bước chân một rừng, lôi kéo Lục Viện Viện như người, tránh đi này đạo đao khí, đạm mạc hướng phía Ân Trích Minh nhìn lại. Người làm cái gì? Phan Lôi cả giận nói. Lục Viện Viện cũng là phẫn nộ, Ân Trích Minh thế mà đột nhiên công kích Khương Nam. Ân Chích Minh rất là nhàn, hai mắt lại, mắt rơi vào Nam trên thân, nghe nói ngươi thanh kiếm kia rất không tệ, còn có không gian giới chỉ cũng rất tốt, sau hôm nay đem về ta hay thầy. Hắn nhìn xem Khương Nam, đáy mắt chỗ sâu mang theo một tia khó mà che giấu tham lam, bởi vì, Khương Nam Tiên Tiên Kiếm, nghe đồn có thể là thiên địa dựng dục mà sinh, là siêu cấp trấn bảo. Mà không gian giới chỉ giá trị mặc dù còn kém rất rất xa Tiên Tiên Kiếm, nhưng cũng là cực kỳ bất phàm. Bọn hắn toàn bộ Cựu Lemon cũng mới một viên mà thôi, bây giờ trưởng không tại Cựu Lemon môn chủ trong tay. Khương Nam nhìn xem Vân Chí Minh, trong nháy mắt liền đã hiểu, đối phương muốn giết hắn đoạt Tiên Tiên Kiếm, cùng với trên tay hắn con cái kia mai không gian giới chỉ. Người một chết. Phan Lôi cả nói, Lục viện viện cũng là hết sức phẫn nộ, sau đó lại trồi lên châm chọc chi sắc. Chỉ bằng chiến lược của ngươi, có thể đối phó được hắn? Có thể theo trong tay hắn vào bảo? Người Si nói ngột. Theo trước đó trong truyền thuyết, nàng biết Khương Nam mạnh bao nhiêu, ngự khí cảnh bên trong là vô địch, không ai có thể ngăn cản. Tân Trích Minh cười lạnh, từ trong ngực lấy ra một chén nhỏ tàn đèn, dùng bản nguyên khí thôi động, lập tức phát ra một cỗ bàng bạc đại lực. Một cố nhỏ bé khí lưu, tại hắn bên người tùy ý bao phủ. Bực này khí thế vừa ra, Lục Viện Viện cùng Phan Lôi cùng nhau ở giữa biến sắc. Dù cho là Khương Nam, trong mắt cũng không khỏi đến xẹt qua một vết dị quang, này rõ ràng là tốc hại cảnh cấp bậc khí thế gợn sóng. Mảnh không gian này sát thực tiên duyên rất nhiều, mới vừa gia nhập dãy núi không lâu, tìm đến như thế nhất tông bảo vật, tuy là tà quyết, nhưng lại cũng đủ thật lợi hại. Tân Trích Minh cười lạnh, quét mắt lục việt viện, tầm mắt rơi vào Khương Nam trên thân, người danh sư cùng cảnh giới vô địch như thế nào? Có thể tại ngự khí cảnh có thể xưng hùng lại như thế nào? Bằng nó, ta bây giờ có được túc biến cấp chiến lực, giết người đầy đủ. Chương 58, đánh tan. Khi thế bảng bạc lượn lờ ân Trích Minh bên ngoài cơ thể, Khương Nam có thể cảm giác được rõ ràng, có thể so với tốc hại cảnh kỳ cỡ giả. Lúc này, đối phương có được cùng bình thường tốc biến sơ kỳ cường giả một dạng chiến lực. Chẳng qua là, mặc dù cảm giác được đạo đối phương lúc này khí thế rất mạnh, trên mặt hắn cũng không có lộ ra khiếp sợ. "Ân Trích Minh, ngươi dám làm loạn, sau khi rời khỏi đây, ta sẽ trước tiên nói cho gia gia, tuyệt đối sẽ không dung tha ngươi." Lục Viện Viện cả giận nói. Ân Trích Minh cười lạnh, hai mắt nhau lại, "Yên tâm, gia gia ngươi sẽ không biết, bởi vì người chết là sẽ không mở miệng." Nay vừa nói, Lục Viện Viện càng thêm phẫn nộ, rõ ràng đã hiểu, Ân Trích Minh muốn liền nàng cũng cùng một chỗ giết chết. Bên cạnh, Phan Lôi cũng kinh sợ, cái này Ân Minh quả thực bùng, làm cho người phẫn hận. "Ngươi thật đúng là hung hăng ngang ngược, quân bộ cao tầng tôn nữ cũng dám động." Không sợ cho ngươi cừu Môn Chiêu đi thai hoang ngập đầu." Khương Nam thản nhiên nói, "Người chết sẽ không mở miệng nói chuyện, chuyện này không có những người khác biết, cái chết của các ngươi tất cả đều là tại mảnh không gian này ngoài ý muốn mà gây nên." Ân Trích Minh thản nhiên nói, theo dứt lời, hắn dùng bản nguyên khí thôi động tàn đèn, tản ra khí thế càng thêm cường đại. "Các ngươi lui ra phía sau." Khương Nam đối Lục Viện Viện cùng Phan Lôi nói, "Không có vấn đề." Phan Lôi lo lắng, cùng một chỗ đi, hắn hiện tại tu vi mặc dù vẫn là ngự khí cảnh, nhưng có cái kia tản đèn nơi tay, thế công lại là có thể so với tốc hải cảnh cường giả, một mình ngươi rất khó ngăn lại được. Lục viện việc nói: "Không sao." Khương Nam để cho nàng cùng Phan Lôi An Tâm, tầm mắt rơi vào Ân Trích Minh trên thần, chủ động hướng đối phương đi đến. "Không sai, mặc dù là có chút không biết trời cao đất rộng, bất quá cũng tính có mấy phần khí phách." Ân Trích Minh nói. Khương Nam vẻ mặt bình hãn, cũng không nói nhiều cái gì, bản nguyên khí ngoại phóng, kiếm tam thập lục kiếm khí trước tiên của lớn ra. Tiếng leng keng bên thai không dứt, chọn vẹn hơn 30 đạo kiếm khí của tới, theo từng cái hướng đi chém về phía đối phương. Đồng thời, hắn dẫm lên thần hành bách biến mà động, khoảng cách gần ép về phía đối phương. "Hừ." Ân Trích lạnh, Dùng bản nguyên khí thuốc dục động trong tay Tàn Khuyết Bảo đàn phát ra cực mạnh khí thế, nên tiếp Khương Nam. Cả hai bản nguyên khí đảo mắt trùng kích tại cùng một chỗ, đao khí cùng kiếm khí đối đốioanh, như là thực chất binh khí va chạm. Bực này va chạm, Ấn Trích Minh đao khí chiếm cứ phía trên, kiếm tam thập lục kiếm khí bị sinh sinh đánh văng ra. Có bảo đèn nơi tay, "Hôm nay, người chỉ có chết." Ấn Trích Minh nói, trong mắt mang theo vài phần lãnh ngạo chi sắc. Hắn tôi động Tàn Khuyết Bảo Đèn, đao khí bắn thué, theo vụ, vụ lộ ra cực kỳ chói hay, vô tình chém về phía khương Nam. Khương Nam bất ngứ, tay phải tỉnh kiếm chỉ, kiếm khí theo đầu ngón tay lao ra, đưa ra một thanh gần như chân thực kiếm, làm kiếm tam thập lục thứ 19 thức, nguyên kiếm, kiếm khí hùng hậu trình độ xa hoàn toàn không phải bình thường kiếm tam thập lục kiếm khí có thể so sánh. Hắn dùng một chiêu này, phối hợp thần hành bách biến thân pháp mà lên, chém về phía Ân Trích Minh tế tới lao khí. Xuy, xuy, xuy, nhẹ vang lên từng đạo chuyển ra, Ân Trích Minh tế ra đao khí, trong nháy mắt bị liên miên liên miên chém vỡ. Một màn như thế, khiến cho Phan Lôi cùng lục viện viện đều lộ ra kinh sợ. Minh Thế ra khí cũng không bình thường, bây giờ thế mà bị Khương Nam dùng ngón tay toát ra kiếm khí chém vỡ màn lớn. Ân Trích Minh cũng động dụng Bất quá rất nhanh liền lại lộ ra cờ lạnh, cầm tàn khuyết bảo đền, thế công trở nên càng hung hiểm hơn. Khương Nam thi triển kiếm tam thập lục thứ 19 thức, dùng nguyên kiếm chảng nghiêng, lại sắm xét lực lượng cũng cùng một chỗ sen lẫn tại trên đó. Xuy xuy xuy, ấn tích minh đau khí bị không ngừng chẻ vỡ, cứng cỏi cùng trình độ sắc bén, đều là so ra kém dùng kiếm tam thập lục thứ 19 thức ngưng tụ mà thành nguyên kiếm, nhưng số lượng lại rất nhiều, lấp nhá liến nhí, để cho người ta khó mà chống đỡ. Mấy cái hô hấp về sau, xuy một tiếng, nguyên kiếm nắc bẫy, Khương Nam bị buộc lại. Bất quá, thân sắc của hắn vẫn không có biến hóa, phải tay khẽ rung, tiên tiên kiếm xuất hiện trong tay. Dùng bực này thiên địa dựng dục thần kiếm công kích, lôi đỉnh cuốn quanh trên đó, kiếm tam thập lục kiếm chiêu quỷ dị, chẳng không khí đều theo hí lên, thật là sắp bén. Cái này là chuôi này thiên địa dựng dục kiếm. Quả nhiên hết sức tinh người. Lục Viện Viện động dung, này là lần đầu tiên tận mắt nhìn đến Khương Nam thi triển tiên thiên kiếm. Ân Trích Minh ánh mắt lộ ra tinh mang, nhìn xem Khương Nam trong tay tiên thiên kiếm, ánh mắt lộ ra không chút nào che giấu tham lam. Tốt, rất tốt. Nó lại là ta." Hắn cười lạnh. Theo lời, hắn thúc động trong tay tàn bảo đền, ra bản nguyên khí mạnh hơn, đạo khí càng ra lăng bảo đền Hắn cùng Khương Nam cách khoảng cách nhất định, dựa vào bản nguyên khí thôi động tàn đạn đen, phát ra lít nhạ lít nhít đạo khí, cách rất xa công kích Khương Nam, bản thân cũng không tiến lên, không tự mình đi cùng Khương Nam và chạm. Khương Nam cầm Tiên Tiên kiếm thi triển kiếm tam thập lục kiếm kỹ, sắm xét lực lượng vườn quanh, thần hành bách biến thân pháp phối hợp với cùng một chỗ thi triển, nên kích ngân Trích Minh cầm Tàn khuyết bảo đạn tế ra tập trung đạo khí, khó mà tới gần đối phương, thậm chí bị đối phương đau khí ép không ngừng lùi lại, cái kia dùng khuyết bảo động mà ra khí, số lượng quá mức, lại uy thế cũng rất cường đại. Trong quá trình này, hắn lần lượt bị đối phương dùng Tàn bảo tế ra lệ đạo khí lui. Trong đó có mấy lần càng là kém chút bị đánh xuyên thân thể, cực kỳ hung hiểm, có thể mặc dù như thế, trên mặt hắn biểu lộ lại vẫn không có biến hóa. Đảm mắt, nửa khắc đồng hồ đi qua. Nửa khắc đồng hồ về sau, lúc này, Ân Trích Minh cầm tàn khuyết bảo đèn công kích, thân thể lay nhẹ dưới, thế công cũng yếu đi chút, khí lực không đủ. Khương Nam một bên ra tay, nên kích đối phương tế tới đo khí, một bên nhàn nhạt mở miệng. Ân Trích Minh sầm mặt lại, một cái canh giờ đi qua, lúc này, hắn xác thực cảm giác hư rất nhiều. Nhìn xem Thư Nam, nhìn xem Nam trong tay tiên tiên kiếm, trong mắt của hắn lại là lộ ra tham lam, quắc khẽ một tiếng chấn động trong tay Tàn Khuyết bảo đèn, làm yếu xuống tới thế công lại một lần nữa trở nên mạnh chút, tập trung đạo khí bao phủ hướng hướng Nam. Khương Nam vẻ mặt như thường, cầm tiên tiên kiếm, thế sấm xét lực lượng, phối hợp thân hành bạch biến, nên kích này chút đạo khí. Rất nhanh, lại là nửa khắp đồng hồ đi qua. Giờ khắc này, ấn Trích Minh thân thể lại là thoăn thoắt, cầm Tàn Khuyết bảo đèn tay đều khẽ run rưng lên, thế công trong nháy mắt như là thủy triều lui về sau, trong nháy mắt chính là yếu đi nhiều gấp mấy lần, còn lâu mới có được trước đó như vậy lăng lệ mạnh mẽ. Khương Nam rõ ràng bắt được bậc này biến hóa, trong mắt xẹt qua một vệt tinh mang, trong cơ thể bản nguyên khí sôi trào. Sớm xét lực lượng sôi trào, thần hành bách biến thân pháp thi triển đến cực hạn, trước tiên cực tốc gạo bước đi lên, giống như hóa thành chớp giật hình người, tránh đi liên miên đạo khí, trong nháy mắt liền là xuất hiện ở đối phương phụ cận. Tiên tiên kiếm vẩn quanh tập trung lôi đỉnh, như tiềm điện phá toái hư không. Kiếm tam thập lục tức thứ 12, lôi cắt. Ân Trích Minh lúc này biến sắc, ngươi. Phốc. Dòng máu bắn tung tóe, một cánh tay tả phi mà ra. Ân Trích Minh đau thảm, đạp đạp lại, đèn xuống dưới, bảo đền theo cánh cùng nhau bay ra, rơi vào cách đó không xa trên mặt đất. Khương Nam cất bước, trong nháy mắt lại một lần nữa tới gần, một bàn tay đem đối phương đập tới trên mặt đất, sau đó một cước rơi vào đối phương trên lưng, đem vững vàng giam cầm tại dưới chân. Không có người nói qua cho người, thôi động linh khí bạo vật lúc chiến đấu, tinh khí thần lên tiêu hao sẽ xa so với bình thường nhiều. Hắn đạm mạc nhìn xuống đối phương. Chương 59, đến một tàn bảo. Trên con đường tu hành, bình thường vũ khí lạnh, vi lực lên kém xa một chút linh bảo tiên khí, linh bảo tiên khí có khả năng trên phạm vi lớn tăng cường tu sĩ chí lực. Bất quá, tại đây cùng một thời gian Sử dụng linh bảo tiên khí so sánh so sánh sử dụng bình thường vũ khí lạnh lúc, muốn hao phí tinh khí thần, vậy dĩ nhiên là muốn rất nhiều, phẩm cấp càng cao linh bảo tiên khí càng hao tổn tinh khí thần. Mà một người tinh khí thần là có hạ, làm tinh khí thần hao tổn quá nhanh, thời gian nhất định sau hao tổn đến tiếp cận khô héo lúc, như vậy, cho dù có linh bảo tiên khí, có thể phát huy ra huy năng cũng đem giảm bất đi nhiều, chiến lực sẽ theo cùng ngã. Khương Nam chờ liền là ân Trích Minh tinh khí thần đại suy một khắc này, dung sét đánh không kịp bưng hai chi thế phản kích thành công. Ân Minh run rẩy, Nam đạp tại chân, tích nhưng không có mấy may rủi, thoát khỏi không nổi. Không, đừng có giết ta, đừng có giết ta. Van cầu ngươi." Hắn nhìn xem Khương Nam, ánh mắt lộ ra hoàng hốt, dùng giọng cầu xin tha thứ, vốn cho rằng mượn nhờ tàn khuyết bảo đèn, chiến lược đi đến có thể so với tốc hải cảnh cấp độ về sau, có thể tùy tiện giết chết Khương Nam đoạt đến tiên tiên kiếm cùng không gian giới chỉ, có thể kết quả lại là như vậy. Khương Nam vẻ mặt đạm mạc, không nữa cùng đối phương nói nhảm cái gì, trong tay tiên tiên kiếm nâng lên, chém xuống một kiếm đầu lâu của chúng nó. Trong lúc nhất thời, nơi này một thoáng yên tĩnh rất nhiều. Có thể so với tốc biến sơ kỳ chiến lực, ngươi thế mà cứ như vậy cho xử lý rồi. Thực sự là quá biến thái đi. Lục viện viện đi tới, mặt mũi tràn đầy rung động. Bên cạnh, Phan Lôi cũng là gương mặt kinh hãi. Trước đó, Khương Nam còn bị Ân Trích Minh áp chế, sau đó, trong nháy mắt mà thôi, Ân Trích Minh liền bị Khương Nam trái lại đánh giết, chiến cuộc chuyển biến tốc độ nhanh quá kinh người. Tu vi của hắn không có biến hóa, vẫn như cũng là ngự khí cảnh, bản nguyên khí phương diện trên thực tế xa vô phương cùng ta so sánh, dựa vào bảo đèn, chiến lược đi đến có thể so với túc biện sơ kỳ cường giả về sau, đối ta sát thực hiếp rất lớn, bất quá, tầng thứ này chiến lực, muốn trong khoảng thời gian ngắn đánh bại ta, vậy cũng rõ ràng không có khả năng. Mà tại đây cùng một thời gian, hắn vốn là so ra kém ta bản nguyên khí bị bảo đèn cực nhanh tiêu hao, rất nhanh liền không còn chút sức, lực nào, không còn chút sức lực nào đến cho dù có bảo đèn cũng khó có thể tiếp tục chống đỡ, mà khi đó ta, bản nguyên khí vẫn như cũ còn vô cùng sung túc, cho nên lúc kia liền là hắn bại vong thời điểm." Khương Nam nói. Hắn kiểu nói này, Lục Viện Viện cùng Phan Lôi nhất thời đều hiểu, sau đó lại không khỏi càng là kinh ngạc. Tại cái kia các loại tình huống giới, đối mặt to lớn uy hiếp, Khương Nam đầu não nhưng như cũng như vậy rõ ràng, không nóng không đuổi. Trong tích tắc đem trận chiến đấu này từng cái khâu toàn bộ phân tích thấu triệt, đã tính trước, bực này trình độ thực sự do người. Này rất rủi, tìm đường chết. Phan Lôi nhìn xem Ân Trích Minh tàn thi, đến thời khắc này còn cảm thấy hết sức khó chịu, trực tiếp đối hung hăng đạp một cước. Lục viện viện cũng rất giận, này người quá hung hăng ngang ngược, đối tính tạm thời đồng bạn thấy chết không cứu, đạt được nhất tông bạo vật sau miu toan giết đồng hành Khương Nam đả bảo, thậm chí liền nằng cái này quân bộ cao tầng tôn nữ đều phải giết, thực sự làm cho người phẫn nộ. Thế là, nàng học Phan Lôi, chiếu vào Ân Minh thi thể cũng hung hăng đá cước, sau đó suy nghĩ một chút vẫn là cảm thấy khí, lại bổ hai cước. Kương Nam không có để ý, tầm mắt lúc này nhìn về phía rơi xuống ở một bên tàn khuyết bảo đèn, đi qua đem nhặt lên. Bảo đèn dùng thanh đồng gièn đúc, tổn hại vô cùng nghiêm trọng, trên đó khắc ấn có thật nhiều rườm rà cổ văn, càng là đan xen một cỗ phi thường kinh người tuế nguyệt khí tức, cũng không biết là cái nào thời đại đồ vật. Vương Nam thử rót vào bảng nguyên khí, trên đó cổ văn lúc này liền là phát sáng lên, tản mắt ra một cô vô cùng khí thế bàng bạc. Hắn tiếp tục rót vào càng nhiều bảng nguyên khí, sau đó, thời gian dần trôi qua, này khẩu tàn khuyết bảo đèn nhất thời hào quang tỏa sáng, giống như hóa thành một vành mặt trời, cực kỳ nóng rực, tản ra khí thế cũng theo trở nên dọa người hơn. Cái này, Phan Lôi trừng mắt. Lúc này, Tàn khuyết bảo đèn tản ra khí thế, rõ ràng so tại Ân Trích Minh trong tay lúc phải cường đại rất nhiều. Có thể so với túc biến trung kỳ cấp khí thế. Lục Viện viện lộ ra kinh sợ. Nàng xuất từ quân bộ, ra ra là thần biến cảnh cường giả, đối với từng cái tu hành cấp độ chiến lực trình độ hết sức rõ ràng. Khương Nam trong mắt cũng là lướt qua một vệ tinh mang, sau đó bản nguyên khí bình ổn lại, không lại tiếp tục thôi động. Liên cảm giác của hắn, đây cũng là này khẩu bảo đèn có thể kích phát ra tối cường năng, bởi vì, trên đó tất cả cổ văn tại hắn bản nguyên khí hạ đều đã phát lên, không có tiếp tục tăng cường không? Gian đã đặt đến cực hạn. Đây cũng là bởi vì này ngọn đèn bảo đèn tàn khuyết quá mức, liên hoàn hảo trạng thái một phần bạn đều xa còn lâu mới có được. Dừng một chút, hắn đem tàn khuyết bảo đèn cùng tiên thiên kiếm cùng một chỗ thu nhập trong không gian giới chỉ. Không sai thu hoạch. Hắn cười nhạt nói, hắn có tiên thiên kiếm, chuôi kiếm này chính là thiên địa dựng dục, phẩm cấp lên là xa xa so này tàn khuyết bảo đèn cao, nhưng bây giờ, hắn không có cách nào thôi động ra tiên thiên kiếm chỗ bên trong chứa cố năng lượng kia, chỉ có thể đem coi như là một thanh vô cùng sắc bén cùng kiên cố đơn giản vũ khí lạnh sử dụng, đối bản thân chiến lực tăng phúc, hiện tại không được tác dụng quá lớn. Mana này tàn khuyết bảo đèn thì là không giống nhau, dùng bản nguyên khí thôi động, trên đó cổ văn sẽ xảy ra sáng chói, khiến cho hắn bây giờ liền có thể có túc biến trùng kỳ cấp chiến lực, đây coi như là một phần nhỏ kinh hỉ. Đi thôi. Hắn quét mắt nhìn chích minh thi thể, mời đến lục viện viện cùng Phan Lôi, tiếp tục hướng phía núi trong đám tâm đi đến. Rất nhanh, trọn vẹn nửa tháng trôi qua. Ba người trên thân đều mang theo sung túc lương khô cùng uống nước, ẩm thực không thành vấn đề, thời gian nửa tháng bên trong đi ra rất xa, khoảng cách núi bẩy ở giữa càng ngày càng gần. Bốn phía dần dần sinh ra vô cùng nồng đậm âm khí, lại càng là có màu đen nhạt âm vụ tung bay trên không trung, không khí nhiệt độ thấp hơn. Cảm giác thật giống là càng lúc càng thâm nhập địa ngục. Lục Viện Viện nói thầm, run run một thoáng, thật sự là không khí nhiệt độ so hơn nửa tháng trước thấp xuống rất rất nhiều. Lệnh Phan Lôi cũng nói, hắn tu vi so ra kém Lục Viện Viện, nhưng bản thân tu luyện là chân viêm hô hấp pháp, còn có khống chế hỏa diễm năng lực, kháng hàn năng lực là rất mạnh, nhưng lúc này cũng cảm giác rất lạnh. Dù cho là Khương Nam, bởi vì thiên tâm kết phối hợp vô danh tiên thư quan hệ, thể chất bây giờ đã là phi thường mạnh mẽ, bình thường giá lạnh cùng nóng bỏng rất khó ảnh hưởng đến hắn nhưng lại vẫn như cũ vẫn cảm giác được từng tia từng tia lạnh lẽo, nhanh đến chính trung tâm. Hắn nói ra, không có quá quá khứ để ý bực này âm hàn, mời đến Phan Lôi cùng Lục Việt viện, tiếp tục đi lên phía trước. Rất nhanh, ba người lại đi ra rất xa. Đúng lúc này, cách đó không xa truyền đến nộ vang, hình như có người đang bị đấu. Cương Nam ngẩng đầu nhìn lại, hai nam một nữ xuất hiện tại trong tấm mắt, rõ ràng là Bạch Vân tự lạc như giả, Huyền Cầm các hạ tâm vũ cùng với Ngũ Hành lâu trình tử thể. Lúc này, ba người bị một đám âm linh vây quanh, hiểm tử hỏa sinh. Âm linh số lượng chỉ ít có mấy trăm nhiều. Nơi này có nhiều như vậy âm linh Phan Lôi cũng nhìn thấy ba người, thấy được Lít Nha Lít Nhĩ Tâm Linh, vẻ mặt không khỏi khai biến. Này chút âm linh không chỉ là số lượng nhiều, âm khí cũng vô cùng kinh người, so Tây An tọa kia trong mộ âm linh mạnh rất nhiều. Dùng nơi này nồng độ âm khí có nhiều như vậy âm linh, rất bình thường. Khương Nam nói, bọn hắn sắp không chống đỡ nổi nữa. Lục Viện viện mở miệng, nhìn ra lạc như giả ba người tình trạng, lấy ra một thanh tú kiếm, hướng nơi đó đi tới muốn giúp đỡ. Khương Nam giữ chặt nàng, tại đây đừng lúc đích. Cô nương này tâm địa không sai, hắn rất có hảo cảm, bất quá lúc này, nơi đó mấy trăm âm linh cơ hồ đều là tốc hải cảnh cấp bậc. Tuy nói bởi vì khuyết thiếu linh chí mà dẫn đến công kích lộn xộn, bình thường ngự khí cường giả tối đỉnh rất khó bị thời gian ngắn giết chết, thật là muốn sông lên đi, cái kết như cũng là rất nguy hiểm. Hắn nhường Lục viện viện cùng Phan Lôi liền đứng ở chỗ này, chính mình động, thi triển thần hành bách biến hướng nơi đó mà đi, đạo mắt chính là vượt đến phụ cận. Ầm ầm. Tàn khuyết bảo đèn bị hắn lấy ra, dùng hùng hậu bản nguyên khí thôi động, làm cho bộ phát ra khí thế kinh người, trực tiếp đem mảng lớn âm linh quét bay, mạnh mẽ mở ra một con đường đến, xuất hiện tại Lạc Như Dạ ba người trước mặt. Khương Chủ, Khương Nam, Khương Vinh. Ba người đồng thời mở miệng, có chút suy yếu lộ ra một chút kinh hỉ. Ba người bọn họ bị mấy trăm âm linh vây khốn, hiện tại chính là tuyệt cảnh, Khương Nam xuất hiện quả thực là thần cứu mạng dấu vết. "Đợi chút nữa nói, rời đi trước." Khương Nam nói. Hắn đem tàn khuyết bảo đèn thoi động đến cực hạ, làm cho bộ phát ra sáng chói hào quang, lần lượt sụp đổ một đầu lại một đầu âm linh, mang theo ba người thành công thoát ly, trở lại lục viện viện cùng Phan Lôi bên này. Tập trung âm linh cùng nhau xem hướng bên này, chúng nó diện mạo xấu xí, toàn thân phát ra hơi thối, hướng phía nơi này tới. "Trước thoát khỏi chúng nó." Khương Nam nói. Mới vừa, hắn cứu ra Lạc Như giả ba người là dựa vào tán khuyết bảo đạn tính tạm thời quét chân mở một mảnh âm linh, nếu là chính diện dây vào đụng, duy nhất một lần đối đầu nhiều như vậy có thể mạnh hơn túc hại cảnh người âm linh, cái kia không thể nghi ngờ là hết sức không sáng suốt, một con đường chết. Hắn mời đến lục viện viện 5 người, dùng tốc độ nhanh nhất rời đi, sau đó không lâu bước ra hết sức cự ly ra, đem mấy trăm âm linh toàn bộ thoát khỏi. Đạt Tạ Khương Vinh, ân tứ mạng, suốt đời khó quên. Trình Tử Tế nói lời cảm tạ, đầy dày cảm kích. Lạc Như Giả cùng Hạ Tâm Vũ cũng mở miệng, nghiêm túc biểu đạt cảm ơn. Nếu như không phải Khương Nam, ba người bọn họ tuyệt đối sẽ bị đám kia âm linh sống sờ sở cắn chết mất. Đồng thời, ba người đều là xuất từ mạnh mẽ tu hành thế lực, hiểu rõ âm linh vực này ta vật, biết âm linh mang theo thi độc, cho nên, trước đó bị mấy trăm âm linh vây khốn đối kháng lúc, tất cả đều dốc hết toàn lực làm đến chưa nhường thân thể bị vật phá, bây giờ bị Khương Nam xuất thủ cứu, chẳng qua là bản nguyên khí hao tổn có chút nghiêm trọng mà thôi. Không sao." Khương Nam quát tay, biểu thị không cần quá để ý. Hắn nhường ba người đơn giản nghỉ ngơi một chút, để khôi phục bản nguyên khí, thẳng đến quá khứ hơn một canh giờ sau mới là một lần nữa chuyển động, cùng một chỗ đồng hành, tiếp tục hướng phía núi Bảy Trình trung tâm mà đi. Cang La hướng núi Bảy Trình trung tâm đi đến. Không khí nhiệt độ chính là giảm xuống càng nhanh, âm khí cũng biến thành càng ngày càng đậm. Mành không gian này thực sự quá quỷ dị, cực kỳ giống trong truyền thuyết địa ngục, chúng ta nhiều lần kém chút chết thảm." Trình Tử Tế nói, một bên hướng núi bảy chính trung tâm đi, một bên đem ven đường đi tới lúc kinh nghiệm đơn giản cùng Khương Nam Ba người giảng một phen, cũng gặp phải màu đỏ bị ngạn hoa các loại, cùng Khương Nam Ba người ven đường chỗ đã thấy gần như là giống như đúc. Chương 60, Lục đạo luân hồi. Trình Tử Tế lời nhường Khương Nam Ba người lộ ra sắc mặt khất thượng, đối phương ba người cũng nhìn thấy màu đỏ bị ngạn hoa những vật này. Cái này, Lục viện viện cùng Phan Lôi không khỏi có chút sợ run. Chuyện như thế, quả thực là quý dị. Khương Nam con người cũng là ngưng lại, hắn cùng Lục Viện Viện Phan Lôi đi qua màu đỏ bị ngạn hoa các loại giống như địa ngục con đường, Ân Trích Minh ba người cùng Trình Tử Tệ ba người, cũng đi qua một dạng con đường, mảnh không gian này đến cùng có nhiều ít đầu con đường như vậy. Dừng một chút, hắn tạm thời không suy nghĩ nhiều, mời đến bọn người, tiếp tục hướng này mảnh núi bảy chính trung tâm mà đi. Rất nhanh, 3 ngày thời gian trôi qua. Không khí nhiệt độ trở nên càng thêm lạnh, âm khí trở nên càng đậm, một ngày này, 6 người cuối cùng đi vào núi bảy ở giữa. Lại tới đây, nhìn về phía trước, đoàn người đột nhiên run lên, từng cái biến sắc. Dù cho là Khương Nam đều không ngoại lệ. Núi bầy đang bên trong phi thường chống trải, nơi trung tâm nhất, sáu phương không gian vòng xoáy hoành hiện lên tại đất biểu, đường kính ước chừng đều là khoảng trăm trượng, phía dưới như là tồn tại một mảnh thế giới mới, giống là có thể đem hết thảy đều thôn nạp đi vào, có đến không hết hồn ảnh tại sáu cái không gian vòng xoáy bên trong xuyên qua, vẻ mặt ngốc trệ chất lặng, từng cái đều tản ra hơi thở cực kỳ đáng sợ. Này, đây là Lục viện viện quân sợ. Cái kia sáu cái không gian vòng xoáy quá lớn quá thần những cái kia lít nha lít nhí thuần tức thật là đáng sợ, hợp lại cùng nhau hiện ra ở trước mắt, quá mức không thể tưởng tượng, quá mức rung động tâm linh. Nhân đoàn người lưng không khỏi buốc lên hơi lạnh. Khương Nam nhìn xem 6 khẩu không gian vòng xoáy, trong đó một ngụm rõ ràng chính đối hắn cùng Phan Lôi Lục viện viện đi tới lúc con đường kia, sau đó, hắn nhìn về phía cái khắc 5 thanh không gian vòng xoáy, trong đó 2 cái không gian vòng xoáy, phân biệt chính đối Ân Trích Minh ba người cùng chỉnh Tử Tệ 3 người lúc mới đầu chỗ đi con đường, cái này khiến hắn trong nháy mắt sinh ra một cái ý nghĩ, bên trong vùng không gian này, như cùng hắn nhóm đi qua tồn tại màu đỏ bị ngạn hoa địa ngục. Chi lộ chính là có 6 đầu, mỗi một đầu đều đối ứng nơi này một ngụm không gian vòng xoáy. Mỗi một con đường, lại tựa hồ đều đối ứng này, núi trong đám cái kia sáu tòa to lớn trong núi lớn một tòa. Nghĩ đến này chút, trái tim của hắn đột nhiên rút dưới, không khỏi sinh ra tim đập nhanh cảm giác. Lục đạo luân hồi, sẽ không phải có người tại đây bên trong xây dựng địa ngục, mô phỏng lục đạo luân hồi a. Nghĩ đến điểm này, dù là sau khi sống lại hắn tâm cảnh vượt xa người thường, nhưng cũng không khỏi đến lưng bay lên thấy lạnh cả người. Luân hồi này các thứ có thể là trí cao chuyên thuyết, thậm chí rất nhiều người cũng không tin luân hồi tồn tại, thế nhưng hiện tại, nơi này thiết kế xây dựng lại là cực kỳ giống có người tại mô phỏng lục đạo luân hồi bố cục, đây quả thực là nghịch thiên mà đi. Người nào to gan như vậy? Lại là người nào có dạng này năng lực, vậy mà dám ở chỗ này mô phỏng lục đạo luân hồi. Đột nhiên, nơi này, xung quanh bờ không khí nhiệt độ một thoáng thấp rất nhiều. Phía trước, sáu cái không gian vòng xoáy chỗ, chạy tới chạy lui tập trung hồn ảnh, trong đó một chút hướng bọn họ nhìn lại. Tất cả hồn ảnh đều là ánh mắt đờ đẫn, như vậy xem ra, khiến cho sáu người đều là không khỏi rùng lên. Lập tức, sau một khắc, nhìn về phía sáu người hồn ảnh, đờ đẫn ánh mắt dần dần sinh ra biến hóa, tựa hồ là cảm thấy sáu người tồn tại, lại như là thần ma theo trong hỗn độn tỉnh lại, khuôn mặt dần dần trở nên có chút vận vẹo cùng dữ tợn. Giống Trang lập lệ khí giống rít gạo truyền ra, tập trung hồn ảnh nhìn về phía 6 người, có hồn ảnh động, trực tiếp vọt tới. Sau đó, càng nhiều hồn ảnh theo cùng một chỗ, cũng nào về phía 6 người. Ầm ầm. Mành không gian này kịch liệt rung chuyển, vô biên âm khí quay cuồng, trên không mây đen thành mặc, giống như tận thế bông xuống. Khương Nam 6 người lớn run rẩy, vẻ mặt toàn bộ biến. Trước tiên, 6 người mong muốn trốn, có thể là tập trung hồn ảnh vọt tới, dọa người âm khí tại đây bên trong quay cuồng, áp chế thập phương không gian, khiến cho sáu người như là chúng định thân tuật, muốn chạy, nhưng chân lại là một điểm không thể động đậy. Tất cả mọi người vẻ mặt cũng thay đổi, chỉ có thể chơ mắt nhìn tập trung hồn ảnh vào tới, nhìn xem khuôn cùng âm khí đè xuống. Tập trung hồn ảnh trong nháy mắt bổ nhào vào phụ cận. Cũng là lúc này, Khương Nam khẽ run, trong không gian giới chỉ thần bí sách cổ rực rỡ, hắn trở nên có khả năng nhúc đích. Không kịp suy tư, hắn trực tiếp đem sách cổ theo trong không gian giới chỉ gọi ra, cầm đến trong tay phải. Ông, sách cổ rực rỡ, đánh tới tập trung hồn ảnh lập tức lớn run dậy, cùng nhau cứng đờ. Cùng lúc đó, trên bầu trời, đến không hết thần văn đạo ấn lên, có cựu sắc thần quang từng tia từng sợi rủ xuống. Trong đáy mắt, xuống tới tập trung hồn ảnh càng thêm kịch liệt run rẩy, trong mắt thậm chí có bối rối cùng e ngại, tại cựu sắc thần quang áp bách dưới lui lại, rất ngoan lui lại trở lại sáu khẩu không gian vòng xoáy bên trong, xung quanh bờ âm khí cũng theo tản đi. Đồng thời, Phan Lôi cùng Lục viện viện đám người có thể động, khiếp sợ không gì sánh nổi đều nhìn về bầu trời, sau đó vừa nhìn về phía phương nam. "Này, đây là?" Hạ Tâm Vũ đẩy giấy kinh sợ. "Cựu sắc thần quang, đó không phải là Côn Lôn Sơn đỉnh đặc biệt có Lúc này, vực này hào quang là theo Côn Lôn Sơn đỉnh điện kia buông xuống kiến cho này chút cuồng bạo hồn ảnh toàn bộ lui đi. Mà lúc này đây, Côn Lôn Sơn đỉnh Cửu Sắc thần quang, tựa hồ rõ ràng là do Khương Nam trong tay sách cổ dẫn động mà xuống. Sách cổ, mảnh không gian này cùng với Côn Lôn Sơn đỉnh cung điện, ba cái này giữa lẫn nhau tồn tại quan hệ thế nào? Phan Lôi là biết quyển sách cổ này đi vào mảnh không gian này lúc, liền biết này sách cổ là cùng mảnh không gian này có quan hệ, nhưng nhưng chưa từng nghĩ đến, này sách cổ lại vẫn cùng Côn Lôn Sơn đỉnh tòa cung điện kia có quan hệ, đưa tới cung điện Nam chính mình cũng động dung, không thể tưởng tượng nổi. Sau đó, hắn trong nháy mắt đoán được rất nhiều chuyện. Ban đầu ở nơi này mô phòng luân hồi người, thất bại rồi. Sau đó kiến tạo một tòa cung điện để mà trấn phong nơi này. Hắn sinh ra kinh hãi. Sách cổ là ban đầu xây dựng nơi này mô phòng cậu, làm là bởi vì còn có sáng tạo mạnh không gian này người khí tức, cho nên mới có thể tại lúc này về sau khiến cho hắn tại đây bên trong không được gì, dẫn động tới phía trên cung điện cũ sắc thần quang, chấn lui tập trung hồn ảnh. Đến tuột cùng là ai? Một người sáng tạo, vẫn là vài người hợp lực sáng tạo. Trong lòng hắn sinh ra cái này đến cái khác nghi hoặc. Nơi này thực sự quá tại cái người. Phía trước, sáu khẩu không gian xoắn xoáy hoành lên con ảnh toàn bộ chui vào sáu khẩu vòng xoáy bên trong, âm khí yếu rất nhiều. Cửu sát thần quang vẫn như cũ, thời gian dần trôi qua, không khí nơi này nhiệt độ cũng theo thăng cao hơn một chút. Lục Viện Viện cùng Trình Tử Tề đứng người, trên mặt kinh sợ cũng dần dần lắng lại rất nhiều. Người cái tên này, quá thần bí, lại có cùng mảnh không gian này cùng Côn Lôn Tỏa cung điện kia có liên quan đồ vật. Lục Viện Viện trừng trừng nhìn chằm chằm Thương Nam. Địa cầu đột biến về sau, Côn Lôn Sơn có thể là bây giờ nhất sôi nổi một nơi, trong núi thần bí không gian trưởng khống tại quân bộ trong tay. Trên núi thần bí cung điện hiện ra tại thế nhân trong mắt không người có thể tới gần, mà Khương Nam trên thân lại lại có một sách cổ, đồng thời cùng mảnh không gian này cùng với Côn Luân Sơn lên tòa kia thần bí cung điện có quan hệ, này quá mức kinh người. Không làm được, dựa vào nó, người có thể cưỡng ép xông đến Côn Luân Sơn bên trong thần điện kia đi." Nàng hai mắt trừng tròn to. Chính tử tệ cùng Hạ Tâm Vũ mấy người cũng đều như thế, từng cái đều là toàn cảnh là vẻ chấn động. Khương Nam chính mình cũng tại không hề chớp mắt xem trong tay sách cổ, đồng thời cũng nghĩ đến điểm này, nắm lấy này chiếc cổ, hắn có lẽ thật có thể leo lên Côn Luân Sơn đỉnh, tiến vào tòa kia thần cung đi. Ở nơi đó, tuyệt đối có thể có bất phàm thu hoạch. Dừng một chút, hắn nhìn về phía lục viện viện, nói, "Không nên đem việc này nói cho người ra già cùng quân bộ. Nói xong, hắn vừa nhìn về phía Trình Tử Tệ, Lạc Như Giả cùng Hạ Tâm Vũ, trình Sắc Đạo, cũng xin nhờ ba vị, việc này xin đừng nên chuyển đi. Hắn trưởng không có một sách cổ, cùng Côn Lôn Sơn có quan hệ mà thiết, chuyện như thế nếu là truyền đi, tất nhiên sẽ có vô số ánh mắt rơi ở trên người hắn, toàn bộ thiên hạ có lẽ đều sẽ để mắt tới hắn, vậy nhưng tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì. Trình Tử Tệ đám người liền giật mình, trong ngáy mắt sáng tỏ chuyện như thế quan hệ to lớn, đều nghiêm túc gật đầu. Khương Đại Ca yên tâm. Ngươi đối với chúng ta có ơn cứu mạng, chuyện này, chúng ta tuyệt đối sẽ không chuyển ra ngoài." chút nào. Hạ Tâm Vũ nói. "Yên tâm, miệng ta hết sức nghiêm, cam đoan một chữ cũng sẽ không phun ra ngoài, coi như là ra ra, cũng sẽ không nói cho." Lục Viện Viễn nói. Nàng mặc dù là người của quân bộ, nhưng có một số việc một mã thì một mã, nàng biết nên xử lý như thế nào. "Đã tạ, Khương Nam cười nói. "Nơi này mấy người kia, này cùng nhau đi tới, mang đến cho hắn cảm giác đều không kém, lời hứa của bọn hắn, hắn hết sức yên tâm." Không gian tối tăm, âm khí mặc dù yếu một chút, nhưng cuối cùng vẫn là tồn tại. Sáu người tại đây bên trong rừng một chút, nghiêm túc dò xét bốn phía, ghi chép rất nhiều, sau đó chọn rời đi. Mảnh không gian này dùng này, mảnh núi bảy là Hạ Tâm, có thể thăm dò, đều đã tìm kiếm hoàn tất. Đáng tiếc, coi là ở trong đó cơ duyên khắp nơi trên đất, thực tế lại không có gì cơ duyên, kém chút còn chết tại trong này. Trình Tử tể cười khổ. A Di đà Phật, có thể còn sống sót, đã thuộc là vận hạnh. Lạc Như già chắp tay trước ngực, có một loại siêu nhiên khí chất. Lạc sư huynh nói không sai, mặc dù không có tìm được cơ duyên, thế nhưng có thể còn sống đã là hết sức may mắn. Hạ Tâm Vũ cười nói, ba người bọn họ cùng nhau đi tới đã quá nhiều lần mối nguy, mấy lần kém chút chết thảm. Lục viện viện một thoáng khoé động qua Khương Nam, nói như vậy, giống như liền ngươi được một kiện bảo bối, xem như chúng ta nhóm người này bên trong duy nhất danh gia, ra, ra ngoài phải mời chúng ta ăn cơm. Khương Nam nhịn không được cười lên, nói, có khả năng, không có vấn đề. Hắn suy nghĩ một chút, giống như hắn thật sự chính là một cái duy nhất tại mảnh không gian này có thu mọi người, được cái tiêu tàn khuyết bảo đèn, có thể thôi động ra tốc biến bên trong cấp bậc chiến lược. Nói đến, Tần Chí Minh, Tần Quang Khải cùng Chu Hồng, ba người này không biết hiện ở nơi nào. An Uy không biết như thế nào. Hạ Tâm Vũ nói, Phan Lôi nghe vậy không nói chuyện, Lục Viện Viện cũng không có mở miệng, dừng một chút nhìn về phía Khương Nam, dù sao, ở trong đó dính đến Khương Nam chém giết Ân Trích Minh sự tình, mà Ân Trích Minh chấm dứt hệ đến Cựu Lemon, Cựu Lemon có thể là một cái thế lực cường đại. Đó Lục Viện Viện trầm mắt, Khương Nam gật đầu, Hạ Tâm Vũ ba người đáng giá tín nhiệm, nói cho ba người không hề quan hệ. Dù sao, hắn trên người có cùng côn luôn tồn tại quan hệ mật thiết sách của sự tình, Hạ Tâm Vũ ba người đều biết, hắn giết Ân Trích Minh sự tình việc này so ra không đáng kể chút nào. Đều đã chết. Lục Viện Viện thế làm mở miệng, đơn giản đem Ân Trích Minh đối tấn Quang Khải cùng với Chu Hồng thấy chết không cứu sự tình nói ra, sau đó đem Khương Nam chém giết Ân Trích Minh sự tình cũng cùng một chỗ nói ra. Chương 61, tu hành nội tình. Vô sĩ cực điểm. Không nghĩ tới, Ân Trích Minh lại là người như vậy, chết không có gì đáng tiếc. A Di Đà Phật, thiện ác đến cùng cuối cùng cũng có báo, Ân thí chủ tự an ác quả. Trình tử tệ ba người nghe xong Lục Viện Viện, lần lượt mở miệng. Ba người bọn họ cùng nhau đi tới, giúp đỡ tương trợ, tại nhất thời điểm nguy hiểm đều chưa từng nghĩ tới lẫn nhau vứt bỏ có thể ân trích mình nhưng là đúng cùng tổ đồng bạn thấy chết không cứu, còn Mưu Toan chiếm lấy đồng hành khương Nam bảo vận, thật là khiến người khinh thường. Khương Nam cười một tiếng, không có đối với cái này nói thêm cái gì, dừng một chút, mời đến đoàn người tiếp tục hướng phía núi bầy đi ra ngoài. Đối với mảnh không gian này đại khái tình huống, bọn hắn đã tìm kiếm hoàn tất, lúc này chuẩn bị rời đi mảnh không gian này. Rất nhanh, lớn nửa tháng trôi qua, bọn hắn trở lại trước đó tiến vào mảnh không gian này đầu kia vết nước chỗ. Đã quỷ dị lại đáng sợ chỗ. Lục viện viện cảm thán. Trình Tử Tề đám người gật đầu đồng ý, tại mảnh không gian này nhìn thấy hình ảnh, thật sự là quá mức để cho người ta rung động. Khương Nam nhìn chằm chằm ở trung tâm núi bảy, mắt nhìn núi trong đám cái kia sáu tòa nguy nga tổ sơn, mà hậu chiêu hô những người khác bước vào vết nước, đảo mắt chính là rời đi mảnh không gian này. Không gian theo hơi đãng, tầm mắt trở nên có chút tối tăm, sau một khắc, đoàn người trở lại vết nước không gian một bên khác. Vết nước bên này có quân bộ 8 cái đàng không cảnh cường giả trấn thủ, 6 người đi ra vết nước trước tiên, 8 người chính là thông tri lục minh bá, đồng thời đem 6 người đưa về quân bộ đại viện. Thế nào? Thời gian qua đi 2 tháng, quân bộ trong đại viện, thấy Khương Nam đám người trở về, Lục Minh Bá trong mắt mang theo đậm tinh mang. Hết sức cái người Lục viện viện đem quay chụp vùng không gian kia vi hình điện tử dụng cụ giao cho Lục Minh Bá, trong đó có một video, kỹ càng quay chụp rơi xuống vùng không gian kia đủ loại, duy chỉ có lúc trước đem Khương Nam nắm giữ sách cổ sinh biến cái kia hình ảnh theo bên trong cắt đi. Lục Minh Bá dùng mau vào thức phương pháp rất mau nhìn xong, ánh mắt không khỏi ngưng tụ, thậm chí hít vào một ngụm khí lạnh. Video ghi chép nội dung, quá mức kinh người. Thẳng đến quá khứ 8 cái hô hấp về sau, cái này thần biến cảnh cường giả mới là thoáng lấy lại tinh thần, đem video cẩn thận thu hồi. Ngươi không có việc gì a? Không có bị thương chứ? Thu hồi video, hắn ân cần hỏi Viên Viên. Trên dưới trái phải rõ xét Lục Viện Viện, đồng thời một bên quét nhìn Khương Nam. Khương Nam, Lao đầu như này, ánh mắt kia thật giống như, Lục Viện Viện như thiếu đi còn tóc, trực tiếp liền muốn một bàn tay bắt tới. Không có việc gì, không bị một điểm thương, Lục Viện Viện nói, may mắn mà có Khương Nam, bằng không, chúng ta liền chết sạch. Lục Minh Ba triệt để để ý lòng, ý cười đầy mặt nhìn về phía Khương Nam, tiểu tử, không sai, Lao phu không nhìn lầm ngươi. Khương Nam liết xéo hắn, đừng nói những thứ vô dụng này, cái kia Hắc ám chiến cơ đưa ta một chiếc. Lan. Lục Minh Ba vức cho hắn một cái liếc mắt. Một ngày này Lục Minh Bá mang theo liên quan tới thần bí không gian video, sai người thích đáng giản xếp Khương Nam đám người về sau, rất nhanh chính là mang theo video rời đi, phải đi cùng quân bộ cái khắc cường giả nghiên cứu thảo luận, dùng nghiên cứu cô luôn. Đến mức gần Trích Minh sự tình, trong video có, lục viện viện ghi chép xuống ngay lúc đó nội dung, Lục Minh Bá cũng hiểu biết, đối chuyện như thế nói đơn giản vài câu, nhường Khương Nam không cần lo lắng cái gì, chuyện như thế coi như chuyển ra ngoài cũng không cần sợ cựu Lemon dám trả thù, đạn đạo hầu hạ. Bởi vì, lần hành động này, Khương Nam là quân bộ mời tới người. Tôn Chí Minh dám can đảm ở hành động bên trong gia tay giết Khương Nam dùng chiếm lấy Khương Nam bảo vật, thậm chí còn muốn giết cháu gái của hắn lục viện viện. Quá nhiều hành động lần này tiến hành, này có khả năng trực tiếp cho khấu trừ một cái tội phản quốc, cử lên môn nếu dám trả thù, liền coi là đồng bọn. Quân độ ngôi viện này phi thường lớn, bên trong viện rất là trống trải, loại có không ít hiếm mục, hoàn cảnh vô cùng tốt. Lại nói, mời chúng ta ăn cơm đâu. Lục viện viện lôi kéo Khương Nam nói. Bọn hắn bây giờ đều là tu sĩ, bất quá, lại chẳng qua là ngữ khí cảnh mà thôi, thẩm thực phương diện vẫn như cũng là nhất định. Khương Nam cười một tiếng, nói, phu cận có địa phương đó gì? Cái này tự nhiên là có, vô cùng nổi danh." Lục viện viện nói, "Bất quá, giá cả phương diện này cũng vô cùng cao." "Phương diện giá tiền không quan hệ, người dẫn đường." Khương Nam cười nói, "Tiền tài phương diện này, hắn bây giờ thật đúng là không thiếu, trước đó tại Tần hàng chế dược, cổ hiền sinh vật cùng bác Sơn thị tộc nơi đó lấy rất rất nhiều." Ở mảnh này trong không gian thần bí, hắn xem như duy nhất nhận ra, duy nhất thu hoạch được cơ duyên người, trước đó hứa hẹn qua Lục viện viện, Trình Tử Tệ, Hạ Tâm Vũ cùng Lạc Như Giả, chờ đi ra, muốn tìm mấy người ăn cơm, bây giờ tự nhiên đến thực hiện. Trọng yếu nhất chính là, mấy người kia mang đến cho hắn cảm giác đều rất không tệ. Phẩm hạnh phương diện không có chọn, đều đáng giá kết giao. Ngay sau đó, một ngày này, hắn nhường Lục viện viện dẫn đường, sau đó không lâu đi vào phủ cận kéo dài thành. Kéo dài thành vị trí địa lý đặc tù, nội thành phi thường bao la, 6 người tới nội thành một tòa như cung khuyết trong đại lâu. Tiên Hoàng Các, kéo dài thành lớn nhất quy mô siêu cấp hội sở, sau lưng là một cái mạnh mẽ tu hành thế lực, xưa nay ở giữa người tới nơi này đều là cực kỳ thân phận, không có một cái nào là bình phạm, mà tại thiên địa đột biến về sau, càng là có rất nhiều người tu hành tới đây. Lục viện viện giới thiệu, thân phận của nàng không tầm thường. Đối với nơi này rất quen thuộc, dựa theo Khương Nam yêu cầu, rất nhanh định người tiếp theo khách quý ở giữa. Khách quý ở giữa diện tích cực lớn, có tới trên 100 mét vuông, trang trí lại cổ phương, các phương diện đều mang một cỗ xa hoa. Khương Nam nhường lục viện viện đám người tùy ý gọi món ăn, sau đó, thức ăn rất nhanh liền có người đưa tới, tốc độ có thể nói kinh người. Chủ yếu nhất là, đồ ăn gần như hoàn mỹ, vô luận là sắc, hương vẫn là vị, đều không có thể bắt bẻ. Đúng rồi, cho các người lộ ra sự kiện, lại không lâu nữa, quân bộ sắp mở bố trí tu hành học viện, gặp mặt hướng toàn bộ hoa tuyển nhận học viên. Lục viện viện nói. Nay vừa nói Hạ Tâm Vũ cùng Phan Lôi đám người đều lập dùng, quân bộ muốn mở tu hành học viện. Liên liên cương nam đều thần sắc hơi động, ở kiếp trước lúc, quân bộ có thể không từng có dạng này hành động. Thật chứ? Phan Lôi hỏi. Ta có thể lựa các ngươi. Lục viện viện mắt trợn trắng, lại nói, đến lúc đó, các người nhất định phải đều ra nhập vào, trăm lợi mà không có một hại. Nàng nói ra, so sánh kinh tế và khoa học kỹ thuật, chúng ta có lẽ không phải thứ nhất, nhưng luận trên tu hành nội tình, cái khác chưa có thúc ngựa cũng không đột kịp, thiên địa khác biệt, quân bộ trưởng không có đến không hết tu hành diện tích cùng tài nguyên. Nay vừa nói, Hạ Tâm Vũ đám người lại là đậu dung. Bộ trưởng không có đếm không hết tu hành điện tịch cùng tài nguyên. Khương Nam đối với điểm này cũng là không có giận mình, đối quân bộ tu hành phương diện mạnh mẽ, hắn là phi thường rõ ràng. Phòng khách quý vàng son lộng lẫy, mang theo một cố cổ ý, thị món ăn mặt bản đều là ngọc chế. Khương Nam nấu rượu, một bên phẩm món ăn, một bên cùng Lục viện viện đám người tâm tình. Trong phòng, thức ăn phi hương, chất thịt loại không cần nhiều lời, tuy là một chút thức ăn chay, cũng tản ra phi phàm hương khí. Lại nói, đầu trưởng huynh, chúng ta ăn thịt uống rượu sẽ không ảnh hưởng đến ngươi đi. Phan nắm lấy một khối hoàng kim thú nhục, miệng chảy mỡ, nghiêng đầu hỏi Lạc Như giã nói. A Di đạt Phật, Phật ở trong lòng, cùng ăn mặn làm không quan hệ. Lạc Như giả cười nhạt. "Vậy thì tốt." Phan Lôi cười nói, tiếp tục ăn như gió cuốn, "Này hai tháng, hắn vẫn luôn là gặm lương khô, đều nhanh quên thịt vốn là mùi vị như thế nào rồi." Bên cạnh, Khương Nam âm thầm gật đầu, Lạc Như giả lời nói cách cư xử đều rất bất phàm, giống như thiên sinh mang theo một cô Phật tính. Hắn là mấy người nấu rượu, tiếp tục sướng trò chuyện. Đúng lúc này, sát vách phòng khách quý truyền ra huyên náo, có người tại cãi lộn, thanh âm không nhỏ truyền đến bên này. Khương Nam động dung, hắn nghe được thanh âm quen thuộc, giống như như tinh cô nương thanh âm. Phan Lôi nói, Hắn đã từng cùng Khương Nam tại Lãnh Gia Đại viện đợi qua một đoạn thời gian, đối với Lãnh Lực Tình thanh âm có nhất định ấn tượng. Cũng là lúc này, Sắt Vách ôn nào càng đậm, tự hồ có người tại động thủ, có các môn vỡ vụn thanh âm truyền tới. Khương Nam đứng dậy, đối Lục viện viện chờ có người nói, "Ta đi ra xem một chút." Hắn sát thực nghe được Lãnh Lực Tình thanh âm, Lãnh Lực Tình ngay tại Sắt Vách, mà lại, giống như là gặp phiền toái gì. Cùng một chỗ. Lục viện viện nói, "Mấy người theo Khương Nam cùng một chỗ, rời đi này phòng khách hướng đi Sắt Nam đi ở trước nhất, rất mau tới đến Sắt phòng khách quý hết sức dữ Phía ngoài môn các phá, mấy cái thanh niên đang kêu gạo, có không ít người tại vầy xem. Khương Nam liếc mắt liền thấy được lánh nhược tình, bị mấy cái thanh niên dây dưa, có tiên hoàng các người ở giữa điều chỉnh. Lớp trưởng. Hàn Thói quen xưng hô như vậy lánh nhược tình, bước nhanh đi vào lãnh nhược tình phụ cận. Lánh nhược tình có chút ngoài ý muốn, chưa từng nghĩ lại nơi này gặp được Khương Nam. Đã lâu không gặp, người làm sao tại đây? Tính toán ra, nàng và Khương Nam đúng là có thật lâu không gặp, nói như vậy lấy, nàng tận lực che một cái gương mặt Khương Nam tự nhiên chú ý tới lãnh lực tình động tác này, sau đó liếc mắt liền thấy được, lãnh lực tình trên mặt có 5 cái rõ ràng dấu tay, rõ ràng là vừa mới bị người đánh. Người nào đánh? Hắn sát mặt trầm xuống. Hắn cùng lãnh lực tình là đồng học, lãnh lực tình làm người rất không tệ, từng mấy lần vì hắn suy nghĩ, hắn bạn thân phụ mẫu cũng là xin nhờ lãnh gia đang chiếu cố, bây giờ, lãnh lực tình tại đây bên trong bị người rút một bạn ai, hắn không có khả năng chẳng quan tâm. Phan Lôi cũng nhìn thấy, lãnh cô nương, là ai làm? Nói cho chúng ta biết. Hắn đằng đằng sát khí, cha mẹ của mình bây giờ có thể là nắm cho lãnh gia đang chiếu cố. Lúc này thấy Lãnh Lực Tình trên mặt bạc ai uấn, vô cùng phẫn nộ. Ta đánh, như thế nào? Phòng khách quý bên trong, mấy cái thanh niên bên trong một người mở miệng, rõ ràng là đến từ Tây Phương, lại là một cái ngữ khí cảnh tu sĩ, trên thân mùi rượu rất nặng, say hun hun, chỉ Lãnh Lực Tình nói, chúng ta sa đạp chúng thổ, để cho nàng tiếp rượu tiểu hứa là vinh hạnh của nàng, cũng dám cư tuyệt. Người thanh niên này cười lạnh, càng rỡ rõ xét Lãnh Lực Tình, nếu không ăn mời rượu, vậy liền uống rượu phạt. Lôi giận dữ, lúc này liền muốn thủ. Bất quá, Nam tốc độ càng nhanh, một bước liền đạp đến nải người phụ cận. Ba, hắn đưa tay Hung hăng một bạt thai rơi vào mặt người trên gương mặt, khiến cho thanh niên lúc này nhìn không được tê lên thảm thiết, có răng hỗn hợp có huyết dịch rơi xuống đi ra. Thanh niên kinh sợ, bị giút như thế một bạt tai, chém choáng trong nháy mắt tỉnh táo hơn phân nửa, giữ tận nhìn xem Khương Nam, người dám? 3. Khương Nam trở tay lại là hung hăng một bạt tai, làm đối phương lần nữa phun máu, hơn phân nửa răng đều chóp ra đi ra. Đồng thời, hắn đưa tay, một thanh bóp lấy người này cổ, trực tiếp đem cầm cố lại. Cái tay nào đánh? Hắn hỏi lãnh mặt tỉnh. Chương 62, quyết chiến sinh tử. Phải. Tay phải. Lãnh Lực Tình nói. Nàng dọc đường kéo dài thành, bởi vì trong tộc tổ phụ đối với tiên hoàng lâu đặc sắc bánh ngọt thích vô cùng, cho nên mới này tiên hoàng lâu chuẩn bị mang một phần trở về cho tổ phụ, lại không nghĩ bị Tây Phương mấy cái thanh niên thấy, gặp nàng rất xinh đẹp, cưỡng ép đưa nàng hướng phía phòng khách quý rồi, để cho nàng tiếp rượu. Mấy người đều là ngự khí cảnh tu vi, nàng cực lực thoát khỏi, bị một người trong đó trực tiếp đánh một bạt hai. Nói đến đây lời, nàng xem thấy bị Khương Nam bóp lấy thanh niên, hai mắt có chút từng hồng. Đã lớn như vậy đến nay, nàng chưa từng nhận qua uy khuất như vậy. Khương Nam con ngươi lạnh lùng, nhìn về phía bóp lấy thanh niên, phải tay khẽ vùng, xuất hiện một thanh đao. Trực tiếp một đào xẻ qua, phu một tiếng, thanh niên tay phải trực tiếp liền bị chém xuống, dòng máu bắn tung tóe, đem phòng khách quý mặt đất nhuộm đỏ không ít. A, tay, tay của ta. Thanh niên tê thảm, dòng máu như trụ, men say triệt để không có. Khương Nam vung ra đối phương, vung ra xa hơn 3 trượng khoảng cách. Thanh niên thịt một tiếng rơi trên mặt đất, một tay bưng bít lấy chỗ của tay, không được giữ thảm. Căn phòng khách quý này bên trong, cái khác ba cái tây phương thanh niên men say tán hơn phân nửa, toàn bộ đi vào người thanh niên này trước mặt. Trung độ mãn tử, ngươi dám như thế? Ba người kinh sợ, một người trong đó gầm thét Khương Nam. Bọn hắn một đồng bọn, lại bị Khương Nam chém rụng một cánh tay. "Chuyện này không xong." Một người khác lạnh giọng nói. Khương Nam tầm mắt lãnh đạo, nhìn xem này người, "Không xong, Người muốn tiếp tục." Người thanh niên này tàn nhẫn nhìn chằm chằm Khương Nam, thông suốt đứng dậy, trong tay xuất hiện một thanh khoát đao, hướng phía Khương Nam bước tới. Khương Nam vẻ mặt lạnh lùng, đón đối phương đi đến. "Đừng." "Hoa khí." "Hoa khí làm quý." Tiên Hoàng lâu người hành ở giữa, làm một cái luyện khí cảnh người trung niên, hướng phía cầm khoát đao Tây Phương thanh niên cười giằng, cho thống khoái bước đi vào Khương Nam trước mặt, nói, "Khương huynh đệ, vừa rồi cũng nghe đến." Bọn hắn đến từ Tây Phương Ách Tư cổ tông, này nhất mạch hết sức đáng sợ. Hắn là tu sĩ, Khương Nam gần nhất thanh danh vang dội, hắn tự nhiên nhận ra Khương Nam, nói, ngươi xem, không bằng ngươi tốt nhất cùng bọn hắn nói lời xin lỗi, bồi giao cho bọn hắn một chút tài vật hoặc là linh quả chất bảo, chuyện này cứ như vậy đi qua, bọn hắn nếu là trả thủ, sẽ rất phiền phước. Hắn biết Khương Nam không phải một cái tiện chủ, nhưng cùng so sánh, Khương Nam ít nhất giống như hắn cùng là người Hoa, mà một bên khác lại là từ phương Tây tới, lại xuất từ một cái mạnh mẽ tông môn, cho nên, hắn cảm thấy Khương Nam tương đối tốt nói chuyện. Tiên Hoàng lâu tổng cộng 108 tầng. Đây là thứ 39 tầng, mỗi một ở giữa phòng khách quý đều là hao phí cực lớn tài lực vật lực mới đáp ứng lên, bây giờ, hắn là tầng này người phụ trách, nếu là tùy ý hai bên tiếp tục náo xuống, tiên hoàng lâu tầng này có thể sẽ bị đánh đập nát vụn, sẽ dẫn đến tiên hoàng lâu sinh ý nhận cực lớn ảnh hưởng, khiến cho hắn tại tiên hoàng lâu địa vị nhận to lớn ảnh hưởng đến, cho nên, hắn vô cùng hy vọng hai bên lúc này có thể hòa bình giải quyết vấn đề. Khương Nam nhìn về phía này người, vẻ mặt lúc này phát lạnh, một thanh nắm chặt đối phương cổ áo trực tiếp kéo qua, ngươi cho ta làm rõ ràng, nơi này là hoa hạ, là trung thổ. Bang hữu của ta tại chính mình quốc vực bị kẻ từ ngoài đến khi nhục ta tại chúng ta đất đai của mình lên làm bằng hữu của ta đòi công đạo, ngươi làm trung thổ người, lại làm cho ta hướng kẻ ngoại lai like túi đầu xin lỗi. Trung niên sắc mặt chấp nhận, lại nghĩ tới Khương Nam đủ loại khủng bố sự tình, dũng giọng nói, "Không phải, ta, ta làm mớn." Cút. Khương Nam liễu lấy đối phương cổ áo, trực tiếp đem đối phương hung ra căn phòng khách quý này. Nơi này cơ hồ đều là trung thổ người, rất nhiều người hướng phía bị quăng ra phòng khách quý người trung niên chỉ bảo, cũng là rất tức giận. Người trong nước tại đất đai của mình lên bị kẻ từ ngoài đến khi dễ, lại muốn hướng kẻ ngoại lai like xin lỗi, nào có bực này đạo lý. Đáng chết. Đáng chết a. Bị Phương Nam chém xuống một tay Tây Phương thanh niên gầm ghét, chỗ cụt tay dòng máu đã bị đồng bạn ngừng lại, đầy dây dự tận nhìn chăm chú về phía Khương Nam, "Trung thủ, ngươi dám như thế, ta Ách Tư cổ tông tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi." "Tuyệt không, nhất định phải giết ngươi, muốn ngươi chết không toàn thời. còn có cái kia gai điểm, cũng phải chết, đều phải chết." Khương Nam con người băng hàn, một câu cũng không có, trong tay đoạn đao trực tiếp ném mạnh mà ra. Lên ken một tiếng, đoạn đao tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đi vào đối phương phụ cận, trực tiếp đem cổ họng của đối phương cho xọ xuyên qua. Nguyên bản" Hắn chỉ muốn chém xuống đối phương một tay làm lẫnh lượt tình chút giận, không nghĩ tới muốn giết đối phương, nhưng đối phương nếu lên tiếng như vậy, vậy hắn tự nhiên không lưu tình. Thanh niên hai mắt trừng gắc cao, trong miệng tuôn máu, tiết hầu tuôn máu, co quắp hai lần, tại chỗ liền không có động tĩnh. Cái này, xung quanh một đám người xem náo nhiệt đều động dùng, Khương Nam thế mà trực tiếp đem Tây Phương người thanh niên kia cho đánh chết. Liên liên lẫnh lượt tình bản thân cũng động vùng, mặc dù biết Khương Nam luôn luôn cường thế, nhưng lại cũng không nghĩ tới Khương Nam sẽ trực tiếp đem đối phương giết chết. Cùng lúc đó, phòng khách quý bên trong, cái khác ba cái Tây Phương thanh niên cùng nhau biến sắc. Sau đó từng cái lộ ra tức giận tới. Trung thổ người, người tốt độc tâm. Giết hắn. Ba người diện mạo giết lạnh, ngoại trừ Cầm Khoát đao người kia bên ngoài, hai người khác cũng rút ra binh khí, đồng thời thẳng hướng hướng Nam. Ba món binh khí đều là hiện ra u mịch hàn quang, mang theo một cố rất đậm mùi máu tươi, nghiễm nhiên là giết qua không ít người. Đảo mắt mà tôi, ba người vọt tới Khương Nam phụ cận, cùng một chỗ công hướng Khương Nam. Ba người đều là ngự khí cảnh công giả, cầm vũ khí lạnh công hướng Nam đồng thời, cũng có lăng lệ bản nguyên khí theo trong cơ thể tuân ra, xét qua từng đạo sát phạt cương khí, theo từng cái hướng đi bộ về phía Nam. Khương Nam tầm mắt lãnh đạo, dương ra thân ảnh, tránh đi mảng lớn sát phạt cương khí, một phát bắt được trong đó cầm khoát đao cái kia tây phương tay của thanh niên cổ tay, hơi dùng lực một chút, trực tiếp có xương vỡ thanh âm truyền ra. A, cái này tây phương thanh niên tiêu thảm, thủ đoạn xương bị Khương Nam trực tiếp bóp nát. Cũng là lúc này, Khương Nam tay kia túm lấy đối phương con đao, một đao xẻ qua, vô tình chém qua cổ của đối phương. Phu một tiếng, dòng máu bắn tung tóe, một cái đầu lâu lúc này tả phi mà ra. Xung quanh, rất nhiều người vây xem sớm đã là lui ra ngoài rất xa, thấy một màn này, rất nhiều người lại là đều biến sắc. Như thế trong thời gian ngắn ngủi, lại một cái Tây Phương thanh niên bị Khương Nam giết đi. Người một chết. Giết. Mặt khác hai cái Tây Phương thanh niên khuôn mặt một mảnh dữ tợn, từng cái sát ý cực đồng, bản nguyên khí thúc dục càng thêm kịch liệt. Tiếng leng keng bên thai không dứt, mảng lớn sát phạt cương khí theo hai người trong cơ thể lao ra, hóa thành một mảnh sát phạt rõ lốc, một mạch hướng phía Khương Nam cuốn tới, mỗi một đạo sát phạt cương khí đều là hết sức tinh người, giống như là chân thật lưỡi dao. Trong lúc nhất thời, giáp giáp giáp, phòng khách quý này ngập khí một các các loại, một dạng tiếp lấy một dạng bị cương khí đánh Nam con ngươi lạnh lùng lại tập trung sát phạt cương khí bên trong các bước, một đạo sát phạt cương khí cũng không cách nào lần cận hắn thân. Sau một khắc, hắn xuất hiện tại lại một cái Tây Phương thanh niên trước mắt, trong tay trước đó đoạt tới khôn đao, thẳng tắp chém xuống. Phốc. Hắn đao thế lăng lệ, tốc độ cũng rất nhanh, cái này Tây Phương thanh niên khó mà tránh đi, đầu trực tiếp bị chém thành hai nửa. Máu đỏ tươi hỗn hợp vốc cùng một chỗ bắn tung tóe, nhìn thấy mà giật mình. Một chút người vây xem vẻ mặt trắng bệnh, rất nhiều không phải tu sĩ người bình thường càng là trực tiếp chạy qua một bên nôn mửa liên tu. Cương Nam trầm mắt lạnh lùng, nhìn về phía cái cuối cùng Tây Phương thanh niên, dẫn theo nhóm máu khôn đao, hướng phía đối phương đi đến. Đối phương nếu muốn giết hắn, hắn liền không chút lưu tình. Cuối cùng cái này Tây Phương thanh niên phát run, liên tục ba đồng bạn bị Khương Nam đánh giết, hắn sợ hãi, bắt đầu lưu lại. Trung thổ người, ngươi, ngươi không phép lối, chớ làm loạn. Ta Ách Tư cổ tông các trưởng lão cũng tới trung thổ. Ngươi quá phép lối, tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt." Hắn ngoài mạnh trong điều nói. Khương Nam không nói cái gì, nâng lên ép về phía đối phương, chân nhanh đột nhiên tăng lên, thoáng qua đi vào đối phương phụ cận, một đao chém xuống. Cũng là lúc này, leng một tiếng, một đao băng cương khí thẳng bước đầu của hắn tới, tốc độ nhanh, có chút kia người Hắn lúc này rút về đã thế, hoành đao cản hướng ép về phía hắn mi tâm cương khí. Zắc, một tiếng kim loại giòn vàng, cương khí rơi vào khoát đao bên trên, trực tiếp đem khoát đao đánh nát bấy. Bất quá, cùng lúc đó, này đạo cương khí cũng theo cùng một chỗ tàn đi. Ai? Phan Lôi gầm thét, hướng cương khí xoắn tới phương hướng nhìn lại. Khương Nam cũng hướng phía nơi đó nhìn lại, tầm mắt rơi vào một cái đang hướng nơi này đi tới thanh niên tóc vàng trên thân. Vừa rồi cái kia đạo cương khí, rõ ràng là xuất từ đối phương. Muốn chết? Hắn lạnh như băng nói. Cùng một thời gian, Tư Cổ Tông ở vào nơi này cái cuối cùng thanh niên động cũng là thấy được thanh niên tóc vàng. "Azien đại nhân, này người kinh hỉ, tốc độ cao cùng Khương Nam kéo dài khoảng cách, tốc độ cao đi vào hướng đi nơi này Azien bên người, đa tạ Azien đại nhân xuất thủ cứu rút. "Đa tạ." Hắn nhận ra này người, xuất từ Nọa pháp giáo, làm này nhất mạch thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, cùng thế hệ ở giữa ít có đối thủ. a "Azien một đầu tóc vàng, dung mạo tuấn mỹ, thậm chí đấu qua nữ tử, mang theo một cố nho nhã khí chết. đối với người này cười nói, người ta cùng từ Tây phương tới, trong này thổ, ta tự nhiên hộ ngươi." Hắn nói ra, "Yên tâm, có ta ở đây nơi này, hắn không giết được ngươi." "Đa tạ." Đa tạ ạ gìn đại nhân. Cái này Tây phương thanh niên kinh hỉ, hắn biết rõ người trước mắt này mạnh mẽ, tu vi đã sớm ở vào ngự khí cảnh định phong nhất, đã sắp muốn bước vào tốc hại cảnh cấp độ, lúc này nếu sư muốn bảo vệ hắn, vậy hắn hôm nay liền nhất định không có việc gì. Lengken, chói hai kiếm reo vang lên, một đạo lăng lệ kiếm quang gạch phá không khí, tốc độ nhanh kinh người, thoáng chấp mắt liền ép tới gần. Phục, dòng máu bắn tung tóe, kiếm khí từ này cái Tây phương thanh niên mi tâm xọ xuyên qua, mang ra một chuỗi dòng máu. Dòng máu từ chỗ mi tâm tràn chảy xuống, cái này mặt người mắt trong nháy mắt trở nên ngốc trệ, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Sau một khắc phịch một tiếng nga quỹ, trực tiếp đột tử tại chỗ. Ta muốn giết người, ai cũng không bảo vệ được. Khương Nam mở miệng, thanh âm băng lãnh, kiếm tam thập lục kiếm khí lượn lờ ra ngoài thân thể, cất bước hướng phía A gìn đi đến, ngươi cùng hắn cùng một chỗ, cũng chết ở chỗ này. Mới vừa, đối phương dùng lăng lệ cương khí cuốn về phía hắn, trực tiếp là buộc đầu của hắn tới, hoàn toàn liền là một cái sát chiêu. Nếu đối phương hướng hắn hạ sát thủ, vậy hắn cũng giống vậy, dùng giết đến trả cho đối phương. A gìn nhìn về phía Khương Nam, vẻ mặt lập tức trở nên có chút âm trầm, trước một khắc hắn mới nói ra nhất định sẽ bảo vệ cái kia Tây phương thanh niên có thể sau một khắc, đối phương liền bị Khương Nam đánh giết tại trước mắt hắn, đây quả thực là trần trụi đánh mặt của hắn. Nhìn xem Thư Nam, hắn ánh mắt lộ ra lẫm khớp sát ý, bản nguyên khí hậu đáng mà ra, lăng lệ của trào, chút thời gian trước liền từng mời ngươi một trận chiến, đáng tiếc ngươi co đầu rút cổ không dám ứng chiến, bây giờ vừa vặn, chúng ta tại đây bên trong một trận chiến, quyết sinh tử. Chương 63, Dối tinh rối mù. Khương Nam nghe vậy, trầm mắt lãnh đạo, chút thời gian trước mời hắn một trận chiến Tây Phương Tu sĩ, liền là trước mắt cái này Adrian. Đồng thời, Phan Lôi cũng nghe ra, pháp giáo đầu kia. Hắn nhìn đối phương cười lạnh, ngươi đang tìm cái chết. Agin tận tóc vàng lóe mắt, lén khốc nhìn về phía Phan Lôi, trực tiếp có một đạo bản nguyên cương khí hướng phía Phan Lôi bay tới. Bực này bản nguyên cương khí vô cùng lăng lệ, khí thế mạnh mẽ kinh người, vừa sang ngự khí cảnh cường giả tối đỉnh, khiến cho Phan Lôi không tự chủ được thân thể khẽ run, liền liền một bên lục viện viện đám người, cũng không khỏi đến làm một kích này động dung. Lengken, kiếm gieo tranh tranh, thương nam trong cơ thể, một đạo kiếm khí chớp mắt lao ra, xoay tròn sẽ qua, đem đối phương cương khí đánh nát. mắt rơi vào Nam trên thân, ánh mắt khế động, không sai, quả thật có chút thực lực, đáng giá ta giết. Vừa rồi hắn một kích kia cũng không yếu. Bình thường ngự khí cường giả tối đỉnh cũng có thể tùy tiện giết chết, nhưng lại là bị Khương Nam tùy tiện liền cho đánh nát. Hắn nói như vậy lấy, giống như lãnh đạo thiên giới thần vương, tóc vàng tung bay theo gió, bắt đầu hướng phía Khương Nam bước đi qua, một bước hơn 1 triệu xa. Ông. Hắn huy trưởng, kéo theo đứng dậy bờ không khí vụ vụ, trưởng thế hùng hồn, như là có khả năng đem không gian đều bổ vỡ đi ra. Khương Nam tầm mắt lãnh đạo, không tránh không né, huy quyền liên tiếp. Đảo mắt, hai người cận chiến tại cùng một chỗ, quyền cùng trưởng đụng vào nhau, phát ra một đạo lại một đạo phanh, phanh, phanh Rất nhanh, mấy chục hô hấp đi qua, hai người tâm sướng. Có thể đỡ ta bảy thành thân thể lực lượng, cùng cảnh giới bên trong, ngươi xem như đệ nhất nhân, đáng giá khen ngợi. A dị ẻn huy trưởng, trưởng thế bắt đầu trở nên cường thịnh một kia, 8 phần 10 lực đạo, nhìn một chút ngươi có thể tiếp nhận tới khi nào. Khương Nam con ngươi đạm mạc, hai tay huy quyền, dương ra thân hình, tại đây hơn trăm bình phòng khách quý cùng đối phương từng đối cứng. Thoáng trước mắt, lại là mấy chục hô hấp đi qua, hai người vẫn như cũng là ngang tay, ai cũng không mạnh ai, ai cũng không yếu người nào. A dị ẻn chấn động trường thế, thân thể lực lượng thúc dục đến chín thành, trường lực chấn động ở giữa, xung quanh bờ không khí kịch liệt vũ vũ. Khương nam huy quyền, vẻ mặt không thay đổi vị thế đại khí bằng bạc. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Quân trường va chạm, vang trầm tiếng không ngừng truyền ra. A Diễn Huy trưởng, con người theo ngưng lại. Hắn thở nhỏ dùng đặc thù dược vật rèn luyện thân thể, thể phách vượt xa người thường, bình thường cùng cảnh giới tu sĩ, tại hắn tế ra bảy thành thể phách lực lượng thời điểm liền cũng đã là gánh không được, đã sớm bị đánh ngã, nhưng hôm nay, hắn đã là vận dụng chính thành thân thể lực lượng, nhưng cương nam lại là không có lộ ra mảy may xu hướng suy tản, vậy mà vẫn như cũ cùng hắn chiến bình. Sau một khắc, ánh mắt của hắn trở nên rất lạnh, trực tiếp lên ra 10 thành thân thể lực lượng, trong lòng bàn tay gần như toát ra quang Chẳng qua là, rất nhanh, hắn lộ ra kinh sợ, hắn chỗ tế ra 10 thành thân thể lực lượng, Khương Nam vẫn như cũ là chặn. Không sai. Rất không tệ. Cùng thế hệ bên trong, có thể tại thân thể lực lượng lên cùng ta ngang hàng người, người là người thứ nhất." Hắn lạnh lùng nói. "Ngang hàng?" Khương Nam trầm trọng. Theo dứt lời, thân hình hắn dương ra, tốc độ tăng thêm, thoáng qua ra bây giờ đối phương phụ cận, đột nhiên một quyền đánh xuống. A giễn giơ trưởng đụng vào nhau, quyền trưởng va chạm, sau đó, lần này, rắc một tiếng, có xương cốt phá toé thanh âm truyền ra, huy trưởng cánh phải Năm ngón tay toàn bộ vặn mèo, dòng máu tràn tràn rỉ, đạp đập trường sau lui ra ngoài xa ba trượng. Người, hắn ổn định thân hình, vừa sợ vừa giận nhìn xem Khương Nam. Tay phải của hắn năm ngón tay, thế mà bị Khương Nam một quyền đánh nát, một quyền kia lực đạo khiến cho hắn lưng đều phát lạnh. Ngang hàng. Khương Nam nhìn đối phương, mở miệng lần nữa, vẫn như cũng là như thế hai chữ. Cái này khiến A gì En lúc này vẻ mặt âm trầm xuống, Khương Nam này nói rõ là tại nhục nhã hắn. Thân thể lực lượng xác thực rất không tệ, cùng các trong thủ mạn tự xưng hô, cũng là hết sức phù hợp. Hắn nhìn xem Khương Nam, băng hàn mà nói, bất quá Chân chính quyết định tu sĩ thực lực là bên trong lực lượng, thân thể mạnh không đáng nói đến quá thay. Văng một tiếng, hắn trong cơ thể, mãnh liệt bản nguyên khí trước tiên hạo đã mà ra, giống như một phương sóng biển phát lên. Ba tiếng len ken theo cùng một chỗ sẽ lẫn, hắn bên ngoài cơ thể, bản nguyên búp hơi làm từng trôi trên phủ, giống như chân thực. Loa bước khí, nội loạn vô địch cương mãnh, thẳng tiến không lùi, dẹp yên hết thảy. Hắn lạnh lùng nói, bọn hắn hỏa pháp giáo, hạch tâm công pháp tên là phủ hô hấp pháp, hậu kỳ bản nguyên khí như phủ núi nhọn của Vừa nói xong, hắn bên người, do bản nguyên búp hơi làm chiến phủ, trực tiếp hướng phía Nam bộ tới. Khí thế kia người, rất mạnh." Trình Tử Tệ trầm giọng nói, hắn làm ngũ hành lâu thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, nhãn lực tự nhiên không tầm thường, nhìn ra bực này công kích mạnh mẽ đáng sợ. Bên cạnh, Hạ Tâm vũ cùng lục viện viện mấy người cũng đều là ngưng lông mày, trình độ này bản nguyên khí, sắp thực hết sức kinh người. Tầng này cái khác một chút người xem náo nhiệt càng là tim đập nhanh, rất nhiều người lần nữa lưu lại, đảo mắt rời khỏi tựa. Khương Nam đón đối phương bản nguyên khí kéo tới, con người lạnh lẽo. Vô luận là trước kia ở ở cổ tông những người kia, hoặc là cái này pháp giáo Arien, bọn họ đều là từ Tây phương tới. Bây giờ đều là đứng tại trung thổ trên đất, đều là hô hấp lấy trung thổ không khí, nhưng mà, nhưng đều là một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, xem thường trung thổ, xưng hô trung thổ người là ma tử, giống như bọn hắn trưởng cấp 3 thổ dân nhất đẳng. Đập vỡ một người." Hắn lạnh lùng nói. Theo dữ lời, tiếng leng keng hào đãng, tập trung kiếm 36 kiếm khí trước tiên sen lẫn mà ra, hóa thành một mảnh mưa kiếm nên tiếp hạ gì ẹn tế tới bản nguyên khí, trong chốc lát đụng vào nhau, đem đối phương bản nguyên khí đảo mắt đánh nát. "A dị kinh hãi, ngươi." Lại một đường kiếm 36 kiếm khí sẽ qua, xua theo góc chết mà lên. Phู่ một tiếng từ hắn cùng lúc xuyên thấu mà qua, xinh sinh cắt ngang hắn lời nói, mang ra mạng lớn dòng máu. Cùng một thời gian, Khương Nam lớn người mà lên, tốc độ tại thời khắc này mau kinh người, chẳng qua là thoáng chấp mắt liền liền ra bây giờ đối phương phụ cận, tay trái một thanh nắm chặt đối phương cổ áo kéo qua, tay phải nâng lên, hướng phía đối phương liền làm một bạt hai. Bụp một tiếng, bạt hai tiếng cực kỳ vang dội, sau đó, hắn không có dừng lại, chiếu vào gò má của đối phương tạ hữu một quất. Trong lúc nhất thời, dòng máu không ngừng theo ạc dị trong miệng bắn ra, còn có răng hỗn hợp có dòng máu cùng một chỗ rơi ra tới. Đáng chết! Azien gầm thét, bản nguyên khí chấn động, muốn tránh thoát mở đi ra. Khương Nam Nhất chân liền là một cước, hung hăng rơi vào hắn phần bụng, làm đối phương vừa mới tràn ra bản nguyên khí sinh sinh sổ đổ. Sau đó, tay phải hắn chưa từng dừng lại, tả hữu vừa đi vừa về, chiếu vào gò má của đối phương mà quất. 3 3 3. Bắt hai tiếng một đạo lại một đạo truyền ra, Azien miệng mũi chảy máu, khóe miệng đều bị rút phá lạ, dòng máu chảy dài. A. Azien gầm thét, chiến phủ hô hấp pháp vận truyền tới cực hạn, hóa mấy trăm bản nguyên khí dịu, vang lên con con. Khương Nam nhấc chân, lại một cước rơi vào đối phương phần bụng trực tiếp đem đối phương đá ra xa hơn 5 trượng, ngực cũng thay đổi hình. Ngự khí đỉnh phong, dối tinh rối mù. Chỉ bằng ngươi, cũng dám cùng ta gọi chiến. Hắn con người băng lãnh, từng bước một hướng đối phương bước tới. Đào mắt, hắn tới đến đối phương phụ cận, lại là một cú rơi vào đối phương phần bụng. Phình một tiếng, a gì en tiếp tại mặt đất lần nữa bay tứ tung, đâm vào ngoài 3 trượng một cây trụ lên mới ngừng lại được. Một búng máu, trực tiếp theo trong miệng bắn ra. Bên trong, trung thổ, ngươi. Hắn diện mạo dữ tợn, không còn có trước đó to lãng, cả khuôn mặt tại Khương Nam trước đó ngoan dưới, gần như là biến thành một cái đầu heo, cực kỳ xấu xí. Khương Nam bên người, trực tiếp có một đạo kiếm khí bay qua, phù một tiếng xuyên vào đối phương lòng ngực, mang ra mảng lớn huyết hồng. Ajien có rút, nhìn không được tê lên thảm thiết. Bại. Phía sau, lục viện vừa nói, Hạ Tâm Vũ mấy người cũng gật đầu. Giờ khắc này, tất cả mọi người nhìn ra, Ajien triệt để bại, khoảng cách tử vong đã là không có có bao xa. Khương Nam nhìn xem Ajien, bước chân không có hơi dừng lại một chút, bên người kiếm 36 kiếm khí âm vang vang lên, mũi kiếm sen lẫn u mịch hàn cùng nhau ở giữa nhắm ngay Ajien. Dương tay. Đúng lúc này, một đạo hét to tiếng vang lên. Một cái lao nhân theo phòng khách quý bên ngoài bước vào, ngăn tại ạ gì ẹn trước người. Lao nhân một bộ áo bào đen, nghiên tuế nhìn qua đã rất cao, nhưng tinh khí thần lại là phi thường kinh người, phẳng phất là một đầu trong ngủ mê lao sư tử, lúc nào cũng có thể sẽ bùng nổ cùng uy. Túc hải cảnh. Phan lôi ngưng lông mày, trước tiên cảm thấy áo bào đen lão giả thực lực, ở vào túc biển sơ kỳ, phi thường mạnh mẽ. Khương Nam tự nhiên cũng là cảm thấy áo bào đen tu vi của lão giả, vẻ mặt lại không có biến hóa chút nào, người làm cái gì. Lao phu Liễu nơi này người tổng phụ trách áo bào đen lão người lại tới đây, liếc mắt liền thấy được ở cổ tông bị đánh chết mấy cái thanh niên, thấy được trọng thương ngã gục cả dị ẻn, tầm mắt rơi vào Khương Nam trên thân, băng lãnh mà nói, tuổi con nhỏ, ra tay ngược lại thật sự là ác độc. Liền lúc trước không lâu, làm gã dị ẻn đánh với Khương Nam một trận sinh ra xu hướng suy tàn lúc, bị Khương Nam vung ra phòng khách quý cái kia tiên hoàng lâu luyện khí cảnh trung niên leo lên tiên hoàng mái nhà lâu tìm tới này người, đem chuyện nơi đây kỹ càng hồi báo một phen, khiến cho cái này người lúc này động dụng, tại lúc này chạy tới nơi này. Khương Nam vẻ mặt phất lên Hắn thấy được cách đó không xa bị hắn hất ra cái kia luyện khí cảnh trung niên, biết cái này Liễu Hồng Uy là bị đối phương gọi tới, mà ở trong đó hết thảy sự tình đi qua, cũng tuyệt đối đều kỹ càng bẩm báo cho đối phương, đối phương biết được nơi này hết thảy, lại vậy mà sưng hắn ná độc. Các người điên hoàng lâu liếm quen thuộc đúng không?" Hắn lạnh giọng nói. Mấy cái kẻ ngoại lai đứng tại trung thổ trên đất, khi dễ trung thổ người, lục mạ trung thổ người, trước có luyện khí cảnh trung niên muốn hắn cho mấy cái kẻ ngoại lai túi đầu xin lỗi, mà có này Liễu Hồng biết rõ nơi này hết thảy sự tình kỹ càng đi qua, lại thế mà đứng bên ngoài người tới bên kia. Xương hắn ná động, cái này khiến hắn trong lồng ngực lập tức bay lên một cỗ tà hỏa, có sát ý bắn tung tóe mà ra. Liêu Hồng Uy tự nhiên biết Khương Nam tại nhục mắng bọn hắn quỷ liếm Tây Phương kẻ ngoại lai, hai mắt lập tức trở nên một mảnh ngăm hàn. Giữ lại không được ngươi." Thanh âm hắn băng lãnh, trực tiếp động, tốc biến cấp bậc khí thế hạo dãng, bước ra một bước, Thi Long Trảo cầm lấy Khương Nam. Ở cổ tông mấy cái thanh niên bị Khương Nam toàn bộ giết chết, noqa pháp giáo ạ gì, ẻn bây giờ cũng là trọng thương cái kia hai cái thế lực đều rất mạnh mẽ, trong tông đồ đệ tại, hoàng trong lầu chết thảm chết thảm. trọng thương trọng thương, này về sau, cái kia hai cái thế lực trả thù Nam đồng thời Cũng thế tất sẽ muốn bọn hắn Tiên Hoàng Lâu cho ra một cái công đạo, này sẽ cực lớn ảnh hưởng đến Tiên Hoàng Lâu, chỉ có đem Khương Nam chấn áp xuống dao cho cái kia hai cái thế. Lực, mới có thể khiến Tiên Hoàng Lâu khỏi bị ảnh hưởng đến. Cùng lúc đó, trong truyền thuyết, Khương Nam trước đó có thể bắn giết đằng không cảnh cường giả thần cung đã nát bấy, đã không có loại kia cùng bản thân Tu Vi xa xa không hợp mạnh mẽ ngoại lực tương trợ, cho nên, dùng hắn túc hải cảnh Tu Vi, lúc này có thể hoàn toàn không thèm để ý Khương Nam. chương 64, Nện Tiên Hoàng Lâu. Khương Nam con ngươi lạnh lẽo, trên mặt không có nửa điểm ý sợ hãi, phải tay khẽ vùng, một chén nhỏ Tàn Tuyết bảo đèn xuất hiện trong tay. Hắn nắm lấy Tàn Tuyết bảo đan, trực tiếp toàn lực thôi động, trước tiên bộc phát ra một cỗ càng thêm khí thế mạnh mẽ. Liễu Hồng Uy lúc này liền là biến sắc, "Ngươi..." ầm. Tàn Tuyết bảo đèn bùng nổ kinh người lại thế, sau một khắc liền đem chi ném đi ra ngoài, trực tiếp cắt ngang hắn câu nói kế tiếp. Dòng máu điểm điểm tung bay trên không trung, Liễu Hồng Uy hoành bay ra ngoài xa hơn bảy trượng, hung hăng đâm vào một cây trụ lên. Một màn này khiến cho nơi này cả đám động cách đó không xa cái kia khí cảnh trung niên mặt biến Tô Hải cảnh giới Liêu Hồng Uy, bây giờ tiên hoàng lâu nơi này, nhà này đại lâu người tổng phụ trách, thế mà bị Khương Nam trong nháy mắt trấn bay tứ tung. Liêu Hồng Uy trong miệng chảy máu, sắc mặt tái nhợt không yên, dãy rủa lấy đứng dậy, vẻ mặt lúc này trắng rất nhiều. Linh Bảo, hắn nhìn chằm chằm Khương Nam trong tay tàn khuyết bảo đèn, không đi tới, thần cung cũng không có, Khương Nam còn ửng có như thế ngọn đèn bảo đèn. Lúc này, cảm giác Khương Nam cầm tàn khuyết bảo đèn tàn ra khí thế, hắn cảm thấy to lớn uy hiếp. Hắn dừng một chút, thái độ chuyển biến, trầm giọng nói, Khương tiểu hữu, ra tay với ngươi, cũng là bởi vì chuyện ngày hôm nay. Lên Tiếng kiếm gieo tranh tranh trói thai, Khương Nam dùng bản nguyên khí toàn lực chấn động tàn khuyết bảo đèn, thôi động kiếm 36, khôn cùng kiếm khí bao phủ ra, trực tiếp cắt ngang Liêu Hồng Uy, có mảng lớn kiếm mang thẳng tắp hướng phía Liêu Hồng Uy bảo phủ mà đi. Liêu Hồng Uy biến sắc, câu nói kế tiếp bị đánh gãy, đó này lang lệ kiếm Uy, trước tiên hoảng hốt né tránh. Khương Nam con ngươi băng hàn, tiếp tục dùng toàn lực thôi động tàn khuyết bảo đèn, khiến cho phía trên cổ văn đều tỏa hào quang Dùng này ngọn đèn tại Côn Luân Sơn cái kia mạnh trong không gian thần bí lấy được tàn khuyết bảo đèn, lúc này, hắn có tới Lây Tốc viện trùng kỳ cấp chiến lực, kiếm mang nguy lực có thể so với tốc biến trùng kỳ cấp, dùng chi liên tục không ngừng chém về phía Liêu Hồng Uy. Liêu Hồng Uy kinh dị, toàn lực né tránh, có thể là kiếm mang lít nhã lít nhất, ít nhất lên ngàn, số lượng thật sự là nhiều lắm, cuối cùng vô phương triệt để tránh đi, đảo mắt liền bị một đạo kiếm khí phá bên trong, một cánh tay trực tiếp bị kiếm khí đánh nát bấy. Trên vùng đất này có loại người như người, quả thực là con hàn, càng nhiều kiếm mang cuốn ra. Tiếng leng keng không ngừng, lít nha lít nhít kiếm 36 kiếm khí đi qua tàn khuyết bảo đạn Tam Phúc, mỗi một đạo kiếm khí đều như là túc biển bên trong kỳ cấp bậc cường giả thế ra, mỗi một đạo kiếm khí đều là lăng lệ tới cực điểm, khí thế hùng hồn. Phốc, phốc, phốc. phốc. Liễu Hồng Uy toàn lực chống lại né tránh, có thể chỉ có túc biển sơ kỳ cấp trình độ, nên tiếp xuất từ khương nam tay túc biển trung kỳ cấp chiến lực, tất cả chống lại cùng né tránh đều không có bất kỳ cái gì dùng, trên thân đảo mắt thêm ra mấy chục cái lỗ máu. Dòng máu ở tại tầng này căn phòng khách quý này, Liễu lơ trên đất, toàn thân đều là máu, thê thảm tới cực điểm. Khương Nam nắm lấy tàn khuyết bảo đán, từng bước một hướng phía đối phương đi đến, trong mắt sắc ý, mày mày cũng không hề lấp. Liễu Hồng Uy run rẩy, đón Khương Nam đi tới, không khỏi sinh ra nồng đậm sợ hãi. "Nhỏ, Tiểu Hữu, tay, thù hạ." Lưu Tỉnh, trong miệng hắn hướng ra ngoài tuôn máu, một bên giãy giụa lấy muốn chạy trốn, một bên nghị Khương Nam cầu xin tha thứ. Tất cả những thứ này ngoài dự liệu của hắn, nguyên bản, hắn coi là Khương Nam tấm kia thần cung vỡ vụt, bây giờ không có ngoại lực tại vào, dùng hắn tốc hại cảnh giới tu vi, đủ để tùy tiện nắm bắt Khương Nam, lại không nghĩ, kết cục đúng là như vậy. Khương Nam lại còn có lấy một chén nhỏ có thể phóng xuất ra tốc biến trùng kỳ cấp chiến lực tàn khuyết bảo đền nơi tay. Khương Nam đi vào đối phương phụ cận, tầm mắt lạnh lẽo, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trực tiếp một cước rơi vào hắn Thiết Hầu lên. Rắc một tiếng vang dọn chuyển ra, còn có dòng máu bắn tung tóe ra, hắn một cước đem Liễu Hồng Uy giết Hầu cho dẫm nát. Liễu Hồng Uy toàn thân nhuốm máu, Thiết Hầu bị dẫm nát, không được run rẩy rãy rựa, mấy cái hô hấp sau mới là tắt thở. Phòng khách quý bên ngoài cách đó không xa, khí cái cái dậy, hắn nơi này người phụ trách, vậy mà liền như thế bị Khương Nam giết. Đối phương coi như là tại Tiên Hoàng lâu sau lưng, cái kia tu hành gia tộc bên trong, cũng là cường giả đỉnh cao a. Lao giả, chính mình muốn chết." Phan Lôi lạnh nhạt nói. Khương Nam không có để ý Liêu Hồng y thi thể, đối phương bị liếm kẻ ngoại lai muốn giết hắn, hắn không cho phép đối phương sống sót. Hắn thu hồi Tàn Khuyết bảo đèn, tầm mắt rơi vào Aji ẩn trên thân, hướng phía đối phương đi đến. "Trung thổ. Khương, Khương Nam, Người. Người chớ làm loạn, tan Hòa pháp giáo các trưởng lão đều tại trung thổ, đều là túc biển định phong cấp bậc, sau đó không lâu, đang không cảnh giáo chủ càng là thông gia gặp nhau đến, ngươi như ta, nhất định chết thảm." A dị ẻn run rẩy, đón Khương Nam đi tới, cảm giác Khương Nam trong mắt sắc ý, ngoài mạnh trong yếu đi hiếp. Lúc này, hắn hối hận, hối hận khinh thị Khương Nam. Có thể tại trung thổ danh sương cùng cảnh giới vô địch, đây quả nhiên không phải không có lựa thì sao có khói, hắn không nên như vậy tự đại. Đang không cảnh người, ngươi cho rằng ta không có giết qua. Khương Nam lạnh như băng nhìn xem A dị ẻn. A dị ẻn run lên, nghiễm nhiên là cảm thấy Khương Nam may may cũng không sợ uy hiếp của hắn, "Ta, ta xin lỗi, ta không nên." Phốc. Khương Nam đưa tay, một đạo kiếm khí xẹt qua, trực tiếp đem đối phương đầu chém xuống, dòng máu tung tóe đầy đất đều là. Tầng lâu này bên trên, rất nhiều người nhìn xem nơi này từng màn, không ít người hít một hơi lãnh khí, thầm nghị Khương Nam thực sự phi phàm, cái kia A gì ẩn có thể rõ ràng nhất rất mạnh, Liễu Hồng Uy càng là tốc hải cảnh cường giả, nhưng cuối cùng lại đều bị Khương Nam giết. Đồng thời, không ít người thấp giọng tỏ ý vui mừng, A gì ẩn chờ kẻ ngoại lai khi dễ trung thổ người, nhục mạ trung thổ người, Liễu Hồng Uy rõ ràng là trung thổ người, lại phải quỳ liếm kẻ ngoại lai, tại không đúng lý tình huống dưới băng kẻ ngoại lai giết Khương Nam, cái này trung thổ người, thật sự là làm người tâm vô cùng, mấy người như vậy bị Khương Nam toàn bộ chém dụng, rất nhiều người cảm giác hết sức thoải mái. Cảm Nam. Lãnh Lực Tình lúc này đi vào Khương Nam trước mặt, hướng Khương Nam nói lời cảm tạ. "Hôm nay nếu không phải Khương Nam vừa lúc tại đây bên trong, nàng thật không biết sẽ bị ở ở Cổ tông mấy tên thanh niên kia thế nào." "Khách khí lớp trưởng, chúng ta có thể là bằng hữu." Khương Nam cười nói. Lục Viện Viện cùng Hạ Tâm Vũ đám người lúc này cũng đi tới, hắn làm Lục Viện Viện mấy người giới thiệu Lãnh Lực Tình, cũng vì Lãnh Lực Tình giới thiệu sơ lược một thoáng Lục Viện Viện đám người. Sau đó, hắn quét nhìn này Tiên Hoàn Lâu, trong mắt lại là lộ ra vẻ lạnh lùng, nơi này khiến cho hắn vô cùng không thoải mái. "Chư vị, thỉnh tạm thời rời đi, cùng lẫn nhau thông tri hắn khách nhân của nó đi." Ta có chút sự tình phải xử lý. Hắn đuối tầng lầu này, bên trong một đám người vây xem nói, ngữ khí khách khí. Theo dứt lời, trong cơ thể hắn, kiếm 36 kiếm khí bao phủ mà ra, tuấn phía bốn phía rời ra. Záp, záp, záp, tầng này tiên hoàng lâu, căn phòng khách quý này cùng với liền nhau, lấy bọn hắn chi trước định ra phòng khách quý, tại hắn bực này lăng lệ kiếm 36 kiếm khí dưới, lần lượt nắt bẫy, trong nháy mắt liền bị triệt để phá hư. Một màn này khiến cho không ít người giật mình, lại nghĩ đến Khương Nam trước đó nói ra làm cho tất cả mọi người rời đi, có chút việc phải xử lý, tất cả mọi người liền đều là không khỏi run run một thoáng. Xem tình hình này, đây là muốn đập tiên hoàng lâu tiết tấu a. Chư vị, thỉnh rời đi, các ngươi tại đây bên trong, ta có chút tay chân bị gò bó, có thể gặp làm bị thương các ngươi." Khương Nam đối tầng này khách nhân nói. Tầng này, cả đám không khỏi lại là lại quổng, nhìn qua, Khương Nam thật sự chính là muốn đập tiên hoàng lâu a. Sau đó, ngay lập tức, cả đám nhanh chóng rời đi, đồng thời có người mở miệng, thông chi tiên hoàng trong lầu những khách nhân khác. "Cái gì? Có người muốn nện tiên hoàng lâu?" "Đùa dân a. An gan hủ mật gấu rồi. Này tiên hoàng sau lở mặt, nghe nói có thể là một cái mạnh mẽ tu hành gia tộc La ai dám chạy tới Tiên Hoàng lâu gây rối? Khương Nam. Đoạn thời gian trước trên internet làm đến sôi sùng sục lên cái kia Khương Nam, cái kia Khương đại thiện nhân, giúp đỡ kẻ ngoại lai like khi nhục hoa hạ đồng bảo. Ta làm? Ác tâm như vậy người, về sau không tới nơi này. Nện, nện nện. Tiên Hoàng lâu tổng cộng 108 tầng, nhưng tin tức lại là truyền thật nhanh, chẳng qua là đảo mắt mà thôi, từng cái tầng lầu người chính là đều đại khái biết được chuyện đã xảy ra, rất nhiều người đều tức giận, bởi vì thật sự là quá khinh người. Mấy người thậm chí nghĩ cùng theo một lúc nện Tiên Hoàng lâu có thể tưởng tượng Tiên Hoàng sau lầu mặt là một cái mạnh mẽ tu hành thế lực, có túc biển đỉnh phong cấp cường giả tọa chấn, chung quy là không, có can đảm này, sợ cho phiền phức, chỉ có thể là cùng cái khác cả đám cùng một chỗ, lựa chọn nhanh chóng rời đi này Tiên Hoàng lâu, cấp cho Khương Nam đưa ra có khả năng đầy đủ động thủ không gian tới. Rất nhanh, Tiên Hoàng trong lầu, cả đám toàn bộ lui ra ngoài. Khương Nam một mực đang chú ý, tự nhiên biết lúc này có khả năng động thủ, sẽ không lộ thương đến người vô tội. Cùng một chỗ. Hắn nhìn về phía Lục viện viện đám người. Tới này Tiên Hoàng lâu những khách nhân kia không có đoán sai, hắn chính là muốn đập Tiên Hoàng lâu. Mấy cái kẻ ngoại lai tại Hoa Hạ trên đất khi dễ người hoa, lục mạ người hoa, muốn giết người hoa, này tiên hoàng lâu cái kia luyện khí trung niên cùng tốc hại cảnh liễu hồng uy thân là người hoa, biết rất rõ ràng chuyện, ký càng đi qua, biết rất rõ ràng lý tại hắn bên này, lại là muốn giúp lấy kẻ ngoại lai giết hắn người hoa này, cái này khiến hắn thật rất nổi giận. Cùng một chỗ, lục viện viện mài rằng, phát ra từ thực chất bên trong xí ngoại, không quen lấy bọn hắn này thật xấu. Đập nó. Trinh tử tề hết sức trực tiếp, lúc này liền là có mạng lớn bản nguyên cương khí lao ra, cuốn về phía tầng lầu này từng cái phòng khách quý. Phan Lôi cùng Hạ Tâm Vũ cũng cùng một chỗ động thủ, bản nguyên khí bao phủ bốn phía. A Di Đà Phật. Lạc Như giả miệng tụng Phật hiệu, khí chất lạnh nhạt, có thể động thủ lại là tuyệt không mờ mờ. Trong cơ thể bản nguyên khí đồng thời mang theo an lành cùng bá đạo hai loại đặc tính, vừa ra tay ở giữa, trực tiếp đem cách đó không xa một gian phòng khách quý phá hủy. Lãnh Lực Tình bây giờ mới ở vào luyện khí cảnh cấp độ, tế không ra bản nguyên khí, theo Phan Lôi nơi đó muốn một thanh lợi đao, cũng ra nhập vào. Theo lục viện viện cùng trình tử đám người cùng một chỗ, đối tầng này tiên hoàng lâu một trận mãnh liệt bổ nội Khương Nam tự nhiên cũng động, kiếm 36 kiếm khí lăng lệ vô cùng, mang theo Phan Lôi, Lục Viện Viện cùng Hạ Tâm Vũ đám người đi qua này, tiên hoàng lâu một tầng lại một tầng, vô tình phá hư, không, có bất kỳ người nào có thể cản, cũng không có bất kỳ người nào dám cản. Chương 65, lại trèo lên cuốn luôn. Ầm ầm. Bang keng. Bản nguyên khí dung chuyển thanh âm cùng một chút độ sứ bản mục trời vỡ vụn thanh âm hỗn hợp có, không ngừng từ tiên hoàng lâu chuyển ra. Khương Nam mang theo Lục Viện Viện đám người, không chút khách khí, hoàng trong lầu hết thảy, thấy chi đệ. Đệ. Giúp đỡ ngoại lai like khi nhục đồng bào của mình, đơn giản không thể nói lý. Cùng Tiên Hoàng lâu có liên quan, về sau so đều nhớ kỹ, chuyện không tiêu phí. Tiên Hoàng lâu bên ngoài, trước đó đi ra Tiên Hoàng lâu người hoa còn chưa từng rời đi, đứng ở bên ngoài nhà nghe Tiên Hoàng trong lầu đủ loại tiếng nổ vang dền truyền ra, không ít người hướng Tiên Hoàng trong lầu chỉ trỏ, rất nhiều người trực tiếp quay chụp video hướng trên internet truyền. Nay tại trên internet nhất thời dẫn tới không ít người hoa phát ra tiếng, tất cả mọi người tất cả đều bất mãn, dẫn mắng Tiên Hoàng lâu sản nghiệp. Ầm. Rắc. Tiên Hoàng trong lầu, càng nhiều tầng lầu bị nện Tổng cộng 108 tầng, Tiên Hoàng lâu nhân viên công tác tự nhiên không ít, trong đó có không ít là tu sĩ. Nhưng lúc này nhìn xem Khương Nam đám người phá hư Tiên Hoàng lâu, lại không ai dám ngăn trở, tốc hại cảnh Liễu Hồng Uy đều bị chém a. Rất nhanh, trọn vẹn qua nửa ngày, Khương Nam mang theo Lục Viện viện đám người, đem Tiên Hoàng lâu 108 tầng toàn bộ lật hủy. Đi. Không tiếp tục nói Tiên Hoàng lâu mấy người nói cái gì, đập Tiên Hoàng sau lầu, hắn mời đến Lục Viện viện đám người rời đi. Sau đó không lâu, đoàn người đi ra Tiên Hoàng lâu, rời đi kéo dài thành. Thoải mái. Phan Lôi cảm giác hạ giận. Khương Nam lúc này đã là không có để ý, xa xa nhìn về phía Côn Lôn Sơn phương hướng. Ta chuẩn bị thử một lần đi Côn xác định, cùng một chỗ. Hắn hỏi Lục Viện viện cùng Hạ Tâm Vũ đám người nói, trên người hắn có cái kia đặc thù sách cổ, cùng Côn Luân Sơn đỉnh tòa cung điện kia có quan hệ, cầm cái kia sách cổ, có lẽ có khả năng đăng lâm lên đỉnh núi Côn Luân, hắn chuẩn bị đi thử một lần. Lạc Như dạ bọn người biết sách cổ sự tình, làm người cũng đều rất không tệ, hắn chuẩn bị mời đến mấy người đồng hành, nếu quả thật có thể đi lên, liền đem đoàn người đều mang lên đi. Dĩ nhiên a, đi đi đi. Mấy người ngay lập tức đều gật đầu. Bây giờ, Côn Lôn Sơn có thể là toàn cầu nhất xôi nổi địa phương, vô số người đánh bệ đầu sợ nghĩ leo lên đi, Khương Nam, có cái kia sách cổ. Có lẽ có thể đăng lâm, bây giờ mời mời bọn họ cùng một chỗ, bọn hắn tự nhiên nguyện ý, chuyện như thế đâu có thể nào cự tuyệt. Côn Lôn Sơn đỉnh, nơi đó rất nguy hiểm, trước đó, một chút đẳng không cảnh cường giả có thể là đều khó mà đăng lâm đi lên a. Lãnh Lực Tình ngừng một chút nói, cũng không rõ ràng Khương Nam trên người có cùng Côn Lôn Sơn có liên quan nhất tông thần bí sách cổ nơi tay. Trên người của ta có kiện đặc thù đồ vật, có lẽ có thể leo lên đi. Khương Nam như thế nói với nàng. Lãnh Lực Tình lúc này tại đây bên trong, hắn chuẩn bị mang lên Lãnh Lực Tình cùng một chỗ. Nơi này khoảng cách Côn Lôn Sơn rất xa, Lục Viện Viện tổng quân bộ đại viện lái xe cỡ lớn xe Việt Dã đi ra, chờ đoàn người, dùng một cái tốc độ cực nhanh hướng phía Côn Lôn Sơn mà đi. Lại nói, ngươi có thể đem quân bộ cái kia hắc cám chiến cơ mở ra một chiếc. Trên xe, Khương Nam hỏi Lục Viện Viện. Lục Viện Viện một bên không chế tay lái, một bên lắc đầu, nói, vật kia, quân bộ chỉ có già già của ta trở lên cấp đứng người mới có tư cách vận dụng. Nói xong, nàng hướng Khương Nam liếc mắt, ngươi cũng đừng đánh cái kia chiến cơ chủ ý, đây chính là quân bộ mạnh nhất vũ khí. Đáng tiếc a. Nam than thở, cái kia chiến cơ nếu là có thể mở ra một chiếc, trước mắt tuyệt đối có khả năng hoành hành trừ địa phương. Lập tức, hắn nhìn về phía Lãnh Lực Tình, cùng Phan Lôi cùng một chỗ, hỏi thăm Phan phụ Phan Mâu tình huống, sau đó biết được, hai vị lao nhân bây giờ tại Lãnh gia qua phi thường tốt, Lãnh Lực Tình ngày thường đang chiếu cố hai người, Lãnh Thiết Bạch cũng đang chiếu cố hai người, mà lại, Lãnh Thiết Bạch so Lãnh Lực Tình còn muốn để tâm, quả thực là đem hai vị lão nhân coi là cha ruột mẹ ruột. Khương Nam không khỏi cười một tiếng, lúc trước hắn đánh Lãnh Thiết Bạch một trầu. sau đó tại Lãnh gia lúc, đối phương bị hắn phụ thân mang theo tới cửa hắn nói xin lỗi, sau đó không lâu, hắn lại luyện chế ra tất bảo túi thể tán, nhường Lãnh gia thêm gia không ít cường giả làm cho đối phương ở trên đây chịu không ít có ích, chính là làm đối phương tại kế hướng hắn đạo xin lỗi xong về sau, đối với hắn chẳng những không có nửa phần cựu thị, ngược lại là trở nên hết sức sùng bái, nhưng khi kia tại lãnh ra nhìn xem hắn lúc, đơn giản liền là một bộ tiểu đệ xem đại ca bộ dáng. Giờ đi lãnh ra lúc, đối phương hứa hẹn nhất định chiếu cô thật tốt fan phụ fan mẫu hai vị lão nhân, hiện tại xem ra, thật sự chính là vô cùng dụng tâm. Dừng một chút, hắn đối lãnh dược tình nói, cho tiểu tử kia thông tin, khiến cho hắn đến dưới chân núi Côn Lôn chờ chúng ta, dẫn hắn lên Côn Lôn Sơn đỉnh. Hắn nói bổ sung, khiến cho hắn không muốn đem chuyện như thế lộ ra ra ngoài tự mình biết là có thể. Cùng lúc đó, chính hắn lấy điện thoại di động ra, bấm lưu Ly Tuyết dãy số, cũng thông tri Ly Tuyết đến đầy cô lon. Ly Tuyết mặc dù là vùng biển sinh linh, bình thường ở giữa ở đáy biển, nhưng trên lục địa công cụ chuyển tin trời cũng đều có. Xe vượt ra tốc độ rất nhanh, lục viện viện đối cô lon sơn vị trí cũng quen thuộc, đại khái đi qua sau 9 ngày, đoàn người rốt cục đi vào dưới chân núi cô lon. Mà sở dĩ hao phí 9 ngày, đó là bởi vì bây giờ địa cầu tại cực tốc mở rộng, tương thổ dọc theo rất rất nhiều, quân bộ đại viện tới đây khoảng cách đã so thiên địa đột biến trước lớn rất nhiều lần. Đi vào dưới chân núi Bọn hắn sắp xếp cẩn thận xe việt dã, Lãnh Tiết Bạch cùng Lưu Ly Tuyết cũng đến, rất nhanh, hắn mang theo lục viện viện đám người tuần tự tìm tới hai người. Nam ca. Lãnh Tiết Bạch vừa nhìn thấy Khương Nam liền tiến lên đón, mặt tràn đầy sùng bái. Gần đây, Khương Nam danh tiếng có thể nói là danh chấn chúng tổ, giết thú tông số 10 lệ tử, giết Bắc Hải thái tử đám người, thậm chí liền đẳng không cảnh cường giả đều đã bắn giết qua, hắn đối Khương Nam sùng bái càng đậm, khiến cho hắn tới Lôn, hắn Đỉnh, chính là không ngừng chạy tới. Không sai. Cương Nam cười vỗ vỗ Lãnh Tiết Bạch bà vai, mấy tháng không thấy, đối phương đã đạt đến luyện khí cảnh giới. Đa tạo huynh đệ, cha mẹ ta cho người thêm phần thoái. Phan Lôi ôm lấy Lãnh Tiết Bạch cổ, hết sức nhiệt tình. Cha mẹ của hắn tại Lãnh ra, bị Lãnh Tiết Bạch coi như cha ruột mẹ ruột chiếu cố, hắn tự nhiên là vô cùng cảm kích. Lôi Tử Ca, chúng ta người một nhà không nói hai nhà lời, đó cũng là cha mẹ ta. Chiếu cố hai người là hẳn là. Lãnh Tiết Bạch vỗ ngược nói. Sau đó, hắn quét mắt bên cạnh Lãnh Lực Tình, hừ một tiếng, toàn bộ một bộ xem Lãnh Lực Tình khó chịu dạng. Cái này khiến Lãnh Lực Tình im lặng. Ta không hiểu rõ người đường đệ này vì cái gì luôn luôn nhằm vào nàng. Ái Yidi, tiểu thôn thôn theo Lưu Ly Tuyết cùng đi, lúc này lộ ra một đôi xinh đẹp cánh nhỏ, chậm gì gì theo Lưu Ly Tuyết đầu vai bay xuống Khương Nam trên vai, mắt to chớp chớp, hết sức thân mật lễ mề Khương Nam gương mặt, mọc cánh cá heo, lánh tiết bạch trước mắt. Không chỉ có là hắn, Liên liền Lục Viện viện cùng Hạ Tâm Vũ mấy người, cũng là không khỏi lộ ra sắc mặt khác thường. Không phải cá heo, là một loại sinh linh thần bí, cụ thể là cái gì, trước mắt chúng ta cũng không biết, thế nhưng hẳn là cực kỳ bất phàm. Khương Nam làm mấy người nói rõ lý do. Sau đó Hắn làm nơi này mấy người đơn giản lẫn nhau giới thiệu xuống. Nam ca, thật có thể leo lên Côn Luân Sơn đỉnh. Nơi này thật không đơn giản." Lãnh Tiết bèn hỏi, "Thiên địa đột biến về sau, Côn Luân Sơn bây giờ là nhất làm cho người ta chú mục một nơi, đỉnh núi xuất hiện một tòa thần bí cung điện, tách ra cựu sắc thần quang, mỗi đêm đều có vô số tu sĩ đến đây, thậm chí liền Tây Phương đều có không ít tu hành thế lực vì vậy mà đến đây trung thổ mong muốn leo lên Côn Luân Sơn đỉnh, nhưng kết cục lại đều không ngoại lệ, đều là cuối cùng đều là thất bại, đã có gần vạn tu sĩ bởi vì cưỡng ép trùng kích Côn Lôn Sơn đỉnh mà chết ở trong núi, thậm chí có đàng Không cảnh cường giả đổ máu trong đó, Khương Nam xưng có thể leo lên Côn Lôn lên đỉnh, thật sự là khiến cho hắn hết sức rung động. Bên cạnh cách đó không xa, Lưu Ly Tuyết cũng nhìn về phía Khương Nam. Không thể hoàn toàn xác định có thể leo lên đi, thế nhưng, có bảy thành trở lên hy vọng đi. Khương Nam nói, dứt lời, hắn mời đến đoàn người, không nữa dừng lại, bắt đầu leo núi. Côn Lôn Sơn đang kéo dài rất cao, bây giờ đã đến 5 vạn mét độ cao so với mặt biển, mỗi một ngày đều có rất nhiều tu sĩ đến đây. Hắn mang theo đoàn người, tìm cái nhất không để cho người chú ý vị trí bước vào Côn Lôn Sơn, sau đó không lâu đi vào khoảng cách Côn Lôn Sơn đỉnh 2000 mét chỗ vị trí. Đi vào vị trí này về sau, Côn Lôn Sơn đỉnh tòa cung điện kia đã là có khả năng rõ ràng thấy, có cựu sắc thần quang không ngừng từ đỉnh núi lên vương vãi xuống, khiến cho đoàn người đều là sinh ra một cô áp lực cực lớn đến, tự hồ lại tiến tới một bước liền sẽ bị tại chỗ đập vụn. Khương Nam nhường mấy người đầu ở chỗ này không cần đi phía trước, tay phải lay nhẹ, trong không gian giới chỉ cái kia tông sách cổ xuất hiện trong tay. Ta thử trước một chút đi lên trèo lên." Hắn nói mấy người nói. Lãnh Tuyết Bạch, Lãnh Lực Tình cùng Lưu Ly Tuyết nhìn xem Nam trong tay xuất hiện sách cổ, đối với cái này mặc dù không rõ, nhưng lại đoán được này tông sách cổ khẳng định không đơn giản, đều là lộ ra vẻ khác lạ. Bất quá lại là cũng không có hỏi nhiều. Cẩn thận." Lục viện viện trầm giọng nói. Trình Tử Tề cũng mở miệng, nếu là tình huống không đúng, lập tức lui về tới. An toàn là số 1. Mặc dù tại Côn Lôn Sơn bên trong thần bí không gian lúc, Khương Nam trong tay sách cổ dẫn động tới đỉnh núi cung điện Cửu Sắc thần quang, làm đến bọn hắn suy đoán cái này cùng đỉnh núi tòa cung điện kia có quan hệ, nắm lấy nó có lẽ có thể đạt đến Côn Lôn Sơn đỉnh, thế nhưng, này dù sao chẳng qua là suy đoán mà thôi, tình huống thực tế như thế nào, bọn hắn ai cũng khó mà nói. Khương Nam gật đầu, nắm lấy thần bí xách cổ, hít sâu một hơi, chậm rãi hướng Côn Lôn phía trên trèo lên đi. Rất nhanh, hắn bước vào khoảng cách Côn Lôn Sơn đỉnh cuối cùng hai trong phạm vi ngàn mét. Cái phạm vi này bên trong, các cái vị trí đều là không ngừng có cựu sắc thần quang thổi qua, vô cùng nguy hiểm, nhưng mà, theo hắn cầm sách cổ tiến vào bên trong, sách cổ lại không tự chủ được bắt đầu rực rỡ, một chút cựu sắc thần quang rơi đến, trực tiếp theo hắn bên người tìm tới, may may cũng chưa từng ảnh hưởng đến hắn. Thậm chí, giờ khắc này, hắn cảm giác trên thân không có áp lực, hướng Côn Lôn Sơn đỉnh đạp đi quá trình bên trong, giống như là đi ở trên đất bằng. Cái này khiến hắn hơi sắp thái vui mừng sinh ra, mà đối nghiệp tục đi lên, rất đi mau qua trọn vẹn hơn 1000 mét khoảng cách Côn Lôn Sơn đỉnh chỉ có 500m khoảng cách, theo đỉnh núi vương vãi xuống, cự sắc thần quang vẫn như cũ chưa từng ảnh hưởng đến hắn, hắn vẫn như cũ không có cảm giác được mảy may áp lực. Có khả năng. Ngay sau đó, trong mắt của hắn không khỏi sinh ra trong vắt tin mang. Nắm lấy này tông sách cổ, Côn Lôn Sơn đỉnh và cung điện kia, vậy mà thật không áp bức hắn, có thể thông suốt không trở ngại. Chương 66, kinh người thần trận. Khoảng cách Côn Lôn Sơn đỉnh còn có cuối cùng 500m, đỉnh núi cung điện có thể thấy rõ ràng, cự sắc thần quang từng kia từng sợi. Khương Nam nắm sắc cổ, đứng ở tại chỗ không tiếp tục tiến lên, không hề chớp mắt nhìn xem tòa cung điện kia. Cùng một thời gian, Hạ Tâm Vũ cùng Lục Viện viện đám người đều động dung. Quả nhiên có thể làm. Phan Lôi ánh mắt lộ ra tinh mang. Nắm lấy cái kia tông thần bí sắc cổ, bây giờ, Khương Nam rõ ràng không có có nhận đến Côn Lôn Sơn Cựu Sắc thần quang mảy may ảnh hưởng đến. Bên cạnh, Lãnh Tất Bạch, Lãnh Ngược Tình cùng Lưu Ly Tuyết thì là đầy dây rung động, bây giờ, Côn Lôn Sơn Cựu Sắc thần quang lóe mắt, mỗi ngày đều có vô số tu sĩ chạy tới nơi này, như toàn đang lâm đi lên, tây phương đều có không ít thế lực đến đây chung tổ, thử dùng đủ loại phương pháp trùng kích Sơn, tuy nhiên lại cũng vô dụng thậm chí có đẳng không cảnh cường giả bởi vì cưỡng ép trùng kích mà táng tại này Côn Luân Sơn ở giữa, nhưng mà bây giờ, Khương Nam nắm lấy một bộ quyển. Chúng, vậy mà lại như vậy hào không bị ảnh hưởng. Cái này, ba người sợ run. Cũng là lúc này, phía trước, Khương Nam lưu lại, rất nhanh liền lần nữa tới đến Lưu Ly Tuyết cùng lục viện viện đám người phụ cận. Mấy người nhìn xem hắn, từng cái trong mắt sen lẩn tinh mang, tuy là lạnh nhạt như Lạc Như Giả cũng không ngoại lệ. Thật sự là, Côn Luân Sơn quá mức vi phạm, mà bây giờ, Khương Nam rõ ràng có khả năng đăng lầm Côn Luân Sơn, có thể mang theo bọn hắn cũng cùng một chỗ lên đi lên. Các người đi ở bên cạnh ta sẽ không có sự tỉnh." Khương Nam đối mấy người nói, hắn nắm lấy thần bí sách cổ, nhường mấy người đứng tại hắn một trường phạm vi bên trong, từng bước một hướng Côn Lôn Sơn đỉnh trèo lên đi. Thần bí sách cổ phi phạm, lúc này tại đây bên trong, tự chủ tản mát ra từng tia từng tia ánh sáng nhạt, hắn dùng này sách cổ hộ thể, khiến cho bên cạnh hắn lục viện viện mấy người cũng hoàn toàn không bị ảnh hưởng, sau đó không lâu, rốt cục leo lên Côn Lôn Sơn đỉnh chót. Thật, thật đi lên. Leo lên Côn Lôn, mấy người đều là không khỏi xúc động, mặt mũi tràn đầy đều là kinh hỉ, Lãnh Thiết Bạch thậm chí hơi hơi phát run. Bây giờ Liên đằng không cảnh cường giả đều không lên được nơi này đến, thậm chí, liên mạnh nhất quân bộ cũng cầm nơi này không có biện pháp nào, nhưng bọn hắn lại thật đang lâm tới, lúc này đứng ở đỉnh núi Côn Lôn, lông tóc không hư hại. Sau một khắc, đoàn người nhìn xem đỉnh núi Côn Lôn, không khỏi lộ ra càng rung động biểu lộ. Này, cái này. Phóng tầm mắt nhìn tới, Côn Lôn Sơn đỉnh vân vụ vần quanh, nơi trung tâm nhất, một tòa cung điện to lớn hoành hé lên, cũng không xa hoa, nhưng lại tràn đầy vô cùng tăng thương khí tức, cũng không biết cụ thể tồn tại cỡ nào lâu đời truy nguyệt, bờ, đủ loại dị tượng vần quanh. Trịnh tòa cung điện đều bao quanh cựu sắc thần quang, giống như là trên 9 tầng trời rơi xuống dưới một tòa thần điện. Lại, ngoài ra, này Côn Lôn Sơn đỉnh sóng linh khí nồng có chút kinh người, so trên địa cầu bây giờ địa phương khác mạnh rất rất nhiều, gần như là trời cùng đất khoảng cách, cung điện xung quanh mở, đến không hết gì gốc kỳ thụ hành hiện lên, mỗi một gốc lên đều kết lấy không ít linh quả, lấp nhá lấp nhí, hợp lại cùng nhau số lượng, ít nhất cũng vượt qua vạn số. Trong lúc nhất thời, đoàn người con mắt đều phát sáng lên, hưng hơi hơi phát run. Vượt qua vạn đếm được linh quả Từ tiên điệu đột biến đến nay, trên địa cầu đã biết sinh ra linh quả tổng số, cộng lại cũng không có có nhiều như vậy a. Dù cho là Khương Nam cũng không khỏi đến vì đó động dung, hơn vạn số lượng linh quả, hình tượng này quả thật có chút hung vĩ. Cho dù là kiếp trước, tu vi của hắn đạt đến ngạo tinh cảnh giới, cũng chưa từng duy nhất một lần thấy qua nhiều như vậy linh quả. "Trước hai xong, đừng rời bỏ ta quá xa." Hắn mang theo đoàn người, hướng những cái kia kết có linh quả dị gốc kỳ thụ tới gần, sau đó, một ngày từ đầu ngắt lấy. Quá trình này kéo dài 3 canh giờ, sau 3 canh giờ, mấy người đem tất cả linh quả toàn bộ hái xuống, tổng cộng hơn 1 vạn 6000 miếng. Sau khi xuống núi chưa đều, Khương Nam cười nói, "Hơn 1 vạn 6000 miếng linh quả." Lúc này toàn bộ đặt ở hắn trong không gian giới chỉ. Lạc Như Giả, Trình Tử Tệ, Hạ Tâm Vũ cùng Lưu Ly li Tuyết cả đầu, từng cái đều hết sức kinh hỉ. Này chút linh quả đối ngự khí cảnh bọn hắn đã là không có tác dụng gì, nhưng đối phía sau bọn họ Bạch Vân Tự, ngũ Hành Lâu, Huyền Cầm Các cùng Đông Hải, nhưng đều là một bút kinh người bảo tàng, có thể khiến cho riêng phần mình tông môn thực lực tăng lên một đoạn dài. "Ra ra đến cười nở hoa." Lục Viện Viễn nói. "Hơn 2000 miếng linh quả, nay dù cho là đối quân bộ mà nói, đó cũng là nhất tông bảo lồ." Lãnh Tình cùng Lãnh Bạch là kích động thân thể đều đang phát run, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Này chút linh quả đối ngự khí cảnh trở xuống tu sĩ đều có tác dụng lớn, dùng này chút linh quả, đầy đủ hai người bọn họ trong thời gian ngắn bước vào ngự khí cảnh tốc độ, sau đó còn sẽ có rất nhiều còn thừa xuống tới. Dùng này chút còn thừa xuống tới linh quả, đủ có thể khiến bọn hắn lênh ra trong khoảng thời gian ngắn đi ra 20 cái trở lên ngự khí cường giả, thực lực sẽ to lớn tăng lên. Khương Nam cười nhìn lấy đoàn người xúc động, tự nhiên là có thể hiểu được mấy người lúc này đang suy nghĩ gì. Cũng là lúc này, ánh mắt của hắn di chuyển, chậm mà rơi vào cách đó không xa. Cái chỗ kia sinh ra một gốc cao một thước tạ hữu cỏ non, cây cỏ hiện ra một bạc Đỉnh chỗ kia có một viên hải nhi to như nắm tay trái cây, trên đó sinh ra từng đoàn từng đoàn màu bạc vân rơi, giống như là từng đoàn từng đoàn màu bạc lốc xoáy. Lục viện viện đám người tự nhiên phát hiện sự khác thường của hắn, theo ánh mắt của hắn nhìn lại, đều thấy được màu bạc linh quả. Tựa hồ rất bất phàm. Lục viện viện nói, Lưu Ly Tuyết mấy người cũng gật đầu, đều cảm thấy này miếng linh quả không tầm thường. Gió quả, cổ hiển sinh vật phong thần từng qua được một viên. Bước này linh quả luyện hóa về sau, có thể tại trước mắt sinh ra ngự phong năng lực, luyện tập đến thuần thục, tại chưa bước vào đẳng không trước, cũng có thể làm đến ngự không phi hành, mượn sức gió bay lượn. Khương Nam nói. Tiếp trước, rất nhiều linh quả bị phát hiện, phơi sáng tại thế, đối với một chút đặc thù linh quả, hắn tự nhiên sẽ hiểu. Nay vừa nói, Lữ Ly Tuyết cùng Hạ Tâm Vũ đám người đều không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, "Này miếng linh quả, luyện hóa sau có thể sinh ra ngự phong lực. Luyện tập đến thuần thục về sau, có thể làm đến ngự phong bay lượn." Thật như như thế, đây chính là giá trị vô lượng. Khương Nam dùng thần bí sách cổ hộ thể, mang theo Lục Viện viện đám người cùng một chỗ di chuyển, đi vào gió quả trước, đem lấy xuống. Nhìn xem này miếng trái cây, hắn ánh mắt lộ ra tinh mang. "Này miếng gió quả rất bất phàng, dùng hắn bây giờ tu vi, luyện hóa này miếng gió quả về sau, Chắc chắn trước tiên liền có thể đem ngự phong lực luyện tập đến thuần thục, sau đó có thể dùng bực này sức gió ngự không mà đi, rất nhiều chuyện đều đưa thuận tiện rất nhiều. Dừng một chút, hắn đem gió quả thu hồi, chuẩn bị về sau luyện hóa, nhìn về phía Côn Luân Sơn đỉnh ở trung tâm tòa cung điện kia. Cung điện xưa cũ, sen lẫn kinh người tang thương khí tức cùng tuế nguyệt khí tức, giống như là có thời gian trường hạ tại xung quanh bờ lưu động. Vào xem. Dừng một chút, hắn mời đến vài người, dùng sách cổ thể, hướng phía cung điện tới gần. Bây giờ, Côn Lôn Sơn đỉnh đã là phi thường bao la, thế nhưng, tòa cung điện này không thể nghi ngờ mới là trọng yếu nhất chỗ. Hắn mang theo đoàn người rất nhanh tới gần đến cung điện Vũ Cận. Cung điện cao 9 trượng, dùng đủ loại khó mà nói rõ nơi phát ra thạch một xây dựng mà thành, cửa chính có lớp trừng cao khoảng 1 trượng. Khương Nam dừng một cái chớp mắt, cầm sách cổ nhẹ nhàng đẩy, cao khoảng 1 trượng cửa chính, nhất thời hướng phía hai phía mở ra. Một cỗ càng dày đặc tăng thương khí tức từ sau cửa tuôn ra, như người sinh ra một cỗ đi tới Hồng Hoang thời đại cảm giác. Khương Nam tại tại chỗ lại dừng một chút, sau đó mới làm mang theo đoàn người, bước vào trong điện. Trong cung điện hết sức trống trải, chỉ có 9 cái cột đá lên, mỗi một cây trụ đường tính đều là hơn 1 trượng, mỗi một cây trên trụ đá đều khắc ấn đủ loại cổ lão phơi hơi tán phát ra ánh sáng, phân biệt bảy biển ra một đạo khác biệt màu sắc. Ngươi lai, like, tòa cung điện này trôi tản ra cựu sắc thần quang, là như thế tới, mỗi một cây trụ phát ra một loại khác biệt ánh sáng." Lục Viện Viễn nói. Mấy người khác tự nhiên cũng nhìn ra điểm này, lúc này đều hiểu cung điện cựu sắc thần quang từ đâu mà đến. Khương Nam không hề chớp mắt nhìn xem này chín cái cây cổ đá, phát hiện trên đó đạo văn phân biệt là xuất từ người khác nhau. Tòa cung điện này, hợp chín người lực lượng sở kiến. Hắn tự nói, sau đó lại nghĩ tới Côn Lôn Sơn bên trong luân hồi bố cục, cái chỗ kia luân hồi cục, cũng là lập xuống tòa cung điện này chín người hợp lực bố trí xuống. Hắn chấm tư, càng thêm nghiêm túc quan sát 9 cái trên trụ đá đủ loại đạo văn, mà đi sau hiện, này chút đạo văn đóng dấu tại chín cái trên trụ đá, chín cái cột đá giữa lẫn nhau đứng ở không cùng vị trí, tựa hồ là hợp thành cái gì đặc thủ cách cụ. Dừng một chút, hắn đi lên phía trước, đi vào 9 cái cột đá vị trí trung tâm, tầm mắt từng cái quét qua trên cái cột đá. Trong tay hắn, thần bí sách cổ tại giờ khắc này rực rỡ, lúc này cũng là lượn lờ ra 9 loại khác biệt màu sắc, cùng chín cái trên trụ đá đạo văn hô ứng lẫn nhau, khiến cho Khương Nam lập tức giật lên, con ngươi cũng không khỏi đến mở to mấy phần. Giang Hàn quan sát này, 9 cái trên trụ đá một vài bước đạp văn, theo sách cổ rực rỡ cùng 9 cái cột đá hô ứng lẫn nhau, hắn nằm sách cổ, mơ hồ trong đó thấy được một tòa đại trận đáng sợ, đem chọn cái côn luôn sơn đều bao phủ tại trong đó. Sau đó, cơ hồ là sau một khắc, dùng 9 cái cột đá làm trung tâm, trên mặt đất từng mảnh từng mảnh văn in dấu hiện hiện, bao trùm toàn bộ cung điện, bao trùm toàn bộ côn luôn sơn đỉnh, tại trên mặt đất, tản ra 9 loại không giống nhau hào quang. Cái này, đây là lục viện viện đám người kinh dị. Giờ khắc này, nhìn dưới mặt đất đột sinh ra này chút văn dấu, các nàng cảm giác linh hồn hồ cũng muốn vỡ Một cỗ đáng sợ phong ấn lực lượng cùng kinh người sát phạt lực lượng cùng tồn tại, như muốn đem vũ trụ hồng hoang đều cho xe rách. Khương Nam nắm lấy thần bí sách cổ, loại cảm giác này so bất luận cái gì người đều rõ ràng, mồ hôi lạnh cũng không khỏi đến sống ra. Một tòa thân trận, nương tụ phong ấn sát phạt là một thể. Hắn tim đập nhanh. Trên con đường tu hành có trật tự, đi đến nhất định cấp độ tu sĩ đều biết, cụ thể lại phân làm mấy trận, sát trận cùng phong ấn chi trận các loại hiệu quả khác biệt trận pháp, tiếp trước đi đến ngạo tình cảnh về sau, đối với trận một trong đạo hắn tự nhiên biết, cũng sẽ chút trật Thế nhưng, khủng bố như vậy lại trận, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Hắn có khả năng cảm giác được rõ ràng, nơi này này tông thần trận một khi mở ra, như vậy, cho dù là hóa tiên cảnh đỉnh phong cường giả bị bao phủ ở bên trong, cũng tuyệt đối sẽ trong nháy mắt biến thành tro bụi, liền thời gian phản ứng đều không sinh ra đến, thậm chí, coi như một mảnh đại thế giới, cũng có thể tại tùy tiện ở giữa ma diện. Cái này khiến hắn sợ hãi, khó có thể tưởng tượng tòa đại trận này đến cùng là cái nào chín người bố trí xuống, đến cùng là kinh khủng bực nào tu vi, mới có thể bố trí xuống như thế tòa kinh thiên thần trận. Chương 67, Hải Vương cung tất lệnh, đứng tại chín cây cột ở giữa, Khương Nam khó mà không rung động, như thế đại trận thực sự quá kinh khủng cũng là lúc này, Sách Cổ run run, tán ra cựu sắc hào quang càng đậm, cùng chín cây cột hô ứng càng mạnh. Mặt đất rương ra trận văn tách ra dị quang, khiến cho Sách Cổ lên cựu sắc hào quang lại dày đặc chút. Khương Nam theo động dung, nắm lấy Sách Cổ, hắn sinh ra một loại cảm giác, lúc này, chính mình giống như có khả năng khống chế côn lôn sơn lên thần trận này. Cái này khiến hắn kinh hãi, sau đó, hắn nắm Sách Cổ, thử lấy ý niệm đi vận chuyển tòa đại trận này, nhất thời, trận run, run xanh. Một cỗ kinh người sát niệm hạo ra, giống là có thể đem tiên địa vạn vật đều cho ma diện, chấn động lục hợp Bắc Hoang. Nay đem lục việp đi Phan Lôi cùng Hạ Tâm Vũ đám người bị hù mảnh liệt run rẩy, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người vẻ mặt đều là trắng. Sau đó, sau một khắc, mấy người ngẫu nhiên ở giữa đều phát hiện Khương Nam dị dạng, từng cái vẻ mặt lại là khế động. "Nam tử, ngươi làm?" Phan Lôi trừng mắt. Những người khác cũng đều nhìn về Khương Nam. Khương Nam gật đầu, tầm mắt lại là không hề chớp mắt rơi trong tay sách cổ bên trên, lộ ra vừa mừng vừa sợ biểu lộ. Mượn này thần bí sách cổ, hắn vậy mà thật có khả năng trưởng không côn lôn sơn lên này tỏa kinh thần trận. "Thật, thật là ngươi. Ngươi có thể khống chế này chút văn dấu." Đoàn người tim đập nhanh. Lục viện viện kế Phan Lôi về sau, lại một lần hỏi. Khương Nam gật đầu, hắn nắm thần bí sắc cổ, ý niệm khế động, nhường trồi lên đại trận chìm xuống, sau đó, chỉnh toàn đại trận sau đó một khắc chính là yên lặng lại, dần dần ẩn mốc, hắn ý niệm khế động, nghĩ đến nhường đại trận lần nữa trồi lên tách ra giết sạch, sau đó, đại trận chính là lại xuất hiện, bắn tung tóe kinh người sát khí, hắn nắm lấy sách cổ tại trong cung điện các bước, ý niệm khế động, nhường đại trận tuân ra chín đạo giết sạch vờn quanh đến bên cạnh hắn, sau đó, sau một khắc liền thật thực hiện. Cái này, Lục viện viện đám người thấy một màn này, từng cái nghẹn họng nhìn chân trối. Khương Nam Vậy mà thật có khả năng khống chế nơi này hết thảy. Khương Nam chính mình thì là càng thêm kinh hỉ, đem trong tay sách cổ cầm chặt hơn mấy phần, thực sự không hề nghĩ tới, tại Tây An tọa kia trong mộ lấy được sách cổ, vậy mà kinh người như vậy, khiến cho hắn có thể khống chế Côn Lôn Sơn lên thần trận này. Nhi đồng lúc, đại khái nguyên nhân hắn cũng đoán được, sở dị hắn nắm lấy sách cổ có thể bình yên bước vào Côn Lôn Sơn đỉnh, lại có thể khống chế nơi này kinh thiên trận trận, làm là bởi vì sách cổ lên lưu lại có bố trí luân hồi cục chín người kia khí tức. Mặc dù hết sức miễn cưỡng, xa xa không phát huy ra toàn bộ năng, nhưng ở Côn Lôn Sơn phạm vi, có thể không sợ hết thảy ánh mắt của hắn kịch liệt lấp lánh. Năm Lấy này tông sách cổ, ngày sau, nếu là có thể đem địch nhân dẫn tới Côn Lôn Sơn đến, vậy liền sung sướng, dùng này sách cổ điều khiển Côn Lôn Sơn lên thần trận này, hóa tiên định phong cảnh người đến, hắn cũng có thể trong chấp mắt liền cho giết đi. Thật sự là thần trận này uy năng quá cường đại, dọa người tới cực điểm. Nghĩ như vậy, hắn năm lấy sách cổ, dừng một chút, ý niệm lại cử động, làm thần trận này một lần nữa lại ẩn nấp xuống, bốn phía khôi phục lại như trước trạng thái. Khương huynh, ngươi đây thật lạ. Là... Trình Tử tê hít một hơi lãnh khí. Lưu Ly tuyết mấy người cũng đều là mang theo dung động. Tỉnh ý trong lúc nhất thời khó mà đàn đi. Sau đó, thẳng đến quá khứ mấy chục hô hấp, mấy người mới là thoáng bình tĩnh trở lại. Nơi này Lạc Văn có thể dụng tâm quan sát linh hội, mặc dù không có thể làm tu vi của chúng ta có trực tiếp tính tăng lên, nhưng chỗ tốt nhưng cũng vẫn như cũng là không nhỏ, bản nguyên khí chí ít có thể dùng tráng lớn mấy lần, lại so với trước càng thêm tuần túy. Khương Nam lúc này nói, hắn đứng tại chín cái cột đá ở giữa, mấy người khác cũng đều tại hắn bên người, tại lời của hắn dưới, cũng bắt đầu linh hội. Chín cái trên trụ đá, Lạc Văn từng sợ, đều là cực kỳ thâm ảo, Khương Nam dụng tâm quan sát chỉ cảm thấy giống như là thấy được từng mảnh từng mảnh trời sao rộng lớn vô ngẩn, thấy được từng mảnh từng mảnh vô biên vô tận đại địa, hắn ý vị vô cùng mêng mông. Hắn ngồi ngay ngắn trên cây cột ở giữa, nghiêm túc quan sát này chút đạo văn, nghiêm túc lính hội. Bên cạnh, mấy người khác cũng như hắn. Rất nhanh, trọn vẹn mấy ngày đi qua. Một ngày này, hắn mở hai mắt ra, đối với mấy cái này đạo văn lính hội đạt đến một cái cực hạ, tu vi không có biến hóa chút nào, nhưng bản nguyên khí lại là tăng tưởng nhiều gấp mấy lần, sinh ra một cái chất biến, về mặt chiến lực ít nhất mạnh gấp 5 lần. Lục viện viện cùng Hạ Tâm Vũ đám người lúc này vẫn còn tiếp tục lĩnh hội. Hắn dừng một chút, đem phong quả theo trong không gian giới chỉ lấy ra, liền ở tại chỗ luyện hóa, vận chuyển tiên tâm quyết, khiến cho bên trong dược tính dung nhập thân thể mỗi một cái góc. Bực này luyện hóa kéo dài đến nửa ngày tà hữu, nửa ngày về sau, hắn bên ngoài cơ thể, từng tia từng sợi âm sắc sức gió sen lẫn mà ra, giống như là thái cổ thần huy, thân thể của hắn thoát ly mặt đất, chậm rãi đàng không, rất nhanh bay lên cao hơn bảy trượng. "Tốt." Hắn khẽ nói. "Luyện hóa phong quả." Hắn có ngự phong lực, lúc này, là dùng phong lực vận chuyển chính mình thân thể bay lên. Đồng thời, bây giờ, hắn dùng phong lực vận chuyển bản thân đàng không, nhưng thật ra là có thể bay đến rất cao co như là vạn mét độ cao cũng không có vấn đề, sở dĩ lúc này chỉ bay bảy trượng, đó là bởi vì cung điện độ cao có hạn, hắn lúc này vẫn là tại trong cung điện bộ, như tiếp tục đi lên bay lượn, đạo mắt liền sẽ chạm tới cung điện đỉnh chót. Lục viện viện cùng Hạ Tâm Vũ đám người lúc này vừa lúc dừng lại lĩnh hội 9 cây cột lên đạo văn, đối với mấy cái này đạo văn lĩnh ngộ đạt đến một cái cực hạng cấp độ, bản nguyên khí mạnh mẽ hơn không ít, tại lúc này nhìn thấy màn này, từng cái trong mắt đều là không khỏi lộ ra kinh ánh sáng dị sắc tới. "Chúc mừng a, lực khí cảnh là có thể phi hành." Hạ Tâm Vũ nói, trong mắt mang theo từng tia từng sợi tinh mang. Con đường tu hành Dưới tình huống bình thường, tu sĩ chỉ có đi đến đàng không cảnh sau mới có thể phi hành, bây giờ, Khương Nam tại ngự khí cảnh giới liền có đàng không năng lực, này hết sức phi phàm, rất nhiều chuyện đều sẽ trở nên nhẹ nhóm rất nhiều cùng có lợi rất nhiều. Phong quả, thật sự là mạnh mẽ lại tiện lợi linh quả. Lưu Ly Tuyết thở dài. Nàng biết, Khương Nam đây là luyện hóa cái kia viên phong quả, có thể rõ ràng cảm giác được có mạnh mẽ sức gió đang của chàng. Nam Ca Phi Vũ, Lãnh Tuyết Bạch vọt ngựa, một mặt biểu tình hâm mộ, không biết ta lúc nào cũng có thể làm được bay lượn, trên bầu trời bay, ngắm lại liền rất đẹp trai. Dù cho là trình tử tề đám người, cũng đều là mắt bao hàm tinh mang, đối với đằng ở không trung bay lượn đều là phi thường dư tới. Khương Nam cười khẽ, không chế sức gió một lần nữa trở về mặt đất. Đối với bay lượn chuyện như thế, hắn bây giờ cũng không có có cảm giác gì đặc biệt, dù sao, hắn kiếp trước đạt đến ngạo tinh cảnh giới, liền tinh không đều bước vào, đơn giản đẳng không bay lượn cùng bước vào tinh không so sánh, căn bản liền không coi là cái gì. Côn Lôn Sơn đỉnh tòa cung điện này vô cùng chống trải, dùng 9 cái cột đá làm trung tâm, tựa hồ là chống đỡ lấy hết thảy. "Đi thôi, xuống núi." Khương Nam mời đến mấy người nói. Côn Lôn Sơn lên 9 cái trên trụ đá Những cái kia đạo văn thơ mạo khó lượng cực kỳ kinh người, nhưng dùng bọn hắn bây giờ tu vi cảnh giới, có thể tìm hiểu đoạt được thực sự là có hạng, bây giờ đã là đạt đến trước mắt được hạng, tiếp tục ngừng lưu tại nơi này đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Ngay sau đó, một ngày này, hắn mang theo đoàn người rời đi, dùng sách cổ hộ thể, sau đó không lâu chính là đi xuống côn Luân Sơn. Lục viện viện điều khiển xe việt dã rời đi côn Luân Sơn, sau đó không lâu, tại phụ cần một cái trong huyện thành nhỏ duy nhất một lần tìm mấy trăm cây rất lớn bao tải trở về, Khương Nam đem trong không gian giới chỉ linh quả lấy ra, chia đều cho mọi người, đoàn người riêng phần mình đều phải hơn 2000 miếng. Đồng thời, ở cái địa phương này, hắn cùng Lãnh Lực Tình Lãnh Tiết Bạch tách ra, để cho hai người mang theo linh quả trực tiếp hồi trở lại Lãnh ra. Đường lên chú ý an toàn, linh quả không muốn bại lộ. Hắn đối hai có người nói, "Bá phụ bá mẫu, ta cầu các người rồi. Cha mẹ ta làm phiền các người. Phan Lôi cũng mở miệng. "Nam ca yên tâm, Lôi tử ca yên tâm, có ta đây. Coi như ta chết, cũng tuyệt không nhường hai người chịu một điểm thương." Lãnh Tiết Bạch vỗ ngực hứa hẹn. Hắn tới côn Luân Sơn, là lái một chiếc vô cùng xa hoa vùng núi xe Việt giá tới, lúc này, xe liền tại phụ cận, cùng Thương Nam đoàn người cáo biệt về sau, Vô cùng không vui mang theo lãnh lực tình cùng một chỗ, điều khiển vùng núi xe vượt ra rời đi. Cũng không biết tiểu tử này vì cái gì đối như tình cô nương như vậy không chào đón, rõ ràng là có liên hệ mọ mủ. Phan Lôi cảm thấy vừa buồn cười lại của quái. Khương Nam cũng cười, nói thực ra, đối với điểm này, hắn cũng cảm thấy rất tò mò. Dừng một chút, hắn nhìn về phía Lục viện viện cùng Hạ Tâm Vũ đám người. Chúng ta cũng ở nơi đây tách ra đi, hữu duyên tái tụ. Hắn cười nói. Ở cái địa phương này, hắn cùng Hạ Tâm Vũ đám người tạm biệt, cùng Phan Lôi đi, Lưu Ly Tuyết cũng theo bọn hắn cùng một chỗ. Việt dã xa của hắn, tại tới Côn Lôn trước, liền nhường lục viện viện thông chi người của quân bộ đưa đến Côn Lôn Sơn cách đó không xa. Rất nhanh, hắn vào tay chính mình xe việt dã, điều khiển xe việt dã đi xa. Xe việt dã tốc độ rất nhanh, sau đó không lâu chính là chạy qua mấy ngàn dặm. Lưu Ly hồi trở lại Đông Hải sao? Trên xe, hắn hỏi Lưu Ly Tuyết, nói đến, "Ngươi là dùng phương thức gì tới?" Hắn tin tưởng, Lưu Ly Tuyết khẳng định không thể nào là đi bộ tới Côn Lôn. Lúc đến, Thuê Duyên Hải một bên máy bay chủ thằng, bất quá, trở về lúc không có cần nhắc. Lưu Ly Tuyết cười nói, "Ngươi là chủ nhà, ta nghĩ, chuyện về sau." Ta hẳn là không cần quan tâm, đúng không?" Khương Nam cười một tiếng, "Xác thực, ta đưa ngươi trở về." Lưu Ly Tuyết tính cách hắn rất thích, thoải mái hào phóng, may may không coi hắn là người ngoài xem. "A Điệp." Tiểu Thôn Thôn rơi vào Khương Nam đầu vai, trên lưng cánh càng xinh đẹp hơn, bày ra lúc mang theo nhẹ nhẹ thần uy. Khương Nam một bên điều khiển xe vượt dã, một bên vô vô tiểu ra hòa đầu. Tiểu Thôn Thôn kêu nhỏ đáp lại, lễ mề Khương Nam gương mặt, "Thật thân mà ta. Lưu Ly Tuyết che miệng khẽ, một bộ hết sức mập mờ biểu lộ, một chút, mặt chỉnh một chút, đối Khương Nam nói, "Đứng rồi, Hải Vương cung gần nhất có động tác." Có số lớn cường già đổ bộ, sắp mở bắt đầu tranh giành đại lục tranh hùng, săn bắt các phương cơ duyên. Đồng thời, cũng Hạ Đản săn giết chỉ lệnh, muốn trên đại lục tìm ra người đánh giết. Trước đây không lâu, Khương Nam đánh giết Hải Vương cung cũng không ít người, trong đó bao quát một cái đẳng không cảnh Hải Vương cung trưởng lão, này tự nhiên là chọc giận tới Hải Vương cung, Hải Vương cung chi chủ tự mình hạ lệnh, đổ bộ về sau, nhất định phải bắt được Khương Nam vô tình đánh giết. Lam Đông Hải công chúa, vùng biển Hải Vương cung vực này động nàng tự nhiên là đến. Dù sao, đó cũng không phải bị ẩn gì. Khương Nam cười nhạt, tạ nhấp nhợ. Binh tới tướng đỡ, nước tới đ ngăn. Hắn cũng không sợ hãi vô cùng. Hắn điều khiển xe vượt dã, đưa Lưu Ly Tuyết đi Đông Hải một bên, đồng thời cũng lấy điện thoại di động ra, hiểu rõ gần đây các biến hóa. Thiên địa đột biến đã sắp thời gian một năm, địa cầu các nơi đều tại kỳ biến, lại, kỳ biến trình độ càng ngày càng liệt, ngày thường không hiện ra tại thế rất nhiều tu hành thế lực, đi ra càng ngày càng nhiều, xuất hiện tu sĩ cũng càng ngày càng nhiều. Các nơi trên thế giới, trừ dãy núi kéo dài tất cao, hải dương khu vực trở nên càng càng bao la, rất nhiều cổ quái sự tình không ngừng xuất hiện. Khương Nam từng cái quét qua, trước mắt cũng không có cái gì rất đặc biệt sự tình. Sau đó Ngay tại hắn chuẩn bị thu hồi điện thoại lúc, lúc chợt ở giữa thấy một đầu tin tức, lúc này liền là động dung. Chương 68, Đầu giá hội. Tin tức là liên quan tới một buổi đấu giá, do Tây Phương lớn nhất Vũ Thiên phòng đấu giá tổ chức, đem không lâu sau bắt đầu, hắn hạ phối hữu đủ loại cổ tác phẩm nghệ thuật, thời đại trước sự vật và tên gọi cùng hiếm hoi đồ cổ hình ảnh, Khương Nam liếc mắt liền tại phối đồ bên trong thấy được một khối tang ngọc. Tang ngọc hiện ra màu xanh, thiếu sót không ít, so sánh phối đồ lên cái khác đồ cổ các loại, bề ngoài lên cũng không tính vô cùng xuất chúng, nhưng Khương Nam trong mắt lại là thứ tiên lộ ra trong Nhai Tang Ngọc, rõ ràng cùng trên người hắn có thể lái được Khải Long Hồ Sơn tọa kia động phủ bảo ngọc giống như lúc trước trùng chiếm cứ hoàn chỉnh bảo ngọc 1/4. Làm sao vậy? Phan Lôi cùng Lưu Ly Tuyết phát hiện sự khác thường của hắn, Phan Lôi mở miệng hỏi. Phát hiện tiện đồ vật, sau đó đi Tây Phương, Vũ Thiên Phòng đấu giá." Khương Năm nói. Hắn đem chuyện như thế đơn giản cùng Phan Lôi Lưu Ly Tuyết nói ra, xe việt gia tốc độ thả nhanh hơn chút, sau đó không lâu liền đem Lưu Ly Tuyết đưa đến Đông Hải Địa, bước vào trong Đông Hải về sau, mời đến Phan Lôi lưởng Vũ Thiên Phòng đấu giá mà đi. Trung độ khoảng cách Tây Phương vị trí không tính gần. Khương Nam lựa chọn hàng không mà đi, chỉ 5 tiếng liền đi đến mục đích. Từ bên ngoài nhìn lại, Vũ Thiên phòng đấu giá giống như là cổ đại cung điện, vàng son lộng lẫy, cực kỳ loa mắt. Khương Nam mang theo fan Lôi đi vào Vũ Thiên phòng đấu giá, trực tiếp đi vào phòng đấu giá giám bảo các. Giám bảo các là phòng đấu giá nơi giám định vật phẩm bán đấu giá giá trị địa phương, nếu có người muốn đấu giá mẫu dạng vật phẩm, cần đem vật phẩm đưa đến giám bảo các, giao cho giám bảo trong các nhân viên làm cơ sở xem xét, sau đó lại an bài đấu giá thời gian. Sau đó, như vật phẩm bán đấu giá ra, Vũ Thiên phòng đấu giá đem rút ra trò đấu giá tổng giá trị một thành làm tù lao. Vũ Thiên phòng đấu giá làm tây phương trước mắt lớn nhất phòng đấu giá, giám bảo các tự nhiên là phi thường lớn, bên trong giám bảo người cũng từng cái đều là ánh mắt độc đáo, Khương Nam lại tới đây, không nói thêm gì, trực tiếp lấy ra một viên linh quả. Linh quả so người trưởng thành nắm đấm còn muốn vượt xa tính toán khứ ít, phóng ánh sáng long lanh, đan sen từng tia từng sợi cổ sáng. Trong nháy mắt, giám bảo trong các giám bảo người cùng nhau đọc dùng, toàn bộ hít một hơi linh khí. Bây giờ, thiên địa lu biến, rất nhiều nơi sinh ra đặc thù linh quả, đối với này chút linh quả, này chút giám bảo người tự nhiên là biết đến. Nay các thứ giá trị vô lượng. Người bình thường dựa vào nó có thể thoát thai hoá cốt, ngự khí cảnh giới tu sĩ dựa vào nó có thể cực nhanh tăng cao tu vi, đối với thực lực mạnh mẽ tu hành thế lực mà nói đều là chân vật, một khi có người vào tay, tất cả đều là chính mình sử dụng, nhưng hôm nay lại có người đem chi lấy ra đấu giá, mà lại, nhìn qua, này miếng linh quả rõ ràng hơn xa so với bình thường linh quả kinh người. Mấy cái dám bảo người sợ ngất người, từ phòng đấu giá sáng tạo đến nay, còn chưa bao giờ tiếp vào qua chân quý như vậy đấu giá vật. Khách nhân tôn quý, này miếng linh quả giá trị thực sự quá lớn, chúng ta phải mời tỏ người ở phía trên đến đây xử lý. Một người trong đó đối Khương Nam nói, vô cùng cung ngạc. Cái khác dám bảo người cũng đều đứng dậy, toàn bộ hướng Khương Nam hành lễ, mặt mũi tràn đầy tôn trọng, không dám có chút chủ quan. Này chút dám bảo người không đốc, có thể xuất ra như thế một viên kinh người linh quả tới đấu giá, Khương Nam có thể là người bình thường sao? Có khả năng, ngoan một chút. Khương Nam nói. "Được rồi, khách nhân tôn quý, xin ngài cùng bằng hưu của ngài tại này hơi vứt bỏ hơi thở. Giám bảo các người phụ trách hành lễ, phân phó người tốt tiếp đai Chu Đáo Khương Nam cùng Phan Lôi, sau đó chóng rời đi nơi này." Nay về sau, rất nhanh, một cái lão nhân theo giám bảo các người phụ trách đi tới, chừng 70 tinh khí thần trấn trệ túc hải cảnh. Phan Lôi Độc Dung, lão nhân này đúng là một cái túc hải cảnh giả. Khương Nam vẻ mặt như thường, hắn đối Vũ Thiên phòng đấu giá hiểu rất rõ, phía sau là cái mạnh mẽ tu hành gia tộc, có đẳng không cảnh cường giả tồn tại, nơi này phòng đấu giá là gia tộc này lớn nhất nghiệp, có túc biến tu sĩ rất bình thường. Lao nhân một bộ áo bào tím, là này Vũ Thiên phòng đấu giá người tổng phụ trách, tiếp vào giám bảo các người phụ trách báo về sau, trước tiên chính là thả ra trong tay hết thảy sự tình chạy tới nơi này, thấy linh quả về sau, con ngươi cũng không khỏi đến nỗi co dù lại. Tiểu Hữu, ngươi khẳng định muốn đem này miếng linh quả đấu giá? Chuẩn xác hắn trang nghiêm, nhìn ra Khương Nam bất phàm, càng là nhìn ra linh quả giá trị kinh người, cho nên, dù cho bản thân tu vi là ở vào túc hải cảnh giới, dù cho niên tuế lên xa cao hơn Khương Nam, lúc này đối Khương Nam nhưng cũng là dùng tiểu hữu tương xứng, vô cùng khách khí. Dùng hắn túc hải cảnh tu vi, có thể cảm giác rõ rệt đi ra, Khương Nam lấy ra linh quả, có thể nói là linh quả bên trong vương giả, ẩn chứa trong đó có không gì sánh nổi hùng hậu linh năng, chỉ này một viên linh quả, chính là đủ để làm luyện khí đỉnh phong tu sĩ tùy tiện ở giữa bước vào đến ngự khí cảnh giới. Giá trị bên trên, khó mà ước lượng. Khương Nam bình nói, tự nhiên Lúc trước, hắn tại Tân Hàng chế dược chờ Tam đại tộc nơi đó vào tay không ít tiền vật, mặc dù quên đi ra 99%, chỉ để lại 1%, nhưng 1% này cũng là đủ nhiều, hắn ngày thường là không cần sầu vấn đề tiền, mà lại, bản thân hắn đối thế tục tiền tài này các thứ cũng không hứng thú, nhưng lần này, hắn nhất định phải vô xuống khối kia màu xanh tân ngọc, cho nên, nhất định phải chuẩn bị xuống tuyệt đối dư giả tiền tài. Này miếng linh quả lấy ra đấu giá, chính là vì có tuyệt đối đầy đủ tiền tài, dung tại về sau đấu giá mua hạ khối kia tân ngọc. Khối kia ngọc đối với hắn mà nói, quá chó điếu, cho ta đặt ở gần nhất một trận đập mạch sẽ lên đấu giá. Hắn nói bổ sung. Áo bào tím lao nhân gật đầu, trong mắt lóe lên trong vắt tình mang, nghiêm túc gật đầu, "Tốt." Lao phu lập tức đi an bài. Bọn hắn vua thiên phòng đấu giá đập đồ đã bán đi, đều sẽ trưng thu đấu giá tổng giá trị 1 phần 10 làm bán đấu giá thu lao. Bây giờ, Thương Nam lấy ra muốn bán đấu giá này miếng linh quả, giá trị vô cùng kinh ngợi, tuyệt đối có thể đánh ra một cái khó có thể tưởng tượng con số thiên văn, sau đó, bọn hắn vũ thiên phòng đấu giá sẽ duy nhất một lần kiếm điên. Ngay sau đó, giả này mang theo này miếng linh quả rời đi, sau đó không lâu một lần nữa đi trở về, nghiêm túc cáo tri Khương Nam, hết thảy đều đã an bài tốt. Này Miếng Linh Quả đem tại 2 ngày sau đó đấu giá hội lên làm áp trục chân bảo đấu giá, mà lại, trước mắt đã dùng Vũ Thiên phòng đấu giá từng cái tin tức con đường, hướng ngoại giới tuyên bố này Miếng Linh Quả đem bán đấu giá sự tình. "Tốt, 2 ngày sau ta lại đến." Khương Nam vật đầu, mang theo Phan lôi rời đi. Sau đó không lâu, hắn tại bên ngoài tìm tới một chỗ ngủ lại địa phương dùng đơn giản nghỉ ngơi, đồng thời cũng làm thông thường tu luyện. Bây giờ, chỗ hắn tại ngự khí cảnh giới, ngự khí cảnh tu luyện, tức là đồng thời tu luyện bản nguyên khí cùng rèn luyện thân thể. Như thế, thoáng chớp mắt, 2 ngày đi qua. Một ngày này, Vũ Thiên đấu giá hội đấu giá hội bắt đầu. Hắn cùng fan lôi đến đây thăm dự, ngồi tại hội trường xếp sau. Vũ Thiên phòng đấu giá vị trí cực lớn, phía trước nhất nhóm có 12 chỗ khách quý khu, có thể ngồi tại bực này vị trí, đều là chút lai like lịch siêu phàm đại nhân vật, lúc này, 12 chỗ khách quý khu đều đã là ngồi đầy người, từng cái trong mắt đều là mang theo cực độ tinh mang, bởi vì đều tiếp đến tin tức, cuộc bán đấu giá này bên trên sẽ có một viên phi thường tinh người linh quả đấu giá, có thể nói là linh quả bên trong vương giả. Thời gian trôi qua thật nhanh, bán đấu giá dần dần đi vào càng ngày càng nhiều người, sau 1 tiếng mới là ngồi lầy. Cũng là lúc này, trong hội trường, đủ loại bảo đèn lấp lánh Đấu giá hội chính thức bắt đầu. Chủ trì đấu giá hội chính là một cái tuổi trẻ vũ mỹ nữ tử, da thịt tuyết trắng, bộ ngực sữa nửa chặn nửa che, hết sức mê người. Ngự khí sơ kỳ. Phan Lôi kinh ngạc, một buổi đấu giá người chủ trì mà thôi, rõ ràng đều là một cái ngự khí cảnh sơ kỳ cỡ giả. Vũ Thiên phòng đấu giá chỗ bán đấu giá đồ vật, không có một kiện phàm là tục, giá trị đều hết sức kinh người. Làm cho này chờ đấu giá hội người chủ trì, nhất định phải cần nhất định khí trạng, bằng không, rất khó chống đỡ lấy đấu giá hội thông thuận tiến hành. Khương Nam nói. Hội trường ở giữa Thanh âm cô gái nũng nịu, nghe vào người trong thai mang theo một loại cảm giác tê dại, làm mọi người tại đây giới thiệu một kiện lại một kiện đấu giá vật, mỗi một lần đều khiến cho sẽ người trong sân bảy tranh nhau đấu giá, làm bị đấu giá vật giá cả không ngừng được đưa lên độ cao mới, cuối cùng, mỗi một kiện đấu giá vật đều lấy vượt xa hắn vốn có giá trị bị đấu giá mà ra. Thần bí thanh ngọc, một vị tốc hải cảnh giới lao tiền bối ngoài ý muốn muốn được, mặc dù bản thân tàn khuyết không đầy đủ, nhưng lại đạo trảm không vỡ, đốt không dùng, đeo tại thân có thể kéo dài tuổi thọ, thỏa sức đối tu sĩ cũng có thể có hiệu lực. Giá quy định 100 triệu. Đúng lúc này, hội trường ở giữa cô gái quyến rũ mặm miệng, làm mọi người tại đây giới thiệu một khối màu xanh tân ngọc. 12 chỗ khách quý khu đều ngồi đầy, đều là tới từ tây phương từng cái tu hành gia tộc, đều là người tu hành, lúc này nhìn xem Tàn Khuyết Thanh Ngọc, đều là cảm thấy trên đó chỗ lượn lờ lấy kinh người tang thương khí tức, trước tiên chính là cảm giác được, thứ này chính là không tầm thường. Cùng một thời gian, hội trường xếp sau, Khương Nam ánh mắt lộ ra tình mang, khoảng cách gần nhìn xem khối này tân ngọc, hắn cảm thấy cùng hắn trong không gian giới chi Tàn Khuyết Thanh Ngọc cùng chất đồng nguyên khí tức, tuyệt đối khẳng định xuống tới, cái này là có thể lái được Khải Long Hồ Sơn tòa kia động ngọc cái khắc bộ phận. 130 triệu 140 triệu, 150 triệu, đầu giá bắt đầu, không ít người bắt đầu đầu giá, 2 ức, Khương Nam mở miệng, từ cũng tham dự tiền đến, cơ hội là hắn báo ra 100 triệu giá cả tiếp theo một cái trước mắt, hội trường phía trước nhất, khách quý khu một cái tóc bạc người trung niên nhàn nhạt mở miệng, 10 ức, bực này con số vừa ra, sàn bán đấu giá rất nhiều người đọc dung, khối này tàn ngọc đấu giá, bây giờ vừa mới bắt đầu, vậy mà liền bị người trong nháy mắt hô lên 10 ức giá cao, dù cho là cái khác 11 cái khách quý khu người, cũng không khỏi đến độ dung, đều nhìn về hô lên 10 ức người trung niên Đã sớm nghe nói, kệ gì thế ra Cựu trưởng lão Cờ Dít rất thích nghiên cứu đủ loại cổ vật, xem ra quả nhiên không phải hư, như thế khối phá ngọc, Cờ Dít trưởng lão lại có thể sẵn sàng hao phí 10 ức, thật sự là xa xỉ. Bất quá, nói trở lại, Cờ Dít trưởng lão liền không lo lắng, này 10 ức ném ra về sau, phía sau cái viên ngọc kia linh quả sẽ không có sung túc tài chính đấu giá mua. Khách quý khu có người mở miệng, cũng là một cái trung niên, mặc áo gấm, đến từ Tây Phương một cái mạnh mẽ tu hành gia tộc, hiển nhiên là nhận ra tóc bạc trung niên. Không quan trọng 10 ức, ta Cờ còn không có để ở trong mắt. Cờ Dít qua người này, Mà khắc, ngươi cho rằng mười hức có thể ảnh hưởng đến đằng sau cái viên hướng kia linh quả đấu giá mua? Cẩm Y Trung niên liền giật mình, sau đó gật đầu, cũng là có lý, mười hức sắp thực chi phối không được cái viên hướng kia linh quả đầu giá mua. Cái khác khách quý khu người, cũng đều là không khỏi gật đầu. Mà trên thực tế, lần này đấu giá hội, nguyên bản bọn hắn là sẽ không tới, thế nhưng, hai ngày trước, làm nghe nói có một viên siêu cấp linh quả đem tại cuộc bán đấu giá này lên đấu giá, đủ nhuận luyện khí đỉnh phong tu tù sĩ tùy tiện bước vào ngự khí canh lốc, những người này liền đều tới, cũng là vì cái viên kia siêu cấp linh quả tới. Dù sao Trong tộc luyện khí đỉnh phong tu sĩ không ít, một khi có thể đấu giá mua hạ cái viên kia linh quả, liền tiểu giống như là nhường tộc bên trong trong nháy mắt thêm ra một cái ngự khí cảnh cường giả, một cái ngự khí cảnh cường giả giá trị cũng không phải thế tục tiền tài có khả năng cân nhắc, tiêu bao nhiêu đều đẳng giá. Liên liên chúc mừng Cờ Dít trưởng lão thu được bảo ngọc. Cẩm Y Trung nhiên nói. Cờ Dít gật đầu, trên mặt mang theo cờ nhạn, bây giờ, Cẩm Y Trung niên rõ ràng không sẽ cùng hắn tranh đoạt thanh ngọc, mà nhìn qua, cái khác 10 cái khách quý khu người cũng không có muốn cùng hắn tranh ý nghĩ, hắn tin tưởng, này tàn ngọc là của hắn rồi, khách quý khu bên ngoài người, nhưng không có vốn liếng cùng hắn tranh cũng không người nào dám cùng hắn tranh. Nhìn xem trên đài thanh ngọc, mấy miếng thanh ngọc nộp lên dệt tuế nguyệt khí tức nồng đậm vô cùng, hắn đã có chút không kịp chờ đợi muốn đem chi cầm vào tay nghiên cứu một phen. 50 ức. Đúng lúc này, hội trường xếp sau, Khương Nam mở miệng lần nữa, báo ra như thế một cái giá. Chương 69, dùng tiền đánh mặt. Theo Khương Nam vừa nói sau, trong đấu giá hội trường, một mọi người nhất thời xôn xao, cùng nhau nhìn sang. Trước một khắc, kẻ gì thế ra cỡ rít vì Tần Ngọc Hào ném 10 ước, đã là làm cho cả hội trường mình, lại không nghĩ, lúc này, Khương Nam vậy mà trực tiếp ném ra 50 giá cao. 50 cái Này ngươi, ai vậy? Vậy mà, năm mươi ức, người Đông phương! rất nhiều người kinh hãi. Đồng thời, không ít người trong mắt sinh ra dị sắc, như thế một cái tuổi trẻ người Đông Vương cũng dám cùng Cờ Dít tranh đồ vật, phải biết, Cờ Dít có thể là túc biến sơ kỳ cường giả, là cái gì thế ra một trường lão a. Cờ Dít nhìn về phía Khương Nam, con ngươi trở nên lạnh mấy phần, khách quý khu bên ngoài, lại có người dám cùng hắn tranh này tầng ngọc. 6 tỷ. Hắn lạnh lùng nói. 100 ức. Khương Nam báo giá. Khối này tầng ngọc, hắn tình thế bắt buộc. Bực này giá cả vừa ra, bán đấu giá lần nữa sôi sao. 100 vức. Cái này? Hán, hắn lai lịch ra sao? Đến cỡ nào nhiều tiền? Không biết Cờ Dít đại nhân là thân phận gì sao? Rất nhiều người rung động. Liên liên cái khác 11 cái khách quý khu một chút cường giả cũng không khỏi đến lộ ra sắc mặt khác thường. tầm mắt lúc này đều rơi vào khương Nam trên thân, rất tò mò người Đông Phương này đến cùng là lai lịch gì, thế mà như vậy cũng kệ dị thế ra Cờ Dít tranh đoạt tàn khuyết thanh ngọc, đối khối này tàn ngọc báo ra như thế không hợp tối thượng giá cao. Cờ Dít trở nên có chút tâm trầm, về sau lại lạnh lùng quét mắt Nam, nói, 11 tỷ. Trên thực tế Mười ức đã là hắn có thể cấp cho khối này tàn ngọc cao nhất định giá, thế nhưng lúc này, hội trường khu bình thường, một cái mười mấy tuổi người Đông Phương như vậy cùng hắn tranh, nếu là tranh qua hắn, mặt mũi của hắn để nơi nào? 200 ức. Khương Nam mở miệng. 200 10 ức. Cờ Dít vẻ mặt băng hàn. 30 tỷ. Khương Nam lên tiếng. Cờ Dít lần nữa nhìn về phía Khương Nam, lạnh lùng nói, người trẻ tuổi, nghĩ rõ ràng chính mình là tại cùng người nào tranh, ta tên Cờ Dít. 31 tỷ. Sàn bán đầu ra không ít người không khỏi run run dưới, nghiễm nhiên cảm giác được Cờ Dít nổi giận, bây giờ đang hiếp Khương Nam quét mắt qua Riz, nhàn nhạt báo giá, 1000 nước. Hắn tự nhiên nghe ra được đối phương đang uy hiếp, hắn sợ sao? Chế cười. Nếu lúc này là trên đấu giá hội lẫn nhau đấu giá, như vậy, liền dùng giá cả trực tiếp tới đánh mặt của đối phương. Tiền tính là gì? Nói thực ra, hắn hiện tại chính là không bao giờ thiếu tiền. Trong không gian giới chỉ còn nằm mấy ngàn miếng linh quả, toàn bộ lấy ra đấu giá, trên địa cầu này, còn có ai có thể so sánh hắn càng có tiền hơn? 1, 1000, 1000. Toàn bộ hội trường lần nữa xôn xao. 1000 nức. Vì một khối tàn ngọc, Khương Nam lại báo ra 1000 nức. Đây là rõ ràng cùng cờ rít đại nhân đối người ta. Hán, hán. Rất nhiều người thông qua khương nam báo giá nhìn ra, khương nam này rõ ràng là tại đáp lại cờ rít trước đó uy hiếp. Dù cho là khách quý khu cả đám cũng động dùng, vì như vậy một khối tân ngọc, khương nam thế mà mở ra một nghìn nức giá trên trời, đầu óc rút sao? Cờ rít sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm, âm trầm sắp chảy ra nước, khương nam cũng dám như vậy cùng hắn tranh. Cờ rít la hinh, ngươi có thể là kẻ gì thế ra cựu trưởng lão, cũng không thể tại đây bên trong bị một người trẻ tuổi làm hạ thấp đi, có hại kẻ gì thế gia Khách quý khu cẩm y trung niên nhân nói. Không sai, một cái mười mấy tuổi người trẻ tuổi, tranh thắng kệ gì thế ra cựu trưởng lão, này chuyển đi cũng không tốt nghe à. Cũng không thể chịu thua A Cờzít. Cái khác 10 cái khách quý khu cũng có người mở miệng. Cờzít vẻ mặt lại âm trầm mấy phần, hắn lần này mang tới tài chính có thể xa không chỉ 1000 nức, bất quá, lúc này lại là không, có tiếp tục tăng giá nữa. Lúc này, hắn biết do cái khách quý khu người tại đánh lấy ý định gì, nhìn như đang vì hắn suy nghĩ, muốn hắn tìm về chẳng diện, nhưng trên thực tế, lại là hy vọng nhờ vào đó tiêu hao tiền của hắn, khiến cho hắn về sau tại tranh đoạt cái viên kia siêu cấp linh quả lúc, không có xung tốc quyền lên tiếng. Bây giờ đã là 1000 ức, hắn như tiếp tục đấu giá, về sau sợ sẽ là vô duyên cuối cùng siêu cấp linh quả. Trong hội trường, chủ trì cuộc bán đấu giá này, cô gái quyến rũ trong mắt mang theo khó mà che giấu kinh sợ, đối với khối này thanh ngọc, nguyên bản, bọn hắn phòng đấu giá tính ra giá cao nhất chẳng qua là 2 ước mà thôi, lại không nghĩ, bây giờ, lại có người báo giá đến 1000 ức, vượt ra khỏi bọn hắn dự đoán giá cả gấp mấy trăm lần. Dừng một chút, cô gái quyến rũ làm hít sâu, sau đó mở miệng, "1000 ức, xin hỏi còn có người tăng giá sao?" "1000 ức, một lần." "1000 ức, hai lần." "1000 ức, ba lần." Nữ tử liên tục hỏi tham ba lần, trong hội trường không có người nào tăng giá nữa. Cuối cùng, Khương Nam dùng 1000 nước nguyên ép tính giá cả, thu hoạch được tầng ngọc. Chúc mừng số 365 tiên sinh thu hoạch được thần bí bảo ngọc, cũng cảm giác tạ tiên sinh đối Vũ Thiên phòng đấu giá duy trì, đấu giá hội sau khi kết thúc, xin ngài đến lầu 9 số 9 phòng khách quý lấy ngọc, dĩ nhiên, ngài cũng nhưng bây giờ liền đi tới, ta đi có chuyên viên tại phòng khách quý đợi ngài, làm ngài xử lý tương quan thủ tục. Nữ tử mở miệng, thanh phi thường dễ nghe. Vũ phòng đấu giá, sàn bán đấu giá Mỗi chỗ ngồi đều có cấp, bình thường mà nói đều là dùng cấp làm đối ứng đấu giá mua người xưng hô, đây là Vũ Thiên phòng đấu giá quý cũ, bởi vì có chút khách nhân không nguyện ý tên của mình tiết lộ. Cho dù là có vài người bởi vì danh tiếng quá lớn, tỉ như cỡ rít này loại, tên bản thân liền bị những người khác biết, nhưng ở đấu giá mua tiếp theo chút vật phẩm về sau, Vũ Thiên phòng đấu giá vẫn như cũ sẽ dùng đối ứng cấp tới xưng hô, sẽ không nói ra tên thật. 1000 nước mua một miếng ngọc vỡ, đầu góc có vấn đề a? Nhiều tiền đến tiêu không hết. Liền đúng vậy a, không hiểu rõ. Mà lại, còn vì vậy mà đắc tội kẻ gì thế gia cựu trưởng lão, thực sự Thật sự là đầu góc có vấn đề, không ít người xì xào bàn tán. Những người này thanh âm ép vô cùng thấp, nhưng Khương Nam bây giờ tu vi không tầm thường, linh giác kinh người, tự nhiên là nghe được những người này nghị luận, trong lúc nhất thời không khỏi nhịn không được cười lên, những người này thế mà cho là hắn hoa 1000 nức mua xuống khối ngọc này là thua thiệt lớn đầu góc có vấn đề. Khối ngọc này, nói thực ra, gọi là thần vật đều không quá đáng, đừng nói 1000 nức, coi như là muốn một và ức, hắn cũng lông mày đều sẽ không nhíu một cái. Lại, trên thực tế, dùng tiền để cân nhắc khối ngọc này giá trị, bản thân cũng đã là tại rèm pha khối ngọc này. Dừng một chút, hắn đứng dậy, Mới đến Phan lôi rời đi phòng đấu giá. Tàn khuyết thanh ngọc đã mua xuống, thuộc về hắn, hắn nghĩ ngay đầu tiên đem chiếm được vào trong tay. Cờ Dít ngồi tại một chỗ khách quý khu, âm lén quét nhìn Khương Nam rời đi bóng lưng. "Đại nhân, có hay không muốn?" Cờ Dít bên cạnh còn có hai người khác, vì đó tôi tớ, đều là ngự khí đỉnh phong tu vi, lúc này, một người trong đó mắt nhìn Khương Nam rời đi bóng lưng, âm thầm làm cái cắt cổ động tác, làm che dấu chút. Cờ Dít lạnh lùng nói: "Vâng." Hai người lĩnh mệnh, ngay lập tức rời khỏi phòng đấu giá này. Cũng là lúc này, hội trường ở giữa, cô gái quyến mở miệng: Cổ bán đầu giá này áp trục bảo vật bị người trình lên. Nay là một cái linh quả, bóng ánh sáng long lanh, mặt ngoài lượn lờ từng kia từng sợi vầng sáng. Nhất thời, 12 chỗ khách quý khu người, từng cái trong mắt đều trồi lên tinh mang, liền liền vừa mới tại Khương Nam nơi đó bị tức túc hạ khí cảnh giới, giờ phút này cũng là như thế. Một ngày này, 12 chỗ khách quý khu tất cả mọi người, cũng là vì này miếng linh quả tới. Siêu cấp linh quả, có thể nói là linh quả bên trong vương, luyện khí đỉnh phong tu sĩ hóa, có thể tùy tiện đi đến ngự khí cảnh giới, chắc hẳn ở đây các đại nhân đều biết hắn giá trị. Giá quy định, 3000 nức. Nữ tử Mã Miệp Này miếng siêu cấp linh quả, là cuộc bán đầu giá này áp trục phẩm, giá trị có thể xưng vô lượng, cho nên, căn bản không cần nàng quá nhiều hình dung. Ngay sau đó, sàn bán đấu giá, 12 chỗ khách quý khu, lần lượt có người giá giá, 310 tỷ, 330 tỷ, 4.000 nước 430 tỷ, 470 tỷ. Đối với này siêu cấp linh quả tranh đoạn, chỉ có 12 chỗ khách quý khu có người dám mở miệng, cực kỳ hứng hực, cuối cùng giá cả, dùng 7.000 nước thành giao. Khương Nam cùng Phan Lôi ở vào Vũ Thiên phòng đấu giá lầu 9 số 9 phòng khách quý, lúc này đã vào tay Tàn Tuyết Thanh Ngọc, cùng trong không gian giới chỉ Thanh Ngọc lẫn nhau dựa vào, trực tiếp liền liền dung hợp lại cùng nhau. Thứ này, thật sự là dựa vào liền có thể trực tiếp dung hợp. Phan Lôi kinh ngạc. Trước đó Khương Nam tại núi Ô Liễm Tụ bên trong từng chiếm được một khối bực này Tàn Ngọc, hắn đã gặp một lần Tàn Ngọc dung hợp, nhưng lần này thấy, vẫn không khỏi kinh ngạc. Khương Nam không nói thêm gì, nhìn xem dung hợp lại cùng nhau Thanh Ngọc, trong mắt tinh mang tròng vắt. Khoảng cách hoàn chỉnh Thanh Ngọc, chỉ kém 1 phần tư. Chờ đến toàn bộ thế kỷ, là hắn có thể đi Long Hồ Sơn mở ra tòa kia lập phủ, có lẽ có thể có được thiên dẫn thần thuật. Thiên dẫn thần thuật, đạo tông hai loại trí cao thần thuật một trong, có thể xưng mỹ tiên. Nếu là có thể đạt được, chiến lực của hắn sẽ mạnh đến một cái khó có thể tưởng tượng mức độ. Hắn hít sâu một hơi, đem thanh ngọc thu nhập trong không gian giới chỉ. Đúng lúc này, điện thoại di động của hắn có tin tức tiếng chuông vang lên, có 530 tỷ nhọt chứng. Sau một khắc, phòng khách quý bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. "Tiến vào." Khương Nam nói. Phòng khách quý cửa bị đẩy ra, trước đó tiếp đãi hắn áo bảo tím lão nhân tự mình đến đây. "Tiểu Hữu" Lệnh quả tổng cộng đấu giá 7000 nghìn, trừ tới 1 phần 10 tiền thuê về sau, còn lại 630 tỷ, lại khấu trừ tiểu hữu người đấu giá mua hạ khối Kiương ngọc 1 nghìn nước, còn lại 530 tỷ đã đánh vào ngươi chỉ định tài khoản. Lao nhân khách khí nói, 530 tỷ là một cái con số thiên văn, chuyển ra như thế một khoản tiền lớn, đổi lại người bình thường cần có đếm không hết thủ tục, cần hao phí cực nhiều thời giờ, nhưng Vũ Thiên phòng đấu giá thế lực khổng lồ, chuyển 530 tỷ cùng chuyển 5.300 khối, không có gì khác biệt. Khương Nam gật đầu, đã thu đến. Lão nhân vô cùng khí, tay lấy ra danh thiếp, dùng vàng chế tạo Hai tay cầm danh tiếp đưa cho Khương Nam, "Đây là ta Vũ Thiên phòng đấu giá cao nhất kết nối." Vũ Thiên bên trong phòng đấu giá, chỉ có Lao Phu có tư cách nghe, "Tiểu Hữu ngày sau như còn có cái gì quý giá bảo vật cần đấu giá, có thể trực tiếp gọi cú điện thoại này." Lao Phu tự mình trước đi lên đón. Khương Nam gật đầu, tiếp nhận danh tiếp thu hồi. "Cáo tử." Hắn nói với Lao nhân, mang theo Phan Lôi, trực tiếp rời đi Vũ Thiên phòng đấu giá, hướng cách nơi này gần nhất sân bay mà đi. Lần này tới Tây Phương mục đích đã đi đến, hắn chuẩn bị cùng Phan Lôi về hồi trung thổ. Cũng không lâu lắm, hắn cùng Phan Lôi rời đi Vũ phòng đấu giá xa. Đúng lúc này, tranh tranh đao minh tiếng vang lên, một đạo lăng lệ đao khí xoắn tới, thẳng tắp hướng ngay đầu của hắn. Chương 70, Tây Phương bí cảnh. Khương Nam trước tiên cảm thấy xoắn tới đao khí, nhưng người né tránh, đao khí dán vào gương mặt của hắn sẽ qua. Sau một khắc, đao khí rơi vào cách đó không xa, đem mặt đất chạm ra một đạo không nhỏ vết nước. Hắn nghiêng đầu, hướng phía đao khí xoắn tới phương hướng nhìn lại, hai người trung niên đâm đầu đi tới. Tu vi không được tốt lắm, phản ứng cũng là rất nhanh. Đây là hai cái người phương Tây, một cái so sánh gầy, một cái tương đối cao. Muốn chết. Khương Nam nhìn về phía hai người, Phan Lôi vẻ mặt ngưng lại. Lúc này cảm giác ra tu vi của đối phương đều là ở vào ngự khí đỉnh phong cấp độ. Muốn chết chính là ngươi, dám Cùng Cờ Dít đại nhân tranh đoạt bảo ngọc. Người cao Tây phương người trung niên lạnh lùng nói, nơi này không có những người khác, hắn cũng không che lấp cái gì. Khương Nam đạm mạc cười một tiếng, trong nháy mắt liền liền biết, hắn cùng Cờ Dít cạnh tranh, nắm bắt bảo ngọc, dẫn tới Cờ Dít bất mãn sinh ra sát khí, lúc này phải người âm thầm truy giết tới đây. Đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian giết, vào tay bảo ngọc. Người gây đối người cao nói. Người cao gật đầu, bên ngoài cơ thể bản nguyên khí hạo đãng, hướng thẳng đến Khương Nam bước tới. Khương Nam bình tĩnh đứng đấy, sắc mặt bình tĩnh. Rất nhanh, người cao ép tới gần, không dư thừa chút nào, trực tiếp nắm quyền, đột nhiên bật tới. Một quyền này cực kỳ mạnh mẽ, không khí đều bị văng vụ vụ. Khương Nam đưa tay, rũa ra nhất chỉ cản tại phía trước, nhẹ nhàng đặt ở đối phương trên nắm tay, đem cản lại. Người, người cao lập tức biến sắc, chỗ hắn tại ngự khí đỉnh phong, một quyền này cũng không có lưu tình, liền là nghĩ đến một quyền vành sát Khương Nam, nhưng mà, Khương Nam thế mà chỉ rũa ra một ngón tay liền đem hắn này toàn lực một quyền cho cản lại. Nay phải cần cường đại cỡ nào thể phách mới có thể làm đến. Phía sau, người gậy kia cũng là biến sắc, làm một màn này sở kinh. Cũng là lúc này, âm vang tranh tiếng hót vang lên, Khương Nam rũa ra ngón trỏ run nhẹ, có kiếm khí từ đầu ngón tay bắn tung tóe mà ra, phù một tiếng sọ xuyên qua tiến vào người Cao Mi Tâm. Dòng máu bắn tung tóe ra một chỗ, đôi, người Cao run dậy dữ dội, máu tươi theo Mi Tâm chảy xuống, nhuộm đỏ nửa cái mặt, sau một khắc phịch một tiếng ngã xuống đất, liền kêu thảm đều chưa kịp phát ra. Người gây lúc này lại là mãnh liệt run rẩy, lộ ra toàn cảnh là kinh hãi. Người cao giống như hắn, đều là ở vào ngự khí đỉnh phong, mà Khương Nam, hắn cảm giác được, rõ ràng chẳng qua là mới ngự khí trung kỳ tu vi mà thôi, nhưng chính là như thế, hắn này người cao đâm bạc Thế mà thoáng qua liền chết tại Khương Nam trong tay. Ngay sau đó, không có chút gì do dự, hắn lưu lại, sau đó xoay người bỏ chạy. Cùng hắn tu vi một dạng người cao trong nháy mắt bị Khương Nam đánh giết, hắn biết rõ, chính mình cũng không phải Khương Nam đối thủ, tiếp tục lưu lại, nhất định vừa chết. Tốc độ kia rất nhanh, đảo mắt chính là bước ra rất xa. Khương Nam vẻ mặt bình thản, thân hành bạch biến dựng ra, thoáng chớp mắt chính là đuổi kịp đối phương, một chân quét năng ra. Phình một tiếng, này một chân vững vàng rơi vào đối phương ngực, đem đối phương quét bay ra ngoài tròn vẹn xa hơn năm trượng, có xương vỡ vụn thanh âm truyền ra. Lập tức, hắn lần nữa cất bước, đảm mắt bước đến còn chưa từng còn kịp đứng dậy đối phương phụ cận, một cước rơi vào đối phương trên cổ họng. Rắc, một tiếng vang giòn, người gầy xương cổ trực tiếp bị hắn dẫm nát tại chỗ lộ tử. Cái kia Cờ Dít, thật đúng là đủ âm độc. Phan Lôi ánh mắt lộ ra sắc ý. Đầu giá hội bên trên, công bằng cạnh tranh, Khương Nam dùng giá cao vào tay bảo ngọc, đối phương lại như vậy phải người tới ám sát Khương Nam. Khương Nam vẻ mặt như thường, nói, chuyện rất bình thường. Hắn không có quá mức để ý chuyện này, mượn đến Phan Lôi, tiếp tục hướng sân bay tiến đến. Sau đó không lâu, bọn hắn đi ra rất xa. Thật có bí cảnh bị phát hiện. Cái này có thể là giả. Liên tại phụ cận Vân Quán Sơn mạch, tốc độ mau một chút, đã có rất nhiều người đã chạy tới. Không nổi, nghe nói cái kia mảnh bí cảnh vừa mới sinh ra, bên ngoài còn có gợn nước kết giới một dạng đồ vật, hiện tại còn vào không được, đại khái cần lại đợi thêm mấy ngày mới được. Coi như là dạng này, sớm đi chạy tới cũng không có gì chỗ xấu. Lời này cũng không tệ. Cách đó không xa, mấy cái người phương Tây vội vàng đi qua, giữa lẫn nhau đang nhỏ giọng bàn luận, lập tức dẫn tới Khương Nam chú ý. Bí cảnh. Hắn con người ngừng lại. Địa cầu đột biến, bây giờ tiến vào giai đoạn thứ 2, giai đoạn này, một chút trọng chất không gian kéo ra sẽ sinh ra không ít bí cảnh như thế, này chút bí cảnh, tại trồng chất trong không gian đi qua vô tận tuế nguyệt tiến lặng, bên trong thường thường có không tầm thường cơ duyên. Đi Vân Quán Sơn Mạch. Dừng một chút, hắn đối Phan Lôi nói, "Một chỗ bí cảnh như thế, hắn khẳng định là mau mau đến xem." Vân Quán Sơn Mạch cách hắn trước mắt vị trí cũng không xa, hắn lấy tay cơ đơn giản định vị dưới, lập tức cùng Phan Lôi hướng phía nơi đó tiến đến. Đại khái thời gian một ngày về sau, hắn cùng Phan Lôi đi vào Vân Quán Sơn Mạch, ngoài dãy núi đã là có rất nhiều người. Những người này đều là Tây Phương tu sĩ, tất cả mọi người không hề chớp mắt nhìn về phía trước. Phía trước, bên trong dãy núi ở vị trí nào đó lên không khí giống như là gợn nước đồng dạng tại và mẹo, từ bên ngoài có khả năng thấy bên trong, bên trong là một vùng không gian, có dây núi bóng hình, lại thỉnh thoảng có thể thấy một chút hào quang đang lóe lên. Cái kia gợn nước một dạng đồ vật đằng sau, liền là bí cảnh. Phan Lôi hỏi, trước đó, Khương Nam cùng hắn nâng lên liên quan tới bí cảnh sự tình, bất quá, cụ thể bí cảnh, hắn này là lần đầu tiên thấy. Bí cảnh một loại, đây là vừa sinh ra hiện hóa bộ dáng, còn chưa từng hoàn toàn mở ra. Khương Nam nói, cái tiết như là gợn nước gợn sóng vị trí, liền liền là cửa vào chỗ, bất quá Nơi đó hiện tại nghiễm nhiên là có lực lượng cường đại tại trở ngại, giống trước đó kiến một bên ngoài cái chủng loại kia kết giới. Làm nơi đó gợn sóng biến mất, trở nên bình ổn xuống tới, chính là có thể bình yên bước vào thời điểm. Hắn kiếp trước tu hành mấy trăm năm, đối với chuyện như thế, liếc mắt liền có thể nhìn ra. "Này, cần phải bao lâu?" Phan Lôi tò mò. "Đại khái 3 năm ngày đi." Khương Nam nói. Hắn cùng Phan Lôi đứng tại trên vị trí này, lặng lặng chờ đợi. "Rất nhanh, đám người xôn xao. Hoắc bác thế ra đến rồi." Có người nhỏ giọng nói lên tiếng. Cách đó không xa, một đám nhân ảnh đi tới. Cầm đầu là một cái hơn 40 tuổi trung niên, một thân kim Ý, điệp, khí phái phi phạm, ở vào túc hải cảnh giới, đi theo phía sau 10 cái tùy tùng, từng cái đều là ngự khí cảnh, đến sau này, tầm mắt trực tiếp rơi vào bí cảnh chỗ lối vào, trong mắt xen lẫn trong vắt tinh mang. Hoắc bác Thế ra bắt trưởng lão, Hoắc Bắc lợi. Có người rõ ràng nhận ra kim Ý trung niên. Phu cận, không ít tu sĩ nhìn xem kim y trung niên, đều là mang theo kính sợ cùng kiêng kỵ. Hoắc Bắc Thế ra có thể là mạnh mẽ hết sức, có đẳng khung cảnh cường giả tọa trấn, làm Tây Phương tu hành giới 12 gia tộc một trong. Khương Nam quét bên này lướt mắt, không có để ý. Rất nhanh Được khắp đồng hồ đi qua, đám người lần nữa xuống sao, mấy cái khác biệt vị trí bên trên, tuần tự có người xuất hiện, quần áo hoa lệ, khí phái phi phạm. Nga Đức Thế gia thất trưởng lão, Diễn gia tộc bắt trưởng lão, An cách Thế gia Lục trưởng lão. Cái này, không ít người tìm được nhanh. Một cái canh giờ đều không có, nơi này, Tây Phương 12 tu hành gia tộc, lại liền đến trọn vẹn bốn cái. Cũng là lúc này, có người xem hướng Tây Bắc vị trí, lại là giật mình, nói ra tiếng tới, cái gì Thế gia Cửu trưởng lão? 12 gia tộc, đã vậy còn quá nhanh liền đến năm cái. Cái này, chẳng lẽ 12 gia tộc, toàn bộ đều phải tới sao? Rất nhiều người kinh hãi. Khương Nam tất nhiên là nghe được bực nhảy thanh âm, lúc này nhíu đầu, hướng phía tây bắc vị trí nhìn lại. Tây bắc vị trí, cờ dít một đầu tóc bạc, coi là tu lão, đi theo phía sau so hơn mười người, từng cái đều ở ngự khí cảnh. Lại tới đây, cái này túc biển sơ kỳ cấp cường giả mắt nhìn hoạch bắc thế gia bắt trưởng lão, ngà đức thế gia thất trưởng lão, diễn ra tộc bát trưởng lão cùng với an cách thế gia lục trưởng lão, sau đó tầm mắt rơi vào bí cảnh chỗ lối vào. Siêu cấp linh quả thành công đập ra mua, người Đông Vương kia cấp đi bạo ngọc, rất nhanh kệ gì mật kệ gì chỉ riêng sẽ thu hồi giao cho cựu trưởng lão ngài, đại nhân việc này Thu hoạch có thể nói cực kỳ phong phú. Nay về sau, nơi này bị cảnh, đại nhân thế tất cũng có thể vào tay rất nhiều cơ duyên. Cờ Dít bên cạnh có người mở miệng, trên mặt lấy cười, sắc mặt rất là tôn trọng. Kệ gì mật cùng Kệ Dị đơn trước đó bị phái ra ám sát hương Nam đoạt lại bảo ngọc, hắn tin tưởng tuyệt đối sẽ thành công. Người Đông Phương kia, quả thực là có mắt không trọng, dám cùng tộc ta Cửu trưởng lão đoạt bảo ngọc, thực sự lầm giết. Cũng không thể nói như vậy, người Đông Phương kia, có thể là cướp làm Cửu trưởng lão đại nhân tính tiền giao bảo ngọc tiền đâu. Đúng đúng đúng, là cái này lý. Có thể vì ta tộc Cửu trưởng lão đại nhân cống hiến bảo ngọc là vinh hạnh của hắn a. Không sai, cũng không phải ai cũng có tư cách làm cựu trưởng lão đại nhân tính tiền. Cờ Dít sau lưng, cái khác hơn 10 người cũng đều mở miệng, lời nói ở giữa tràn đầy khen tạo. Cờ Dít rất được lợi, siêu cấp linh quả, hắn dùng 7 ngàn ước vỗ xuống, sau đó không lâu mang về trong tộc, vừa vặn có thể cho hắn luyện khí đỉnh phong trường tử sử dụng, có thể dùng trưởng tử thoáng qua đi đến ngựa khí cảnh. Mà cái kia nhanh bảo ngọc, kệ gì mật cùng kệ dị đơn giờ cũng sẽ rất nhanh vì hắn mang về, hắn cũng là đúng là bất đi một khoản tiền. Nghĩ đến chuyện như thế, nghĩ đến trước đó Nam, hắn lại không khỏi cười lạnh, không quan trọng một cái ngự khí trung kỳ tu sĩ cũng dám cùng hắn cờ dít tranh đoạt bảo ngọc, tự tìm đường chết. Nha. Đúng lúc này, một đạo tuổi trẻ thanh âm vang lên. Cách đó không xa, Khương Nam đứng dậy, chiếu vào Cờ Dít đi tới, đồng thời cũng cùng đối phương nhàn nhạt, nhạt chào hỏi. Cờ Dít nghiêng đầu xem ra, lúc này độ dung, con ngươi theo hơi co lại. "Là ngươi?" Hắn lạnh giọng nói. Đồng thời, phía sau hắn, cái khác hơn 10 người cũng hơi biến sắc, cái gì mật cũng, cái gì đơn không phải đi ám sát Khương Nam đoạt bảo ngọc sao? Lúc này, Khương Nam làm sao lại ở cái địa phương này? "Là ta." Khương Nam nhìn xem Cờ dít, rất bình tĩnh, từng bước một hướng đối phương đi đến, thản nhiên nói. Có phải hay không hết sức kinh ngạc, ta vậy mà còn sống phải re, không có bị ngươi phái ra hai người kia giết chết. Có phải hay không đang chờ, hai người kia đem bảo ngọc đưa đến trước mắt ngươi, giao cho trong tay ngươi nhường người tốt nhất nghiên cứu. Cái này, trước đó nghe nói, Vũ Thiên đấu giá hội bên trên, một cái tuổi trẻ người Đông Phương cùng kẻ gì thế ra cựu Trưởng Lão cờ rít cạnh tranh một khối bảo ngọc, dùng 1000 nước giá cả đè lên Cửu Trưởng Lão, chẳng lẽ chính là người này. Nghe hắn, đấu giá bảo ngọc chưa thành về sau, kẻ gì thế ra Cửu Trưởng Lão phái người đi ám sát qua hắn. Vũ Thiên đấu giá hội bên trên, Thương Nam cùng Cờ Gít đấu giá tàn khuyết bảo ngọc sự tình, sớm đã là truyền ra, bị không ít người biết, lúc này, nghe Thương Nam, rất nhiều người lập tức chính là liên tưởng đến chuyện như thế bên trên, đều là không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Chương 71, kinh người chiến lực. Cờ Gít nhìn xem Thương Nam, con người băng lãnh, trồi lên lạnh lẽo. "Rít." Hắn nói ra một chữ như vậy, phân phó sau lưng hơn mười người. Sau người tổng cộng 11 người, từng cái đều là ngự khí cảnh, lúc này liền là có 3 người đi ra, hướng Thương Nam bước tới. Không cố gắng giấu đi, còn dám xuất hiện tại cựu trưởng lão trước mắt, quả nhiên là chán sống. Đồ chán sống. Một người trong đó lạnh nhạt nói: "Ba người, từng cái đều ở ngự khí cảnh hậu kỳ, khí thế hùng hồn." Đường vốn bận, Lan, Khương Nam vất tay, mảng lớn kiếm mang hiển hóa, âm vang vang lên, trước tiên cuốn tới ba người phụ cận. Phốc phốc phốc, dòng máu bắn tung tóe, ba người trong nháy mắt chính là bị xọ xuyên thành tổ ong vo vẽ, hành bay ra ngoài xa hơn bảy trượng, rơi trên mặt đất sau rãễ rủa kêu thảm, một lúc sau đều không thể đứng dậy. Một màn này, khiến cho chung quanh đây một đám tu sĩ lập tức cùng nhau biến sắc, đây chính là ba cái ngự khí cảnh hậu kỳ cường giả A. ba người cùng một chỗ, thế mà bị ngự khí cảnh trung kỳ Khương Nam đưa tay ở giữa liền toàn bộ quét bay đánh cho trọng tường, đây là hạng gì chiến lực? Dù cho là Hoắc Bắc thế gia, Ngạ Đức thế gia, Diễn gia tộc và An Cách thế gia tốc hải cảnh cường giả, lúc này cũng đều là không khỏi khuôn mặt có chút động, toàn bộ ánh mắt rơi vào Khương Nam trên thân, bị Khương Nam biểu hiện ra chiến lực sở kinh. Ngự khí trung kỳ tu vi, đưa tay ở giữa quét bay ba cái ngự khí hậu kỳ cường giả, khiến cho ba người tại qua trong giây lắt mất đi một trận chiến năng lực, này có thể xa không phải bình thường người có thể làm được. Cờ Dít ánh mắt trở nên càng thêm băng hàn, theo hắn tham gia Vũ đấu giá hội mười cái trong tùng, trước đó đi ám sát Khương Nam đoạt bảo ngọc hai người tối cường, ở vào ngự khí đỉnh phong. Sau đó chính là vừa mới động thủ ba người, ở vào ngự khí hậu kỳ, ba người này lại hoàn toàn không phải Khương Nam đối thủ, còn không, có chân chính ra tay, liền bị Khương Nam đánh cho trọng thương đứng không dậy nổi. Cái này khiến hắn cảm giác rất mất mặt, tầm mắt càng băng lãnh, dù sao, tùy tùng cũng là đại biểu hắn bộ phận mặt núi. Hôm nay, người nào cũng không thể nào cứu được ngươi. Hắn lạnh giọng nói, tự mình ép về phía Khương Nam. Bây giờ, bên cạnh hắn cường đại nhất ba cái tùy tùng đều không phải là Khương Nam đối thủ, chỉ có hắn tự mình đối thủ. Ầm ầm một tiếng, hắn trong cơ thể, một khí thế bàng bạc lao ra, cả người giống như trong ngủ say thức tỉnh vũ trụ. Bực này tốt hải cảnh cấp bậc khí thế, dẫn tới phụ cận không ít tu sĩ vì đó tim đập nhanh, rất nhiều người bắt đầu lui lại. Khương Nam lạnh lùng cười một tiếng, mày may không sợ, hướng phía đối phương bước tới bộ pháp không có nửa điểm cải biến. Hán, muốn đang đối mặt Cờ Rít trưởng lao động thủ. Phụ cận có người trừng mắt. Khương Nam chiến lược vô cùng kinh người, nơi này một đám tu sĩ vừa rồi đều thấy được, nhưng tu vi lại cuối cùng chẳng qua là ở vào ngự khí trung kỳ, dùng tu vi như vậy, Khương Nam lúc này vậy mà như vậy chủ động ép về phía tốc hải vọng độ vật. Cờ Rít tâm một cái ngự khí trung kỳ tu sĩ Vậy mà như vậy chủ động đón lấy hắn cái này tốc hại cảnh giới cường giả, cái này khiến hắn cảm giác mình bị khinh thường. Âm âm một tiếng, hắn bên ngoài cơ thể khí thế trở nên càng thêm bằng bạc, cất bước mà động, khiến cho không khí đều bù bụ, tốc độ cũng thật nhanh, tay phải nâng lên, hướng phía Khương Nam giút đi. Một trường này, hắn quát hướng Khương Nam gương mặt, rõ ràng không nghĩ trong nháy mắt giết chết Khương Nam, muốn trước làm nhục Khương Nam một phen. Khương Nam tự nhiên nhìn ra được đối phương đang suy nghĩ gì, không tránh không né, chủ động lên tiếp, tay phải nắm quyền lên, trực tiếp một quyền hướng đối phương lên tiếp. Không biết trời cao đất rộng, lạnh nói: không quan trọng một cái ngự khí cảnh tu sĩ, đối mặt công kích của hắn cũng dám chủ động nên tiếp hoàn thủ. Theo dứt lời, hắn vùng ra trưởng thế trở nên mạnh hơn mấy phần, trấn phụ cận không khí đều theo vụ vụ. Khương Nam vẻ mặt vẫn như cũ, bình thản tự nhiên không sợ, huy quyền động tác không có nửa phần đình trệ. Sau một khắc, trưởng quyền đụng vào nhau. Rắc. Dọn vang tiếng trước tiên truyền ra, Cờ Dít kêu lên, năm ngón tay vẫm mèo, đặng đặng đặng sau lui ra ngoài xa hơn ba trượng. Tiểu trưởng lão. Theo Cờ cùng một chỗ mà đến tùy tùng thấy một màn này, từng cái đều là biến sắc, có người không khỏi lên kinh ngạc. Cùng một thời gian, kẻ bên này Cách khắc một đám tu sĩ cũng đều thất sắc. Không, không thể nào. Làm sao có thể? Không ít tu sĩ sợ run, song mắt cũng không cho phép mở to mấy phần. Nự khí cảnh cùng túc Hải cảnh, trong lúc này có thể là cách một cái đại cảnh giới hào rộng, thân thể cùng bản nguyên khí bên trên khoảng cách, đều hẳn là to lớn đến không thể vượt qua, nhưng hôm nay, nự khí trung kỳ Khương Nam, một quyền phía dưới, lại vậy mà khiến cho túc Hải cảnh giới Cở Dít bị thương, năm ngón tay bị hoảnh gãy xương gãy, này quá mức giỏi người, kinh trụ một đám tu sĩ. Cho dù là ngạ đức thế gia cùng an cách thế gia mấy cái gia tộc Tốc Hải cảnh trưởng Giờ khắc này cũng không khỏi đến con người lại co rút lại, lộ ra kinh sợ. Cơ Dít ổn định thân hình, một lần nữa nhìn về phía Khương Nam, mặt mũi tràn đầy không thể tin, đồng thời vừa sợ vừa giận, hắn lại bị một cái ngự khí cảnh tiểu tu sĩ cho đập gãy năm ngón tay, mà lại là ngay trước ít nhất mấy trăm cái tu sĩ mặt bị hoành đoạn, mặt mũi quả thực là mất hết. Người một chết. Hắn lệ tiếng quá khẽ, "Hây một tiếng, bản nguyên khí ngoại phóng, lang lệ cương khí hóa thành rất sạch, điên cùng ép hướng Khương Nam." Khương Nam cười lạnh, một bước không lùi, giẫm lên thần hành bạch biến mà lên. Ở kiếp này, có vô danh thiên thư tướng trợ. Thể chất của hắn bị không ngừng cải biến, bây giờ mặc dù mới ngự khí chu kỳ, nhưng thân thể cường độ cũng đã so với bình thường túc biển sơ kỳ tu sĩ mạnh, mà tại bản nguyên khí bên trên, thông qua trước đó tại Long Hồ Sơn nội sâm ngộ tòa kia động phủ bên trên văn in dấu thần bảo hàm, lại tại trước đây không lâu lính hội Côn Lôn Sơn đỉnh bên trong tòa cung điện kia 9 loại không đồng đạo văn, bản nguyên khí bây giờ cũng đã là vượt sang ngự khí cảnh. Tu sĩ vốn có trình độ, tuyệt đối không so với bình thường túc hải cảnh sơ kỳ cường giả kém, còn phương diện tốc độ, hắn có thần hành biến, cũng là không kém tốc biến sơ kỳ cường giả. Tổng hợp, hắn bây giờ chiến lực đã căn bản không sợ bình thường tốc hại cảnh sơ kỳ cường giả, có thể ngàn chiến. Dẫm lên thần hành bát biến, tốc độ của hắn cực nhanh, xảo diệu tránh đi cờ rít vung ra từng mảnh từng mảnh bản nguyên khí giết sạch, tại sau một khắc xuất hiện lần nữa tại đối phương phụ cận. Không có có dư thừa động tác, ra bây giờ đối phương phụ cận trong nháy mắt, hắn huy quyền, trực tiếp đánh phía đối phương lực. Cờ rít dù sao cũng là tốc hại cảnh cường giả, phản ứng cũng là rất nhanh, tốc độ cao né tránh, xinh xinh tránh đi một này. Nhưng mà, cũng là lúc này, tiếng leng keng bên thai không dữ, thương nam trong cơ thể, lớn kiếm 36 kiếm khí lao ra. Hóa thành một mảnh mưa kiếm vành đến hắn phụ cận. Ngươi! Phốc! Dòng máu trước tiên bắn tung tóe ra, cơ짓 phần bụng chúng một kiếm, bị trực tiếp xỏ xuyên qua. Đáng chết! Giận mạnh một tiếng, cơ짓 gầm nhẹ, trong cơ thể cuốn ra bản nguyên khí trở nên càng thêm bằng bạc, giống như có thể đập vụn hết thảy. Bực này bản nguyên khí trong nháy mắt hóa thành lít nha lít nhít rất sạch, như muốn đem không gian đều cắt đứt, cuốn về phía Khương Nam. Khương Nam mảy may không sợ, tay phải tỉnh kiếm chỉ, kiếm khí từ đầu ngón tay lao ra, tụ ra một thanh gần như chân thực kiếm. Kiếm 36 thứ 19 thức, Nguyên kiếm. Dùng một chiêu này ngưng tụ ra kiếm khí Mạnh hơn xa bình thường kiếm 36 kiếm khí, hắn dùng nguyên kiếm chẳng nghiêng, một kiếm sẽ qua, trước tiên đem cờ Dít quét tới bản nguyên khí giết sạch toàn bộ cho chém vỡ, đảo mắt lần nữa tới gần đối phương. Phốc, hắn vung lên nguyên kiếm, kiếm tốc cực nhanh, đem Cở Dít một cánh tay chém xuống, sau đó đem nát bấy trên không trung. Cở Dít nhịn không được tiêu thảm, đặng đặng đặng sau lui ra ngoài xa hơn 3 trượng. Khương Nam mặt không đổi sắc, dấm lên thần hành bất biến, lại một lần nữa tới gần. Leng trong tay hắn, nguyên kiếm chấn động, phát ra gần như chân tử kiếm rít, chém về phía Cở cổ. Cờ trong mắt lên kinh người lệ khí nộ khí, lộ ra cực kỳ dữ tợn. Oanh hống một tiếng, tuôn ra bản nguyên khí trở nên càng thêm mấy liệt, điên cuồng hướng phía Khương Nam vịnh tới. Khương Nam giẫm lên thần hành bạch biến né tránh, đem này chút giết sạch từng cái tránh đi đồng thời, có kiếm 36 kiếm khí tuôn ra, một bộ phận kiếm khí từ chính diện đánh kích, một bộ phận khác kiếm khí dọc theo quỷ dị góc chết mà lên, ép hướng Cở Dít. Đảo mắt, một đạo kiếm khí theo góc chết cuốn đến Cở Dít phụ cận, phù một tiếng theo hắn lồng ngực xuyên qua, mang ra mạng lớn dòng máu, trong chốc lát liền đem hắn bộ ngực quần áo nhuộm huyết hồng. Bước, mắt lần nữa tới gần, phải quét ngang đi ra, vung rơi vào Cở đầu lên. Phích một tiếng trầm. Cờ Dít bay tứ tung, có răng tử trong miệng rơi ra. A, cái này tốc biến sơ kỳ cường giả giống rít nào, Trần Đợi biệt hất cùng lựa giận, hồ định thân hình sau lại lần điên cuồng công kích. Hắn nhưng là ở vào túc hải cảnh giới a, là kệ gì thế ra cựu trưởng lạc a, bây giờ lại vậy mà tại một cái ngự khí trung kỳ tu sĩ trong tay một lần lại một lần ăn quả đáng bị thương. Khương Nam cười lạnh, kiếm 36 thứ 19 thức nguyên kiếm chấn động, lăng lệ vô cùng, đánh nát đối phương hết thể bản nguyên khí, lại làm một vững vàng rơi vào gò má của đối phương lên. Ầm. Lại một lần, Cờ bay tứ tung, tròn vẹn bay tứ tung xa hơn bảy trượng hung hăng đâm vào cách đó không xa một tảng đá lớn lên. Khương Nam cất bước, tốc độ nhanh kinh người, trong nháy mắt chính là lại tới gần đến đối phương phụ cận, nhấc chân liền làm một cước. Một cước này rơi vào đối phương phân bụng, làm đối phương sắc mặt đất bị đá bay, mãi đến đâm vào năm trượng nhiều bên ngoài một gốc lão một bên trên, thân hình mới là ngừng lại. Này, cái này, phụ cận, một đám tu sĩ gần như ngốc trợn. Giờ khắc này, tất cả mọi người đã nhìn ra, cờ dịch không địch lại Khương Nam, rõ ràng đã là bại. Tốc biến sơ kỳ, vậy mà không địch lại ngự khí trung kỳ. Này chiến lực, đơn giản, quả thực là có tu sĩ tâm lập nhanh nự khí trung kỳ tu sĩ, vậy mà có thể có kinh khủng như vậy chứ lực, đây quả thực là kinh người đến cực điểm. Coi như là ngạ đức thế gia cùng rèn gia tộc mấy cái đại thế gia túc hại cảnh cường giả, lúc này cũng là không khỏi lộ ra rung động vẻ mặt. Bảo hộ Cửu trưởng lão. Theo cờ rít cùng một chỗ trong tùy tùng, lúc này có người gầm thét, tất cả mọi người cùng một chỗ liền sông ra ngoài. Những người này, kém cỏi nhất đều là ngự khí cảnh cường giả, bản nguyên khí ở thời điểm này đồng thời ngoại phóng, lít nha lít nhít kiếm khí đao khí cuồn lên, điên cuồng hướng phía Khương Nam đệ tới. Khương Nam trầm mắt đạm mạc, chi chữ không có, mạng lớn kiếm 36 kiếm khí bay ra. Sinh sinh nghiền nát đi những người này tế ra bản nguyên khí, sau đó đem những người này đồng thời cho bá phủ. Nhất thời, dòng máu bắn tung tóe, tiêu thảm vang lên, động thủ người đều không ngoại lệ, trong nháy mắt liền toàn bộ chết thảm. Xem đều chẳng muốn xem những người này liếc mắt, hắn bộ pháp bằng thẳng, từng bước một hướng phía Cờ Dít bước tới. Chương 72, không ngoài ý muốn. Kinh không kinh hỉ. Cờ Dít gãy một cánh tay, trên thân nhuộm đầy máu, nhìn xem Cương Nam đi tới, trong mắt rốt cục lộ ra ý sợ hãi. Ngươi muốn làm cái gì? Hắn một bên giãy rủa lui lại, một bên lái như vậy khẩu. Mà trên thực tế, hắn tự nhiên biết Cương Nam là muốn hắn. Nhưng lại vẫn không tự chủ được hỏi câu nói này. Khương Nam lời gì cũng không có, chẳng qua là cười lạnh, bên người có kiếm khí bao phủ mà ra, thẳng tắp hướng đối phương chém đi. Cờ Dít tìm lập nhanh, tốc độ cao né tránh, dùng thủ pháp đặc biệt ngừng lại chỗ cột tay dòng máu, trực tiếp quay người liền trốn. Người đi không được. Khương Nam cười lạnh. Theo dứt lời, tập trung kiếm 36 kiếm khí trước tiên hướng đối phương bay tới. Cờ Dít nhanh chóng né tránh, nhưng lại cuối cùng không thể toàn bộ tránh ra, trong nháy mắt chính là bị mấy đạo kiếm khí xuyên qua. Dòng máu tung tóe trên không trung, hắn đặng đặng, đặng lại. Ngươi đừng đem ta chọc tới. Hắn lạnh nói. Kương Nam khinh thường cười một tiếng, "Chọc tới ngươi có thể như thế nào? Cắn ta? Ngươi cắn đạt được sao?" Theo dứt lời, lại là mảng lớn kiếm 36 kiếm khí hướng phía đối phương bao phủ mà ra. Kiếm khí hí lên, giống như có thể đem hư không đều chọm ra. Cờ Dít Tê cả ra đầu, trọng thương phía dưới tốc độ cao lưng ngang, nhưng lại không thể hoàn toàn tránh đi, lại một lần nữa bị chém bị thương. Dòng máu lúc này gần như là nhuộm đỏ hắn nửa cái thân thể, hắn nhìn chằm chằm Thương Nam, trong mắt tràn đầy độc các chi sắc. Độc thân vào lòng, hắn lấy ra một viên linh quả, lượn lờ nhàn nhạt hào quang. Tuấn Ngạo Đức Thế gia trưởng lão cùng ăn Cách Thế gia trưởng lão đám người nơi đó nhìn lại, "Vài vị, đây là ta trước đây không lâu tại Vũ Thiên phòng đấu giá dùng 7 ngàn ước giá cao đập đến siêu cấp linh quả, có thể nói là linh quả bên trong vương giả, có thể tùy tiện làm luyện khí cảnh đỉnh phong tu sĩ bước vào ngự khí cảnh giới, ai giúp ta giết hắn, này miếng siêu cấp linh quả, ta chính là liền đưa cho ai?" Tập hợp vài vị lực lượng giết hắn, làm không phải một kiện khó khăn sự tình. Cử động như vậy, trước tiên liền khiến cho kẻ bên này tất cả mọi người đều vì đó động dung. Siêu cấp linh quả, có thể làm luyện khí đỉnh phong tu sĩ tùy tiện bước vào ngự khí cảnh giới. Ngả Đức Thế gia trưởng lão cùng An Cách Thế gia trưởng lao chờ mọi người con người lạ mắt nhìn mang, bất quá lại là cũng không có độc làm. Những người này cũng không đốc, mới vừa Khương Nam biểu hiện ra chiến lược rõ như ban ngày, vô cùng đáng sợ, bọn hắn nơi này mặc dù có bốn cái túc hải cảnh cường giả, thế nhưng coi như cùng tiến lên cũng chưa chắc có thể bắt được Khương Nam. Mà lại, coi như cuối cùng thật trấn sát Khương Nam, có thể linh quả cũng chỉ có một viên, muốn làm sao điểm? Chẳng lẽ bốn người bọn họ còn muốn tới chàng sinh tử chiến hay sao? Cơ Dít sắc mặt biến hóa, tự nhiên nhìn ra ngả Đức Thế gia trưởng lão cùng An Cách Thế gia trưởng lão đám người lúc này không có muốn tính toán ra tay nhanh chóng nói, "Vài vị, các người có thể nghĩ thông suốt, đây là siêu cấp linh quả, người nào đạt được, người nào gia tộc bên trong liền liền có thể đảo mắt sinh ra một cái ngựa khí cảnh cực giả, đối với gia tộc tương lai, ý nghĩa có thể là không nhỏ." Hắn cực lực giật dây, nhưng mà ngả đức thế ra trưởng lao đám người nhưng như cũng không hề bị lay động. Cái này khiến hắn cắn răng, sau đó vừa nhìn về phía xung quanh đây cái khác một đám tán tù, nhanh chóng nói, "Chư vị, thỉnh thương trợ ta cờ rít đánh giết cái này người, người nào cuối cùng vào tay đầu của hắn, này miếng siêu cấp linh quả liền liền về ai." Lại, chỉ muốn động thủ tương trợ người, sau đó, ta đều để hắn gia nhập ta kệ dị gia tộc trở thành ta kẻ dị gia tộc một thành viên các người nơi này nhiều người như vậy chỉ cần hợp lực cùng tiến lên hắn tuyệt đối là ngăn cản không nổi coi như là hao tổn đều có thể đưa hắn ngoại chết nay vừa nói kể bên này một đám tán tu trong mắt đều là không khỏi lộ ra trong vắt tim mang xác thực bọn hắn người ở đây rất nhiều có chừng mấy trăm người mà lại trong đó có đại bộ phận đều là ở vào ngự khí cảnh giới chỉ cần mấy trăm người cùng tiến lên coi như là đối bên trên một cái tốc biển bên trong kỳ cấp bậc cứng giả cuối cùng cũng có thể sống sống cho mãi chết dù sao một số thời kh làm số lượng nhiều đến một cái trìnhỗ l lúc là hoàn toàn có thể đệ lên chất lượng. Nay về sau, trong bọn họ có một người có thể được đến siêu cấp linh quả, mà những người khác chỉ muốn xuất thủ, cuối cùng liền đều có thể gia nhập kẻ gì thế ra, bước này dù hoặc thật phi thường lớn, rất nhiều người trước tiên chính là trở nên dục dịch ngóc đầu dậy. Chẳng qua là, mặc dù có chút dục dịch, nhưng cuối cùng lại chúng quy là không có người động thủ, dù sao, Khương Nam trước đó bày ra chiến lược thật là là có chút khủng bố, rất nhiều người tâm trong mang theo khó mà che giấu kiên kỵ, không dám tùy ý ra tay. Phải biết, ngà đức thế gia trưởng lão đáng người, thế nhưng cũng không hề động thủ a. Động a? Chỉ muốn xuất thủ đều có thể gia nhập ta kẹ gì thế ra, có thể tu hành ta kệ gì thế giả cao thâm công pháp. Cở Dít tự nhiên thấy được trong mắt những người này kiếm kỵ, nhìn không được lại hô to. Cũng là lúc này, kiếm khí vang lên con con, Khương Nam đưa tay, mảng lớn kiếm 36 kiếm khí hướng Cở Dít ép đến. Tốc độ kiếm khí rất nhanh, đảo mắt liền tới. Cở Dít sợ hãi, tốc độ cao né tránh, chẳng qua là, trọng thương phía dưới, hành động bất tiện, không thể hoàn toàn mau né tới. Phụp. Một đạo kiếm khí theo hắn chỗ ngực xuyên thấu mà qua, mang ra mảng lớn dòng máu. Cùng một thời gian, Khương Nam giẫm lên thuần hành bắt biến, giống như quỷ mị ép tới gần. Một chân quét ngang mở đi ra. Phình một tiếng, Cờ Gít bay từ tung, lăn xuống xa hơn 3 trượng. Khương Nam cất bước, không cho đối phương mảy may cơ hội né tránh, một bước chính là vượt đến đối phương phụ cận, tại đối phương còn chưa từng còn kịp đứng lên trước, hung hăng một cước rơi vào đối phương lưng. Rắc. Xương sườn vỡ nát thanh âm rõ ràng truyền ra, Cờ Gít nhịn không được kêu thảm, trong miệng có mảng lớn dòng máu tuôn ra. Tại Khương Nam dưới chân, hắn cực lực dãy rủa, muốn tránh thoát ra, nhưng mà lại là không, dùn Khương Nam đạp tại bộ ngực hắn chân như là một khối thiên thạch vũ trụ nặng, căn bản không tránh thoát được, dù như thế nào dãy đều không có nửa phần hiệu quả. Nhỏ Tiểu Hiếu, hạ thủ lưu tỉnh. trước đây đều là lỗi của ta, ta xin lỗi, đừng có giễu ta. Giãy giụa không có kết quả, hắn bắt đầu cầu xin tha thứ. Nay vừa nói, nhường phụ cận một đám tu sĩ lại một lần nữa đọc dung. Đường Đường kệ gì thế ra cựu trưởng lão, tốc hại cảnh cường giả, thua với một cái ngự khí trung kỳ cấp tu sĩ đã là đủ mất mặt, nhưng hôm nay lại lại còn hướng đối phương cầu xin tha thứ. Khương Nam nhìn xuống đối phương, thản như nói, "Vung thang người. có thể à, đi theo ta lợi kế tiếp một lần." "Tốt, tốt, ngươi nói." Cờ liền vội vàng gật đầu. "Nghe cho kỹ, nhớ rõ ràng." Khương Nam mở miệng, đạm mạc nói: "Ta cờ rít bề ngoài xấu xí trong lòng rữa bẩn, làm người hèn hạ độc ác vô song, sinh mà làm người không bằng heo chó, lòng dạ rắn rết chẳng biết xấu hổ, nếu có kiếp sau bị người giẫm chết." Nay vừa nói, kể bên này, một đám tu sĩ đều không khỏi trừng mắt, Khương Nam lại muốn cờ rít chiếu rạng nếu như vậy. Cờ rít cũng là run lên, vừa sợ vừa giận, "Ngươi, thế nào? Không ngần ý." Khương Nam hiếp mắt nhìn xuống đối phương. Bên người, kiếm 30 sau kiếm khí hiện ra mà, lưỡi kiếm sắp bén, khí tức lăng lệ. Cờ rít lên, trong mắt lại là lộ ra hoảng hốt tới. "Ta, ta nói, ta nói." Hắn cắn răng, không nguyện ý chết, bắt đầu lặp lại Khương Nam lời, ta, ta cờ giết, bên ngoài, bên ngoài xấu, xấu xí, trong lòng dơ bẩn, làm, làm người hèn hạ độc các vô song, xinh mà, làm người không bằng heo chó, xa hạt xa hạt lòng dạ rắn giết chẳng biết xấu hổ, như, nếu có kiếp sau bị người giấm chết, không được, dấu chấm quá nhiều, duy nhất một lần nói xong, bằng không, vô hiệu, Khương Nam nói, cờ giết giận dữ, trung thổ, người không nên quá phận, người có khả năng không tiếp thụ, Khương Nam nói, bên người kiếm 36 kiếm khí trực tiếp lấy xuống, Ở giương tay, ta nói, ta lại nói, Cờ Dít cái gì? Khương Nam ngừng lại bên người kiếm 36 kiếm khí, nhàn nhạt nhìn xem đạm tại lòng bàn chân Cờ Dít. Cờ Dít cắn răng, lần này tốc độ nhanh chút, không còn có kết thúc câu, ta Cờ Dít bề ngoài xấu xí trong lòng dơ bẩn, làm người hèn hạ độc gác vô song, sinh mà làm người không bằng heo chó, lòng dạ rắn giết chẳng biết xấu hổ, nếu có kiếp sau bị người dẫm chết. Nói xong lời này, hắn gương mặt tăng xanh mét đỏ bừng, duy nhất còn lại một cái tay, năm ngón tay nắm chặt, móng tay thật sâu lâm vào trong lòng bàn tay. Hắn biết, nói ra nếu như vậy, sau này Hắn ở trước mặt người ngoài rốt cuộc không ngẩng đầu được lên. Khương Nam cười một tiếng, "Không sai, nghe lời, có khả năng thả ta đi." Cờ Dít cắn răng, nhìn xem giẫm lên chính mình Khương Nam, đáy mắt chỗ sâu tràn đầy oán hận. Khương Nam đạm mạc cười một tiếng, bên người trực tiếp có kiếm khí rất lợi, phù một tiếng chém xuống Cờ Dít cuối cùng một cái tay. Dòng máu lúc này bắn tung tóe. Cờ Dít nhịn không được tiêu thảm, kinh sợ ngước mắt Khương Nam, "Ngươi đã nói, ta chiếu vào lời của ngươi niệm, ngươi liền bỏ qua ta không ta." Khương Nam khinh thường cười một tiếng, "Xin nhở, chúng ta là kẻ địch, kẻ địch nói buông tha ngươi, ngươi thế mà tin tưởng?" Làm sao sống đến bây giờ? Cờ Dít càng thêm kinh sợ, trong mắt trước tiên tre kín tơ máu, nhịn không được há miệng ho ra mấy ngụm tâm huyết. Cái này là cái gọi là trọc giận công tâm đi. Nơi xa, Phan Lôi nói thầm, sau đó nhìn về phía Khương Nam, không khỏi mắt trợn trắng, ta liền biết cuối cùng sẽ là như thế này. Trước đó tại Tây An trong cổ mỗi lúc, hắn chỉ thấy Khương Nam dùng tương tự phương pháp chiêu đãi qua Tuyết Vương, cho nên, hắn ngay từ đầu liền biết, Khương Nam khẳng định là sẽ không bỏ qua Cờ Dít. Cái bên này, trong đó một đám tu sĩ trừng mắt, làm sao cũng không nghi tới, Khương Nam biết cái này trêu đồ Ma quỷ, này là ma quỷ. Có người nuốt nước bọt. Dù cho là ngả đức thế gia trưởng lão cùng an cách thế gia trưởng lão mấy người cũng không khỏi trừng mắt, Khương Nam cái này thực sự có chút tàn nhẫn. Cơ Dít trong miệng không ngừng ho ra máu, hoàn toàn là chọc giận công tâm đưa đến, vô cùng điên cuồng cùng oán hận nhìn chằm chằm Khương Nam, tại Khương Nam dưới chân không ngừng rãy rủa. Hắn một đầu cuối cùng cánh tay bị chém xuống, siêu cấp linh quả rơi ở một bên, nhiễm không ít bụi đất. Khương Nam nhìn lướt qua, bên ngoài cơ thể bản nguyên khí sẽ lẫn, đem linh quả chấn động mà lên, rơi vào trong tay mình. Người hao phí 7000 nước gia cao, đập đến này miếng siêu cấp linh quả, nhất định rất đắt ý sao? Hàng đúng không? Hắn nắm linh quả, nhìn xuống đạp tại dưới chân Cơ Dịch, cười nhạt nói, cái kia ta cho ngươi biết một kiện hết sức chuyện thú vị, cái kia chính là, này miếng linh quả, chính là ta đặt ở Vũ Thiên phòng đấu giá bán đấu giá, ngươi hao phí 7000 nức vô xuống này miếng linh quả, 7000 nức ngoại trừ tiền thuê sau thuộc về ta, này miếng linh quả, bây giờ lại lần nữa trở lại trong tay của ta. Thế nào, không ngoài ý muốn. Kinh Không Kinh Hỉ, nay vừa nói, phụ cận một đám tu sĩ kinh kinh hãi, toàn bộ ánh mắt rơi vào Khương Nam trên thân, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Này miếng siêu cấp linh quả, là Khương Nam đặt ở Vũ Thiên phòng đấu giá bán đấu giá. Gritz càng là run rẩy dữ dội, hai mắt trở lên, trong đó tơ máu trở nên càng nhiều, ánh mắt gần như muốn đổ xuất đến, sau đó càng thêm kịch liệt rãy rủa. A! Hắn gào thét, gần như điên cuồng, trong mắt thậm chí có dòng máu tràn ra. Chương 73: Hắc ám chí tử. Hết thảy tất cả, trong lúc vô hình lại đều là tại vì Khương Nam phục vụ, Gritz sụp đổ đến hoàn toàn điên cuồng. Khương Nam đạm mạc quét đối phương lên mắt, kiếm 36 kiếm khí vẽ rơi, trực tiếp đem đối phương đầu chém xuống. Tiếng gào thét như vậy dừng lại, nơi này trong lúc nhất thời trở nên hoàn toàn yên tĩnh. cận Rất nhiều tu sĩ sắc mặt trắng nhận, một cái ngự khí cảnh trung kỳ người, chém giết một cái túc hại cảnh cùng giả. Ngà đức thế gia cùng ăn cách thế gia mấy cái gia tộc ở nơi này cùng giả, lúc này không có lên tiếng, cách khoảng cách nhất định nhìn xem Thư Nam, ánh mắt đều là vô cùng nghiêm trọng, ngự khí trung kỳ đánh giết túc biến sơ kỳ, đây là hạng gì người tiên? Khương Nam quét mắt chung quanh tu sĩ, không có để ý, một lần nữa đi tới một bên, nhìn chằm chằm bí cảnh lối vào. Bí cảnh lối vào, không gian như gợn nước vặn vẹo gợn sóng, bực này vặn sóng, theo thời gian chuyển đang từ từ biến yếu. Dạo qua một vòng lại trở về, bằng bạch được mấy ngàn nước. Phan Lôi quét mắt cỡ giết thể Nhịn không được cười ra tiếng. Khương Nam lấy ra siêu cấp linh quả tại Vũ Thiên phòng đấu giá đấu giá, cơ trí tốn hao 7000 ngà đức đã tới, có thể cuối cùng lại là tại đây bên trong bị Khương Nam chém giết, siêu cấp linh quả một lần nữa trở lại Khương Nam trong tay, chuyện như thế, thật sự là có chút trăn trở. Khương Nam cười một tiếng, cũng là không có để ý, tay phải lay nhẹ ở giữa, đem siêu cấp linh quả thu nhập đến trong không gian giới chỉ. Một màn này tự nhiên là bị không ít người thấy được, rất nhiều tu sĩ tầm mắt trước tiên rơi vào Khương Nam trên tay phải. Không gian giới chỉ, có người nhận ra được, lúc này động dung. Ngà đức thế gia trưởng lão chờ tốc hải cảnh cường giả cũng là như thế trong mắt không khỏi toát ra từng tia từng sợi dị quang. Không gian giới chỉ này các thứ, mạnh như gia tộc của bọn hắn, có đẳng không cảnh cường giả tọa trấn, toàn cả gia tộc cũng cũng chỉ là mới một viên mà thôi, nhưng hôm nay, Khương Nam một cái ngự khí cảnh tu sĩ, trên thân vậy mà đeo có một mai không gian giới chỉ. Không ít người nhìn xem Khương Nam, nhìn xem Khương Nam trong tay không gian giới chỉ, trong mắt không khỏi có vẻ tham lam xen lẫn, này các thứ có thể là được sương tụng bảo vật, giá trị xa so với trước đó cái viên kia siêu cấp linh quả muốn trân quý, trời cùng đất khoảng cách. Chẳng qua là, lúc này, cứ việc trong mắt rất nhiều người có tham lam, nhưng không có người dám có động tác gì. Dù sao, Khương Nam mới vừa biểu hiện ra chiến lực, quả thực là có chút đáng sợ, túc biển sơ kỳ cỡ gì đều bị tùy tiện giết ta. Khương Nam cùng Phan Lôi lặng lặng đứng ở một bên, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Này không lâu về sau, Tây Phương 12 cái tu hành gia tộc, lại có 3 gia tộc có cường giả chạy tới, phân biệt là Bố Lô gia tộc, Tạp Đặc Thế gia cùng mét Ngươi Thế gia, mấy cái này gia tộc đều có hơn 10 người trước tới nơi đây, cầm đầu người đều là ở vào túc hải cảnh. Bố Lô gia tộc, Tạp Đặc Thế gia, Mặc Ngươi Thế gia, này tam đại gia tộc vậy mà cũng tới nơi này. Có người nói nhỏ, những gia tộc này rất mạnh mẽ, đều có đẳng khung cảnh cường giả tọa trấn. 12 cái tu hành thế ra, mấy cái khác gia tộc cũng tới. Cái này đảo không rõ ràng, khó mà nói. Nô, no, trước đó nghe nói Hắc ám thần điện có lẽ sẽ có người đến, mà lại có thể là này nhất mạch danh xưng Hắc ám chi tử Hắc Bích Lạc. Cái gì? Hắc ám chi tử Hắc Bích Lạc, này người sẽ đến. Ta cũng có nghe nói chuyện này, không biết là thật hay giả. Nghe nói, người kia mới 20, lại đã đạt đến Tốc Biển đỉnh phòng, liền một chút đẳng không cảnh cường giả đều kiêng dè không thôi. Càng là có chuyện ôn, người kia tự tay giết chết qua một cái đẳng không cường giả, cùng Quang Minh thần điện Quang Minh con trai tương xứng. Người này vậy mà lại tới này bên trong. Cái này, một chút tu sĩ thấp giọng nghị luận, không ít người mang theo kinh hãi. Mặc kệ hắn, vẫn là ngậm lại, tiến vào bí cảnh về sau, làm sao tận khả năng nhiều lục soát tìm cơ duyên, đây mới là chính đủ. Không sai, có lý. Một chút tu sĩ nói, tầm mắt đều là lại rơi vào bí cảnh lối vào chỗ. Bí cảnh lối vào, không gian gợn sóng đang kéo dài tính biến yếu. Rất nhanh, 3 ngày thời gian trôi qua. Ba ngày đi qua, một ngày này, bí cảnh lối vào, không gian gợn sóng hoàn toàn biến mất, toàn bộ bí cảnh hoàn toàn bại lộ. Có khả năng tiến vào. Có người nhịn không được lên tiếng. Ngay sau đó, Xiêu xiêu xiêu tiếng xé gió vang lên, lần lượt từng bóng người chuyển động, thật nhanh hướng bí cảnh bên trong phóng đi. Khương Nam tự nhiên cũng là động, mới đến Phan Lôi, hướng phía bí cảnh bên trong mà đi. Đi qua 3 ngày thời gian bên trong, bí cảnh cửa vào một mực tại khuất trường, bây giờ đã là vô cùng rộng rãi, hai người rất nhanh bước vào bí cảnh bên trong. Phóng tầm mắt nhìn tới, bí cảnh bên trong có không ít đại sơn, một chút chống trải địa phương, trên mặt đất sinh có không ít chưa từng nhìn thấy thảo gốc, loe loe phát sáng. Đồng thời, bí cảnh nồng độ linh khí vô cùng kinh người, so ngoại giới nồng độ linh khí muốn cường đến bằng 1 10. Linh quả, có người xúc động lên tiếng. Cái đó không xa một gốc 10 trượng dưới lại thụ, một mảnh dị thảo sinh trưởng vô cùng khỏe mạnh, ít có không ít đỏ rực trái cây. Những trái này rõ ràng không tầm thường, lượn lờ nhàn nhạt, nhạt vầng sáng. Ngay sau đó, thành đoàn tu sĩ phóng tới nơi đó, bắt đầu tranh đoạt nơi đó dị quả. A. Tiêu thảm rất nhanh chuyển ra, tranh đoạt linh quả quá trình bên trong, có người đã mắt chết. Khương Nam quét mắt cái hướng kia, không có để ý, mời đến Phan Lôi hướng phía những vị trí khác đi đến. Nơi đó linh quả đều hết sức bình thường, hắn không cần thiết đi cùng một chút phổ thông tu sĩ tranh đoạt. Bí cảnh không gian rất rộng lớn, giống như là một mảnh chân thực tiểu thế giới, sau đó không lâu Hai người bước vào một toàn núi lớn. Trong núi lớn, cổ thụ xanh ác, linh khí càng đậm, hắn cùng Phan Lôi tại trong núi lớn này tìm kiếm, cũng không có tìm được đồ vật đặc biệt, sau đó không lâu bước ra đại sơn, hướng đi chỗ này bí cảnh những vị trí khác. Rất nhanh, trọn vẹn hơn 2 giờ đi qua. Đúng lúc này, bí cảnh hướng chính tây đột một có một vệt ánh sáng vọt lên, sáng chói chói mắt, như muốn xuyên vào tinh không. Đó là Phan Lôi động dung, vọt lên cổ sáng quá mức kinh người, giống như là có cái gì thiên địa dị bảo xuất thế. Khương Nam ánh mắt lộ ra tin mang, từ cũng là nhìn thấy màn này. "Đi, đến đó." Hắn mời đến Phan Lôi nói. Một vệt ánh sáng như vậy vọt lên, cách cực xa đều có thể xem rất rõ ràng, nơi đó liền liền tuyệt đối có bất phàm độ vật. Ngay sau đó, hắn cùng Phan Lôi cùng một chỗ, tốc độ cao hướng phía hướng chính tây mà đi. Cùng lúc đó, phương này bí cảnh bên trong, cái khác một đám tu sĩ tự nhiên cũng nhìn thấy đạo ánh sáng này trụ, rất nhiều người trước tiên chuyển động, hướng phía nơi đó tiến đến. Khương Nam cùng Phan Lôi cùng một chỗ, trước khi rời đi vị trí, đảo mắt liền đi ra rất xa. Hướng chính tây vị trí, nơi đó cổ sáng rất nhanh ngặm đặng xuống, biến mất không thấy gì nữa. Bất quá, vị trí đại khái, hai người lại là đều còn nhớ rõ, ngựa không hướng phía nơi đó tiến đến. Rất nhanh, 3 giờ đi qua. Thời gian 3 tiếng, hai người vượt qua cửa khoảng cách xa, phía trước, thảm thực vật dần dần trở nên vô cùng thưa thớt, có một mảnh hoang mạc hoành hiện lên phía trước. Đây là. Phan Lôi con người hơi co lại. Bên cạnh, Khương Nam cũng tầm mắt khẽ động. Hoang mạc đỏ vàng bao la, nhưng lại không phải chủ yếu nhất, chủ yếu nhất là trong hoang mạc, một cố lại một cố cùng mảnh gió lốc tại xoay quanh, như cùng cái này đến cái khác hủy diệt vòi rồng, đàn sen cực kỳ lực lượng kinh người, tựa hồ liền đẳng không cảnh cường giả cũng có thể sẽ rách. Gió. Khương Nam tự nói, trong mắt sen lẫn từng tia từng tia dị quang. Cũng là lúc này, nơi này Cốc cái khác thành đoàn tu sĩ chạy đến, Nga Đức cùng ăn cách mấy cái thế gia cường giả toàn bộ chạy tới, một chút thực lực không tầm thường tán tu cũng lần lượt xuất hiện. Cái này, nhìn trước mắt một màn này, rất nhiều người biến sắc, đều là cảm thấy trong hoang mạc những cái kia gió lốc đáng sợ. Không sao, gió lốc ở giữa khe hở không coi là nhỏ, thoáng chú ý một chút, sẽ không bị mấy chút gió lốc lan đến gần, có thể đi xuyên. Không sai. Một chút tu sĩ nói, lúc này chuyển động, bước vào hoang mạc, dọc theo từng cái vòi rồng gió lốc ở giữa trống trải chô hướng phía đối diện đi đến. Bởi vì, trước đó cổ sáng gọi lên địa phương, ngay tại hoang mạc phía sau mà kể bên này cũng không có cái khác có khả năng đi vòng đường. Đi. Rất nhiều người đều chuyển động, bước vào hoang mạc, hướng hoang mạc đối phương đi đến. Khương Nam lúc này tự nhiên cũng không do dự, mời đến Phan Lôi, cũng bước vào hoang mạc, hướng hoang mạc khác vừa đi. Đây thật là. Phan Lôi đi rất cẩn thận, tình cờ không khỏi có lại rụt cổ lại, thật sự là trong hoang mạc những cái kia gió lốc quá mức đáng sợ, khí tức quá khiếp người. Không cần để ý, không có việc gì. Khương Nam nói. Tại đây che kín hủy diệt tính vội dòng gió lốc trong hoang mạc, hắn đi hết sức tùy ý, như là đi ở trên đất bằng. Rất nhanh, hai người đi ra rất xa. Chưa hết nhất xông vào hoang mạc một chút tu sĩ, lúc này đứng tại phía trước, bởi vì phía trước vòi rồng gió lốc trở nên dày đặc rất nhiều, đan sen khí tức cũng càng thêm kinh người, khiến cho rất nhiều tu sĩ tim đập nhanh, không khỏi tạm thời ngừng lại. Khương Nam không có để ý, mời đến Phan Lôi, tiếp tục đi lên phía trước. Cũng là lúc này, hắn đột ngột ở giữa cảm giác cái hót sinh ra một cơn đau nhức, mạnh mẽ chiến đấu trực giác tại giờ khắc này cảnh báo, khiến cho hắn không kịp nghĩ nhiều, lúc này hướng phía bên phải bước ra một bước. Cơ hồ là sau một khắc, một tia ô quang xoắn tới, theo lúc trước hắn đứng lấy vị trí bên trên xuyên qua, khí tức lăng lệ. Tránh qua, tránh né. Sau lưng Đỗ Quang soán tới địa phương, có không thể tin thanh âm vang lên. Khương Nam nghiêng đầu nhìn lại, sau lưng cách đó không xa có ba đạo thân ảnh đi tới, hai trung niên nam tử, một thanh niên nam tử, thanh niên nam tử ở ở giữa, một bộ đồ đen, hình thể trắng kiện, tầm mắt cuồng dã, chấn động tâm hồn, cho người ta một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Quét qua ba người này, Khương Nam tầm mắt trực tiếp rơi vào nam tử mặc áo đen này trên thân, rõ ràng tại trên người đối phương cảm thấy cùng trước đó cái kia đạo Hóa Quang giống nhau như đố khí tức, cái kia đạo Âu Quang chính là người này chậm tới. Cùng một thời gian, kệ bên này, cái khác một chút tu sĩ chú ý tới nơi này dị dạng, hướng phía nơi này nhìn qua, Sau đó, từng cái lộ ra kinh sợ. Hắc ám chi tử, hay Bạch Lạc? Có người nhịn không được lên tiếng kinh hô. Cách đó không xa, ngả Đức Thế gia cùng An Cách Thế gia mấy cái đại gia tộc cùng giả, lúc này cũng chú ý tới bên này, đều thấy được nam tử áo đen, con ngươi không khỏi hơi hơi có rú lại. Làm Tây Phương cường giả, Tây Phương trong giới tu hành cực kỳ nổi danh Hắc ám chi tử, Hắc ám thần điện thế hệ tuổi trẻ lại nhấp nhân, những người này tự nhiên là biết đến. Thật đến rồi. Ngả Đức Thế gia trưởng lão trầm giọng nói, trước đó nghe nói qua một chút sự tình, từng nghe nói Hắc thần điện Hắc tử có thể sẽ tới này bên trong, lại không nghĩ, bây giờ thật xuất hiện. Đối với bọn hắn những người này mà nói, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam, dù sao, Hắc Địch lạc danh sương Hắc Ám chí tử, thực lực là mạnh vô cùng, về sau nếu có không tầm thường cơ duyên, người này tất nhiên sẽ ra tay, dùng thực lực của đối phương, bọn hắn như thế nào đi tranh. Hắc Địch Lặc ánh mắt khiếp người, đối với chung quanh tu sĩ không có chút nào để ý, tầm mắt lúc này chỉ rơi vào Khương Nam trên thân, giống như quân chủ nhìn xuống hạ thần, hướng ngươi mượn kiện độ vận. Chương 74, Ngự phong ngược Hắc Ám. Khương Nam nhìn xem Hắc Địch lạc, ta là cha ngươi. Trước đó cái kia đã quang, hướng về phía đầu của hắn tới, rõ ràng là muốn giết hắn chính là cái này hách địch lực là cái làm, mà bây giờ, đối phương lại dùng bá đạo tư thái nhìn xuống hắn hỏi hắn mượn đồ vật, thực tế chính là muốn cấm đoạt, hắn tự nhiên không khách khí. Nay vừa nói, kệ bên này, một đám tu sĩ từng cái quá sợ hãi, rất nhiều người thậm chí không khỏi run lên một cái. Đây chính là hách địch là à? Hắc ám thần điện hắc ám chi tử, ở vào Tốc Biển đỉnh phòng, thậm chí có nghe đồn, đối phương từng đánh chết đẳng không cảnh sơ kỳ cường giả, nhưng hôm nay, Khương Nam lại vậy mà như vậy cùng đối phương nói chuyện. Đây là chán sống sao? Muốn chết? Hắc Địch Lặc sau lưng, một cái trung niên mở miệng, chính là trước đó bởi vì Vũ Quang không thể đánh chúng Khương Nam mà phát ra kinh thanh người kia, lúc này nhìn chằm chằm Khương Nam, trong mắt tràn đầy sát mang, nam không gian giới chỉ hai tay phụng tại Hắc Địch Lặc đại nhân, ngươi một tầng khoái. Bằng không, nhượng ngươi nếm tận ta Hắc Ám thần điện 365 loại cực hạn tự hình. Khương Nam cười lạnh, đây mới là biết, Hắc Địch Lặc vì sao vô cớ động thủ với hắn, nguyên lai là muốn cấp không gian giới chỉ. Nghĩ đến, trước đó tại bí cảnh bên ngoài, hắn thu hồi cái viên kia siêu cấp linh quả thời điểm, bị người phát hiện không gian giới chỉ tồn tại, Hắc Địch Lặc ba người bước vào bí cảnh. Nghe được một chút người nghị luận, từ đó biết được hắn có một mai không gian giới chỉ. Các ngươi không có kết quả tốt." Hắn nhìn thẳng ba người, hiệp địch là con người khiên người, một đầu mái tóc xù theo phi động, tấm mắt lúc này rơi vào Khương Nam trên thân, hết sức bước người. Con kiếm chỉ cần tuân theo, làm trái, chết. Hắn con người như lao, nhìn chằm chằm Thương Nam, tự mình động, từng bước một hướng phía Khương Nam lập đi. Cách Khương Nam còn có xa năm trượng, hắn đưa tay, một trượng vô xuống. Màu đen bản nguyên khí sen lẫn tại to lớn tay không gian tựa hồ cũng muốn bị đập sụp đổ, uy danh công bố. Rõ ràng hắn giờ phút này khoảng cách Khương Nam còn có xa ba trượng. Có thể bản nguyên khí sen lẫn nơi tay trượng sùng bở, lại là sinh sinh diễn hóa xuất một đầu hắc ám đại thủ ấn, giống như là thần thông, trực tiếp đem Khương Nam bao phủ ở bên trong. Cái này khiến rất nhiều tu sĩ vẻ mặt đều trắng bệnh bực này công kích thật là đáng sợ, gần như như thần, giống như có thể đập nát hết thảy. Khương Nam tầm mắt không thay đổi, nhường Phan lôi rời xa, sau đó chủ động cất bước, một bước liền đạp đến đối phương phụ cận, Tiên thiên kiếm thoáng chớp mắt xuất hiện trong tay, dùng chi thi triển kiếm 36 thức thứ 12 lôi cắt, chém về phía đối phương nô già tay phải. Này kiếm, không tầm thường. Nơi này tu sĩ không ít Rất nhiều người nhãn lực hết sức không tầm thường, trước tiên chính là nhìn ra Tiên thiên kiếm bất phạm. Đồng thời, những tu sĩ này cũng vì một chuyện khác động dung, Khương Nam lúc này cũng dám chủ động công hướng Hắc Bích Lực. Phải biết, Hắc địch Lực danh xưng Hắc ám chí tử, có thể là tốc biển đỉnh phong cấp tu vi, mà Khương Nam mặc dù cũng rất bất phạm, thực lực không yếu, có thể tu vi lại cuối cùng chẳng qua là mới ngự khí trung kỳ mà thôi, này bên trong ở giữa chênh lệnh có thể giống như là thiên địa a. Lên keng. Kiếm reo theo Khương Nam vung Tiên Tiên kiếm mã phát ra, mũi kiếm sắc bén tới cực điểm, giống là có thể đem vạn vật đều cắt được. Hắc Bích Lực trong con người bắn ra hai đạo sáng rực tinh mang. Trước tiên cảm thấy chuôi kiếm này sắp bén, giống là có thể đem hết thảy đều cho chặt đứt, lúc này liền thoát ra lui trở về, về sau bước ra xa hơn 3 trượng, xinh xinh tránh đi một kiếm này. Trốn cũng là rất nhanh. Khương Nam châm chọc, nhưng trong lòng lại không thể không thừa nhận đối phương rất mạnh, tốc độ phản ứng tại ngang cấp tu vi dưới, ít có người có thể so sánh, linh dắt cũng hết sức phi phàm, mới vừa một kiếm kia, nếu như đối phương không lùi, tay phải tất nhiên sẽ bị chém xuống, mặc dù có bản nguyên khí hộ nơi cánh tay bên ngoài cũng vô dụng, tại tiên tiên kiếm sắc bén trước mặt, vậy thì cùng một tấm giấy mỏng không có gì khác biệt. Hắc Địch Lặc trong con ngươi bắn ra hai đạo chói mắt hàn quang, ánh mắt giống như như đao tử tựa bén, "Trốn, ta cần trốn." Hắn nhìn chằm chằm Khương Nam, lần nữa động, giống như cổ đại ma thần thức tỉnh, không gian giới chỉ, trôi kiếm này, ta muốn lấy hết. Hắn nhìn ra tiên tiên kiếm bất phàm, lúc này, không chỉ muốn đoạt không gian giới chỉ, cũng phải đoạt này tiên tiên kiếm. Hắc ám bản nguyên khí sẽ lẫn, từng tia từng sợi vần quanh, khí thế ép người. Này tinh trùng lên não. Phan Lôi này lúc sau đã rời khỏi rất xa, nhìn xem Hắc không khỏi sinh nộ, đối phương thực sự có chút phách lối. Khương Nam lại là vẻ mặt như thường, đón Hắc lần nữa tới. Trên mặt không có chút nào kiếm kỵ. Như ngươi loại này người, ta thấy cũng nhiều, kết cục thường thường đều rất thê thảm." Hắn bình tĩnh nói, thiên thiên kiếm phảng qua thu hồi. Sau một khắc, hắn bên ngoài cơ thể, từng tia từng sợi gió nhẹ bay lên, sau đó, kệ bên này, có vòi rồng gió lốc theo mà động. Đảo mắt mà tôi, có vòi rồng ép tới gần, trực tiếp hướng phía Hắc địch Lặc ép đến. Hắc địch Lặc trước tiên động dùng, lần nữa thoát ra nhanh trong tối lui, né tránh ra. "Ngươi làm?" Hắn nhìn gần Nam. Cùng một thời gian, kệ bên này, tu sĩ khác cũng đều lộ ra kinh sợ, toàn bộ ánh mắt đều rơi vào Khương Nam trên thân. Vừa rồi vòi rồng gió lốc là Khương Nam tại điều khiển di chuyển. Khương Nam có thể thao túng nơi này vòi rồng gió lốc. Khương Nam lời gì cũng không có, bên ngoài cơ thể sức gió điểm điểm, ý niệm khế động, rời đi vòi rồng lần nữa ép hướng Hách địch Lặc. Trước đây không lâu, tại Côn Luân sơn đỉnh, hắn đạt được một viên phong quả, dùng thiên tâm quyết luyện hóa về sau, có khống chế gió năng lực, bây giờ, nơi này, vòi rồng gió lốc từng đạo, dùng hắn ngự phong năng lực, đủ thao túng chúng nó tác chiến. Vòi rồng chấn động, trong nháy mắt chính là lại áp chế Hách địch cận, tài liệu thi khí hủy diệt cực kỳ người. ánh mắt như dao, mái tóc xù bay lượn, lần này hoàn toàn không lùi tay không đi phía trước vỗ tới. Hắn bàn tay ở giữa, ha cám bản nguyên khí lở lở, rơi vào vòi rồng gió lốc bên trên, phát ra ầm ầm vang trầm thanh âm. Một màn này nhường phụ cận một đám tu sĩ hít một hơi lạnh khí, cái kia vòi rồng gió lốc đáng sợ, những người này có thể là có thể cảm giác được, tuyệt đối có khả năng xé rách đằng không cảnh sơ kỳ cường giả, có thể là hách đi lạc, lại có thể tay không tới đối kháng. Chuyên luôn hắn từng đánh chết đằng không sơ kỳ cường giả, xem ra, này không giả. Có lòng người vì sợ mà tâm rung động. Đồng thời, những người này cũng vì một điểm nữa mà rung động, giờ khắc này nhìn ra, này vòi rồng gió lốc Đích thật là Khương Nam tại thao túng, Khương Nam, cái này ngự khí trung kỳ tu sĩ, vậy mà thật có khả năng thao túng nơi này vòi rồng gió lốc. Khương Nam trầm mắt đạm mạc, thao túng vòi rồng gió lốc không ngừng ép hướng Hách Địch Lặc, tài liệu thi hủy diệt sức gió tùy ý vang lên. Nhưng mà, Hách Địch Lặc thật rất mạnh mẽ, con người khiêm người, giống như là ma thần, vẹn vẹn tay không xuất trưởng, liền liền khiến cho vòi rồng gió lốc chấn động, lại có loại muốn tan tác xu thế. Coi là có thể thao túng nơi này gió lốc, liền thật là cùng đại nhân đánh một trận. Ngụy nói ngậu. đi theo Địch Lặc mà đến hai người trung niên bên trong, lên tiếng trước người nhìn xem Khương Nam cười lạnh, cuối cùng Ngươi chỉ có chết, ngoại lực bất quá đường nhỏ, cùng ta hắc ám thần điện hắc ám chi tử Hắc Địch Lặc đại nhân so sánh, ngươi như sâu kiến, khác một cái trung niên cũng mở miệng. Khương Nam có thể thao túng nơi này gió lốc, bọn họ đây dần mình, bất quá, bọn hắn càng tin tưởng Hắc Địch Lặc có thể nghiền nát hết thảy. Khương Nam thao túng một đạo vòi rồng gió lốc và chạm Hắc Địch Lặc, tầm mắt quét về phía hai người, tay phải nâng lên, tùy ý điểm nhẹ. Sau một khắc, hai trung niên sau lưng cách đó không xa, trực tiếp có hai đạo vòi rồng gió lốc đến, thanh thế người đến đột điểm. Cái này khiến hai người này lúc này kinh dị, tốc độ cao né tránh. Nhưng mà Voi rồng gió lốc tốc độ quá nhanh, hai người này chẳng qua là ở vào túc biển hậu kỳ, căn bản là nhanh trong tránh không khỏi. Trong nháy mắt mà thôi, voi rồng gió lốc đem hai người cuốn bảo. A! Tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền ra, dòng máu bắn tung tóe, thịt nát bay từ tung, nháy mắt mà thôi, hai người trung niên chết thảm tại chỗ. Hán, có thể đồng thời khống chế nhiều đạo voi rồng. Cái này, nơi này, một đám tu sĩ run rẩy. Hắc địch lực trong mắt bắn tung tóe ra bức người giết sạch, giống như là thực chất, tàn nhẫn tình nhìn chằm chằm Thư Nam. của ta người cũng dám giết. Hắn quát lạnh một tiếng, bản nguyên khí tăng bọn, biến trưởng thành quyền mạnh mẽ đem trước người vòi rồng gió lốc đánh nát bấy. Nơi xa, Phan Lôi kinh hãi, cái này Hắc Địch Lặc làm thật có chút đáng sợ, so với bình thường đẳng không sơ kỳ cường giả còn lợi hại hơn. Khương Nam lại là vẻ mặt vẫn như cũ, không chút nào kiêng kỵ. "Giết tùy tùng của ngươi như thế nào?" "Liên ngươi cũng giết." Hắn lạnh lùng nói. Theo dứt lời, hắn bên ngoài cơ thể, màu bạc sức gió run rùn, dùng ngự phong lực trưởng khống phụ cận vòi rồng gió lốc, lần này có chừng đạo gió một chỗ ma động, theo ba cái phương hướng khác nhau hướng Địch Lặc công kích, mắt liền tới. Thét, trời cao, nguyên khí biến đảo thì triển đặc tu thuật pháp, một quyền lại đấm ra một quyền, kéo theo ra từng đạo hắc ám quyền quang, chấn ba đạo vòi rồng gió lốc không khỏi hý lên, tựa hồ sau một khắc liền muốn nắt bẫy. "Không sai, lại đến." Khương Nam nói. Dứt lời, hắn đưa tay, đạo thứ tư vòi rồng gió lốc theo phụ cận rời đến, tùy theo trước vòi rồng gió lốc cùng một chỗ công kích. Hắc địch lập trước tiên thân thể chấn động mạnh mẽ, lùi lại một bước. Bốn đạo vòi rồng gió lốc cùng một chỗ công kích, loại kia uy thế quá mạnh, lần này thương tổn tới hắn, khóe miệng có máu tràn ra. Chuột nhắt, có dám chính diện một trận chiến. Hắn nhìn gần Khương Nam. "Tốt." Khương Nam nói, sau đó Đạo thứ 5 vòi rồng gió lốc đè xuống, oanh vang lên ầm ầm, cuốn lên lên đẩy trời cho bụi cát vàng. Nay đạo thứ 5 vội rồng gió lốc, phối hợp trước đó 4 đạo vội rồng gió lốc, đem Hắc địch Lặc hoàn toàn phong giam ở trong đó. Hắc địch Lặc trước tiên biến sắc, một tiếng hét lên, hất cả bản nguyên khí mãnh liệt mà ra, đem cả người đều bao phủ ở bên trong, hai tay cùng lúc huy quyền, vẹn kích 5 đạo vội rồng gió lốc, một lát sau sinh sinh vỡ ra một lỗ hồng bốc ra. Bất quá, hắn hai tay lại là có chút run, trên đó che kín vết rách, dòng máu không được theo giữa hai tay ra. Cứ đỡ lốc, hắn bị thương không nhẹ. Trung tổ con kiến Hắn con người băng hàn, Khương Nam lời gì cũng không có, đạo thứ 6 gọi rồng gió lốc theo ý niệm mà động, lại một lần nữa hướng phía đối phương ép đến. Sau đó, hắn lần nữa hành động, đạo thứ 7 gọi rồng gió lốc, đạo thứ 8 vòi rồng gió lốc cùng đạo thứ 9 vòi rồng gió lốc đồng thời xoá tới. Cửu đạo, cái này là trước mắt mức cực hạn. Hắn ánh mắt khế động. Luyện hóa phong quả, hắn có ngự phong năng lực, nhưng chịu tu vi có hạn, này các loại năng lực lại là có một cái độ, lúc này, nơi này vòi rồng gió lốc, hắn tại đồng thời điều động chín đạo về sau, không có dư lực lại khống chế đạo thứ 10. Bất quá, đầy đủ. Hắn nhìn về phía Hắc Bích đạm mạc vô tình, chí đạo vọi rồng gió lốc vụ vụ, trong nháy mắt lại đem hắc địch Lặc Phong khốn dâng lên. Chương 75, Diệp Khuynh Vũ thứ cần thiết. Chí đạo vọi rồng gió lốc cùng một chỗ ép long, uy thế kinh người. Hắc địch Lặc điên cuồng gào thét, đầu đầy mái tóc xù khiêu vũ, hai tay cùng lúc vung lên, hắc ám bản nguyên khí dung chuyện, đồng thời hành kích chí đạo vọi rồng gió lốc, bùng nổ từng đợt kinh người nổ vang. Nhưng mà, nơi này vọi rồng gió lốc, mỗi một đạo đều đủ cứng, này, đạo vọi rồng lốc cùng một chỗ phong khốn tại bên ngoài tương đương với chín cái đằng không cảnh cường giả cùng một chỗ tại ra tay, mạnh như hắc địch lạc cũng căn bản cản không được. Đảo mắt mà tôi, có dòng máu bay tung tóe trên không, hắc địch lạc lần nữa thụ trọng thương, một cánh tay đều gần như bị vòi rồng gió lốc xé rách, dùng nhất tông đặc thủ võ pháp theo bên trong bước ra. Khương Nam cười lạnh, ý niệm khế động, chín đạo vòi rồng gió lốc lại một lần nữa động, cùng nhau ở giữa hướng phía hắc địch lạc ép đi. Còn tiến, hắc địch lạc giết lạnh nhìn chằm chằm Khương Nam, trong con ngươi giết sạch quận, người đến điểm, lại là không có phát động công kích, mà là quay người lui lại. Khương Nam lạnh, tự nhiên nhìn ra đối phương muốn chạy trốn. Chín đạo vội rồng rõ lốc càng nhanh chóng hơn ép Flong. Bất quá, hai địch lập tốc độ quá nhanh, nghiêm nhiên là có trưởng cứng một loại đặc thù thân pháp, mặc dù thụ vô cùng nặng nề, nhưng phương diện tốc độ nhưng cũng vẫn như cũng là phi thường kinh người, nhảy mấy cái ở giữa, xinh xinh tránh đi chín thanh vòi rồng rõ lốc, như cùng một đầu dao long, đạo mắt chính là biến mất tại đây mảnh trong hoa mạc, chỉ có mảng lớn dòng máu về rơi trên mặt đất. Một màn này khiến cho phụ cận rất nhiều người tim đập nhanh, mạnh mẽ hắc ám tử, hắc thần điện thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất, bây giờ ở cái địa phương này, thế mà bị một cái mới ngự khí cảnh trung kỳ phương đông tu sĩ bức cho bỏ chạy. Đến cùng là làm sao làm được? Không ít người tầm mắt rơi vào Khương Nam trên thân, trái tim hơi rút, không nghĩ ra Khương Nam vì sao có thể điều động nơi này gió lốc. Này tinh trùng lên náo chạy thật nhanh. Cách đó không xa, Phan Lôi đi tới. Khương Nam cũng là không có quá mức để ý, quét mắt hách địch lật thoát đi hướng đi, mời đến Phan Lôi hướng hoang mạc đối diện đi. Phía trước, một chút tu sĩ lúc này liền là khẽ run dậy, cùng nhau hướng hai phía thối lui nhường đường, sợ sẽ không cẩn thận trọc giận tới Khương Nam, thật muốn như thế, vậy coi như thầm rồi. Bởi vì, Khương Nam bây giờ có thể là có thể thao túng nơi này vòi rồng gió lốc liền từng đánh chết đẳng không cường giả, hắc ám chi tử hách địch lực đều đánh không lại, một khi chọc giận tới Khương Nam, hậu quả khó mà lường được. Khương Nam tự nhiên chú ý đến trong mắt những người này e ngại cùng kiêng kỵ, sắc mặt không có biến hóa chút nào, rất nhanh, hắn tới đến phía trước gió lốc vô cùng tập trung vị trí, cùng Phan Lôi trực tiếp đi lên phía trước, căn bản không thèm để ý cùng bạo gió lốc. Có ngự phong năng lực, nơi này gió lốc bản thân sẽ rất khó làm bị thương hắn. Hùng chi, phiên khu vực này gió lốc mặc dù hết sức tập trung, nhưng chỉ cần đầy đủ cẩn thận, thận trọng hành động, phụ cận gió lốc cũng rất khó chạm đến thân thể. Mãi đến hắn cùng Phan Lôi đi ra rất xa lúc, tu sĩ khác mới là chuyển động. Dọc theo hắn đi qua đường đi phía trước đi. Bí cảnh bên ngoài, Hắc địch là quần áo nhôn máu, lấy ra mang theo người điện thoại, bấm một cái mã số, sau đó lại tự động tắt đứt. Ngay nào đó, ta tự mình chẳng ngươi. Hắn xa xa nhìn về phía bí cảnh bên trong, ánh mắt khiếp người, giống như là một đầu kinh khủng dã thú, quay người rời đi. Cơ hội là này cùng một thời gian, xa xôi vị trí bên trên, Tây Phương Kệ gì thế ra bên trong chuyển ra một đạo kinh sợ thanh âm. Cái gì? Kệ Dị thế ra độc chiếm một phương lâm viên, giống như thời đại trước hoàng xa hoa, lúc này, trong tộc một chút thượng tầng đại nhân vật biết được Cờ Dít Nam đánh chết sự tình lại vỗ xuống siêu cấp linh quả cũng bị Khương Nam cầm đi. Muốn chết. Này nhất mạch các đại nhân vật, từng cái trong mắt bắn tung tóe ra hàn quang sát ý sau đó, lúc này liền có 3 người động, từng cái đều là ở vào túc biển bên trong cấp bậc, dùng trong gia tộc siêu tốc máy bay trực thăng thay đi bộ, hướng phía bí cảnh vị trí tiến đến. Bí cảnh bên trong, Khương Nam mang theo Fan Lôi cùng một chỗ, lúc này đã xuyên qua trước đó cái kia mảnh khu vực hoang vu. Phóng tầm mắt nhìn tới, hoang mạc bên này, một mảnh liên miên núi non chập trùng, bên trong cây rất nhiều, rất nhiều cây bên trên đều là lượn lờ lấy từng kia từng sợi hào quang, cách rất nhìn xa lấy trong núi cũng có thể cảm giác được vô cùng linh khí nồng nặng. Đại khái tại dãy núi ở giữa, Phan Lôi nói, trước đó cổ sáng kia vọt lên địa phương, hắn còn nhớ rõ rất rõ ràng. Khương Nam gật đầu, tự nhiên cũng hiểu biết chuyện như thế, cùng Phan Lôi cùng một chỗ đi phía trước đi, sau đó không lâu đi vào ngoài dây núi vây. Không do dự, hai người trực tiếp bước vào dãy núi bên trong. Yêu khí. Vừa một bước vào bên trong dãy núi, Khương Nam biểu thị tầm mắt khẽ động, ở trong vùng núi này cảm thấy mỏng manh yêu khí. Điều này nói rõ, bên trong dãy núi này có yêu loại tồn tại, có còn sống sinh linh. Bất quá, hắn đối với cái này lại cũng cũng không hề để ý. Bí cảnh bên trong tồn tại sinh linh đây thật ra là vô cùng bình thường sự tình ngay sau đó hắn mời đến Phan lôi tiếp tục hướng phía dây núi này bẩy ở giữa mà đi phía sau bọn họ bước vào này mảnh bí cảnh nội cái khác một đám tu sĩ cũng chạy tới núi bầy bên ngoài đại khái đều phán đoán đạt được trước đó vọt lên cổ sang tiên là tại núi bầy đang vị trí trung tâm lúc này cũng hướng phía núi trong đám tâm mà đi Khương Nam cùng Phan lôi đi tại dây núi phía trước nhất sau đó không lâu có thú chim gào thét thanh âm bắt đầu ở trong núi Văg lên bực này giống tiếngạonh Thá rõ ràng không phải bình thường thú chim phát ra hai người một đường đi phía trước Đại khái đi qua thời gian 3 tiếng, rốt cục đi đến này mảnh núi bảy chính trung tâm. Phóng tầm mắt nhìn tới, đang vị trí trung tâm là một chỗ độc lập cao phòng, trên đó cổ thụ khắp nơi trên đất, độ cao chí ít có vạn mét còn chừng, ngẩng đầu hướng đỉnh núi vị trí nhìn lại lúc, có thể thấy rất nhiều xương trắng lượn lờ, liếc mắt căn bản không nhìn thấy đỉnh chót. Trước đó cổ sáng kia là đỉnh núi phát ra. Phan Lôi nhìn nó nghiêng hai phía phiên, như thế suy đoán nói. Khương Nam gật đầu, hẳn là. Ngay sau đó, hắn mời đến Phan Lôi bước vào này ngọn núi cao, hướng phía đỉnh núi mà đi. Này ngọn núi cao ở vào dãy núi này đang vị trí trung tâm, nồng độ linh khí kinh người nhất. Thảm thực vật sinh trưởng vô cùng dữ dã. Đúng lúc này, cách đó không xa có một đầu diều hâu xuất hiện, có tới hơn một trượng tả hữu, trong đôi mắt tràn đầy hung dã lệ khí, đồng thời cũng mang theo rất đậm yêu khí, xuất hiện trong tích tắc liền liền tập trung vào Khương Nam cùng Phan Lôi, thẳng tắp đánh tới. Rõ ràng, đây là đem hai người coi là con mồi. Có thể so với ngự khí cảnh hậu kỳ tu sĩ. Phan Lôi nói. Khương Nam không nói gì thêm, vung tay liền là một đạo kiếm 36 kiếm khí, phụ một tiếng đem cái này diều hâu cho xuyên qua. Lúc trước, thú đệ tử Tần Hằng Hưu chiến thú là một kim ứng, công kích qua hắn, sau đó Đang không cảnh tuyết ương vương cũng ra tay đối phó qua hắn, này dẫn đến hắn đối ứng loại thực sự không có cảm tình gì, lúc này, ra tay liền là tuyệt sắc. Nay về sau, hắn không do dự, mời đến Phan Lôi, tiếp tục hướng phía đỉnh núi vị trí mà đi. Theo hai người hướng đỉnh núi vị trí mà đi, dần dần, này ngọn núi cao bên trong xuất hiện càng ngày càng nhiều yêu cầm hung thú. Này chút yêu cầm hung thú, kém cỏi nhất đều đủ để có thể so với luyện khí cảnh tu sĩ, còn mang theo nguyên thủy hung ác điên cuồng, chỉ cần thấy được hắn cùng Phan Lôi, đều là trước tiên đánh tới. Bất quá, hai người thực lực mạnh mẽ, đối với này chút bình thường yêu cầm cũng không thèm để ý, nhưng phạm gặp gỡ đều là nguyên ép. Đại khái lại qua sau một tiếng, hai người cuối cùng đi vào cao phong đỉnh chót. Đỉnh núi diện tích phi thường lớn, sinh ra rất nhiều cổ thụ, đồng thời cũng không ít cử thạch. Đang bên trong vị trí, mấy khối tảng đá lớn mặc dù tán loạn phân bố, nhưng cũng lẫn nhau liên thành một vòng tròn hình, trong đó chỗ, một khối to bằng đầu nắm tay tinh thể hoành hiện lên, trong đó bộ, một đám màu tím ngọn lửa đang nhẹ nhót, xuyên thấu qua phía ngoài tinh thể nhìn lại, hết sức uy quang. Khương Nam trước tiên động dung, là nó. Đây là cái gì? Phan Lôi tự nhiên cũng nhìn thấy khối này tinh nhìn ra khối này tinh thể không tầm thường, lúc này hỏi thăm Khương Nam. Khương Nam lắc đầu, Hắn cũng không biết này miếng tinh thể cụ thể là cái gì, thế nhưng ở kiếp trước lúc, hắn tận mắt nhìn đến Diệp Khuynh Vũ thu thập qua một viên dạng này tinh thạch, lúc kia, Diệp Khuynh Vũ đang tìm kiếm không ít thứ, này là một cái trong số đó. Lúc này, nhìn xem này miếng tinh thể, hắn không khỏi lộ ra kinh hỷ, so tìm được nhất tông tuyệt thế thần binh còn cao hứng hơn, dù như thế nào cũng không ní tới, lại ở chỗ này phát hiện một viên bực này tinh thạch, đây chính là Diệp Khuynh Vũ thứ cần thiết. Cách đó không xa, một đầu đu tử cự mãng bò mà tới, có tới như thùng nước to, rất nhanh chính là tới gần đến tinh thạch phụ cận. Đây không phải bình thường chằn lớn, mà là một đầu yêu mãng, vườn quanh có kinh người yêu khí. Tham miỆm hướng thần bí tinh thạch nuốt đi. Lan đi. Khương Nam quát, trước tiến động, thần hành bạch biến thi triển đến cực hạn, hướng phía khối kia thần bí tinh thạch tiến lên. Đảo mắt mà tôi, hắn đi tới gần. Yêu Mãng giống rít gào, hai mắt hung lệ, huyết buồn đại khẩu ngược lại hướng Khương Nam, răng nanh u mịch, lươi rắn theo nhô ra. Khương Nam đưa tay liền là một bàn tay, rơi vào đối phương đầu lên. Ầm. Một tiếng vang trầm, yêu mãng hoành bay ra ngoài trọn vẹn xa hơn bảy đem một khối đứng thẳng tạng Nó không có chết, yêu thể rất là cứng cỏi, bất quá một lần nữa nhìn xem Khương Nam lúc trong mắt lại là có hoàng hốt, trong lúc nhất thời giống như là biến thành một đầu nhỏ con run, xám xịt chạy trốn. Khương Nam quét chạy trốn yêu mãng lên mắt, không có để ý, đem thần bí tinh thạch chiếm được vào trong tay, vào tay rất là ố nhuận. Lần sau gặp lại, nắm thứ này giao cho nàng, nên nói tới yêu cầu gì? Để cho ta hôn một chút. Hắn sợ lên cái cảm, sau đó tự mình lắc đầu, không được, sẽ bị đánh. Nếu không, rát rát tay. Nô, no, cái này hẳn là có khả năng. Phan Lôi lúc này đi tới, nhìn xem Khương Nam trong tay thần bí tinh thạch, ở cự ly gần chỉ cảm thấy càng mỹ con hơn. Cũng là lúc này Các khắc một chút tu sĩ lúc này lên núi đỉnh, trong nháy mắt đều thấy Khương Nam trong tay tinh thạch. Đây là ngà đức thế gia trưởng lão con người hơi co lại. Bên cạnh, tu sĩ khác cũng đều lập dung. Những người này không biết khối này tinh thạch là cái gì, bất quá nhưng đều là nhìn ra, khối này tinh thạch chính là Khương Nam tại ngọn núi này trên đỉnh lấy được, thậm chí, làm liền là trước đó tản mát ra cổ sáng loại kia kỳ chân, từng cái tầm mắt lấp lánh. Trước đó có thể tản mát ra kinh người như vậy một vệt ánh sáng, thẳng sâu mây xanh mà lên, tinh thạch này có thể là bình thường sao? Tuyệt đối là siêu cấp kỳ trân. Rất nhiều người nhìn xem tinh thạch này, trong mắt không khỏi sinh ra tham lam, ngã đức thế gia cùng ăn cách thế gia mấy cái gia tộc cùng giả, thậm chí có người không khỏi nắm chặt lại hai tay, mơ hồ trong đó có muốn ra tay cướp đoạt xúc động. Chương 76, Thái Sơn kinh biến. Khương Nam tự nhiên chú ý đạt được ngã đức thế gia chờ trong mắt cường giả tham lam, bất quá lại cũng không hề để ý. Hắn thu hồi tinh thạch, người đến Phan Lôi, hướng đi này đỉnh núi những vị trí khác. Nay đỉnh núi vị trí rất rộng rãi, hắn muốn nhìn xem phải chăng còn có cái khác cơ duyên. Ngả đức thế gia trưởng lão cùng an cách thế gia trưởng lão chờ một đám tu sĩ nhìn xem Khương Nam bóng lưng. Trong mắt rất nhiều người đều là khắc thường quang phẩm nhấp nháy, không ít người nắm quyền cầm thẳng chặt, rất muốn ra tay và bảo, bất quá lại trùng quy là không, có người nào có dũng khí động thủ, bởi vì Khương Nam trước đó bày ra thực lực thực sự hết sức khiến người. Có người lắc đầu, sau đó chuyển động, như Khương Nam cùng Phan Lôi, tìm kiếm này núi cao đỉnh núi những vị trí khác. Đỉnh núi cổ thụ không ít, vô cùng khỏe mạnh, tảng đá lớn san sát, xây dựng thành từng mảnh từng mảnh hòn đá nhỏ lâm, phong cảnh cũng là rất tốt. Khương Nam cùng Phan Lôi tìm kiếm này đỉnh núi, rất nhanh, hơn 2 giờ đi qua. Hơn 2 giờ thời gian ở đỉnh núi này chỗ, Khương Nam phát hiện không ít linh quả bất quá đều là chút hết sức bình thường linh quả. Đối với mấy cái này linh quả, hắn không có ngắt lấy, mặc cho các tu sĩ khác hái, bởi vì đối với hắn thật không có tác dụng gì. Ngoại trừ mấy chút bình thường linh quả bên ngoài, hắn cùng Phan Lôi cũng là không tiếp tục phát hiện cái khác vật có giá trị. Đi thôi." Hắn nói ra. Ngọn núi này đỉnh chỗ không có cái khác vật có giá trị, hắn mời đến Phan Lôi, dọc theo đường về hướng phía dưới núi đi. Leng keng. Đột nhiên, trói thai dị hưởng chuyển ra, một đạo cương khí thẳng tắp hướng hắn chém tới. Cương khí khí tức vô cùng lăng lệ, giống như liền kim cương đều có thể trong chớp mắt phá hủy. Khương Nam linh giác cảm Trước tiên liền cảm ứng được bực này công kích, hướng phải lưng ngang, hiểm mà lại hiểm tránh đi, sau đó hướng phía cương khí chém tới phương hướng nhìn lại. Nơi đó, ba trung niên nhân xuất hiện, tầm mắt đều là rơi ở trên người hắn, trong mắt mang theo không chút nào che giấu sát ý. Mà bực này dị biến, tự nhiên là đưa tới đỉnh núi rất nhiều tu sĩ chú ý, rất nhiều người cùng nhau hướng phía nơi này nhìn qua, sau đó, ngay lập tức chính là có đại bộ phận động dung. Kẻ gì thế ra? Ngà Đức Thế gia trưởng lão nói nhỏ, tự nhiên là nhận ra ba người này, phân biệt là Kẻ gì thế gia ngũ trưởng lão, Lục trưởng lão cùng Tất trưởng lão, từng cái đều ở tốc biện trung kỳ, đồng thời cũng đoán được Kệ Dị Thế ra chính là biết cờ Dít bị Khương Nam giết chết sự tình, sau đó trước tiên phái ra mạnh hơn người, tại lúc này tới này bên trong đánh giết Khương Nam. Tốc biển trung kỳ, không có vấn đề a." Phan Lôi hỏi Khương Nam, hắn nghe được ngả đức thế ra ở nơi này, người trưởng Lao kia nói nhỏ âm thanh, biết đối diện ba cái trung niên là đến từ kẻ gì Thế ra, cũng là đoán được ba người ý đồ đến, nhưng lúc này lại cũng không là hết sức lo lắng, bởi vì biết Khương Nam có không ít mạnh mẽ áp chủ bài. "Không có vấn đề." Khương Nam nói, thần sắc hắn như thường, nhìn xem đối diện kẻ gì Thế ra ba người. "Cơ hồ là cùng một thời gian, đối diện Kệ Dị Thế Gia trong ba người, Một người trong đó mở miệng, lạnh leo mà nói, "Nằm bát. Theo dứt lời, này người trước tiên độc thủ, mạnh mẽ bản nguyên khí vờn quanh ở thể nội, thẳng tắp đánh phía Khương Nam. Đồng thời, hai người khác cũng cùng một chỗ động, không thể không biết dùng ba đối một sẽ mất mặt, thế công đều hết sức lăng lệ. Phu Cận, một đám tu sĩ nhìn xem một màn này, lúc này, con mắt đều không nháy mắt một thoáng. Ba cái túc biện trung kỳ, có thể ngăn cản được sao? Có người nói nhỏ. Trước đó tại trong Hoang Mạt lúc, rất nhiều người biết, Khương Nam là mượn cụ phong lực mới đè lên hách địch lập. đó cũng không phải Nam bản thân mình chiến lực, dù sao, chỉ bằng vào bản thân lực lượng Ngự khí trung kỳ tu sĩ là tuyệt đối không có khả năng địch nổi túc Biển đỉnh phong cấp cường giả. Luận bản thân chiến lực, bọn hắn chỉ gặp qua Khương Nam đánh chết túc Biển sơ kỳ cỡ nhị. Lúc này, nơi này không có trong hoang mạc loại kia vòi rồng gió lốc, Khương Nam duy nhất một lần đối đầu ba cái Tốc Biển trung kỳ cực giả, những người này rất tò mò Khương Nam có hay không có thể địch. Cơ hội là này cùng một thời gian, kệ gì thế ra ba trung niên nhân đã ép đến Khương Nam phụ cận, bản nguyên khí mãnh liệt của chào. Khương Nam đã sớm lôi lui lại, lúc này nên tiếp ba người, kiếm 36 kiếm khí ba phủ, phát động công kích như là gốm sứ vỡ nát thanh âm chuyên gia, chẳng qua là đảo mắt mà thôi, hắn thế ra kiếm khí toàn bộ bị ba người cho đánh nát. Lại, cùng một thời gian, ba người thế công mang theo một cố khổng lồ khí áp, sinh sinh đưa hắn cho đầy lui, khiến cho trong cơ thể hắn huyết khí từng đợt kịch liệt quay cuồng, sau lui ra ngoài trọn vẹn xa hơn ba trượng mới là ổn định thân hình. Quả nhiên, đơn thuần theo dựa vào thực lực của bản thân chính mình, hiện tại cực hạn chỉ có thể hướng đối tốc biến sơ kỳ người. Hắn tự nói, tốc biến trung kỳ cùng tốc biến sơ kỳ, mặc dù chỉ thua kém một cái bậc thang nhỏ, nhưng chiến lược hoảng cách lại là quá lớn, hắn bây giờ ở vào ngự khí trung kỳ, dựa vào bản thân chiến lược Có thể đánh giết tốc biến sơ kỳ người, nhưng nên tiếp túc biển trùng kỳ cường giả, lại không phải là đối thủ. Cùng một thời gian, nơi này, cái khác một đám tu sĩ cũng đều nhìn ra, dựa vào bản thân chiến lực, Khương Nam không địch lại kẻ gì thế ra này bà cái trưởng lão. Chỉ sợ xong, có người lắc đầu, kẻ gì thế ra ba cái túc biển trung kỳ đại nhân vật tự mình giết đến nơi đây, tuyệt đối không có vùng tha Khương Nam khả năng. Ầm ẩm. Bản nguyên khí nổ vang, kẻ gì thế ra ba cái trung niên lần nữa động, vẫn như cũng là đồng loạt ra tay, hướng Khương Nam công. Ta kẻ gì thế gia người, ngươi cũng dám giết? Kệ gì thế ra thất trưởng lão lạnh giọng nói, nắm tay phải vung lên, bản nguyên khí vờn quanh bề ngoài, quyền thế lộ ra cực kỳ bá đạo. Muốn ngươi sống không bằng chết." Kẻ gì thế ra lục trưởng lão nói. Kệ gì thế ra ngũ trưởng lão không có mở miệng, chẳng qua là thế công trở nên càng hung hiểm hơn, nghiễm nhiên là muốn tại hạ nhất kích liền cầm xuống Thương Nam. Đón ba người càng tăng mạnh mẽ hơn công kích, Thương Nam vẻ mặt như thường, mảy may không sợ, lộ ra chấn định mà thong dong. Tay phải hắn khẽ động, một chén nhỏ tàn khuyết bảo đèn xuất hiện trong tay, trực tiếp dùng trước mắt mạnh nhất bản nguyên khí tiến hành động. Leng keng. Chanh tranh kiếm reo vang lên, trước tiên có kiếm 36 kiếm khí xuyên thấu qua tàn đèn vốn lớn ra, xa so với trước đó lăng lệ. Kệ gì thế ra ba cái trưởng lão cùng nhau giận mình, lúc này đều là cảm thấy Khương Nam kiếm khí đột nhiên mạnh quá nhiều, giống như là sinh ra một cái chất biến. Nhưng lúc này, mặc dù cảm thấy Khương Nam giờ phút này thế ra kiếm khí xa so với trước đó đáng sợ, có thể ba người trong lúc nhất thời lại không làm được cái khác phản ứng, thế công vô phương cải biến, cũng khó có thể né tránh, chỉ có thể là thuận thế đánh hạ đi. Phốc, phốc, phốc, dòng máu bắn tung tóe, ba người cùng nhau bay tứ tung, phần bụng đồng thời bị xuyên ra ba đến năm cái lỗ máu. Một màn này khiến cho đỉnh núi bên trên một đám tu sĩ cùng nhau biến sắc, cái gì thế ra ba cái túc biển trùng kỳ cấp trưởng lão, vậy mà cùng lúc bị kích thương. Ngay tại mới vừa, Khương Nam bị kẻ gì thế ra ba cái trưởng lao nhất kích đẩy lui, tất cả mọi người cho rằng Khương Nam hẳn là không xong rồi, dựa vào bản thân chiến lực không địch lại kẻ gì thế ra ba người, mà ở trong đó lại không có gió lốc có thể thao túng, làm sẽ bị kẻ gì thế ra ba cái túc biển trùng kỳ cấp trưởng lao đánh giết, lại không nghĩ, chiến cuộc vậy mà chuyển biến nhanh như vậy, trong nháy mắt mà thôi, nguyên bản chiếm cứ ưu thế kẻ gì thế ra ba cái trưởng lão, liền cùng lúc bị Khương Nam đánh cho trọng thương. Cái kia, đó là, có người lên tiếng, mang theo rung động, tầm mắt rơi vào Khương Nam trong tay cái kia ngọn đèn tàn khuyết bảo trên đèn. Bảo khí. Hang cách thế ra trưởng lão cũng động dung, con người không khỏi vì đó co rụt lại, một cái trước mắt nhìn chầm chầm vào Khương Nam trong tay cái kia ngọn đèn tàn khuyết bảo đèn. Cái gì thế ra ba cái trưởng lão dễ ruỗi lấy đứng lên, một lần nữa nhìn xem Khương Nam, tầm mắt lúc này cũng đều là rơi vào Khương Nam trong tay tàn khuyết bảo trên đèn, rất nhanh liền nhìn ra đây là nhất tông có thể so với bảo khí binh khí, đều là kinh sợ. Ngươi vậy mà. Ba người dù như thế nào cũng không đi tới, Khương Nam trên thân sẽ có loại bảo vật này. Bảo khí, choát ly bình thường vũ khí lạnh phạm chủ, giá trị vô lượng, bọn hắn kệ gì thế ra chuyển thừa trọn vẹn mấy trăm năm, trong tộc cũng không có một kiện binh khí như thế, nhưng hôm nay, Khương Nam một cái ngự khí trung kỳ tiểu tu sĩ, lại lại có nhất tông bảo khí. Cũng là lúc này, len ken một tiếng, tranh tranh kiếm reo vang lên lần nữa. Đưa các ngươi lên đường. Khương Nam nhìn xem ba người, thần sắc bình tĩnh mà đạm mạc, giẫm lên thần hành bách biến mà lên, dùng Tàn quyết bảo đan phụ trợ công kích. Nay ngọn đèn Tàn quyết bảo đan là hắn tại Côn Lôn Sơn bên trong cái kia mảnh trong không gian thần bí được, mặc dù là quyết, nhưng, nhưng như cũ bất phạm, hắn năm lấy nó. Có thể đủ phát huy ra túc biển trùng kỳ cấp chiến lực, lại phối hợp thêm hắn huyền diệu thần hành bách biến thân pháp cùng với phong phú kinh nghiệm chiến đấu, liền là căn bản không sợ kẻ gì thế ra ba người này, có thể đủ nghiền ép. Lên keng. Kiếm gieo chói thai, hắn dùng bản nguyên khí thôi động tàn khuyết bạo đèn thi triển kiếm 36, màn lớn kiếm khí như nước mưa còn đến. Kẻ gì thế ra ba người kinh dị, vừa rồi, tại không có xung tốc phòng bị tình huống giới bị Khương Nam kiếm khí đánh trúng, bọn hắn đều bị thương không nhẹ, chiến lực nhận lấy rất lớn ảnh hưởng đến, lúc này nhanh chóng né tránh. Lui. Một người trong đó cắn răng. Lúc này, chiến cục cũ thế không tại bọn hắn bên này, tiếp tục đấu nữa tuyệt đối sẽ không có bất kỳ kết quả tốt. Ngay sau đó, ba người nhanh chóng lui lại, hướng phía dưới núi thoát đi. Khương Nam con ngươi lạ mạc, thân hành bách biến thi triển đến cực hạn, tốc độ đột nhiên tăng lên, thoáng chớp mắt xuất hiện tại kệ dị thất trưởng lao trước người. Không có có bất kỳ động tác dư thừa nào, hắn trực tiếp nắm tàn đèn đè xuống, rơi vào đối phương đầu lên. Phu một tiếng, dòng máu bắn tung tóe, tàn khuyết bảo đèn nhìn qua che kín vết rách, lúc nào cũng có thể sẽ vỡ vụn, nhưng độ cứng lại là phi thường kinh người, sinh sinh đem đối phương đầu đập chia năm có hỗn hợp có dòng máu cùng một chỗ bắn tung tóe. Thật đệ Kệ Dĩ Thế ra Ngũ Trưởng lão nhịn không được kêu ra tiếng. Này nhất mạch Lục trưởng lão cũng là kinh sợ, bọn hắn cựu đệ cờ giết trước đây không lâu bị Khương Nam giết chết, bây giờ, bọn hắn thất đệ lại chết tại Khương Nam trong tay. Đưa các người đi cùng hắn." Khương Nam bình tĩnh nói. Đối đãi kẻ địch, đối đãi muốn giết mình người, hắn xưa nay không lưu tình, lúc này đem tàn khuyết bảo đèn thuốc dục mạnh hơn, đem Kệ gì Thế ra Ngũ Trưởng lão cùng Lục trưởng lão cùng một chỗ ba phủ, tại mấy chục cái hô hấp sau đem hai người tuần tự đánh giết. Dòng máu nhuộm đỏ không ít mặt đất, nhìn thấy mà dần mình Khiến cho phụ cận một đám tu sĩ không cầm được hít một hơi lãnh khí, cái gì thế ra ba cái túc biển chúng kỳ cấp trưởng lao chạy tới nơi này tới giết Khương Nam, lại trong chớp mắt bị Khương Nam toàn bộ cho giết ngược lại. Này, cái này, có người bờ môi không khỏi lại quổng. Khương Nam thu hồi tàn khuyết bảo đèn quét mắt phụ cận tu sĩ, đối với những người này tinh ý, không có chút nào để ý. Đi. Hắn mời đến Phan Lôi rồi đi, rất đi mau hạ núi cao. Nay về sau, hắn không có lập tức rời đi, tại đây phương bí cảnh bên trong lại tìm kiếm một phen về sau, mới là bước ra này bí cảnh. Bước ra bí cảnh, không có ở Tây Phương quá nhiều dừng lại. Hắn cùng Phan Lôi trực tiếp chạy tới sân bay, sau đó không lâu ngồi bên trên về hồi trung thổ chuyến bay, lấy điện thoại di động ra hiểu rõ các phương tin tức quan trọng. Thái Sơn kinh biến, Lôi đỉnh đầy trời. Một đầu tám chữ thiết mởi phá lệ làm người khác chú ý, hắn mở ra tốc độ cao quét qua, lúc này liền là Đậu Dung. Chương 77, Tuần thất nặng nghề tiên hồn lâu. Thái Sơn ở vào sơn đông bất, thiên địa đột biến về sau, chủ phong cao chót vót hơn mực nước biển tiếp gần 10 lần, chủ phong phụ cận như là Long Hồ Sơn cùng Côn Lôn Sơn như vậy, sinh ra rất nhiều phụ thuộc dãy núi, đại khái tại một ngày trước, Thái Sơn đỉnh núi chính trên bầu trời lúc chợt lôi đỉnh cuộn cuộn, có đen kịt tầng mây vòng xoáy xuất hiện, đủ loại thần bí dị tượng trôi nổi tại trên bầu trời. Chuyện như thế, không thể nghi ngờ là khiến cho hoa hạ tu hành giới vì thế mà chấn động, bây giờ, rất nhiều người tu hành đã tể tụ Thái Sơn. Cái này, Phan Lôi như là Khương Nam, cũng nhìn thấy cái này thứ mợi, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Thiếp mười bên trong có bây giờ Thái Sơn đỉnh phối đồ, loại kia lôi đỉnh vòng xoáy quá mức kinh người, giống như là hủy diệt tiên tiếp. Đến trung thổ về sau, lập tức đi Thái Sơn. Khương Nam mở miệng, Thái Sơn, cùng Côn Lôn đặt song song, là hoa hạ lớn nhất sắc thái thần thoại thần sơn một trong danh xưng đế vân núi, cũng sương phong tiện chi địa, bây giờ, như thế một tòa cổ xưa thần sơn sinh biến, trên bầu trời lôi đỉnh đầy trời, này khó mà không cho hắn để ý. Chuyến bay quốc tế tốc độ thật nhanh, hắn cùng Phan Lôi tại chừng 5 giờ ngăn cản Đông Hải phụ cận sân bay, sau đó vào tay trước đó sắp xếp cẩn thận xe việt dã, cực tốc hướng Thái Sơn mà đi. Đông Hải khoảng cách Thái Sơn có một khoảng cách, hắn đem xe việt dã tốc độ đặt vào nhanh nhất, hai ngày sau đi đến Thái Sơn khu vực, sắp xếp cẩn thận xe việt dã về sau, bắt đầu trèo lên Thái Sơn. Thái Sơn nguyên bản liền cực kỳ nguy nga, Bây giờ thiên địa đột biến về sau, độ cao so với mặt biển đến vạn mét độ cao, chính là càng càng hun vĩ, lại sinh ra một cỗ phi phàm khí thế, bực này khí thế người bình thường cảm giác không thấy, chỉ có tu sĩ có thể phát giác. Khoảng cách gần đứng tại dưới chân núi Thái Sơn, ngưỡng vọng Thái Sơn, chỉ cảm thấy đây là một tôn cổ đại thần linh đến đứng ở trên mặt đất. Đi, Khương Nam nói, mời đến Phan Lôi hướng đỉnh núi núi trèo lên. Lúc này đến đây Thái Sơn tu sĩ rất nhiều, rất nhiều tu sĩ đều là tại thiên địa đột biến về sau mới bước lên con đường tu hành, đại bộ phận bây giờ đều là ở vào thối thể cảnh cấp độ, bây giờ hướng Thái Sơn bên trên trèo lên. Rất nhiều người ánh mắt rất nóng, Phàm Phật đã là thấy được thái trên núi có đến không hết thiên tài địa bảo, Phàm Phật đã là đem vô tận cơ duyên nắm trong tay. Khương Nam nhìn xem trong mắt những người này sốt ruột, đối với cái này hết sức lý giải, hắn lúc trước bước lên con đường tu hành lúc gì không phải là như thế. Thậm chí, cho dù là trùng sinh nhất thế tu hành, hắn trong lòng bây giờ đối tiên bảo cơ duyên cũng vẫn như cũng là phi thường khao khát, hoặc nói, ở kiếp này, hắn đối đủ loại tiên bảo cơ duyên khao khát cùng sốt ruột vượt xa ở kiếp trước. Bởi vì, ở kiếp trước hắn mất đi quá trọng yếu người, khiến cho hắn tại một thế này bức thiết khát vọng mạnh lên, khát vọng có được thực lực để đối Chỉ có bản thân đủ mạnh, có được thực lực tuyệt đối, hắn mới có năng lực đi thủ hộ chính mình nghĩ bảo vệ người, mới có thể không dùng lại nếm thử mất đi đau đớn, loại kia đau đớn là trong nhân thế tàn khốc nhất trả tấn, sống không bằng chết. Cho nên, ở kiếp này, nhưng phàm là khả năng tồn tại cơ duyên địa phương, hắn đều sẽ ngay đầu tiên đi tới, tận khả năng đem hết thể cơ duyên tóm vào trong tay, dùng làm thực lực bản thân không ngừng mạnh lên. Mà bây giờ, thiên địa hỗn biến, đủ loại dị bảo sẽ lần lượt xuất hiện, đủ loại cổ lao bí cảnh sẽ từng cái trồi lên, đây chính là hắn không ngừng mạnh lên thời gian tốt nhất đó không quan trọng một cái ngự khí tiểu tu sĩ, lại khiến cho ta Tiên Hoàng lâu gặp này tổn thất thật lớn, làm thật là đáng chết. Đúng lúc này, cách đó không xa có như thế một thanh âm chuyển ra. Khương Nam cùng Phan Lôi hướng phía Thái Sơn phía trên trèo lên đi, tự nhiên là nghe được bực này thanh âm, lúc này nghiêng đầu nhìn sang. Cách đó không xa, 5 người trẻ tuổi cùng hai người trung niên đi cùng một chỗ, bên trong một cái tốc biện sơ kỳ kim bảo trung niên trên mặt lấy lạnh lẽo, rõ ràng liền là nói ra câu nói mới vừa rồi kia người. Nên ta Tiên Hoàng lâu, thủy ta Tiên Hoàng lâu danh dự, trong khoảng thời gian này, ta Tiên Hoàng lâu dưới cờ từng cái sản nghiệp đều bị trên phạm vi lớn chống lại buốn bán ngạch đem so với trước, giảm bất ít nhất chính thành. Đáng chết. Đáng chết." Này người cắn răng. Bên cạnh, một người trung niên nhân khác cũng là trên mặt lấy hàn quang, hoàn toàn chính xác đáng chết. Nói xong, này người lại không khỏi thở dài, chẳng qua là, thực lực của hắn đúng là mạnh mẽ, liêu Hồng y cùng thực lực chúng ta tương đương, lại như vậy bị tùy tiện giết chết. Mạnh mẽ? Hắn tính là thứ gì? Nếu như không có cái kia ngọn đèn cổ cái tàn đèn, ta một ngón tay bóp chết hắn." Khi bảo trung niên trên mặt sắc ý. Đáng tiếc, hắn liền là có như vậy một chén nhỏ tàn đèn, chúng ta có thể làm sao? ngoại trừ tốc biện đỉnh phòng lâu chủ bên ngoài, chúng ta mấy cái trưởng lão đều là túc biện sơ kỳ tu vi, chính diện một trận chiến, hắn có cái kia ngọn đèn bảo đèn, chúng ta quả nhiên là bất lực. Khác một cái trung niên rất là bất đắc dĩ, muốn ta tiên hoàng lâu chuyển thừa sắp có 300 năm, trong tộc cũng không có loại kia mạnh mẽ binh khí, hắn một cái nho nhỏ ngự khí cảnh tu sĩ, lại vậy mà đạt được như vậy nhất tông phi phàm bảo binh. Nghe lời này, Kim Bảo trung niên cũng không khỏi đến tở dài, bọn hắn tiên hoàng lâu đều không có bảo binh, một cái không quan trọng ngự khí cảnh tiểu tu sĩ lại có, này thật vô cùng ngưỡng người không biết làm sao. Hai vị trưởng lão bất giận Hắn cũng chính là cậy vào ngoại lực mà tôi, cậy vào ngoại lực, tương lai thành tiểu trung quy là có hạn, không thành tài được, cùng hai vị trưởng lao so sánh, hắn tính là gì? Bất quá là chỉ tôm tép ngại nhép mà thôi." Hai trung niên sau lưng, này nhất mạch một người trẻ tuổi nói. "Không sai, hai vị trưởng lão không đáng cùng một đầu tôm tép ngại nhép bự bội, bàn bạch loạn thượng hạng tâm cảnh. Trêu chọc thú tông, Bắc Hải, Nam Hải, Tây Hải cùng đọa pháp giáo chờ cái này đến một cái khác thế lực lớn, hắn không có kết quả tốt, không được bao lâu liền sẽ bị người tươi sống cho lột." "Đúng." Bên cạnh, mấy cái khác tuổi trẻ tiên hoàng lâu tu sĩ cũng mở miệng. Nghe mấy người trẻ tuổi nói như vậy, Kim Bảo Trung niên cùng các một cái trung niên tâm tình, cũng là khá hơn một chút. Nói đến, chúng ta có thể hay không nghĩ một chút sách lược, bố một cái bẫy, đưa hắn dẫn vào bẫy dập sau đánh chết. Một cái thanh niên mặc cáo xanh nói, cái gì sách lược? Bố như thế nào bấy dập? Ta ngược lại thật ra cũng muốn lộng chết hắn, trên người hắn bảo vật cũng không ít, thế nhưng làm sao có thể dẫn hắn đi ra? Hơn nữa còn là đưa hắn dẫn tới chúng ta bày ra trong cả bẫy. Cái kia cơ bản không có khả năng. Đúng vậy a, rất khó. Cái khác người trẻ tuổi lắc đầu. Tốt, các ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều. Lâu chủ bây giờ đang ở quá núi vây quanh Bế Quan Trùng Kích đàng không cảnh, đã biết được chuyện của hắn, đợi xông vào đàng không cảnh về sau, sẽ đặc biệt nhính chút thời gian tới tự mình đối giết hắn, hắn sớm muộn là vừa chết. Kim vào người trung niên mở miệng, đối với mình nhất mạch mấy cái tu sĩ trẻ tuổi nói, bây giờ Thái Sơn sinh biến, các phương tu sĩ hội tụ ở này, mấy người các ngươi là ta Tiên Hoàng lâu thiên tài xuất sắc nhất, tuổi còn trẻ liền đã đạt đến ngự khí trung kỳ, tương lai đã định trước bất phàm, mượn cơ hội lần này, tại Thái Sơn bên trên tranh thủ nhiều tìm được một chút cơ duyên tiên bảo, trở nên căn mạnh. Vâng, trưởng lão. Tiên Hoàng lâu năm người trẻ tuổi cùng nhau gật đầu, vẻ mặt trọng. Kim Bảo Trung niên vật đầu, đi thôi, mau mau leo lên đi. Nói xong, hắn cùng bên cạnh một người khác mặc áo nâu người trung niên đi tại phía trước, 5 cái thanh niên theo sau lưng, hướng phía Thái Sơn bên trên đăng lâm mà đi tốc độ trở nên thoáng nhanh hơn một chút. Cũng là lúc này, tiếng leng keng vang lên, mấy chục kiếm mang của tới, đem một nhóm 7 người toàn bộ bao phủ ở bên trong. Kim Bảo Trung niên cùng áo nâu trung niên cùng lúc xúc động, đồng loạt ra tay, đem mấy chục đạo kiếm mang toàn bộ cho đánh nát ấy. Không sai, không hổ là túc hải cảnh giới người, tốc độ phản ứng cũng là rất nhanh. Thanh âm nhàn nhạt, nhạt vang lên. Cái đó không xa, Khương Nam lúc này động, vung ra mấy chục kiếm khí về sau, cùng Phan Lôi cùng một chỗ, hướng bảy người đi đến. Người nào?" Kim Bảo Trung niên lạnh giọng quát, hướng Phương Hướng âm thanh chuyển tới nhìn lại, nơi đó cũng là trước đó cái kia mấy chục kiếm khí xoắn tới phương hướng, cái hướng kia bên trên, lại có người dám âm thầm công kích bọn hắn. Bên cạnh, áo nâu Trung niên cùng năm cái ngữ khí cạnh thanh niên cũng hướng Phương Hướng âm thanh chuyển tới nhìn lại, sau đó đều là biến sắc, toàn bộ ngay đầu tiên thấy được Khương Nam. "Là ngươi?" Áo nâu Trung niên nhịn không được lên tiếng, ngay tại vừa rồi, bọn hắn còn đang thương thảo liên quan tới Khương Nam sự tình, chưa từng nghĩ, sau một khắc, Khương Nam liền xuất hiện ở trong tầm mắt của bọn họ. "Là ta." Khương Nam cười nói, "Các ngươi không phải tìm ta hả, không phải đang nghị luận suy nghĩ gì sách lược dẫn ta đi ra không? Không chi phí sức lực, ta sẽ tự bỏ ra tới." Ngay vừa nói, Kim Bảo Trung niên cùng áo lão Trung niên đám người không khỏi khẽ run, vừa rồi, đối thoại của bọn họ, Khương Nam toàn đều nghe được. "Ngươi muốn như thế nào?" Kim Bảo Trung niên cắn răng, "Các ngươi nghị luận như thế nào giết ta, ngươi cảm thấy, ta hiện tại là muốn làm gì? Đi tới nhường ngươi giết, vẫn là đi tới qua xin lỗi ngươi, hoặc đi tới cùng ngươi luận đạo?" Cương Nam hỏi lại, "Đi lại bằng phẳng." Hướng phía đối phương đi đến. Kim Bảo Trung niên sắc mặt lập tức trở nên rất là xanh mét, ngươi chớ đắc ý. nếu như không có cái kia ngọn đèn tàn đèn, ngươi cái gì cũng không tính được. Nói đến đây lời, hắn cùng áo nâu trung niên, cùng với 5 người trẻ tuổi, không khỏi đều là hướng về sau lui. Phải không? Khương Nam cất bước, bước chân không nhanh không chậm, ta đây cho ngươi cơ hội, không cần cái kia ngọn đèn, ngươi tới thử một lần, nhìn một chút ta có phải hay không, cái gì cũng không tính được. Nói xong, hắn quét mắt áo nâu trung niên đám người, các ngươi cùng tiến lên cũng không sao. Kim Bảo Trung niên nghe vậy, vẻ mặt không khỏi khẽ động. Khương Nam không cần cái tia ngọn đèn tàn đèn cùng hắn đánh một trận. Thậm chí, đám lâu trung niên cùng trong tộc cái kia năm cái xuất sắc ngự khí cảnh thiên tài có khả năng cùng tiến lên. Người cảm thấy ta sẽ tin?" Hắn trầm giọng nói. Người tin hay không? Hôm nay kết quả đều như thế, ta giết ngươi nhóm, các người chết ở chỗ này." Khương Nam nói. Dứt lời, hắn không nói thêm gì nữa, dưới chân tốc độ tăng lên, thoáng qua chính là Đạp Chí Kim Bảo trung niên phụ cận, trực tiếp huy quyền đánh phía đối phương. Kim Bảo trung niên cắn răng, Khương Nam đã công tới, hắn không thể không chiến, ra tay đánh phía Khương Nam. Ầm ầm. Đảo mắt, cả hai chiến tại cùng một chỗ. Khương Nam tầm mắt bình tĩnh, quyền thế hùng hồn, lực đạo cứng mãnh, giao phong ngắn ngủi về sau, Kim Bảo Trung niên sinh sinh bị bức lui hơn một triệu xa. Cái này khiến áo nâu trung niên cùng cái khác mấy người trẻ tuổi cùng nhau biến sắc, không có dựa vào bảo đèn, bây giờ, ngự khí cảnh Khương Nam, vậy mà tại chính diện giao phong dưới, đẩy lui bọn hắn nhất tốc túc biến sơ kỳ cường giả. Áo nâu trung niên trong mắt hàn quang tỏa ra, lúc này cũng ra tay, thẳng hướng Khương Nam, người có thể là nói, không cần cái kia ngọn đèn bảo đèn, chúng ta cùng tiến lên cũng có thể. Hắn ra tay bóp long trảo, cầm lấy Khương Nam hai mắt, chiêu thức rất là độc. Chú Khương Nam không hề bất tâm, tiện tay hất lên, mã lớn kiếm khí cuốn về phía đối phương. Chương 78, ép hỏi. Kiếm mang lăng lệ, có tới mấy chục đạo, theo Khương Nam bên người vạch ra, đảo mắt rơi xuống áo nâu trung niên phụ cận. Áo nâu trung niên ra tay, chấn động bản nguyên cương khí liên tiếp, cùng Khương Nam chiến tại cùng một chỗ. Cách đó không xa, bị đẩy lui kim bảo trung niên đã là ổn định thân hình, lúc này nhìn xem Khương Nam, trong mắt mang theo kinh hãi, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Khương Nam vậy mà tay không chấn khai hắn, cái này sao có thể? Sau đó, sau một khắc, hắn răng, một tiếng gầm nhẹ, bản nguyên khí tùy ý ra, Lần nữa hướng phía Khương Nam công tới. Ngoan, mấy liệt bản nguyên khí ở bên ngoài cơ thể hắn bao phủ, bao trùm tại năm đấm bên ngoài, hắn cùng áo nâu trung niên cùng một chỗ kịch chiến Khương Nam, mỗi một quyền đều mang cực kỳ khí tức khiếp người, mỗi đấm ra một quyền đều là tuyệt đối sát chiêu. Chút thời gian trước, lãnh lực tình tại Tiên Hoàng lâu bị ở Er Cổ tông mấy cái thanh niên khí dễ, Khương Nam ra tay làm lãnh lực tình đòi công đạo, Tiên Hoàng lâu một cái luyện khí cảnh trung niên lại là nhường Khương Nam hướng ở Cổ tông mấy cái người phương Tây xin lỗi, sau đó, pháp tông hạ dị én muốn Nam, một trận chiến phía dưới không địch lại Khương Nam, bộ tộc này tốc cảnh Liễu Hồng y lại ra, giúp đỡ hòa pháp giáo hạ gì én muốn giết Khương Nam, khắp nơi đều là giúp đỡ kẻ ngoại lai đối phó đồng bào của mình, cái này khiến Khương Nam tức giận, lập tức, dưới cơn nóng giận chém giết Liêu Hưng Uy, sau đó ra tay, cường thế đập tiên hoàng lâu. Chuyện như thế bị không ít người hoa biết, có người đem khi đó một chút hình ảnh chuyển đến trên internet, dẫn tới tiên hoàng lâu nhất mạch bị mắng to, trên internet một mảnh tiếng hồ, xương kiên quyết chống lại cùng tiên hoàng lâu có liên quan hết thảy sản nghiệp, nhưng này nhất mạch tiếp tục đi quỷ liếm người phương tây, nhưng người phương tây đi chiếu cố việc buôn bán của bọn hắn. Ngay từ đầu lúc Tiên Hoàng lâu đối với Khương Nam giết Liễu Hồng Uy cùng đập Tiên Hoàng lâu mà sát ý tràn đầy, đối với trên internet tiếng mắng cũng không quá để ý, thậm chí liền quan hệ xã hội đều chẳng muốn làm, nhưng mà, rất nhanh, người trong nước dân tộc tự hào tâm vượt quá Tiên Hoàng lâu tưởng tượng, từ đó về sau, cùng Tiên Hoàng lâu có liên quan hết thảy sản nghiệp, buôn bán ngạch đều là bắt đầu trên phạm vi lớn giảm xuống, ngắn ngủi ba ngày thời gian chính là xuống đến không đủ đã từng. Một thành, lại còn đang kéo dài nga xuống, Tiên Hoàng lâu suy nghĩ cái này đến cái khác biện pháp bổ cứu, lại là cũng không thấy khởi sắc. Thế là, cái này khiến này nhất mạnh hận chấu Khương Nam, cho rằng tất cả những thứ này đều là bởi vì Khương Nam Nếu như không phải Khương Nam, như thế nào sẽ phát sinh chuyện như thế? Nếu như không phải Khương Nam, bọn hắn nhất tộc sản nghiệp như thế nào lại nhận lớn như vậy ảnh hưởng? Giết! Kim Bảo Trung niên gầm nhẹ, nghĩ đến chính mình nhất mạch bị Khương Nam giết chết Liêu Hằng Uy, nghĩ đến chính mình nhất mạch các lớn sản nghiệp nhận trước nay chưa có kịch liệt ảnh hưởng, trong lòng đối với Khương Nam sát ý chính là càng ngày càng đậm, ra tay càng thêm ngon độc. Thảo Đâu Trung niên cũng là như thế, trong mắt giết sạch bắn tung tóe, ra tay càng hung hiểm hơn. Ấm ẩm! vang. Hai người một cái thi triển lực quyền cương khí, một cái thế đặt thủ đạo khí, phối hợp lẫn nhau công kích, vô cùng có ăn ý. Bây giờ, bọn hắn đều rất rõ ràng, Khương Nam là muốn giết bọn hắn hai người, dưới tình huống như vậy, mặc kệ Khương Nam là có hay không, không cần cái kia ngọn đèn bảo đèn, hôm nay, nơi này một trận chiến đều là tránh không được, như vậy, liền liền tự dịp Khương Nam chưa từng tế ra bảo đèn lúc cùng một chỗ công kích, phối hợp lẫn nhau, toàn lực đánh chết Khương Nam, đây là trước mắt lựa chọn tốt nhất. Cách đó không xa, này nhất mạch năm cái thanh niên nhìn xem chính mình nhất mạch hai cái tộc hải cảnh trưởng lao cùng một chỗ công kích Khương Nam, từng cái đều là nắm chặt năm đấm. Giết hắn. Hai vị trưởng lão, nhất định phải giết hắn a. Một người trong đó khẩn cầu nói: Nếu như mình nhất mạnh hai cái trưởng lão hôm nay giết không được Thương Nam, bọn hắn đã có thể toàn bộ đều phải chết ở chỗ này. Lên keng. Chênh chênh dao minh tiếng vang lên, một đạo mang theo viêm hỏa chi lực đao khí cuốn về phía này người, vững vàng rơi vào trên người người này. A. Thảm gọi trước tiên vang lên, ngay người bị này đạo đao khí sỏ xuyên qua, sau đó quần áo trên người bị loại kia viêm hỏa chi lực điểm lửa, đảm mắt hóa thành một hỏa nhân. Tiểu tể đám nam thanh niên, phan ra tới chiêu đái các người. cười lạnh, lúc này động, ép về phía Tiên Hoàng lâu này mấy người trẻ tuổi, vừa rồi mấy người kia thương lượng làm sao bố trí bẫy dập dẫn suất Thương Nam đánh giết. Hắn nhưng là nghe được rất rõ ràng. Hắn tu luyện có thần hành bách biến thân pháp, tốc độ rất nhanh, thoăn qua liền là xuất hiện ở mấy người phụ cận, trên tay phải vờn quanh ra cuộn trảo viêm hỏa chi lực, đó là trước đó luyện hóa viêm quả sau lấy được năng lực, bây giờ đi đến ngự khí cảnh sau càng cường đại. Lúc này trực tiếp một quyền đánh phía tiêu thẳng, cái kia tiên hoàng lâu thanh niên, xinh xinh đem đối phương đầu đập nát ấy. Người tiên hoàng lâu cái khác bốn cái trẻ tuổi từng cái không khỏi run rẩy dữ dội, lúc này mới trong nháy mắt mà thôi, trong bọn họ một người, vậy mà liền bị Phan Lôi đánh giết. Ngươi cái rắm, làm chết toàn bộ các ngươi. Phan Lôi lạnh lùng nói, viêm hỏa chi lực dâng ra. Lần nữa dầm chân mà lên, đem này bốn vị thanh niên toàn bộ bao phủ ở bên trong, khởi sướng không khác biệt công kích. Tu vi của hắn giống như Khương Nam, ở vào ngự khí Trung Kỳ, về mặt chiến lược mặc dù còn kém rất rất xa Khương Nam, nhưng so với bình thường ngự khí Trung Kỳ Tu Sĩ, đó cũng là phải cường đại rất nhiều. Giờ phút này thi triển viêm hỏa chi lực, hoàn toàn áp chế tiên hoàng lâu 4 vị thanh niên, đảo mắt liền lại là có kêu thảm truyền ra, cái thứ hai tiên hoàng lâu thanh niên bị vô tình đánh giết. Hèn mạc. Cách đó không xa nhưng bảo trung niên cùng áo nâu trung niên tự nhiên là nhìn thấy màn này, thấy chính mình nhất mạch hai cái thiên tài cứ như vậy bị Phan Lôi đánh giết, lúc này đều là giận dữ. Áo nâu trung niên trực tiếp độc thủ, mạng lớn đạo khí hướng phía Phan Lôi bay tới, tốc biến cấp bậc khí tức cực kỳ kỵ người. Đối thủ của người là ta." Khương Nam Đạm Mặc nói, vung tay chính là mạng lớn kiếm 36 kiếm khí, trực tiếp đem đối phương cuốn về phía Phan Lôi đạo khí toàn bộ chặn lại, từng cái nắp ấy. Cùng một thời gian, hắn dâm lên thần hành bách biến mà lên, thi triển kiếm 36 thứ 10 chí thức, dùng bản nguyên khí ngưng tụ môn kiếm, còn có sấm sét lực lượn lờ mà ra. Quân binh ở nguyên kiếm phía trên, thẳng tắp hướng phía đối phương chém xuống. Phốc! Dòng máu bắn tung tóe, áo nâu trung niên không kịp né tránh, một cánh tay trực tiếp bị rẽ xuống. Sau đó, Khương Nam trở tay lại là một kiếm, kiếm tốc mau kinh người, từ hắn nhất hầu chỗ xẻ qua, đem đầu lâu của chúng nó chém xuống. Một màn này khiến cho Kim Bảo trung niên lúc này sắc mặt đại biến, cùng hắn ngang nhau tu vi áo nâu trung niên, đã vậy còn quá thoáng chấp mắt liền bị Khương Nam đánh giết. Trình trong cả quá trình, Khương Nam hoàn toàn không có sử dụng cái tia ngọn đèn bảo đèn. "Ngươi, ngươi!" Hắn khó có thể tin, nhìn không được lui lại một bước. So sánh đoạn thời gian trước tại Tiên Hoàng lâu lúc, Khương Nam tu vi có thể là cũng không hề biến hóa thế nhưng, về mặt chiến lực vì sao sinh ra biến hóa lớn như vậy? Dùng Ngự khí trung kỳ tu vi, không tá trợ ngoại lực, vậy mà đã có thể giết tốc biển sơ kỳ cường giả. Không có cái kia ngọn đèn tàn đèn, ta cái gì cũng không tính được." Khương Nam thẳng nhiên nói, hướng phía Kim Bảo trung niên đi đến. Kim Bảo trung niên giun lên, vẻ mặt nhất thời trở nên một hồi xémết, trước đó, hắn xưa không có cái kia ngọn đèn tàn các loại, Khương Nam cái gì cũng không tính được, mà bây giờ, Khương Nam ra tay, không tá trợ tàn đèn, trong chốc lát chém dụng cùng hắn tu vi một dạng áo nâu trung niên. Cái này là trần trụi mà làm mất mặt, khiến cho hắn cảm thấy gương mặt nóng rác. Bất quá, so sánh với việc này, lúc này, hắn càng cảm giác hơn hoàng hố hốt. Áo nâu trung niên tu vi giống như hắn, lúc này bị Khương Nam Không Tá trợ Tàn Khuyết bảo đèn liền cho đánh giết, vậy hắn đâu? Có thể địch nổi Khương Nam? Không có chút gì do dự, tại lại lui lại ra một bước về sau, hắn trực tiếp thoát đi, tốc độ tăng lên tới đỉnh phong nhất. Lúc này, hắn là hoàn toàn đã nhìn ra, coi như Khương Nam Không Tá trợ Tàn Khuyết bảo đèn, hắn cũng tuyệt đối không phải là đối thủ, tiếp tục chiến đấu xuống chỉ có một con đường chết, trốn chạy, có lẽ còn có thể có một tia hy vọng. Khương Nam tự nhiên nhìn ra đối phương đang suy nghĩ gì, vẻ mặt vẫn như cũ, thần hành bạch biến rừng ra, đảo mắt liền đem đối phương ngăn lại, sau đó đùi phải quét ngang, rơi vào đối phương lực. Phình một tiếng, Kim Bảo Trung niên vững vàng chúng vào một cước này, trực tiếp bị quét bay xa hơn 3 trượng, có dòng máu từ trong miệng bắn ra. Lên keng. Kiếm reo chói thai, hắn vung tay, kiếm 36 kiếm khí ba phủ, hướng phía Kim Bảo Trung niên đánh tới. Kim Bảo Trung niên vừa mới từ trên mặt đất đứng lên, chính là liền nên tiếp bực này kiếm khí, căn bản là không kịp né tránh, đùi phải trực tiếp bị kiếm khí xuyên qua, đau nhức phía dưới trọng tâm không ổn định, phịch một tiếng lại ngã xuống. Khương Nam cất bước, thần hành Bắc biến tốc độ rất nhanh, thoăn qua chính là đã đến, trực tiếp một cước rơi vào đối phương ngực, mạnh mẽ thể sắc lực lượng làm đối phương dù như thế nào dễ rùa cũng không dùng được. Các ngươi lâu chủ, tại quá núi vây quanh vị trí nào bế quan? Căn cứ câu trả lời của ngươi, ta có khả năng cân nhắc không giết ngươi. Hắn nhìn xuống đối phương, đạm mạc hỏi. Cách đó không xa, Phan Lôi thi triển liệt diễm đao pháp phối hợp thần hành Bắc biến, chiến lược mạnh mẽ, lúc này đã liên tục đánh chết tiên hoàng lâu bốn vị thanh niên, nghe được Khương Nam lời này về sau, nhịn không được liếc mắt, lại tới Như thế nói thầm lấy, thế công của hắn lại là không có nửa điểm yếu bớt, Viêm Hỏa chi lực sôi trào, đem ở nơi này cái cuối cùng Tiên Hoàng lâu thanh niên bao phủ, nương theo lấy lăng lệ đạo khí, phù một tiếng đem đối phương sọ xuyên qua, sau đó làm đối phương toàn bộ bốc cháy lên, một lát sau chính là chết thảm tại chỗ. Giải quyết. Hắn phủi tay, đi đến Khương Nam bên cạnh, ta bên kia xong. Khương Nam cười một tiếng, tầm mắt một lần nữa rơi vào bị đạp tại dưới chân Kim Bảo Trung niên trên thân, nói: "Kim Bảo Trung niên run dậy, ngươi lên keng." Nam trong đáy mắt, một đạo kiếm khí từ đầu ngón tay bắn ra. Từ đối phương giới nách một cái nào đó nhỏ bé vị trí xuyên thấu mà qua, dòng máu lập tức theo bắn tung tóe. Nơi này có cơ thể người một chỗ đau nhức huyết, một khi bị đập nện đến, trước tiên liền sẽ sinh ra vô cùng đau đớn kịch liệt, so xét đánh càng sâu và lần. Ngay sau đó, kim bào trung niên dừng không ngừng run rẩy, phát ra vô cùng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Trên thân thể con người, giống dạng này đau nhức huyết có rất nhiều, bị đập nện sau so sở sinh ra đau đớn, một chỗ so một chỗ kịch liệt, người làm tốc biến cấp tu sĩ, chính là rất rõ ràng chuyện như thế. Hiện tại, thành thật trả lời vấn đề của ta, ta không giết ngươi, buông tha ngươi, bằng không, dạng này đau nhức huyệt. Ta từng cái từng lần một vì ngươi đâm tới mà qua, làm đau đớn tại hiện tại trên cơ sở kéo dài tăng lên, mai đến ngươi cảm giác đau triệt để chết lặng về sau, thần kinh khô héo mà chết. Hắn nhìn xuống đối phương, bình tĩnh nói. Trước đó, hắn nhưng là nghe được, này nhất mạch lâu chủ tại Quá núi vây quanh bế quan trùng kích đàng không cảnh, chuẩn bị đi đến đàng không cảnh sau tự mình ra tay bội giết hắn, như thế, hắn đương nhiên sẽ không dung tha đối phương, chuẩn bị thừa dịp đối phương bế quan thời điểm ra tay, đem đối phương xử lý. Bởi vì, tu sĩ tại triều lấy một cái đại cảnh giới trùng kích quá trình bên trong, chiến lực thường thường lại so với ngày thường giảm xuống rất nhiều, lại không có thể bị quấy rầy. Khoảng thời gian này là xử lý đối phương thời cơ tốt nhất, chỉ cần biết rằng đối phương bế quan vị trí cụ thể, hắn có lòng tin có thể đánh chết đối phương. Chương 79, quan tài lớn bằng đồng dao. Kim Bảo Trung niên kêu thê lương thảm thiết, dưới nách đau nhức hết biệt đánh trúng, đau đớn kịch liệt thật lâu không tiêu tan, nhưng lại không hé miệng. Không nói, chúng ta tiếp tục. Khương Nam rất bình tĩnh, một chỉ điểm ra, một đạo như châm thật nhỏ bản nguyên khí bay ra, chui vào kim bảo trung niên phần bụng chỗ một đạo đau nhức huyện, đối phương lúc này càng thêm kịch liệt run rẩy, phát ra tiếng kêu thảm thiết, cũng càng thêm thê lương. Sau đó, hắn đưa tay liên tục đánh ra ba đạo như ngân châm bản nguyên khí, đánh chúng đối phương ba khu yếu kém đau nhất huyệt. A! Kim Bảo Trung niên rối thảm, tại Khương Nam dưới chân giấy rùa, bởi vì đau đớn kịch liệt, trong mắt trồi lên từng đạo tơ máu. Ta, nói, ta nói. Cuối cùng, này người nhà ra, chịu không được bực này đau nhức, nhanh chóng nói ra Tiên Hoàng lâu lâu chủ cụ thể bế quan vị trí, lại đem theo túc biển đỉnh phong trùng kích đến đằng không cảnh cần có đại khái thời gian cũng đã nói dưới, khoảng 3 tháng, bực này thời gian là Tiên Hoàng lâu, lâu chủ tại quá núi vây quanh trước khi bế quan tự mình nói ra, có 3 cái tốc biến sơ quý tộc bên trong cường giả thủ hộ. Ta nói, thả. thả ta ra, thả ta đi." Nay người một bên giãy dụa vừa mở miệng, nghĩ muốn đứng lên điều tức, đau nhức huyết bị đâm kích sau sở sinh ra đau đớn quá kịch liệt. Khương Nam đạm mạc cười một tiếng, không nói gì thêm, trực tiếp có kiếm khí vẽ rơi, đem đối phương đầu chém mất xuống tới. Bung Tha sinh tự địch nhân sự tình, hắn có thể xưa nay sẽ không làm. Hiện tại liền bắt lấy cái tiếc hàng. Phan Lôi hỏi, "Khương Nam lập đầu, không nổi, dành trước Thái Sơn." Tiên Hoàng lâu lâu chủ còn cần đại khái thời gian 3 tháng mới có thể theo tốc biến định phong bắc vào đằng khung cảnh. Hắn có đầy đủ thời gian đi đối phó đối phương, mà bây giờ như là đã đi vào Thái Sơn, như vậy, Thái Sơn mới là trước mắt chủ yếu nhất. Hắn mời đến Phan Lôi hướng phía Thái Sơn đỉnh đi đến, đồng thời đem Tàn Khuyết Bảo Đèn giao cho Phan Lôi sử dụng, bởi vì, hắn bây giờ bằng vào bản thân lực lượng liền đã đủ để đánh giết túc biển Sơ Kỳ tu sĩ, Tàn Khuyết Bảo Đèn mặc dù có thể làm cho hắn đối phó Tốc Viện Trung Kỳ cường giả, thế nhưng trên ý nghĩa cũng không tính quá lớn, giao cho Phan Lôi sử dụng, ngược lại là càng thêm khá hơn một chút. Thái Sơn bây giờ độ cao so với mặt biển đạt đến hơn 1000m, hai người leo núi mà lên, sau đó không lâu liền leo qua 8000m. Ầm ầm Đúng lúc này, cả tòa Thái Sơn kịch chấn, như là sinh ra một trận kinh người động đất. Trên bầu trời, lôi đỉnh trở nên càng thêm mãnh liệt, màu đen nhánh lôi đỉnh vòng xoáy bên trong, càng nhiều dị tượng theo toát ra. Siêu siêu siêu, tiếng xe gió một đạo lại một đạo vang lên, lần lượt từng bóng người thật nhanh theo Thái Sơn đỉnh lao xuống. Làm sao vậy? Phan Lôi Độc Dung, Khương Nam cũng là tầm mắt khẽ động, những tu sĩ này bên trong, có thể là có không ít ngự khí cảnh cường giả, thậm chí hắn thấy được có túc hải cảnh thân ảnh, nhưng bây giờ, những người này lại la hốt hướng phía dưới núi sông, phản Thái Sơn biến thành ngục. Khương Nam cất bước, bước ra xa hơn 10 trượng giữ chặt một cái vội vàng hướng dưới núi sông tu sĩ, khách khí mà hỏi, "Vàng hữu, Thái Sơn bên trên xảy ra chuyện gì?" Thái Sơn đỉnh chóp phi thường bao la, lúc này, hắn cùng Phan Lôi mặc dù đã là leo lên Thái Sơn 8000m độ cao, nhưng muốn thấy rõ đỉnh núi bên trên hết thảy, nhưng cũng là không thể nào, chỉ có thể nhìn thấy dịa chút địa phương, không biết lúc này Thái Sơn bên trên sinh xảy ra điều gì biến hóa. Bị giữ chặt tu sĩ là cái chừng 25 người trẻ tuổi, trong nháy mắt liền nhận ra Khương Nam, không khỏi khẽ nhún dậy. "Người là Khương? Khương Nam?" Đoạn thời gian gần nhất, Khương Nam uy danh có thể là truyền vô cùng liền đang không cảnh cường giả đều từng đánh chết. Tu hành giới ít có người không biết Khương Nam, lúc này nhận ra Khương Nam, bị Khương Nam giữ chặt, này người không khỏi có chút e ngại. Bàng Hữu, ta không có nửa phần ác ý, liền là muốn hỏi một chút, Thái Sơn đỉnh lúc này xảy ra chuyện gì? Vì cái gì leo lên đi người đều hướng xuống sông? Khương Nam ngữ khí càng thêm khắc khí. Cái này khiến tu sĩ trẻ tuổi dần dần trầm tĩnh lại, không nữa như vậy e ngại, dừng một chút, nói, có, có quan tài xuất hiện, cứ như vậy liền đột nhiên liền xuất hiện. Nói xong, này người hít một hơi linh khí, sắc mặt tái nhợt rất nhiều, nhiên. Sau đó, trên trời những cái kia lôi đỉnh bắt đầu rơi xuống dưới, bổ, đánh chết rất nhiều người. Cái gì? Phan Lôi trừng mắt. Liền Khương Nam cũng không khỏi đến động dung, thái trên núi có quan tài tỏa ra. Mà lại, trên bầu trời lôi bắt đầu rơi xuống rồi. Rất nhanh, tu sĩ trẻ tuổi chạy, vội vã hướng dưới núi sông, rất nhanh chính là chạy không có ảnh. Thái Sơn đỉnh, càng nhiều tu sĩ cũng tại hướng dưới núi sông, có vài người trong tay còn nắm linh quả, hiển nhiên là trước đó tại Thái Sơn bên trên đạt được. Khương Nam dừng một chút, đã tới nơi này, hắn mời đến Phan Lôi tiếp tục đi lên lên, ngự khoảng cách gần nhìn một chút đỉnh núi. Hai người đem tốc độ thả rất nhanh, ước chừng lại qua nửa giờ sau, rốt cục đi vào Thái Sơn đỉnh núi địa. Ấm ầm, lôi đỉnh trói thay, Thái Sơn đỉnh, trên bầu trời lôi đỉnh cực kỳ tập trung, như từng con tuyệt thế ma long tải bút lên, có lôi đỉnh tại rơi xuống. Thái Sơn đỉnh chính trung tâm chỗ, một cái quan tài lớn bằng đồng trao hành hiện lên, theo Thái Sơn bên trong tỏa ra, lúc này vươn một nửa, trên đó khắp đầy đủ loại cổ quái văn in dấu, căn bản phân biệt nhận không ra, có lít nha lít nhít xuống, nhưng không có một đạo có thể đến gần lớn quan tài, những phàm rơi vào lớn quan tài phụ cận, đều là trong nháy mắt biến mất, như là bị thu nạp. Nhìn xa xa ngụm kia lớn quá tài, Khương Nam không khỏi con ngươi co rú lại, trong lúc mơ hồ sinh ra một loại cảm giác, ngụm kia trong quan tài lớn phảng phất dựng dục một mảnh chân thực đại thế giới, lại phảng phất là táng lấy một đầu hủy thiên diệt địa hung thú, khiến cho hắn không tự chủ được run rẩy dưới. Phan Lôi run rẩy càng thêm lợi hại, gương mặt đều trở nên tái nhợt, cái đồ chơi này, có, có chút khủng bố a. Khoảng cách gần như vậy nhìn tận mắt quan tài lớn bằng đồng tao, hắn chỉ cảm thấy cổ bị một cái đại thủ cho bóp lấy, ngay cả hít thở cũng khó khăn dâng lên. Ầm ầm. Lôi đình vang, càng thêm chói tai, trên bầu trời, càng ngày càng nhiều lôi điện bắt đầu rơi xuống. Mọi một tia chốc đều phảng phất có thể ma diệt hết thảy. Thái Sơn đỉnh núi, từ xa nhìn lại, không ít linh thụ dị gốc sụp đổ trên mặt đất, bị lôi đình đánh cho nát bấy, cũng không ít thi thể hoành hiện lên mặt đất, lúc này tản ra mùi khét, toàn bộ Thái Sơn đỉnh, bị dòng máu nhuộm đỏ không ít. To lớn màu đen nhánh vòng xoáy trôi nổi tại Thái Sơn bên trên bầu trời, trong đó, càng nhiều tia chớp tuôn ra, lệ quỷ, hung cầm cùng tàn điện rất nhiều thần kỳ dị tượng vẩn và quanh vào trong đó, thậm chí mơ hồ trong đó có kỳ quái âm luật tại vòng xoáy trong tiếng vọng, giống như tán quốc. Khương Nam nhìn lên bầu trời, sau đó vừa nhìn về phía ngụm kia quan tài lớn bằng đồng tao. Trong đáy mắt liền đoản được, bầu trời lôi đỉnh, vòng xoáy cùng đủ loại dị tượng, đều là bởi vì này quan tài lớn bằng đồng chau mà sinh ra, cái này khiến trong lòng của hắn rung động, này khẩu quan tài lớn bằng đồng chau đến cùng là lai lịch gì? Trong đó đến cùng là tồn tại đồ vật gì? Có thể dẫn động ra kinh người như vậy thiên địa dị tượng. Ầm ầm, lôi đỉnh kéo dài nổ vang, thanh âm càng thêm vang dội, càng nhiều lôi điện theo trên bầu trời hạ xuống, dùng quan tài lớn bằng đồng chau làm trung tâm, lôi đỉnh làm trận, hướng phía Thái Sơn đỉnh dĩa hồ là muốn đem Thái Sơn hóa thành một mảnh lôi hải. Đi, Khương Nam mời đến Phan Lôi lui lại. Bây giờ Thái Sơn đỉnh hiệnn nhiên là không thể đặt chân đánh xuống những cái kia lôi đỉnh quá kinh khủng đang hướng ra ngoài là chặn không muốn nói hai người bọn họ ngự khí cảnh tu sĩ đoán chừng ngạo tình cảnh cường giả tới cũng gánh không được trong nháy mắt liền sẽ bị đánh chết ngay sau đó hắn cùng Phan lôi hướng dưới núi lui, cũng không có hao phí bao nhiêu thời gian chính là liền đi tới Thái Sơn nơi chân núi cái kia vậy thì thật là tại dưới chân núi Thái Sơn vọng Thái Sơn Phan lôi không khỏi lạnh quá vừa rồi đỉnh núi hình ảnh thật sự là quáọ người Hương Nam cũng đangước đang nhìn Thái Sơn dừng trọn vẹn mấy trục hô hấp về sau mới là mời đếnời đi Thái Sơn đi qua núi vây quanh. Hắn đối Phan Lôi nói: "Bây giờ, Thái Sơn đỉnh đã là không thể dừng chân, lúc này, hắn chuẩn bị bắt lấy Tiên Hoàng Lâu Lâu chủ." Xe Việt Dã liền tại phụ cận cách đó không xa, rất nhanh, hắn vào tay xe Việt Dã, điều khiển xe Việt Dã hướng quá núi vây quanh mà đi. Quá núi vây quanh khoảng cách Thái Sơn vị trí không tính gần, nhưng cũng không tính rất xa, hắn đem xe Việt Dã tốc độ thả cực nhanh, đại khái sau một ngày đến. Phóng tầm mắt nhìn tới, quá núi vây quanh dày núi thanh tú, mấy chục tòa núi liền cùng nhau, cây sinh trưởng đều là phi thường xanh mát. Nói đến, cái kia hàng không tại chính mình trong tộc Bế Quan, chạy thế nào đến trong rừng sâu núi thẳm này tới. Tại trong tộc Bế Quan không phải an toàn hơn sao? Phan Lôi có chút hiếu kỷ. có lẽ hắn phát hiện một chỗ địa phương tốt, tính an toàn mặc dù không có trong tộc cao, nhưng Bế Quan hiệu quả xa so với tại tộc bên trong muốn tốt. Khương Nam suy đoán nói. Quá núi vây quanh xa xa vô phương cùng Thái Sơn cùng Côn Lôn so sánh, Tiên Hoàng lâu lâu chủ tại ở trong đó cụ thể Bế Quan vị trí, lúc trước hắn đã từ nơi này nhất mạch kim bảo trung niên nơi đó biết được, lúc này, hướng thẳng đến trên vị trí kia đi đến. Rất nhanh, hai người tới dãy núi góc đông nam rơi, phía trước có một núi cốc, cốc bên ngoài có 3 trung niên nhân tại thủ. Lại tới đây, Khương Nam tự nhiên liếc mắt liền thấy được ba người, đồng thời, ba người cũng trong nháy mắt liền thấy Khương Nam. "Là ngươi? Ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Ba người đều nhận ra Khương Nam, đồng thời biến sắc. Khương Nam vẻ mặt rất bình tĩnh, từng bước một hướng ba người đi đến, nghe nói, các ngươi cho các ngươi lâu chủ hộ pháp, sau đó không lâu muốn cùng các ngươi lâu chủ cùng đi giết ta. "Ngươi?" Ba cái trung niên sắc mặt lại biến. Khương Nam xuất hiện ở đây không phải trùng hợp, vậy mà biết bọn hắn lâu chủ tại đây bên trong bế quan, về sau muốn đi giết hắn. Đây chính là bọn hắn tiên hoàng lâu che giấu a. Trong tộc chỉ có Túc Hải cảnh cao tầng mới biết được, Khương Nam làm sao lại biết? Khương Nam đạm mạc cười một tiếng, không nói thêm gì nữa, trực tiếp ra tay, mảng lớn kiếm khí hướng phía ba trung niên nhân bay tới. Hắc. Phan Lôi cười lạnh, đem Tàn Khuyết bảo đèn tới ra, chấn động ra Túc biển Sơ Kỳ cấp như thế, theo Khương Nam cùng một chỗ công kích. Tiên Hoàng Lâu ba cái trung niên đều là ở vào Túc biển Sơ Kỳ, lúc này toàn lực liên tiếp, đáng tiếc lại là căn bản không địch lại, cũng không lâu lắm chính là tuần tự đổ máu, hai người bị Khương Nam chém xuống đầu, một người bị Phan Lôi dùng bảo đẫn đánh nát nửa người. Không có để ý ba người thi thể, Khương Nam mượn đến Phan Lôi, trực tiếp bước vào trong cốc. Trong quốc hoàn cảnh thanh tịnh và đẻ đẽ, linh khí vô cùng nồng đậm, đậm, Khương Nam liếc mắt liền thấy được quanh chân sơn cốc ở giữa một cái áo tím trung niên, đối phương hai mắt khép hờ lấy, bên ngoài cơ thể bản nguyên khí lượn lờ, bên người có một ngụm đường tính hơn một trượng ao, trong ao nguồn nước có chút xiên xệ, hiện ra màu ngà sữa trạng thái, tán ra cực kỳ kinh người linh khí. Chương 80, đánh tan túc biển đỉnh phong. Linh truyền. Khương Nam ánh mắt khế động. Xiên xệ màu ngà sữa chi dịch, linh khí nồng nặc gợn Nam trong nháy mắt liền nhận ra, này là linh khí đậm đến một cái trình độ về sau, nương tụ ra như thế một phương thực chất hóa chất lòng hồ suối. Bực này sền sệt tính chất lỏng màu nhũ bạch, tại ngang nhau thể tích tình huống dưới, so ra kém mấy tháng trước hắn chô vào tay khối kia linh thạch, thế nhưng, nơi này bây giờ lại là có rộng rãi một cái ao nhỏ bực này sền sệt tính linh dịch, như thế vừa so sánh, vậy liền so với trước lấy được khối kia linh thạch mạnh hơn rất rất nhiều. Như thế một phương linh tuyển, bên trong linh dịch rất nhiều, tổng hợp, đối với túc biển phía dưới bất luận cái gì người đều có tác dụng lớn. Hắn cũng rốt cuộc hiểu rõ, khó trách tiên hoàng lâu lâu chủ không tại chính mình tộc bên trong bế quan, mà muốn tới quá núi vây quanh, nguyên lai là phát hiện như thế một phương linh truyền. Bế quan khu Có như thế một phương linh truyền bản ở bên người, cái kia không thể nghi ngờ là có hiệu quả, sẽ khiến cho theo tốc biến định phong đột phá hướng đằng không cảnh giới quá trình bên trong vô cùng thông thuận, cũng có thể làm bản nguyên khí càng thêm tinh khiết. Linh truyền bên cạnh, Tiên Hoàng Lâu Lâu chủ một bộ áo tím, lúc này mở hai mắt ra, trong mắt sen lẫn băng lãnh hàn khí. Hắn bên ngoài cơ thể, bản nguyên khí mãnh liệt, thôi có chút rung chuyển. Bản nguyên khí đã loạn, không cần cố nén. Khương Nam nhìn về phía đối phương, đạm mạc nói: "Ngoài trừ là truyền thống tu sĩ bên ngoài, hắn vẫn là một tên luyện dược sư, tiếp trước càng là đạt đến ngạo tinh cảnh giới, lúc này nơi nào sẽ nhìn không ra?" Đối phương bản nguyên khí tại lung tung dung chuyển, mặc dù đối phương đang áp chế, bực này biên độ có chút nhỏ, có thể nhưng như cũng không gạt được hắn hai mắt. Cơ hội là hắn lời nói hạ xuống trong đáy mắt, tiên hoàng lâu lâu chủ trong miệng chảy máu, thậm chí trong lô mũi cũng có máu chảy ra. Khương Nam, hắn nhìn chầm chằm Khương Nam, trong mắt tràn đầy lạnh lẻo, lại mang theo một cố khó nói lên lời lửa giận, thân thể đều tại khẽ run. Hắn tự nhiên biết Khương Nam, mà trước đó, Khương Nam xông đến trong cốc trong nháy mắt liền kinh động đến hắn, khiến cho hắn bế quan thẳng tiếp bị quấy rầy, trong cơ thể bản nguyên khí trong lúc nhất thời loạn, bắt đầu tùy va chạm, hắn đang cố gắng lắng lại Hắn vừa sợ vừa giận, mình tại này quá núi vây quanh bế quan trùng kích đàng không cảnh, đây chính là lớn bí, tộc bên trong chỉ có túc hải cảnh cao tầng mới biết được, Khương Nam làm sao lại tìm tới nơi này tới? Là làm thế nào biết hắn ở cái địa phương này bế quan? Khương Nam lạnh lùng cười một tiếng, tự nhiên nhìn ra được đối phương lúc này tại bình phục hỗn loạn bản nguyên khí, lúc này liền là động, hướng phía đối phương bước tới, kiếm 30 sau kiếm khí bao phủ mà ra, đồng thời, lôi lực lượng cùng phong lực cùng một chỗ đè xuống. Bây giờ, đối phương bản nguyên khí hỗn loạn, chiến lực giảm lớn, là công đối phương thời cơ tốt nhất. Phan Lôi lấy ra Tản bảo đền. Bùng nổ chói hai tiếng nổ vang rèn, dùng toàn lực thôi động, chấn động ra đầy tiên lưới đao. Đồng thời, viêm hỏa chi lực cũng bị hắn cùng một chỗ theo tàn khuyết bảo đèn tới ra, tăng lên mấy chục lần, nóng bỏng bức người. Tiên Hoàng lâu lâu chủ càng thêm kinh sợ, không cách nào lại đặt tại tại chỗ điều tức, chỉ có thể đứng dậy lên chiến, một trưởng vô hướng hai người. Hắn trưởng lực hùng hồn, một trưởng vô gia, hạ đạo ra mảng lớn gió lốc, sinh sinh đem Khương Nam cùng Phan Lôi tế ra công kích toàn bộ cho vô nát ấy, khí thế bàng bạc sinh sinh đem hai người đẩy lui xa hơn ba trượng. Bất quá, cùng lúc đó, chính hắn ho ra máu, bản nguyên khí hỗn loạn hơn. Tiếp tục Khương Nam đạm mạc cười một tiếng, mời đến Phan Lôi công kích, kiếm 36 kiếm khí lần nữa cuồn ra, lít nha lít nhít ép về phía đối phương. Hắc. Phan Lôi cười lạnh, đem Tàn Khuyết bảo đền thôi động đến cực hạn, tản ra tốc biện sơ kỳ cấp chiến lực, điên cuồng tấn công mà lên. Tiên Hoàng lâu lâu chủ toàn lực lên kích, trưởng thế cùng quyền thế lẫn nhau giao hòa, mỗi đánh xuống một đòn đều phảng phất có thể vỡ nát hết thảy. Chẳng qua là, theo không ngừng động thủ, hắn bên ngoài cơ thể bản nguyên khí chính là càng ngày càng hỗn loạn, trong miệng không ngừng có dòng máu ra, đến cuối cùng, thậm chí liền lỗ tai cùng khóe mắt đều có máu rông ra. Tội gì rãy Nam cười lạnh. Kiếm 30 sau kiếm khí âm vang vang lên, lôi lực lượng cùng phong lực đồng thời vẩn quanh ở bên ngoài cơ thể hắn, hắn đem bây giờ chiến lực tối động đến cực hạn, mỗi một lần công kích đều khiến cho không khí hí lên, giống như là muốn bị hắn cuộn trào thế công cho nghiền nát. Phan Lôi cũng tế toàn lực, liệt diễm đạo pháp, viêm hỏa chi lực cùng tàn khuyết bảo đạn phối hợp lẫn nhau, chiến khí rất là khiến người. Tiên hoàng lâu lâu chủ giận dữ, cùng chiến hai người. Âm ầm, ba người tại đây bên trong cuộc chiến, xa chân bá phủ, thỉnh thoảng truyền ra từng hai tiếng nộ Rất nhanh, nửa giờ đi qua, bế quan bị quấy rầy sau tiên hoàng lâu lâu chủ Hắn trong cơ thể bản nguyên khí càng thêm hỗn loạn, không ngừng ho ra máu, trên người một chút mạch máu thậm chí cũng bắt đầu nổ tung ra, dòng máu nhuộm đỏ nửa cái thân thể. Cũng là lúc này, Khương Nam cất bước, đem thần hành bạch biến thi triển đến cực hạn, thoáng qua ra bây giờ đối phương phụ cận. Tiên Hoàng Lâu Lâu chủ kinh hãi, "Ngươi!" ầm. Khương Nam huy quyền, năm nắm đấm vững vàng rơi vào đối phương trên gương mặt, sinh sinh đem đối phương lời nói tiếp theo cắt đứt. Một chiếc răng nương theo lấy dòng máu từ trong miệng rơi ra, Tiên Hoàng Lâu, Lâu chủ đập đập lui lại, giận dữ hét, Mảng lớn mang của tới, dùng tàn khuyết bảo động. Tại lúc này ép đến phụ cận. Tiên Hoàng Lâu Lâu chủ câu nói kế tiếp lại một lần nữa bị đánh gãy, không thể không ra tay, toàn lực nên kích. Chẳng qua là, Phan Lôi dùng tàn khuyết bảo đèn tế tới đạo khí nhiều lắm, lại nương theo lấy viêm hỏa chi lực, Tiên Hoàng Lâu Lâu chủ chưa từng toàn bộ tránh đi, một đạo đạo khí trực tiếp từ hắn phần bụng sọ xuyên qua mà qua, mang ra mạng lớn dòng máu. Cùng một thời gian, Cương Nam dẫm lên thần hành bách biến lần nữa tới gần, tay phải năm quyền, đơn giản trực tiếp, lại một quyền ép xuống. Quyền thế thẳng thắn thoải mái, cương chính hùng hồn, giống như Phật gia đại lực kim cương quyền, rơi vào Tiên Hoàng Lâu, lâu chủ ngực. Rắc một tiếng, Xương vỡ vụn tanh ầm, Tiên Hoàng Lâu Lâu chủ bị một quyền kích bay tứ tung, lăn xuống xa hơn 3 trượng. Phan Lôi không có nửa phần lực lượng, lự, trực tiếp ở thời điểm này đem viêm hỏa chi lực tối động đến cực hạn, phối hợp tàn khuyết bảo đèn, nương tụ ra một quả đường kính có tới 2 mét viêm hỏa bóng, tay trái nâng, hung ngang hướng phía Tiên Hoàng Lâu Lâu chủ ném qua đi. "Lôi tử, hỏa lực trưởng không không sai." Khương Nam cười nói, tay phải hắn khẽ nâng, lôi lực lượng cùng phong lực cùng một chỗ hội tụ, đả ngưng tụ ra một quả đường kính hơn 1 quả cầu cùng một quả đường kính hơn 1 do bóng, lôi đỉnh cùng gió lốc cùng một chỗ mấy liệt, theo tại Phan Lôi về sau, hướng Tiên Hoàng Lâu Lâu chủ ném đi. Phan lôi mắt trợn trắng, "Biến thái a ngươi." Hắn mượn nhờ tàn khuyết bảo đèn mới ngưng tụ ra một quả đường kính 2 mét viêm hỏa bóng, Thương Nam lại là đưa tay liền là một quả đường kính hơn một trượng quả cầu xét cùng một quả đường kính hơn một trượng gió bóng, trên lệch này thực sự quá rõ ràng, khiến cho hắn hoàn toàn không còn gì để nói. Cũng là lúc này, viêm bóng, quả cầu xét cùng gió bóng đồng thời rơi xuống Tiên Hoàng Lâu Lâu chủ phụ cận, ầm ầm ở giữa nổ tung. A! Tiếng kêu thảm thiết trước tiên truyền ra, Tiên Hoàng Lâu Lâu chủ chưa có thể tránh thoát, đồng thời tiếp nhận hạ ba loại khác biệt lực lượng. Sa trần quần quận, một lát sau mới là tản ra, cách đó không xa Mặt đất bị tạc ra một cái đường kinh có tới khoảng 3 trượng hố sâu, Tiên Hoàng Lâu Lâu chủ của náo vỡ tan, trên thân máu chảy ồ ạt, một vài chỗ máu thịt thậm chí trở nên cháy đen. "Mùi vị như thế nào?" Khương Nam đi lên phía trước, khẳng định hết sức thoải mái. Phan Lôi lặng lẽ cười, cùng Khương Nam cùng một chỗ hướng đối phương bước tới. Tiên Hoàng Lâu Lâu chủ trong miệng chảy máu, vẻ mặt lộ ra đến vô cùng khó coi, vô cùng điệt khuất. Hắn đường đường tốc biển đỉnh phong cảnh cường giả, khoảng cách không cảnh chỉ kém một bước nhỏ, nhưng hôm nay, với quan lúc bị quá nhiễu, bản nguyên khí hỗn loạn, xa xa không phát huy ra định phong chiến lực, lại bị hai cái ngữ khí cảnh tu sĩ như vậy hiếp trọng thương. Đây là bực nào xỉ đụng. Hán căm hận nhìn chầm chầm Khương Nam cùng phan lôi, tấm mắt nhất là tại Khương Nam trên thân rừng lại thật lâu, quay người liền liền chạy. Bây giờ, bế quan rõ ràng thất bại, bản nguyên khí càng ngày càng hỗn loạn, chiến lược xa không tại đỉnh phòng, càng ngày càng thấp mê, tiếp tục nữa, tuyệt đối sẽ không có kết quả tốt. Người trốn không thoát. Khương Nam cười lệnh, chỗ nào khả năng làm cho đối phương đào thoát. Thân hành bách biến trước tiên thi chuyển ra, lại, đẩy trời kiếm 36 kiếm khí tuân ra, vô tình để lên Fan Lôi Tử cũng là đem thần hành bạch biến thi triển đến cực hạn nhất, Tàn quyết bảo đền cũng thôi động đến cực hạn nhất, đầy trời đao khí phối hợp viêm hỏa chí lực, điên cuồng công hướng Tiên Hoàng lâu chủ. Tiên Hoàng lâu lâu chủ tốc độ cao trốn chạy, nhưng mà, Khương Nam cùng Fan Lôi thế công quá thân thiết tập hợp, trốn chạy nhận trở ngại. Phốc. Một đạo kiếm khí từ phía sau chân chui vào, mang ra mảng lớn dòng máu, làm trung tâm không ổn định, phịch một tiếng ngã xuống đất. Rết. Fan Lôi quá khẽ, trên hai tay kéo, lần này toàn lực hành động, mượn nhờ bảo đền, sinh sinh tụ ra một khoảng đường tinh, có tới hơn một trượng viêm hỏa bóng giống như là có thể đem vạn vật đều cho đốt cháy hầu như không còn, đột nhiên hướng đối phương ném mạnh mà đi. Khương Nam cười to, Phan Lôi tiến bộ có chút nhanh, trước đó còn chỉ có thể ngưng tụ ra 2 mét viêm hỏa cầu, lúc này liền liền có thể ngưng tụ ra hơn 1 trượng viêm hỏa cầu, tu hành tiên phú có thể nói rất bất phàm, vượt qua tuyệt đại bộ phần người. Hắn nhìn về phía Tiên Hoàng lâu lâu chủ, tay phải tỉnh kiếm chỉ, chấn động bản nguyên khí, mãnh lực hất lên, mấy trục đạo kiếm trụ sinh ra, nhanh như gió mà lên, tản ra khí tức lăng lệ tới cực điểm, giống như là có thể đem hết thảy đều cho xỏ xuyên qua, khiến cho không khí đều sinh ra chói tai hý lên thanh âm. Cái 36 thức thứ 24, sông Tiên. Một cái này là đem bản nguyên khí dùng phương pháp đặc thù cực hạn áp xúc sau vùng ra, không còn là đơn thuần kiếm khí, mà là mật độ cực cao kiếm trụ, vô luận là kiếm tốc vẫn là kiếm thế đều là phi thường bậc nhân, bình thường chiêu thức khó mà tới lĩnh nổi. Trong nháy mắt, sông Tiên kiếm trụ theo tại Phan Lôi Viêm Hỏa bóng về sau, phát sau mà đến trước, chỉ trong nháy mắt liền xuất hiện tại Tiên Hoàng lâu lâu chủ phụ cận, làm trọng thương Tiên Hoàng lâu lâu chủ liên tục tránh cũng không từng còn kịp lầm ra, chính là bị trực tiếp xọ qua. Cũng là lúc này, Phan Lôi Viêm Hỏa bóng đến, vững vàng rơi vào Tiên Hoàng lâu lâu chủ trên thân. Đột nhiên nổ tung lên. A, tiêu thảm lần nữa truyền ra, cực kỳ chói tai. Vừa rồi chiêu kia là cái gì a? Phan Lôi nhìn về phía Khương Nam, không khỏi rụt cổ một cái, giống như là nhiệt độ cao tia là vũ khí. Vừa rồi Khương Nam vùng ra kiếm chủ có chút dò người, tốc độ cùng kiếm thế đều là rất đáng sợ, khiến cho hắn lưng đều mắt lạnh. Kiếm 36 thức thứ 24. Khương Nam đơn giản nói, người liệt diễm đao pháp tu đến cảnh giới nhất định về sau, không biết cái này chiêu kém. Phía trước, trên mặt có nổ ra một cái hố to, Tiên Hoàng lâu, lâu chủ toàn thân nhuốm máu, nằm tại trong hố lớn rú thảm. Trên thân mang theo 10 cái trước sau trong suốt lỗ máu, đồng thời, cũng có hỏa diễm ở trên người bùng cháy, một chút máu thịt đều cháy rủi. Khương Nam mang theo pha lôi, bước chân không vội không chậm, đi vào hố to trước, nhìn xuống trong hố lớn tiên hoàng lâu lâu chủ. Thả! Vung tha ta! Vung tha ta! Cầu! Cầu các ngươi Tiên hoàng lâu lâu chủ mở miệng cầu xin tha thứ, thanh âm suy yếu, bộ dáng thế thảm, lúc này liền đứng lên cũng không nổi.